chương 232, viên bản sơ dám đến bất bại chương 232, viên bản sơ dám đến bất bại quá xì ra hồ xì đi ngược chiều xâm chiến đấu ngưu chuyện này ta quân sợ gặp đại nạn a tự thụ trong lòng lo lắng không nớt điên cuồng đập động lan can sát người đến người tới đ â y mau ta muốn thấy chúa công ta muốn thấy chúa công t r o n g coi tự thụ đều bá nguyên bản buồn ngủ nghe được tự thụ hô to sau khi đứng dậy tiến tới hắn còn buồn ngủ đối với tự thụ nói công giữ tiên sinh đêm đã khuya ngươi vì sao không nghỉ ngơi thật tốt ta tự thụ chính là viên thiệu giới trướng trọng thần hiện tại tuy rằng bỏ tù nói không chắc ngày nào đó viên thiệu niệm lên tự thụ tốt lại sẽ đem tự thụ bắt đầu dùng như vậy đại nhân vật đều bá cũng không dám đắc tội tự thụ vỗ cửa sắt đối với đều bá nói rằng ta muốn thấy chúa công có chuyện quan trọng b ẩ m báo nhanh đi thông báo chúa công đều bá một mặt khổ sở nói công giữ tiên sinh ngài liền đừng làm khó dễ tiểu nhân chúa công có lệnh không có hắn t r u y ề n triệu không thể thả tiên sinh đi ra ngoài việc quan hệ ta quân s ố còn ta nhất định phải nhìn thấy chúa công tự thụ lo làm nói nếu là không thấy được chúa công ta quân e sợ có toàn quân diệt nguy hiểm chúng ta đầu cũng phải bị tào quân chặt bỏ đi người nếu muốn mạng sống cũng sắp đi bẩm báo chúa công đều b á tuy rằng chỉ là tầng dưới c h ố t sĩ quan vẫn như c ũ không muốn chết thấy tự thụ đem sự tình nói tới nghiêm trọng như vậy hắn cũng không dám thất lễ liền đi hướng về viên thiệu bẩm báo tự thụ vận khí coi như không tệ viên thiệu lúc này vẫn chưa ngủ đi hắn bởi vì hứa du trốn đi sự buồn bực mất tập trung ngồi ở trong doanh trại ngủ không được cái này hứa tự viễn đến tột cùng đi đâu chính mình có điều là mang hắn vài câu liền cách mình mà đi chờ ta bắt được hứa du cần phải tầng tầng trị tội của hắn viên thiệu chính đang nghĩ nên như thế nào trừng trị hứa du tạm giam tự thụ đều bá liền tiền vào bẩm báo chúa công công giữ tiên sinh cầu kiến nói là có chuyện quan trọng bẩm báo chúa công viên thiệu hơi nhún g mày nói rằng ta không phải từng nói với ngươi sao không có ta mệnh lệnh không được thả ra tự thụ đều bá đối với viên thiệu quỳ lại nói tự thụ nói có đại sự hướng về chúa công bẩm báo việc quan hệ ta quân sống còn tiểu nhân không dám thất lễ lúc này mới đến đây bẩm báo chúa công được rồi ngươi trước tiên đem hắn mang vào đi không lâu lắm tự thụ bước vào trong lều đối với viên t i ệ u bài nói tội thần tự tụ h bài kiến chúa công nói đi ngươi có chuyện gì thần đêm xem thiên tượng thấy quá xì dạ hổ xì đi ngược chiều với liễu quỷ trong lúc đó xâm p h ả n đấu ngưu số lượng nghe tự thụ nói tinh tượng nói như vậy viên t i ệ u tâm tình không thích cái gì châu bỏ gián giết lung ta lung tung ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì tự thụ c u n g tính nói thần làm u ố n nói quá bạch p h ả n đấu ngưu ta quân e sợ sẽ gặp quân địch cướp bóc quân địch muốn cướp bóc ta quân làm u ố n cướp bóc nơi nào tất là ô xảo không thể nghi ngờ ô xảo chính là ta quân tích chữ lương thảo quân giới vị trí nếu rơi vào tay địch chúa công trăm vạn đại quân trong khoảnh khắc thì sẽ sụp đổ thiên tượng như vậy chúa công làm tốc k h i ể n tinh binh tướng tài đi đến ô xào bảo vệ để tránh khỏi bị tàu tặc tính toán viên thiệu vốn là phiên lòng tự thụ những câu nói này lại mỗi một câu em hay nhất thời để hắn g i ậ n tí mặt cái gì quân địch cướp bóc tàu mạnh nước nào có lá gan lớn như vậy dám cướp ta mới vừa nói ra câu nói này viên thiệu đột nhiên nhớ tới đến tào tháo đương nhiên là có gan này trước hàn mánh vận lương thực không phải bị tào tháo cất sao chỉ là tào tháo không cấp đến đám này lương thực lương thảo rơi vào đến hát sơn quân trong tay việc này viên thiệu càng nghĩ càng giận xem tự thủ cũng là càng ngày càng không hợp mắt viên thiệu vỗ b à n quát o người mang tội thân vẫn như cũ không biết hối cải còn dám yêu ngôn hoặc chúng loạn ta c u n tâm người đến a đem tự thụ áp t ạ i nhà tù không được thả ra vài tên như hổ như sói giáp si để lại tự thụ lại lần nữa đem tự thụ giam giữ trở lại viên thiệu cơn giận còn xuất lại chưa biến mất chỉ vào đều bán ó i rằng ta sớm có khiến nhường ngươi chặt chẽ trông giữ tự thụ vì sao thả ra người đến đem chém đầu giam chúng duy lại có giáp sĩ、si、hẹp trướng lôi kéo đều bá đi ra ngoài hành hình đều bá sợ đến mặt đều trắng hắn căn bản không nghĩ tới viên thiệu lại muốn giết chết chính mình tình huống thế nào không phải chúa công chính ngươi ra lệnh để ta mang tự thụ tới gặp sao vì sao lại muốn giết ta đều bá không muốn chết hô to nói chúa công tiểu nhân oan u ồ n g ta oan u ồ n g a viên thiệu cũng mặc kệ đều bá có oan hay không trong lòng hắn có cố khí không vung đi ra ngoài không thoải mái mọi người bị dẫn đi viên thiệu nói lầm bầm ta có đại tướng thuần vu quỳnh trấn thủ ô xảo tao tặc có thể làm khó dễ được ta viên thiệu trong miệng, lúc này đã tiến quân thần tốc lướt qua viên thiệu mấy tòa đường trại thẳng đến Âu s ả o bởi vì hắn đánh quân viên cờ hiệu không sợ chút nào quân viên bàn hỏi gặp phải tuần đêm quân viên tào quân tướng tá liền đ áp tưởng kỳ phụng chúa công chi mệnh đi đến Âu s ả o hộ lương câu nói này thuận buồn xuôi gió dọc theo đường đi không có bất kỳ người nào hoài nghi đại quân đi tới Âu s ả o đại trại ở ngoài quân viên lương thảo gần trong găng t ứ c tàu tháo không cưỡng nổi đắc ý cười nói chuân lương vị trí phòng ngự nhưng như vậy sơ sẩy viên bản sơ dám đến bất bại a ha ha, ha ha chứ nghe lệnh tấn công ô xảo đoạt địch lương th tào tháo đại quân trong nháy mắt d ơ lên t ế y đuốc hò hét nhảy và ô xào đại trại trải qua lý nho bàng thống bố trí triệu vân đại quân đã ở trại ở ngoài trong rừng trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn thấy điên cuồng nhảy và ô xào tào quân thuần vũ quỳnh khôi nguyên tiến triệu duệ chờ người trận cả mắt lên tào quân nhiều như vậy tào quân thực sự là thật đáng sợ mấy viên viên thiệu đại tướng trong lòng sợ không thôi nhờ có chúa công thần cơ diệu toán sớm phái nha lương văn x ị chờ đại tướng đến đây bảo vệ ô xào nếu không thì tào quân giết vào ô xào bọn họ nào có mệnh ở tào tháo vẫn chưa vào trại hắn h í mắt đối với bên người trước tiên cấp lương cấp r a ta quân ba ngày cần thiết chi lương liền có thể những người còn lại tất cả đều đốt cháy tào tháo cũng là kẻ hung hãn hắn biết ô xảo đại trại lương thảo mang không đi liền hạ lệnh một cây đốt đều đốt chính mình đại quân có lương có thể ăn quân viên không có lương thực trận chiến này dĩ nhiên thắng rồi tào quân chung quanh trùng trường chém giết quân viên sông thẳng viên thiệu kho lúa đã là năm chắc phần thắng vọt vào kho lúa tào quân sĩ tốt vừa muốn cướp giật lương thực đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn to lớn ô xảo kho lúa trong nháy mắt bắt đầu cháy r ừ n rực ô xảo kho lúa hỏa thế cực vượng ánh lửa Này tình huống thế nào? Trong tay bọn họ là nắm cây đuốc, muốn là tay cây cháy thế đốt họ đuốc, ô xào l ánh t lửa tàn phá đem đêm đen ánh đến như ban ngày ngọn lửa điên cuồng thôn vệ có khả năng tìm thấy tất cả Khói đặc c u、ah ah ah ah ah ah ah. nghe c lý do bệnh trạng giống như cười lớn nhan lương văn sĩu chờ người không khỏi nổi lên cả người nổi da gà liên triệu vân hoàng tự đều cảm thấy đến lý h o tiếng cười khiến người ta sợ hãi lý do tiên sinh trí mưu hơn người ỗ sao liệt diễm chính là xuất từ tác phẩm của hắn hắn dẫn h ỏ a thủ đoạn khiến người ta nhìn mà than thở ở lý nho bố trí xuống quân viên đại trại trong nháy mắt thiếu đốt lại như là một cái tác phẩm nghệ thuật có thể nét cười của hắn vì sao như vậy làm người sợn cả tóc gáy nhà lương văn sửu đều là tuyệt thế dũng tướng tiên tiên cường giả bọn họ trước cũng không dám tin tưởng chính mình sẽ bị một cái tay trói gà không chặt văn nhân bị dọa cho phát sợ lý nho cười lớn một trận hướng mọi người nói chư vị tướng quân các ngươi có thể ra tay rồi toàn này ô xảo đại trại là chúng ta hiến cho bệ hạ lễ vật hảo hảo hưởng thụ chiến đấu đi chẳng biết vì sao nhà lương văn s ỉ u không tự chủ được nguyện ý nghe lý nho chi mệnh làm việc t à o quân kinh hoàng thời khắc đột nhiên nghe được chạy ngoài núi lâm phát sinh mấy tiếng pháo hưởng hai bên rừng rậm mỗi người có mấy tên đại tướng dẫn quân d i ễ ra bên trái nha lương thuân vũ quỳnh triệu duệ khôi nguyên tiến phía bên phải văn s ỉ u triệu vân hoàng tự nha lương bạch mã múa đ a o tao giọng nói t à o tặc người bên trong nhà ta quân sư kế sách vậy văn s ỉ u cũng lớn tiếng la lên văn s ỉ u ở đây tàu tặc còn không mau mau xuống ngựa đầu hàng nha lương văn sửu người có tên tây có bóng nhan lương văn s ỉ uy trấn tào quân này uy phong là bọn họ một đao một thương chém giết đi ra bạch mã cuộc chiến lúc nhan lương văn s u chém liên tục tào quân mấy viên đại tướng nếu không có quan vũ xuất chiến giải bạch mã xung quanh tào quân thật không biết nên làm gì đánh bại hai người bây giờ này hai tên cường hãn dung tướng di giật đại lao phục kích tào quân tào tháo đại quân tinh thần nhất thời rơi xuống không ít g â y go có mai phục tào tháo giờ khắc này cũng h o n g rồi rõ ràng là xoay chuyển chiếm chiến cuộc kỳ tập cuộc chiến làm sao liền rơi vào rồi quân địch cái trọng hứa chử vẫn bảo hộ ở tào tháo bên người phẫn hận nói định là cái kia hứa du l ta đã sớm nhìn hắn không giống người tốt thật nên một đao chém hắn hứa du hướng về bổn tướng thi c h ế t kế sách sao tào tháo trong lòng cũng không khỏi nghĩ thầm nói thầm tào tháo tự nhận là xem nhân c ậ t chuẩn hắn cùng hứa du tương giao nhiều năm biết gái kia hứa tử viên chính là tham sống sợ chết đồ nếu là điền phong tự thụ chờ người đến hàng đúng là có khả năng vì là viên thiệu hành chết việc hứa du nhưng tuyệt đối không thể hơn nữa nhan lương văn s ỉ u sớm đã bị hát sơn quân bắt thu hoạch tào tháo dưới trướng đại tướng cùng hát sơn quân người từng giáo thủ những người kia tuyệt không tầm thường tường đạo viên t i ệ u muốn đem bọ cứu ra e sợ không d n trải qua ngắn h ngủi hoảng loạn sau khi tào tháo thong dòng chỉ huy đại quân va chạm nhau giết tới đến quân địch triển khai phản kích đại tướng trương liêu đem người đón nhận nhà lương lý điện nhạc tiến chỉ huy kỵ binh đến chiến văn sửu dựa vào dưới t r ư ớ n g tinh binh dũng tướng tào quân miễn cưỡng đỡ lấy hát sơn quân tấn công thấy tào tháo bên trong phục thuần vũ quỳnh khôi nguyên tiến triệu duệ mấy người cũng rất hưng phấn vốn là bọn họ nên xem đ ợ i làm thịt cựu con như thế bị tào quân tàn sát hiện tại ở nhà lương văn x ỉ u xuất lĩnh bên d ư ớ i bọn họ dĩ nhiên ngược lại vây quanh tào tháo chỉ cần đánh tan tào tặc bọn họ trận chiến này nhưng là lập xuống đại công giết thuần vũ quỳnh tuy rằng n g u n rượu nhưng cũng vẫn có thể xem là một thành viên dũng tướng hắn làm gương cho binh sĩ họ hét xuất quân cùng tào quân chiến ở một chỗ khôi nguyên tiến triệu duệ võ nghệ không quá giỏi đánh, đánh thuận bọn họ theo sát thuần v u q u y n h bước tiến cùng tàu quân kịch liệt chém giết triệu tử long đơn kỵ đột trận nơi đi qua nơi như vào chỗ không người long đảm lượng ngân thương trên giới tung bay thánh nhân lý lẽ hàn quang lòng lánh chu vi t à o quân tiếng rên dị không ngừng triệu vân thương kiếm đều phát triển điên cùng tàn sát t à o quân đem khôi nguyên tiến cùng triệu duệ đều xem sửng sốt khôi nguyên tiến chỗ m ắ t mất mồm than thở chúa công từ đâu tìm tới đây dạng dũng tướng xem người này thực lực so với nha lương văn s ử hai vị tướng quân, còn cường A. Hắn không phải văn tướng quân tộc đ ạ sao triệu duệ lòng vẫn còn sợ hay nói trời mới biết văn xỉu tướng quân dĩ nhiên có mạnh như vậy t ộ c đệ khôi huynh trước nhờ có người khuyên nhủ hắn bằng không hiện tại đầu của ta e sợ treo ở yên ngựa của hắn lên tào hồng tào nhân hai viên tào quân đại tướng lĩnh binh vây g i ế t triệu vân vẫn như c ũ không cách nào ngăn chặn triệu vân tấn công s u thế trải qua một phen loạt chiến tào tháo rốt cuộc xác định triệu vân thân phận người này chính là cái kia cướp đi nhà lương văn xỉu tung h à n h vô địch hát sơn quân dũng tướng cùng mình tắc chiến người cũng không phải viên thiệu bộ đội mà là hát sơn quân tào tháo trong lòng cảm giác rất khó chịu từ khi gặp phải hát sơn quân sau khi vận may của chính mình liền không tốt hơn vẫn xui x trận chiến quan độ cùng viên thiệu đánh cho bước đi liên tục khó khăn thật vất vả đến hứa du giúp đỡ nắm giữ xoay chuyển chiến c u ộ cơ c hội không nghĩ đến lại bị hát sơn quân cho tính toán tào tháo trong lòng không khỏi hoài nghi n à y hát sơn quân sau lưng đến tột cùng đứng người nào đúng là một đám cường đạo sao nếu là cường đạo tại sao lại đem hắn cái này chế bá thiên hạ tiêu hùng đùa bỡn trong lòng bàn tay tào quân cùng hát sơn quân đắc chiến hoàng tự tay cầm lôi cổ húng kim truy lấy không thể ngăn cản tư thế hướng về tào tháo đại kỳ đánh tới tào tháo con người bỗng nhiên co g ụ c lại quân địch này vỡ tướng bun ta đến rồi hứa trừ một á người này không phải viên t i ể u người chính là hát sơn tiểu tướng nay tiểu tử vũ nghệ không kém ta vô cùng nguy hiểm ta đi ngăn chở hắn trọng khang cẩn thận a hoàng tự mỗi một búa nện xuống đều có một tên t à o quân tướng sĩ bị hắn đánh đến nóc vỡ toang đứt gân gãy xương có lúc một búa đánh m á n h trực tiếp có thể đem t à o quân sĩ tốt đánh bay ra ngoài tào tháo võ nghệ không tới tiên thiên nhã n lực nhưng không kém lấy hoàng tự cường hạn thực lực thậm chí muốn ở hứa trừ bên trên rất giống năm đó lự phụ tiên nhìn võ đạo tu vi mạnh mẽ vô cùng hoàng tự cùng triệu vân tào tháo trong lòng càng lo lắng hát sơ quân đ ế hoàng c n c tự một búa quét ra trước mặt ba tên tảo quân kỵ binh đồng thời bị hắn quét xuống dưới ngựa từ khi bước vào tiên tiên sau khi hoàng tự cảm giác mình nội lực trong cơ thể quần quận không ngừng sức mạnh cũng tăng lên không ít mạnh mẽ sức chịu đựng cùng sức mạnh để hắn chém giết lên tảo quân sĩ tốt đến không có bất kỳ áp lực hoàng tự phi thường hưởng thụ loại này cảm giác năm đó triền miên giường bệnh thiếu niên bây giờ rốt cục thành vì thiên hạ tuyệt đỉnh dũng tướng Cong hoàng tự tiếp tục hướng phía trước xung phong đột nhiên có một thanh đầu hổ đao chặn lại rồi hắn b ả o bữa t i ể u tắc chớ có cắn rỡ xem ta hứa trừ đến chín mươi chương hai trăm ba mươi bốn chỉ muốn lên trời trợ viên trận chiến này tất thắng chương hai trăm ba mươi b ố chỉ muốn lên trời trợ viên trận chiến này tất thắng đao đúa lẫn nhau giao kích hai tên lấy lực lượng khổng l ồ gọi dũng tướng lại lần nữa ở chiến trường gặp gỡ hoàng tự cũng không cùng hứa trừ nhiều lời vung lên lôi cổ h n g kim truy liền hướng về hứa trừ trên người đ ậ mạnh mấy chiêu hạ xuống hứa trừ liền cảm nhận được gáp lực thực lớn bị hoàng tự lực lượng khổng lồ chấn động đến mức cả người tê dại cũng chính là hắn hứa trọng khang trời sinh t h ầ n lực nếu như đổi một cái r ũ n g tướng đến đây chỉ sợ là không chịu nổi hoàng tự lần này nấy g ó hoàng tự thực lực hôm nay cùng với t r ư ớ c cùng hứa trừ giao chiến thời điểm không thể giống nhau lôi cổ húng kim truy cùng bánh b á đạo hứa trừ thủ nhiều công ít tư hoàng thấy hứa trừ rơi vào hạ phòng kéo đũa lớn đến đây trợ trận trọng khang ta đến giút ngươi đũa lớn lăng không mà rơi vừa nhanh vừa mạnh hoàng tự tay trái vung đũa chặt lại rồi bữa lớn công kích hai thanh binh khí tương giao đốm lửa tung tóe hoàng tự sức mạnh thực sự quá to lớn quả thực không phải là loài người đòn đánh này càng để từ hoàng chiến mã lui về phía sau một bước hoàng tự bày ra xong nữa đối với hai tướng cười nói đến hay lắm hôm nay rốt cục có thể thoải mái một trận chiến ba tướng chém giết hơn mười cái tập hợp hứa trừ cùng từ hoàng tuy miễn cưỡng chặn lại rồi hoàng tự nhưng cũng chịu đủ lôi cổ ú n g kim truy tàn phá hoàng tự trong tay này một đôi cục sát vụ sức mạnh quá mạnh mẽ cùng tầm t h ư ờ n g tiên tiên dũng tướng hoàn toàn không phải một cái lợi ư cấp chỉ bằng vào sức mạnh đến xem ở hứa trừ trong lòng chỉ có, một người có thể có thể cùng hoàng tự ngang hàng vậy thì là tảo quân đã từ trần đại tướng điển、Bi. thậm chí hoàng tự so với điện v i đến tấn công càng thêm có lực sung kích hứa trừ liền kỳ quái lấy hoàng tự gầy gò thân thể vì sao có thể nắm giữ như vậy cường đại sức mạnh này không hợp với lẽ thường có thể đối đầu mình cùng từ hoàng liên thủ tấn công hứa trừ hầu như có thể xác định hoàng tự là cùng lữ bố một cái lượng cấp mạnh mẽ dung tướng duy nhất không giống chính là hoàng tự so với lữ bố càng trẻ trung càng có phân chấn lôi cổ húng kim truy đuổi với tiên thiên dũng tướng áp lực cũng so với phương thiên họa kích càng mạnh hơn đây là một cái cực kỳ nguy hiểm tiểu tướng cũng may nhờ hắn là hát sơn tạc khấu nếu như là viên thiệu người chúa công muốn nhất thống hà bắc liền càng th ba mươi hiệp qua đi hứa trừ cùng từ hoảng cả người bị ướt đấm mồ hôi hầu như ở cắn răng cứng rắn chống đỡ t à o quân chiến trận ở hát sơn quân cùng Âu xảo quân coi giữ liên thủ tấn công giới cũng biến thành tràn ngập nguy cơ t à o tháo t o a i trấn trung quân nhìn không ngừng ngã xuống t à o quân sĩ tốt trong lòng thầm thở dài nói lẽ nào ta hôm nay muốn bại ở nơi này một khi chính mình bại vào Âu xảo viên hiệu đại quân liền sẽ thừa cơ tiến quân thần tốc đánh tan chính mình đại doanh lật đổ hứa đô đến lúc đó thiên hạ liền lại cũng không người nào có thể chống đối viên hiệu chính mình vương đồ bá nghiệp sẽ thành công dã tràng vậy mà lúc này không chỉ có tàu tháo th Hán đ ố、si、ô xảo chính Viên t i ệ u c là ta quân trân lương vị trí quan hệ ta quân mạch máu vạn không thể sai sót cứu viện ô xảo cấp bách mặt tướng nguyện cùng cao lãm tướng quân cùng lĩnh binh đi đến viên thiệu cũng rất lo lắng ô xảo lương thảo quân giới gật đầu nói được cái kia liền phái tuấn nghệ không thể viên thiệu vừa muốn hạ lệnh đi cứu ô xảo quách đổ liền cao giọng ngăn cản nói chúa công ô xào cháy đối với ta quân tới nói vừa là chuyện xấu cũng là chuyện tốt ánh mắt của mọi người đều tập trung ở quách đồ trên người bọn họ liền kỳ quái chính mình lương thảo quân giới đều bị đốt làm sao có khả năng là chuyện tốt quách đồ chậm rãi mà nói nói tào quân đi đến ô xào c ấ p lương tất là tào tháo xuất tinh binh dũng tướng tự mình đi đến tào tháo tự mình xuất trình quan độ đại trại tất nhiên t r h n g vắng chúa công có thể phái đại quân đánh mạnh tào quân đại trại tào tháo biết được đại trại chịu đến công kích tất nhiên rút quân về tới cứu đây là vây n g y cứu triệu kế sách vậy quách đồ tự cho là đắc kế trường hợp nhưng lắc đầu nói tào thá hắn nếu dám tấn công ô xảo nhất định là làm vẹn toàn chuẩn bị nếu như chúng ta công không được quan độ đại doanh lương thảo quân giới lại bị t à o quân hủy lại nên làm gì chống đỡ t à o quân quách đồ ngụy biện nói tào tháo tấn công ô xảo tất nhiên là dốc toàn bộ lực lượng quan độ đại doanh cái nào còn có thể có người phòng thủ tấn công địch doanh chính là tốt nhất kế sách chúa công chớ trần trờ trường hợp cũng gấp thanh quyết nhủ ổn định ô xảo lương thảo mới có thể bảo vệ đại quân chúa công cân nhắc ca chuyện này viên thiệu cảm thấy đến hai người nói đều có đạo lý trong lúc nhất thời cũng không biết nên nghe a y tốt quách đồ tiếp tục đối với viên thiệu nói c h trường hợp nghe vậy đột nhiên biến sắc quách đổ lần này ngôn ngữ vừa vặn đâm trúng viên thiệu uy hiếp viên thiệu người này tốt nhất mặt mũi mặc kệ là văn chỉ vẫn là vóc công hắn nhất định phải so với tất cả mọi người đều cường càng là hắn đã từng tiểu lão đệ tào tháo bại bởi tào tháo là viên thiệu tuyệt đối không thể khoan dung liên y quách công t ắ c nói như vậy tấn công t à o quân quan độ đại doanh tào a man cho rằng cướp bóc ô xảo chi lương liền có thể đánh bại ta viên bản sơ hắn vẫn là quá khinh thường ta viên t hiệu như vậy quyết định rất có loại tử chiến đến cùng tìm đường sống trong chỗ chết ý vị chỉ muốn lên trời trợ viên trận chiến này t ấ t thắng trường hợp cao lãm người hai người dẫn đại quân năm vạn mạnh mẽ tấn công t à o quân quan độ đại doanh cần phải đem t à o doanh đánh tan tường kỳ người xuất quân quan độ đi đến ô xảo cứu viện trường hợp trong lòng tuy rằng không ủng hộ quách đồ m ư kế bất đắc di chúa công quân lệnh đã h ạ h ắ n cũng chỉ có thể nhắm mắt chắp tay nói mặt tướng tuân mệnh quân viên chia làm hai đường tấn công tố xào đại trại ở ngoài b ả n g thống vẫn đang quan sát chiến cuộc hai quân giết đến khó hòa giải b ả n g thống đối với lý nho nói rằng văn yêu tiên sinh có thể đánh tiếp nữa tào tháo e sợ thật muốn bại vào viên thiệu bàn tay đây là bệ hạ không muốn nhìn thấy lý nho gật gù trận chiến này kết quả tốt nhất chính là tào tháo cùng viên thiệu lưỡng bại cầu thương trận chiến q u a n độ bệ hạ cuối cùng như tính v ẫ n đ ể cho tào tháo thắng lợi như vậy mới có thể khiến đến xong phe thế lực bình quân ở trận chiến q u a n độ trước tào tháo thực lực vẫn bị viên thiệu áp chế chỉ có để viên thiệu bại một hồi hai người bọn họ thực lực mới có thể hướng tới bình quân càng có lợi với bệ hạ đến tiếp sau miêu tính ô sao đã hủy rút quân đi triệu vân hoàng tự nha n lương văn s ử u chờ đem sớm liền hiệu bệ hạ miêu tính sẽ chờ rút quân mệnh lệnh hai vị quân sư ra lệnh một tiếng bốn tướng lập tức xuất quân lui lại hắc sơn quân như thủy triều lui về phía sau tào tháo thấy thế rất là nghi hoặc không rõ trận chiến này hắc sơn quân rõ ràng chiếm được ưu thế tuy rằng thắng bại còn chưa biết được tuy nhiên không cần thiết lùi đi trừ phi mục đích của bọn họ cũng không phải thủ thắng hắc sơn quân đến cùng muốn cái gì thuân vũ bình khôi nguyên tiến triệu duệ chờ quân viên tướng sĩ càng là một mặt t r ò n váng này tình huống gì lập tức liền muốn công phá tàu trận nhan lương văn xỉu hai vị tướng quân tại sao muốn lùi chương hai trăm ba mươi lăm tạ tàu thừa tướng tạng lương chương hai trăm Tà ba mươi lăm tạ tàu thừa tướng tạng lương hát sơn quân đột nhiên lưu lại để ô x ả o t i ể u tiên thuần vu quỳnh đột nhiên không kịp chuẩn bị hắn không biết chính mình nên cùng hát sơn quân đồng thời lưu lại vẫn là tiếp tục cùng tàu quân chiến đấu tàu quân so với viên thiệu quân càng tinh huệ mất đi hát sơn quân trợ rút thuần vu quỳnh căn bản là không có cách chống đối tào tháo tinh binh dung tướng mắt thấy giới tr thuần vu tướng quân chúng ta cũng chết đi tàu quân quá mức hung m ánh chúng ta không chống đỡ được ca nhìn dưới trướng sĩ tốt một loạt hàng ngã xuống thuần vu quỳnh cũng rõ ràng trận chiến này sợ lã thất bại chết thuần vu quỳnh cắn r ă n g một cái mang theo khôi nguyên tiến triệu duệ chờ người quay đầu liền chạy nếu không chạy không xong rồi đầu của bọn họ cũng phải bị tàu quân thu hạ xuống bọn họ thậm chí ngay cả dưới trướng sĩ tốt đều không lo nổi chỉ lo bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình không có triệu vân chờ người trợ rút tùy tiện hai tên tàu chấp nhận có thể đem thuần vu quỳnh chờ người thu thập thuần vu quỳnh bị bại khá là chật vật bên cạnh hắn ngoại trừ kh triệu duệ ở ngoài liền một trăm sĩ tốt cũng chưa tới triệu duệ lau một cái mồ hôi trên trán vườn phiền nói mẹ k i ế p nha n lương văn xỉu hai vị tướng quân làm sao liền rút lui liền cái bắt chuyện đều không đánh bọn họ này một triệt không quan trọng lắm chúng ta suýt chút nữa ham ở tào quân trong tay khôi nguyên tiến phân tích nói ô s à o đã không có lương hai vị tướng quân lui lại cũng hợp tình hợp lý bọn họ rất khả năng có càng nhiệm vụ trọng yếu muốn chấp hành không có thời gian thông báo chúng ta bất kể nói thế nào chúng ta bảo vệ ô xào lương thảo chính là một cái công lớn hiện tại chúng ta liền về doanh tìm chúa công xin mời công đi thuần vu quỳnh nết miệ cười nói có đạo lý cùng bảo vệ ô xảo lương thảo đại công lẫn nhau so sánh chúng ta những n à y sĩ tốt tổn thất thực sự là bé nhỏ không đáng kể cũng không biết chúa công gặp cho chúng ta thế nào khen thưởng chờ trở lại đại doanh ta hảo hảo xin mời hai người các người ăn một bữa rượu thuần vu quỳnh chờ người một đường hướng về viên thiệu đại doanh chạy đi trong lòng còn sự tưởng tượng tốt đẹp tương lai tào tháo thì lại dẫn người ở ô xảo quét tức chiến trường hướng về từ liệt diễm bên trong cứu giúp ra một ít lương thực nhìn ngọn lửa rừng rực tào tháo trong lòng suy tử nói hắc sơn quân đến ô xảo cùng ta chiến một hồi, lại đem lương thảo toàn bộ hủy bọn họ mưu đồ gì đây ít đi l đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt nào cùng bùn tướng tác chiến cũng là không công hao tổn binh lực chúa công tào hồng âm thanh đem tào tháo từ trong suy nghĩ kéo trở lại thử liêm chuyện gì ô xào không lương tào hồng tức giận nói ô xào kho lúa bên trong toàn bộ đều là c ỏ khô bị thiêu hủy cũng đều là c ỏ khô căn bản không có lương thực chúng ta bị quân viên cho lửa hứa du chính là viên thiệu thi kế phản gián lừa dối ta quân g i a n tế không hứa du không có gạt chúng ta viên thiệu lương thảo quân g i i xác thực ở ô xảo tào tháo lắc lắc đầu nói rằng cùng chúng ta tác chiến người Không phải viên tào h i đội, ệ u quân m là lời là là Càng thành Hát Thứa Chữ Húng Thanh Chúa không những binh Hát Hát hóa đáp tặc Sơn sai, Sơn Sơn Quân. Thanh đáp lời nói.、Chúa、Công nói không sai, vừa nãy những người binh đúng là sơn Quân. Càng là cái kia sơn, tướng, tiểu vừa kia cái c ta đều n hồng ậ n ra. Tào h kinh ngạc nói nói như thế nha lương văn sửu đầu hàng cường đạo nha lương văn sửu quy hàng hát sơn quân là tào hồng không thể nào hiểu được bọn họ đều là có tôn nghiêm đại tướng coi như chết trận cũng không nên từ tập chứ tào tháo nói rằng ta cũng không biết hát sơn quân là làm sao làm được có thể sự thực chính là như vậy hiện tại nha lương văn s ử đã là hát sơn tập chúng hắc sơn quân đến ô s à o định là có thể có lợi bổn tướng suy đoán ô s à o bên trong lương thảo chỉ sợ cũng bị bọn họ được rồi đi chỉ cần chúng ta mau chóng truy kích còn có thể đem lương thảo đoạt về đến hạ hầu lên nghe tào tháo lời nói hưng phấn nói nếu như đúng là hắc sơn quân đoạt ô s à o trì lương vậy bọn họ khả năng được sở hữu lương thảo quân giới đủ ta quân dụng rất lâu tào tháo đối với những này lương thảo quân giới cũng rất trông mà thèm quả đoán hạ l ệ truy ô xào lương thảo nhất định phải đoạt về đến mới vừa cùng hắc sơn quân tác chiến tào tháo rơi bởi xuống hạ phòng, hạ Hát đó là bởi vì c ó t h u ầ n vô q u ỳ n h chờ quân viên tướng giúp sĩ đốn ỡ h i t minh ê t quân mã chạy hắc sơn quân lui lại phương hướng truy kích tào quân một hơi đuổi theo ra hai mươi ba mươi dặm đổi tới một chỗ thung lũng địa phương chỗ này thung lũng chính là tào quân cùng hát sơn quân từng đại chiến một trận xuất vân cốc tào quân tiền bộ mới vừa vào cốc bên trong sơn cốc liền truyền đến một tiếng vang thật lớn vô số lăn cây lôi thạch từ trên vách núi đọc xuống a l i ê n m ệ n h a vào cốc tào quân phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn đại đa số đều bị lăn cây lôi thạch đánh thành thịt nát con người sống cũng đều bị hát sơn quân cung tên bắn giết tào tháo sắc mặt âm trầm vô cùng ngước nhìn thung lũng bọn họ vốn là có cơ hội đuổi theo hát sơn quân hiện tại thung lũng bị phòng tào quân là triệt để không qua được không chỉ có không cách nào thông qua còn bởi vậy tổn thất nặng n ề triệu vân xuất chư tướng đứng ở vách núi bên trên ở trên cao nhìn xuống đối với tào tháo cười và nói tào thưa tướng may gặp không nghĩ đến thừa tướng tốt như vậy khách ô sao một trận chiến qua đi còn muốn đưa tiễn chúng ta đến đây tào tháo biết bọn họ muốn bắt triệu vân nhóm người này là không thể tào tháo hít mắt đối với triệu vân hỏi các người đến tột cùng là cái gì người chúng ta là người nào thừa tướng lẽ nào còn chưa t r a ra sao triệu vân cao giọng nói tung h à n h văn giới thế thiên hành đạo chúng ta chính là vì thiên hạ bách tính chờ lệnh hắc sơn quân hảo hán các người nếu thật sự là lục lâm hảo hán vì sao phải nhiều lần cùng bồn tướng là địch cũng được b ổ n tướng bất kể h i ể m khích lúc trước liền thay triều đình triều an các ngươi tào tháo ngựa đầu nhìn triệu vân chờ người nói chư vị hào hán chỉ muốn các ngươi đồng ý quy thuận triều đình b ổ n tướng tất gặp cho các ngươi nhất là hậu đ ạ i đ ạ i ngộ lấy chư vị bản lĩnh tương lai phong hầu bái tướng là điều chắc chắn tào tháo ngươi có thể đại biểu đại hán triều đình sao hoàng tự cao g i n g quắc hỏi n g ư ơ i tên là hán tương thật là hạ tặc chúng ta cùng ngươi đạo bất đồng bất tương vi mưu đối địch với ngươi chính là thế thiên hành đạo triệu vân cũng cười to nói nói đến chúng ta còn muốn cảm tạ tào thừa tướng nếu như không phải tào thừa tướng có tấn công ô xảo mưu trí chúng ta cũng không cách nào được ô xảo lương thảo quân giới ô xảo lương thực dự trữ đủ chúng ta hát sơn quân ă n được một năm có thừa này đều là bái tào thừa tướng ban tặng các huynh đệ còn chưa cảm tạ tào thừa tướng triệu vân lời vừa nói ra dưới chương các tướng sĩ cùng kêu lên họ h é t nói tạ Tà tào thừa tướng tạng lương tạ Tà tào thừa tướng tạng lương tiếng reo họ chấn động thung lũng cái này nói cũng là lưu hiệp viết ở rượu kế cẩm nang bên trong k h u hiệu nghe được trước mắt những này tặc chúng như vậy hò hét tào tháo nhất thời t ứ c dẫn đến dẫn sôi lên nhiệt huyết dâng lên chính mình truy kích đến đây còn muốn bị cái đám này tặc tử trào phúng xỉ nhục muốn hắn tàu mạnh đức bá tuyệt thiên hạ khi nào thì bắt đầu bị một đám cường đạo đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay tà tàu thừa tướng tặc lương tà tàu thừa tướng tặc lương trên núi tiếng rêu cận không dứt bên hay hứa chứ nghe vậy nổi giận hắn tung người xuống ngựa nhấc theo chiến đao liền muốn lên núi cùng triệu vân l i ề u mạng ha, ha ha ha ha ha ha còn chưa chờ hứa trừ lên núi tào tháo liền phát sinh một trận cười lớn cười đến bên người mưu thần dũng tướng không ngừng sợ hãi thưa tướng đây là làm sao bị hắc sơn quân cho t ứ c đ i ê n hắc sơn quân như vậy trả phúng thưa tướng làm sao chả có thể cười được tào tháo cười vắng nói hắc sơn quân tuy rằng được rồi ô xảo lương thảo quân giới ta quân trận chiến này cũng thắng rồi viên thiệu đại quân mất lương thảo trong khoảnh khắc liền muốn sụp đổ những n à y lương thảo quân giới cuối cùng bị ai đạt được đã không trọng yếu tào tháo lại lần nữa ngẩng đầu lên lỡ tiếng đối với triệu vân đám người nói hắc sơn quân chư vị hảo hán lần này các ngươi xác thực vượt qua bổn tướng chờ bổn tướng nhất thống hà bắc sẽ cùng các ngươi tranh tài bổn tướng tin tưởng một ngày nào đó các ngươi gặp quy thuận triều đình đầu đến bổn tướng dưới trướng rút quân tào tháo vung tay lên truy kích mà đến tào quân như thủy triều lui xuống tựa hồ đối với ô xảo chi lương không hề l ư u luyến lý nho nhìn lui lại đi tào quân khẽ thở dài tào tháo làm việc quyết đoán am hiểu sâu lấy hay bỏ chi đạo hắn có thể nhất thống trung nguyên cùng hà bắc viên thị tranh đấu không phải là không có đạo lý Cùng tào tháo là địch chúng ta không thể bất cẩn tào tháo mạnh hơn thì lại làm sao hoàng tự một mặt sùng bài nói bệ hạ một cái rượu kế cầm nang liền đem thiên hạ mạnh nhất hai đại chư hầu đùa bỡn trong lòng bàn tay thiên hạ đại thế đều ở bệ hạ nắm trong bàn tay tào tháo mạnh hơn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị bệ hạ triệt để đánh bại chu vi các văn thần võ tướng đều tán đồng gật gật đầu nếu như nói tào tháo là một cái văn thao vũ lược gồm nhiều mặt minh chủ cái kia lưu hiệp chính là toán tận thiên hạ không chỗ nào không biết thánh quân tào tháo đại quân lư lại hạ hầu u y ê n đối với tào tháo hỏi chúa công chúng ta nên làm gì làm、việc? tào tháo đối với bên người chư tưởng nói hắc sơn quân được rồi Âu s ả o viên thiệu không hẳn biết được ta quân có thể tương kế tự kế trước tiên phá quân viên cho tới hắc sơn quân chờ ta được rồi hà bắc đều sẽ có thu phục bọn họ thời cơ Âu s ả o một trận chiến thuần vũ quỳnh dưới trướng sĩ tốt hầu như đều bị viên thiệu thu phục hoặc chém giết tào tháo biết Âu s ả o bị phá viên thiệu nhất định sẽ phái binh t r ư ớ c tới cứu viện liền để d ư ớ i trướng sĩ tốt đội quân viên y giáp ở đây di dận đãi lao chờ đợi viên t i ệ u bộ đội trương liêu thứa chử mang theo đổi thật y giáp tào quân sĩ tốt từ ô xào xuống núi madi vừa vặn gặp được tưởng kỳ cứu việ tường kỳ, kỳ sớm biết ô xảo tình thế nguy cấp đối với trương liêu chở người thân phận vẫn chưa sản sinh hoài nghi hà nội với tào quân tướng sĩ nói rằng các ngươi không cần xuống núi theo bản tướng sông lên ô xảo đem lương thảo luật lại chúng ta xin nghe tướng quân hiệu lệnh trương liêu thứ trừ rất tự nhiên xuất binh cùng tường kỳ hợp binh một chỗ chờ khoảng cách tường kỳ gần vừa đủ thời điểm thứ trừ đột nhiên quắt lên một tiếng lớn g hả tưởng kỳ nghi hoặc quay đầu lại còn chưa đợi khi hắn phản ứng kịp hứa c h ừ liền giơ tay chém xuống đem tưởng kỳ đầu người chém xuống bại quân đột nhiên đem chính mình chủ tướng t r a n thủ để tưởng kỳ dưới trướng sĩ tốt đột nhiên không kịp chuẩn bị hứa c h ừ tay cầm tưởng kỳ đầu người q u á t to ta chính là thừa tướng dưới trướng đại tướng hứa c h ừ đầu hàng người mỹ tử dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết không tha quân viên sĩ tốt lòng người bàng hoàng bị hứa c h ừ v a i nhiếp dồn dập vứt bỏ binh khí quỳ dạp dưới đất run lợi bẫy hai tướng đem tưởng kỳ dưới trướng quân viên sĩ tốt thu hàng tào tháo tháo hiện tại Âu s ả o đã bị lý nho một cây đ ố c ít đi sạch xanh xanh không có bất kỳ giá trị gì tào tháo đối với hai người nói văn viễn trọng khang các ngươi làm rất khá hiện tại phái người mặc vào quân viên y giáp hướng đi viên t i ệ u b ẩ m báo liền nói tưởng kỳ đã đem tấn công Âu s ả o binh mã giết bại để viên t i ệ u không cần có nỗi lo về sau tào tháo ánh mắt sắp bén trầm giọng nói ta muốn để viên t i ệ u đánh mạnh quan độ đại doanh đến cái bắt b à b à trong trọ tào tháo tuy bị hắc sơn quân tính toán bắt bí lên viên t i ệ u tới vẫn là rất dễ dàng hắc sơn quân xuất hiện để tào tháo trong lòng bịt kín một tầng bóng tối hà bắc q u ố c chiến e sợ không giống hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy chính mình thật có thể ung dung đoạt được hà bắc khu vực sao hắc sơn quân ý đồ là cái gì nhánh quân đội này người sau lưng là ai nhánh quân đội này đối với tào tháo tới nói thực sự là quá thần bí hắc sơn quân hậu trường c h i chủ lưu hiệp lúc này chính ngồi đàng hoàng ở tứ hải phủ đ ệ cùng tâm phúc l ư u thần giả hủ đánh cờ lưu hiệp thiếp thân hầu gái tôn thượng hương cầm c â y quạt ngoan ngoan ở bên vì là lưu hiệp quạt gió lấy lương ở hai người trước bản bày một bộ cờ bản trên bản cờ có khắc sở hà háng giới rất nhiều con cờ chẳng trị phân bố giả vậy hạ phát minh cờ vua thật là có hứng thú lại rất được binh pháp tuyệt diệu thần học được cờ vua cách chơi sau khi liền mê mọi bên trong không thể tự kiểm chế mỗi ngày đều muốn dưới trên mấy bản lưu hiệp cười nói chấm dùng tới hảo ngọc thạch làm thành quân cờ để tứ hải thương hội đem cờ vua bán cho thiên hạ thế g i a nhà giàu liền lại nhiều nôi quân tư cách giả hù nói rằng thần vừa lấy được thiên cơ doanh ngàn giảm truyền tin hứa du đã đầu tàu vậy hạ bố cục cũng nên thu lấy được rồi ô xảo tài nguyên hát sơn quân liền không còn vì là lương thảo mà phát sầu thiên cơ doanh tại trung nguyên cùng hà bắc thành lập thêm ra cứ điểm tuyển chọn tốt nhất ngựa cùng kỵ sĩ tiến hành truyền tin dọc theo đường đi thay ngựa không đổi người khẩn cấp thư tín một ngày liền có thể chuyển đến hứa đ ô tương đương với lưu hiệp hai mắt lưu hiệp di động quân cờ đối với giả hủ nói tào tháo viên thiệu liền dường như này trên bàn cờ hồng tử cùng cờ đen ở quan độ dết đến khó hòa giải hai người bọn họ tất cả đều lùi không được sau này một bước chính là vượt sâu vặt trượt giả hủ bình trong xe tuyến mỉm cười nói t à o quân tấn công âu xảo chính là rút củi dưới đáy nổi kế sách viên thiệu e sợ muốn được ăn cả ngã về không cùng tà quân câu đối đúng là như thế lưu hiệp xe lửa đem giả hủ xe ăn đi đối với giả hủ nói tào tháo cùng viên thiệu đều có cân b á thiên hạ thực lực chấm liền muốn ăn tử đế n tử để bọn họ đại thế vì là chấm sử dụng thế nhân đều biết tào tháo cùng viên thiệu mạnh mẽ chấm bị tào tháo khống chế với hứa đô so với bọn họ hai người nhỏ yếu có thể thế nhân cũng không biết thế nhược chỉ vì nhiều toàn thắng khống chế toàn cục người không hẳn ở trên bàn cờ kỳ đến trung bàn lưu hiệp cùng giả hủ tử lực đã đổi được gần đủ rồi tôn thượng hưng ơ ở bên xem cờ không nhịn được mở miệng nói v ậ hạ các ngươi đều không có tử này còn làm sao thắng a lưu hiệp mỉm cười nói không sao chất muốn chính là cờ hòa chương hai trăm ba mươi bảy đế vương thuật chương hai trăm ba mươi bảy đế vương thuật cờ hòa lần này kỳ chính là muốn thắng kỳ cờ hòa có ích lợi gì a tôn thượng hương nghi hoặc không rõ ở bên xem cờ tôn thiệu hoàng vũ điệp chờ tiểu tử cũng hiếu kỳ trận to hai mắt g i ả hủ diêm tượng chờ mưu thần đúng là có thể hiểu được lưu hiệp ý tứ lưu hiệp bị tôn thượng hương vừa hỏi vừa vặn đến rồi hứng thú hắn cười hướng mọi người nói các ngươi đã có này nghi vấn cái kia chấm liền ra một cái vấn đề nhỏ thì thì các ngươi tôn thượng hương cùng bọn tiểu tử đều nín hơi yên lặng nghe định nghe nghe lưu h lưu hiệp nói rằng giả như các ngươi chạm ở một tòa k i ể u trung gian đầu cầu có sói đôi cầu có hổ các ngươi trong tay có hai chi tiễn nếu như bắn lang lời nói như vậy một mũi tên liền có thể đem lang bắn chết nếu là bắn hổ thì cần muốn hai mũi tên như vậy các ngươi là bắn lang vẫn là bắn hổ tôn thượng hương không chút nghĩ ngợi nói đương nhiên là bắn hổ hai mũi tên đem hổ bắn chết còn lại một coi sói liền không đáng để lo buồn tiểu thư có thể ung dung quyết định hoàng vũ điệp suy nghĩ một chút nói rằng ta cảm thấy đến cần phải bắn trước c h ế c lang lại bắn hổ một mũi tên như vậy hổ bị thương nặng ta muốn chạy lời nói cũng rất khó đuổi theo ta tôn t i ệ u vẫn trầm mặc không nói lưu hiệp đối với hắn hỏi t i ệ u nhi ngươi cảm thấy thế nào tôn t i ệ u đối với lưu hiệp cung kính cúi đầu nói rằng bệ hạ đồ nhi cảm thấy đến hai vị tiểu thư nói đều có không thích hợp địa phương các nàng lựa chọn tiền đề đều là tự thân nắm giữ võ đạo tu vi mà thân thủ nhanh nhẹn nếu như là một người bình thường xem bọn họ như vậy lựa chọn é sợ vẫn là gặp rơi vào trong nguy hiểm tiểu tôn như gật đầu liên tục phụ hòa nói đúng đấy đúng đấy mặc kệ là lan vẫn là hổ n h ư n h i đều đánh cố lại lưu hiệp bị tôn như ngốc manh dáng vẻ chọc phát cười đối với tôn thiệu nói nếu a thiệu cảm thấy đến thượng hương cùng vũ điệp phương pháp không thích hợp cái tiên nếu để cho a thiệu đến chấp cùng nên làm như thế nào tôn thiệu lắc đầu nói đỗ nhi ngu dốt k í n h x i n ân sư giáo huấn lưu hiệp hướng mọi người nói nếu như là chấm đến nắm giữ cung tên như vậy liền bắn hổ một mũi tên để lan g cùng hổ thực lực tương đương đều có thể bị chấm một đòn mất mạng sau đó chấm chấp cung mà đứng ai dám tiến lên khắc một mũi tên liền rơi xuống ai trên đầu giả hủ nghe vậy thở dài nói vậy hạ nói thật là đế vương chi đạo vậy viên thiệu hùng cứ hà bắc bô châu mang giáp trăm vạn chính là cái tia hổ tào tháo chê ba trung nguyên giã tâm bừng bừng liền như một đầu sói ác bây giờ quan độ một trận chiến chính là bệ hạ bắn ra một mũi tên sau trận chiến này mặc kệ là lang vẫn là hổ đều muốn kiên kỵ bệ hạ oai không, không dám manh động tôn thượng hưng ơ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng nguyên lai bệ hạ nói tới cờ hòa là ý này a để viên thiệu cùng tào tháo duy trì cân bằng bệ hạ liền có thể ngăn được thiên hạ chư hầu tôn thiệu một mặt x ù ồ n g á i nhìn lưu hiệp nói bệ hạ trí thánh đến minh đồ nhi khâm phục lưu hiệp đối với diêm tượng nói quan độ một trận chiến cũng đến phần kết thời gian c h u y ề n lệnh cho triệu vân để bọn họ tận lực cứu viện hà bắc nhân tài hà bắc khu vực văn thần võ tướng c h ấ m tất cả đều lớn quan độ tào tháo đại doanh trường hợp cao lãm hai viên dũng tướng đến viên thiệu mệnh lệnh xuất quân đối với tào quân đại trại khởi xướng đánh mạnh theo ấn quách đồ lời giải thích tào tháo đại trại hẳn là phòng giữ chấm vắng bị bọn họ một đòn mà phá mới lạ vậy mà viên thiệu quân mới vừa giết tới đi tào tuần h tào hưu tào chân vũ cấm bốn đường đại quân cùng xuất hiện họ hét cùng quân viên chém giết ở một chỗ trường hợp cao lãm có chút chóng váng xem tình huống trước mắt tào quân căn bản là không phải không hề chuẩy cũng như là dĩ dật đái lao rất sớm chờ đợi ở đây tàu quân sĩ tốt năng lực tác chiến so với viên thiệu quân càng mạnh hơn càng la tàu thuần tàu hưu chỉ huy kỵ binh sức chiến đấu vô cùng cứng hãn chỉ một cái xung phong liền phá vỡ trường hợp cao lãm bộ đội tiên phong tàu thuần tay cầm trường đao cao giọng quất lên hổ báo kỵ xung phong theo ta cầm nã định tướng g i ế t t a kỵ binh mau lẹ như gió trên chiến trường bụi b ằ n quấy động chi kỵ binh này nơi đi qua nơi quân viên sĩ、si、tốt tất cả đều kêu thảm thiết bị chém giết tàu quân kỵ binh gọi hổ báo kỵ sao nhìn hồ báo kỵ tàn sát dưới trướng sĩ tốt trường hợp trong lòng bay lên một lồn u g sâu sắc cảm giác vô lực dù cho hắn cùng cao lãm là tiên tiên cao thủ võ đạo siêu quần có thể bằng hai người bọn họ lực lượng có thể giết bao nhiêu người chiến tranh đánh tới đến trung quy là muốn so đấu sĩ tốt tinh nhuệ cùng dũng mãnh như chỉ là bọn hắn hai người cũng không cần địch tướng ra tay liền sẽ bị quân địch sĩ tốt vây giết trường hợp có lòng lui binh có thể viên thiệu đã cho hai người bọn họ rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc công phá tàu quân đại doanh chỉ có thể thắng không thể bại nếu như binh bại mà về bọn họ nên làm gì hướng về viên thiệu bàn giao không cho lùi cho ta vây giết kỵ binh địch. trường hợp cao r ộ n g gào thét chỉ huy sĩ tốt vây quanh h ổ báo kỵ có thể bị hắn tụ lại lên hà bác sĩ tốt liền dường như cắt vụn bình thường bị h ổ báo kỵ một đâm liền phá hai quân đại chiến thời khắc mặt phía bắc cũng b ủ i mù nổi lên bốn phía có vô số đại quân đánh tới trường hợp cao lãm trong lòng nghi ngờ nói lẽ nào là chúa công sợ chúng ta đánh lâu không xong phái tới v i ệ n quân hai người bọn họ nghĩ đến đúng là rất tốt đang tiếc m ạ i đến tận nhánh quân đội này dết tới phụ cận trường hợp cao lãm mới phát hiện cái này căn bản không phải chúa công viên thiệu vệ binh mà là tạo quân bộ đội cầm đầu bốn viên đại tướng chính là trương liêu h ứ chử hạ hậu đôn t à o nhân bốn viên dũng tướng này bộ tướng đều là tiên tiên cảnh giới tuyệt thế dũng tướng võ đạo tu vi không ở trường hợp cao lãm bên dưới chính là song quyền nan địch tứ thủ thu hồ hai người bốn phương tám hướng đều địch cao lãm cả người đ â m máu một thương đem một tên hổ báo kỵ sĩ tốt đâm ở dưới ngựa cao giọng đối với trường hợp nói tuấn nghệ ta quân đã bị vây quanh tiếp tục đánh nhau không phải toàn quân bị diệt không thể làm sao bây giờ trường hợp ra sức c h é m giết hướng về xa xa phóng tầm mắt tới ngoại trừ hung hãn tạo quân dũng tướng ở ngoài trường hợp còn nhìn thấy tạo quân chúng quân đại kỷ mấy cái đạo kỳ đón do pháp p h ố i mặt trên thình lính viết hán thừa tướng t à o tào tháo tự thân tới liên tào tháo đều đến ô xảo khả năng hoàn toàn bị t à o quân công phá bọn họ tiếp tục đánh nhau ngoại trừ chịu chết ở ngoài đã không có bất kỳ ý nghĩa gì trường hợp quyết định thật nhanh đối với cao lam nói phá vòng vây lập tức phá vòng vây v ề đại doanh đem việc này bẩm báo chúa công trải qua này một bại chúa công nhất định phải mau chóng xuất quân lui lại mới là cao lam n g ậ t ngủ lớn tiếng nói được chứ nghe lệnh theo ta phá vòng vây trường hợp cao lam xuất quân viên hướng bắc phá vòng vây y đổ mở một đường máu trương liêu v u n g câu liêm bắn chết đến đến thẳng t r ư ơ n g hợp t r ư ơ n g hợp chạy đi đâu tốc h nhanh cùng ta tái chiến một trăm h i ệ p lúc này t r ư ơ n g hợp thoát thân quan trọng làm sao có thời giờ cùng trương liêu dây dưa hắn cùng trương liêu hư lắc mấy thương liền r ụ c ngựa về phía trước bỏ mạng chạy trốn ngoại trừ ven đường ngăn cản sĩ tốt bị trương hợp chém giết ở ngoài hắn liền dưới trướng sĩ tốt đều không lo nổi bây giờ tình thế nguy cấp dù cho chậm hơn mấy hơi thở cũng có thể bị tạo quân vây giết hai quân á t chiến nửa cái canh giờ trường hợp cao lãm rốt c u c tử chiến đến thoát lúc này bên cạnh hai người sĩ tốt chỉ còn không tới một ngàn kỵ những người còn lại đều bị tạo quân gi năm vạn người xuất chiến cuối cùng chạy ra một ngàn trận chiến này có thể nói là thảm bại chương hai trăm ba mươi tám viên thiệu cùng thuần vu quỳnh đều bối rối chương hai trăm ba mươi tám viên thiệu cùng thuần vu quỳnh đều bối rối nhìn dưới trướng tàn binh bại tướng cao lãm đối với t r ư ơ n g học hỏi làm sao bây giờ mau chóng quy t r ạ i bẩm báo chúa công đúng là nên như thế hai tướng mang theo bại quân hướng về viên thiệu đại trại phương hướng chạy tán loạn lúc này thuần vu quỳnh mang theo khôi nguyên tiến triệu duệ chờ tàn binh bại tướng đã chạy tới đại trại thuần vu quỳnh bị giáp sĩ dẫn vào chung quân l ề u lớn một mặt hưng phấn đối với viên thiệu nói rằng chúa công mặt tướng không có nhục sứ mệnh bảo vệ ô xào lương thảo chuyên đến để hướng về chúa công x i n mời công viên thiệu nhìn ý giáp tàn tạng vết máu đầy người thuần vu quỳnh trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc bảo vệ ô xào đại trại làm sao sẽ là chật vật như vậy một bộ gián dấp lẽ nào là cùng tạo quân dục h ế t phân chiến gây nên coi như bảo vệ lương thảo cũng không nên trở về đến hướng mình bẩm b ạ o đi nên cùng tưởng kỳ đồng thời tiếp tục cố thủ ô xào tiêu diệt đại hỏa để ngừa tạo quân đột kích viên t i ệ u đối với t h u n vu quỳnh hỏi ngươi vừa bảo vệ ô xào lương thảo quân giới có thể có tiêu diệt ô xào đại hỏa còn có ta phái đi trợ lúc nào g tướng kỳ quân nơi n Viên phái tường kỳ đi tới còn có ô xào lương thảo quân giới đã bị nhan lương văn xử hai vị tướng quân hết mức trở đi a bảo vệ lương thảo ô xào tự nhiên không có tác dụng n h a n văn hai vị tướng quân đem ô xào lùi tàn theo lửa dùng để ngăn cản tạo quân viên thiệu nghe thuần vu quỳnh nói như vậy đại não nằm ở c h ố n g không trạng thái hai người đối với ô xảo cuộc chiến miêu tả thì không thể đối được địa phương quá một hồi lâu viên thiệu mới phản ứng được chính mình sát xuất cao là bị thuần vu quỳnh cho chơi viên thiệu vỗ một cái b à n g i ậ n tím mặt nói nhà lương văn xịu đã sớm bị hát sơn quân bắt cóc làm sao có thể xuất hiện ở ô xảo thuần vu quỳnh định là ngươi không địch lại t à o quân mất ô xảo ngược lại l ử a gạt cho ta còn dám mạo hiểm lĩnh quân công ngươi thật là to gan người lên a đem thuần vu quỳnh mang xuống chém đầu gian chúng cái gì mận ý chúa công không chỉ không nói lý chính hắn một cái đại công thần còn muốn giết mình tuân h vu quỳnh hoài nghi mình nghe lầm còn không đợi khi hắn phản ứng kịp liền có hai tên khí thế hùng hổ giáp sĩ tiến lên phải đem hắn kéo ra ngoài hành hình tuân h vu quỳnh giờ mới hiểu được viên thiệu là thật đối với mình động sát tâm không phải với hắn đùa dỡn chúa công tham mạng mặt tướng oan buồng a chúa công tham mạng nay cũng bị giáp sĩ kéo ra ngoài chính mình phải chết chắc tuân h vu quỳnh l i ề u mạng tránh thoát giáp sĩ chính là không chịu khoản chi mặt tướng nhưng câu là thật xin mời chúa công minh xét ô xào lương thảo quả thật bị n h a lương văn sự hai vị tướng quân trở đi a c ò nhưng dáng ngụy biện. Mang xuống, giết. a i giáp sĩ quăng bất động thuần vũ quỳnh, liền lại tên bất Thuần quăng động Quỳnh, n g sĩ mấy Vũ có ờ i i t ế lên, dự định mạnh mẽ đem Thuần vũ Quỳnh n dự đem mẽ u Vũ q ă đi.、Chậm、đã. Chấm Nhưng vào lúc này viên thiệu mưu thần thẩm phối nhấc lên tay đối với viên thiệu nói chúa công thuần vu quỳnh tướng quân nói hay là làm thật viên thiệu hơi nhún g mày không hiểu nói sao lại có thể như thế nhỉ nha lương văn x ỉ u rõ ràng ở hát sơn quân a nha lương văn x ỉ u ở hát sơn quân lại không phải chết rồi nếu như đúng là nha lương văn sửu ra tay vậy chúng ta cùng tạo quân trận đại chiến này liền càng phức tạp chúa công đừng vội giết thuần vu quỳnh nghe một chút hắn nói thế nào được rồi viên thiệu phất phất tay ra hiệu bên cạnh giáp sĩ thối l u i thuần vu quỳnh dập đầu như đ ả o tỏi đối với viên thiệu cầu xin tha thứ chúa công mặt tướng nói những câu là thật vạn vạn không dám lựa gạt chúa công thần phối đối với thuần vu quỳnh nói rằng thuần vu quỳnh tướng quân nếu ngươi thực sự nói thật liền đem ngươi biết được việc hết mức báo cho chúa công chúa công nhìn rõ mọi việc tự có phán xét vâng là thuần vu quỳnh không dám ẩn g i u đem n h a lương văn s ử làm sao mang binh vào ô xảo làm sao trở đi lương thảo lại là làm sao phục kích tạo quân sự tỉnh hết mức nói cùng viên tiệu cùng thẩm phối thẩm phối nghe xong đối với viên tiệu nói chúa công thuần vu quỳnh tướng quân hẳn là không nói láo nếu như hắn nói dối tuyệt đối không thể đem nói dối biên đến như vậy nhịp nhàng ă n khớp viên tiệu cũng gật gật đầu thuần vu quỳnh sự thông minh của người này hắn là hiểu rõ lấy thuần vu quỳnh đầu b ó c bịa đặt không ra nhiều như vậy chi tiết nhỏ nói như thế lương thảo vẫn đúng là bị nhan lương văn s u được rồi đi đáng trách viên tiệu nắm chặt nằm đấm trong lòng giận dữ ta đối với n h a lương văn sự có ơn tri ngộ chờ bọn họ không tệ bọn họ bị sơn tặc tù binh dĩ nhiên không vì là ta thủ tiết trái lại quỷ gối đầu tặc đoạt ta lương thảo nếu như thế nhan lương văn sửu gia quyến cũng không cần thiết giữ lại thần phối người mau c h ó n g phái người truyền tin về nghiệp thành chu nhan lương văn sửu tam tộc thần phối sắc mặt khó coi đối với viên t i ệ u nói chúa công ta trước về nghiệp thành điều tra hứa du gia quyến ăn hối lộ trái pháp luật thời điểm cũng đã điều tra hắn văn võ gia quyến nhan lương văn sửu hai vị tướng quân gia quyến đã sớm chẳng biết đi đâu ngoại trừ n h a lương văn s ử ở ngoài điền phong tự thụ trường hợp cao lãm chờ người gia quyến cũng biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi không biết đi tới nơi nào viên thiệu nghe thẩm phối lời nói suýt chút nữa không tức hộc máu quân viên văn vũ gia quyến đều ở nghiệp thành cái này cũng là một loại mịt mờ con tin xuất t r i n h lúc những ngày văn v õ gặp bận tâm tự thân gia quyến không dám không nghe từ viên thiệu mệnh lệnh hiện tại cái này chút thần tử gia quyến đều biến mất mang ý nghĩa bọn họ trung thành đã không chiếm được bảo đảm càng là trường hợp cao lãm hai tướng bọn họ hiện tại dẫn đại quân chinh chiến ở bên ngoài vạn nhất phản chiến đi theo địch hậu quả khó mà lường được báo chúa công ta quân thám báo tham đến tưởng kỳ cứu viện ô xảo chi quân đại bại, tưởng kỳ cũng bị tào quân chém cái gì liên tiếp đạp kích để viên thiệu tâm thần chấn động suýt chút nữa không ngã xuống đất vẫn là thẩm phối chờ người tiến lên đỡ lấy viên thiệu viên thiệu lúc này mới đứng vững thân hình quân viên liên tiếp chiến bại tin tức xấu không ngừng chuyển đến quách đồ ánh mắt cũng theo xoay tròn chuyển loạn viên thiệu đại quân t h n g bại không thể rời bỏ quách đồ mưu tính nếu là viên thiệu nghe trường hợp nói như vậy lên đại quân đi cứu âu xào hay là còn có đánh bại tào tháo cơ hội sẽ không giống như bây giờ hào bình tổ tướng quách đồ sợ viên thiệu hướng mình vẫn tội thẳng t h ắ n kẻ ác cáo trạc trước mở miệng đối với viên thiệu nói trường hợp cao l ã n biết được chúa công đại bại t đối với quách đồ hỏi công tác tại sao lại nói như vậy chúa công ngài muốn a trường hợp cao lãm hai người liền ra quyến đều bí mật đưa r a nghiệp thành này chứng minh cái gì chứng minh hai người này tặc tử sớm có đầu tàu c h i tâm muốn khí chúa công mà đi tới chúa công phái bọn họ đi chiến tàu tháo e sợ hai người gặp cố ý bại bởi tàu tặc làm cho chúa công hao binh tổ tướng bại vào tàu tháo bàn tay như vậy hai người bọn họ mới có đầu tàu tấn thân tư cách trường hợp cao lãm hai người này tặc tử viên điệu phẫn nộ quát quách đồ phái người đem hai người bọn họ gọi về ta muốn đích thân chất vấn bọn họ vì sao phải phản bội ta chương hai trăm ba mươi chín bốn đ ỉ n h cột tái tụ chương hai trăm ba mươi chín bốn đ ỉ n h cột tái tụ thần tuân mệnh quách đổ đầu lưới đáp ứng viết hiệu nhưng trong lòng nghĩ thầm chúa công muốn đem t r ư ơ n g hợp cao lãng gọi trở về câu hỏi cái này không thể được hai người bọn họ nếu như trở về ngay mặt theo ta đối lập ta nên ứng đối ra sao làm không cẩn thận chúa công dưới cơn nóng giận liền đem ta cũng đánh vào đ ặ t vững cùng tự thụ làm bạn đi tới tuyệt đối không thể để trường hợp cao l ã n trở về q u á c đổ nghĩ tới nghĩ lui quyết định làm một hồi người hảo tâm cho trường hợp cao l ã n nhắc nhở một chút trường hợp cao lãm xuất lĩnh tàng quân trải qua gian khổ hướng về viên thiệu đại doanh lao tới ngay ở cựu quân viên đại doanh ba mươi dặm nơi thu được quách đồ dùng trộm đưa tới thư tín trường hợp mở ra thư tín nhìn mấy lần liền đột nhiên biến sắc cao lãm hỏi trong thư viết cái gì trường hợp hồn bay phách lạc nói rằng là quách đồ tin tức chuyển đến chúa công nhân chúng ta chiến bại mà phẫn nộ muốn giết chúng ta chúa công sao có thể như vậy cao lãm nổi giận đùng đùng cao giọng nói chúng ta vì là chúa công vào sinh ra tử đ ấ m máu chém giết cuối cùng nhưng chỉ đổi lấy kết cục như vậy sao hai người trong lòng đối với viên thiệu hết sức thất vọng theo ấn b i n h không trước lại một lát sau quét đổ phái tới minh khiến cũng đến sứ giả đối với trường hợp cao lãm nói phụ chúa công chi mệnh xin mời hai vị tướng quân mau c h ó n g quy trại trường hợp đối với sứ giả hỏi chúa công gọi ta chờ chuyện gì sứ giả lắc đầu nói việc này ta cũng không biết hai vị tướng quân trở lại liền biết rồi bá trường hợp còn chờ hỏi lại cao lãm đột nhiên rút ra bên người bội kiếm một kiếm liền khiến cho người đầu lâu chém xuống t r ư ơ n g hợp kinh ngạc nói nguyên bà huynh người này là vì sao cao lãm sắc mặt tâm trầm đối với t r ư ơ n g hợp nói tuấn nghệ chúng ta bỏ đi tính mạng vì là viên công giết địch không chết ở quân địch trong tay nhưng phải trở lại trong doanh trại toàn khuất sẽ chết sao cách chết này thực sự quá bất thức ta không muốn viên thiệu không nạp trung n ôn làm cho trên dưới ly tâm đại quân liền như năm bẻ bảy mạng bình thường làm sao có thể thắng được tào tháo chuyện đến nước này chúng ta muốn mạng sống chỉ có đầu tào nhưng là gia quyến của chúng ta còn ở nghiệp thành a cao lãm cười thảm nói gia quyến chỉ sợ là không g á n h nổi có thể chúa công hiện tại là lấy mạng chúng ta lẽ nào chúng ta bị hắn khuất giết gia quyến liền có thể đến chết tử tế sao còn không bằng tha tay một cách được ta nghe huynh trưởng đầu tàu trường hợp cùng cao lãm thương nghị thỏa đáng liền dẫn đại quân thay đổi phương hướng hướng về tàu quân đại doanh mà đi bọn họ đối với đầu tàu chuyện này trong lòng không có bất kỳ hổ thẹn không phải bọn họ muốn phản bội chúa công hai người làm như vậy hoàn toàn là bị viên thiệu bức cho chờ bọn họ đi ra hơn m ộ ư ơ i giám lúc đột nhiên nhìn thấy phía trước bụi mù của cuộn một nhánh kỵ binh ngăn cản đường đi chi kỵ binh này bọn họ cũng rất quen thuộc chính là nhiều lần cùng viên thiệu cùng tào tháo l à địch hát sơn quân kỵ binh dẫn đầu bốn tướng chính là triệu vân hoàng tự nhan lương văn s ỉ u nhan lương đối với trường hợp cao lãm liền ngô quyền nói rằng trương t ư ớ n g quân cao t ư ớ n g quân có khỏe hay không a nhan lương t ư ớ n g quân v ă n văn s ỉ u t ư ớ n g quân nhìn thấy nhan lương cùng văn s ỉ u trường hợp cùng cao lãm cũng hết sức kinh ngạc bọn họ căn bản không nghĩ tới uy c h ấ n hà bắt bốn đỉnh cột gặp ở tình huống như vậy lại lần nữa tập hợp triệu vân đối với hai người cười nói hai vị tướng quân đây là muốn đi đầu a lại đi về phía nam đi nhưng là đến tàu quân đại doanh t à o tháo trận chiến này đã thắng nên thừa cơ đối với viên công đại doanh khởi xướng đánh mạnh các ngươi tại sao không trở về doanh cùng viên công thương nghị làm sao đối địch trường hợp cao lam l i ế c mắt n h ì nhau n bọn họ đối với triệu vân trở người võ nghệ h i ể u rất rõ lấy hai bốn hai người v ã đắt không là triệu vân đối thủ của bọn họ hơn nữa bọn họ dưới trướng tàn binh bại tướng cũng hoàn toàn đánh không lại hát sơn quân kỵ binh trường hợp đơn giản ăn ngay nói thật đối với triệu vân nói vị này hảo hán viên hiệu nghe tin tiểu nhân lời g è m pha muốn giết chúng ta chúng ta không có cách nào chỉ có thể đi đầu tàu tháo mong rằng chư vị hảo hán có thể tạo thuận lợi thả chúng ta đi qua triệu vân cười đối với hai người nói viên hiệu chính là giã tâm bừng bừng h ạ n g người tào tháo cũng tên thác hát tương thật là hát tặc hiệu lực hai người này rõ ràng làm ai một hai vị tướng quân một thân bản lĩnh không bằng hai vị đầu ta hát sơn quân theo chúng ta cộng đồ đại sự làm sao trường hợp sắc mặt trở nên càng khó coi xem triệu vân ý này rõ ràng là muốn kéo hai người bọn họ nhập bọn a trường hợp cao lãm thân là hà bắc danh tướng tự có danh tướng kiêu ngạo bọn họ đầu tào tháo vẫn như cũ có thể làm tướng quân đầu hát sơn nhưng là trở thành người, người gọi đánh cường đạo dù cho hát sơn quân thực lực mạnh mẽ đang cùng tào tháo cùng viên t i ệ u chiến đấu bên trong nhiều lần chiếm thượng phong có thể tặc chính là tặc vĩnh viễn chẳng làm được trò chống gì năm đó trương giác khởi nghĩa vũ trang trăm vạn chi c h ú n g quấn khắp thiên hạ t à m châu có thể kết quả như thế nào đây còn không phải là bị triệu đình đại quân tiêu diệt để trường hợp cao lãm từ tặc trong lòng bọn họ không qua được l ầ n danh kia có thể như quả không đáp ứng triệu vân bọn họ cũng không cách nào rời đi nơi này ngay ở hai người tiến thối lưỡng nan thời khắc triệu vân tiếp tục nói hai vị cảm thấy cho ta hát sơn quân chính là cường đạo không muốn từ tặc nếu triệu vân đều nói ra trường hợp liền thản nhiên gật đầu nói h ả o hán nói không sai chúng ta tuy là tướng bên đua nhưng cũng không có lạc thảo ý tứ dù cho tào tháo không phải một lòng vì hán đâu ở dưới trường h á n ta hai người chí ít còn có cơ hội đền đáp triều đình lý nho giục ngựa đứng ở triệu vân bên cạnh người cười đối với hai người hỏi nói như vậy hai vị tướng quân mang trong lòng h á n thất bây giờ đại hán vẫn còn ngoại trừ viên thuật loại kia trở mặt trực tiếp xưng đế trẻ con miệng còn hôi sữa người khác bất luận trong lòng nghĩ như thế nào ở bề ngoài cũng làm u ố n tôn sùng đại hán cao lãng ậ t đầu nói không sai ta hai người đều vì hắn thần tự nhiên vì là đại hàn cống hiến cho đã như vậy hai vị tướng quân thì càng muốn gia nhập ta hát sơn quân lý nho đối với hai tướng cười nói hai vị tướng quân có chỗ không biết chúng ta hát sơn quân cũng không tầm thường ra cỏ mà là thiên tử trực thuộc bộ đội tào tháo cùng v i ê n thiệu ở quan độ ác chiến đại chiến đánh cho như vậy rằng co đều vì thiên tử n ư u tính thậm chí hai người các ngươi binh bại đầu t ạ o cũng bị thiên tử tính tới cái gì lời ấy thật chứ lý nho nói như vậy để trường hợp cao lãm vô cùng kinh ngạc bọn họ thân là hà bắc tứ đình trụ tự nhiên biết do hát sơn quân tồn tại nhưng bọn họ vạn vãn không nghĩ tới hát sơn quân sau lưng đứng thiên tử nếu như hát sơn quân thực sự là thiên tử bộ đội như vậy rất nhiều chuyện liền có thể nói rõ triệu vân hoàng t ử những ngày võ đạo tuyệt đỉnh cường giả đồng ý làm hát sơn quân đầu lĩnh cũng không phải là bởi vì bọn họ tự cam đoạn lạc mà là bởi vì triệu vân bọn họ là bệ hạ người hai tướng vẫn cho là lưu hiệp chỉ là một cái trang trí là tào tháo có thể tùy ý thao túng khôi lỗi bây giờ nhìn lại bọn họ mười phần sai a khắp thiên hạ cho rằng lưu hiệp là khôi lỗi chi con người tất cả đều sai rồi có thể ở hà bắc khu vực thông rong bố cục toàn tận thiên hạ mạnh nhất hai đại chư hầu hiện nay bệ hạ tâm cơ, khí phách, t h hoàn ự lực, c làm toàn n g ư ờ i t h n g hợp o cho nhạc phụ cao à n muốn nhạc hứng, n g g hậu phụ chấm ư c có cái lại biện hỏi á cái pháp. p phụ hợp Chương 240. Hoàng hậu muốn cho nhạc phụ cao hứng, chấm ngược lại có Hoàng hậu hứng, Chương muốn biện lại các ngươi tự xưng là thiên tử c h i thần có thể có bằng chứng có thánh trị ở đây hai vị tướng quân vừa nhìn liền biết triệu vân t ử trong lồng ngực lấy ra thánh trị đối với hai tướng nói t r ư ơ n g hợp cao lãm thiết trị hai người không d á m thất lễ lúc này lăn xuống ngựa ủy tiếp thánh trị trường hợp cao lãm hai vị tướng quân chính là giường cột nước nhà vậy viên hiệu tào tháo đều không phải minh chủ lấy hai vị tướng quân tài năng đương quy với chấm dưới trướng cùng chấm cộng tể đại nghiệp khuôn p h ù hạ thất nay phong trường hợp cao lãm hai tướng v ị là thiên tướng quân đô đình hầu chấm biết rõ nhị khanh chính là đại tài nguyện cùng nhị khanh làm bạn lấy quốc sĩ chờ đợi vọng khanh chớ phụ chấm vọng t h á n h chỉ làm thật triệu vân như vậy cường giả cấp cao nhất nên cũng xem thường với lựa gạt mình hai người trường hợp cùng cao lãm liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thần sắc mừng rỡ v ậ hạ mời chào đối với bọn họ tới nói như tuyệt sử phùng sinh bóng liêu hoa tươi một thốt làng nếu như không phải cùng đường mặt lộ hai người cũng sẽ không muốn đi đầu tào tháo dù sao thẳng phản chủ làm người khinh thường có thể hiện tại có bệ hạ thánh chỉ, bọn họ là có thể yên tâm thoải mái đầu đến hoàng đế dưới trướng căn bản không tính là lương chủ liên tào tháo cùng viên thiệu hai đại chư hầu từ trên danh nghĩa tới nói đều là hoàng đế thần tử chính mình hai người hiệu lực bệ hạ chính là đại đại trung thần theo quân quân sư bàng thống lắc cây quạt cười đối với hai người nói rằng vừa n ã y lý nho tiên sinh đã quên y nhắc nhở hai vị tướng quân bệ hạ yêu nhân tài đã sớm đối với hai vị nổi lên mời chào tri tâm bây giờ g a quyến của các ngươi cũng bị chúng ta nhận được hát sơn quân đại trại các ngươi theo ta cùng quy trại sau khi liên có thể cùng người nhà đoàn tụ hai người ngay vậy trong lòng càng làm ừ n g như điên bọn họ vốn tưởng rằng hiệu lực tào tháo hoặc là bệ hạ sau nghiệp thành gia quyến chắc chắn phải chết không nghĩ đến bệ hạ đã sớm chuẩn bị trường hợp cao lãm lúc này quỳ xuống đất cao giọng nói bệ hạ chờ chúng ta như vậy t ân trọng chúng ta làm sao có thể không vì là bệ hạ quên mình phục vụ chúng ta nguyện bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng để bệ hạ hai tướng nhận chủ ở hứa đô lưu hiệp cũng thu được gợi ý của hệ thống keng trường hợp đồng ý ký chủ tăng thêm bạn tốt thành cầu ký chủ tăng thêm bạn tốt thành công bạn tốt trường hợp trước mặt độ thân thiện bảy mươi ba vừa gặp mà đã như quen bạn tốt trường hợp trước mặt chung thành độ lưu n g hiệp à n h t u lúc này chính đang truyền thụ tào tiết tam tỷ mọi ngũ cầm hí nghe được hệ thống nhắc nhở không khỏi thu công mản ứng hô trường hợp cùng cao lãm hiệu lực chấm xem ra chấm thu phục hà bắc nhân t à i kế hoạch bắt đầu tạo tác dụng không sai kế nhan lương văn s u sau khi chấm lại được hai tên tuyệt thế dung tướng hà bắc tứ đình trụ xem như là bị chấm tập hợp được rồi trường hợp cao lãm lưu hiệp tâm tình không tệ trong lòng đối với hệ thống nói hệ thống lấy ra khen thưởng hệ thống thu được chính đang vì ký chủ lấy ra bạn tốt trường hợp khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu tí minh khí lãnh nguyện sương lạnh thương thu được màu cam nội công trăng sáng giữa bầu trời thu được màu cam kỹ năng đại kích sĩ huấn luyện tri pháp có h điều những thứ đồ này đối với lưu hiệp tới nói tác dụng cũng không quá lớn nắm giữ ngũ cầm hí cùng hồ gầm thông thần sức lực như vậy thần cấp nội công hắn võ kỹ đối với lưu hiệp đến nói không lại là thêm gấm thêm hoa cũng không thể để thực lực của hắn tăng vọt có điều điều này cũng không có thể trách người khác chỉ có thể nói lưu hiệp trước được đồ vật quá tốt rồi cũng không phải trên ấ t cả m thực xem l tế hiện tại lưu hiệp mỗi tháng đều sẽ đem hệ thống tăng thêm bạn tốt cơ hội dùng hết nhưng là có thể thu được hữu dụng đồ vật nhưng càng ngày càng ít người bình thường có thể cho lưu hiệp cung cấp khen thưởng cũng chính là một ít vòng bảng coi như có thể cung cấp một ít văn thần võ tướng cần thiết kỹ năng cùng lưu hiệp đã nắm giữ kỹ năng lẫn nhau so sánh cũng kém hơn quá nhiều cũng may vàng bạc và cùng tài nguyên khen thưởng vẫn hữu dụng ở lưu hiệp tích lũy bên d ư ớ i kho tiền nhỏ vô cùng đầy đủ nuôi cái hai mươi ba mươi vạn đại quân không thành vấn đề trong tinh thông nhiều như vậy cường lực võ học ở tuyệt thế võ giả bên trong cũng coi như là cường giả chứ lưu hiệp thân là hoàng đế cũng không có cái gì t r i n h chiến xa trường cơ hội thân vị là tiên tiên cường giả hắn đối với cùng người tác chiến chuyện như vậy vẫn là cảm thấy rất hứng thú ngày mai đi tứ hải phụ đệ cùng hán t h ă n luận bàn một phen nhìn ai mạnh ai yếu tào tiết thấy lưu hiệp đứng tại chỗ bất động hiếu kỳ hỏi b ậ y hạ ngài làm sao chấm vô sự lưu hiệp phục hồi tinh thần lại đối với tào tiết cười nói mới vừa tu luyện ngũ cầm hí chấm lại có ngộ ra v õ đạo tu vi cũng có tinh tiến tào tiết một mặt sùng bái nhìn lưu hiệp nói nô tỷ tùy tùng bệ hạ học lâu như vậy còn không đem ngũ cầm hí hoàn toàn học được bệ hạ tu luyện này không còn có thể có tân lĩnh ngộ thật sự là tập võ thiên tài phụ thân biết bệ hạ có thiên phú như thế nhất định sẽ rất cao hứng tào thị cùng hoàng quyên mâu thuẫn tào tiết tự vào cung tức thì rõ ràng thân là hoàng hậu tào tiết tự nhiên là hoàn toàn chung với lưu hiệp có thể nàng cũng muốn h ò a hoãn lưu hiệp cùng tào tháo quan hệ nàng vẫn kỳ vọng có một ngày phụ thân có thể còn chính với bệ hạ c h i t để trở thành bệ hạ trung thần thừa tướng biết được châm võ đạo tu vi thật sự gặp cao hơn sao lưu hiệp khẽ lắc đầu đối với tào tiết cười nói châm tập võ sự tình về n u vẫn là không cần thông báo n h ạ c phụ tào tiết lúc này mới nhớ tới đến lấy phụ thân đa nghi n g tính cách e sợ gặp tiên kỵ hoàng đế liền vội vàng gật đầu nói là nô tỳ nhiều lời bệ hạ yên tâm nô tì chắc chắn sẽ không hướng về phụ thân tiết lộ nửa cái tự tào hoa tao hiến cũng tiến tới đối với lưu hiệp nói. bệ hạ chúng ta cũng sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật gả cho bệ hạ chúng ta chính là bệ hạ người chắc chắn sẽ không phản bội bệ hạ trâm tin tưởng các ngươi và không cũng sẽ không truyền thụ ngũ cầm hí cho các ngươi lưu hiệp nói đến đây rồi hướng tào tiết nói hoàng hậu muốn cho nhạc phụ cao hứng trâm đúng là có cái biện pháp cái gì biện pháp nếu là huyện nhu mang thai long tự thừa tướng tất nhiên mừng rỡ việc này không nên chậm trễ c h â m đến cho thừa tướng một món lễ lớn lấy hạ hắn chiến thắng trở về về triều lưu hiệp dứt lời đem tào tiết giang trên vai trên hướng về tầm điện đi đến chương hai trăm bốn mươi một sáu t r i ề u đại quân đánh mạnh v i ê n thiệu chương hai trăm bốn mươi một sáu t r i ề u đại quân đánh mạnh v i ê n thiệu tào hiến nhìn lưu hiệp bóng lưng đối với tỷ mội tào hoa nói bệ hạ như vậy có nam tử khí khái làm sao bị tử hoàn huynh trưởng nói thành là nhu nhược hạng người vô năm đây hắn định là đang gạt chúng ta tào hoa rất tán thành gật đầu nói tử hoàn huynh trưởng giã tâm quả lớn đối với đại hán thường có ý đồ không an phận nếu như hắn sau đó muốn đối với bệ hạ bất lợi tỷ mội chúng ta nhất định phải liên hợp lại trợ giúp bệ hạ không thể để cho hắn thực hiện được ở lưu hiệp thu được trường hợp cao lắm hai vị bạn tốt khen thường vui sướng trong lòng thời khắc viên thiệu nhưng hồn bay phết lạc không biết như thế nào cho phải quan độ quân viên đại doanh viên thiệu đứng ở trong doanh trại một mặt mở mịt nhìn dưới trướng văn võ tự nói nha lương văn xỉu hứa du những này phản bội chi tặc trước sau khi ta mà đi hiện tại trường hợp cùng cao lãm cũng nương nhờ vào hát sơn tặc khấu tất cả những thứ này đều là cái gì tại sao a quan độ trận chiến này viên thiệu hao binh tổ n tướng chúng bạn xa lánh bực này tổn thất đối với hắn mà nói có thể tính được với là thương gần động cốt ở trận chiến quân độ viên thiệu cùng tào tháo thực lực so sánh có thể dùng hai chữ để hình dùng vậy thì là nghiền ép bất luận viên thiệu nghe theo quách đồ thần phối nói như vậy gấp công tào quân vẫn là nghe theo tự t h ụ nói như vậy hoan trông trở biến đều sẽ thắng được tào tháo đáng tiếc viên thiệu không nạp trung ôn một lúc muốn tấn công tấn công gặp khó lại muốn thủ chính mình không n ắ m chắc cái chủ ý dưới trướng mưu thần cũng hỏng hành quân tác chiến thật mưu không đoạn còn không bằng không mưu một tướng vô năng kéo đổ nạn quân trong lều mưu thần quách đồ thần phối phùng kỷ chờ người lúc này cũng không có chủ ý gì tốt. tin tức xấu không ngừng chuyển đến không chỉ viên thiệu xem mất hồn như thế bọn họ cũng tóc thẳng mông không hướng về chịu không nổi hà bắc bá chủ làm sao cùng tào tháo đánh tới trượng đến lại như biến thành người khác như thế bị tào quân đẻ xuống đất ma sát báo chúa công tào tháo quân chia binh hai đường một đường đánh chiếm lê dương đoạn ta quân đường về k h á c một đường thẳng đến nghiệp thành đi tới cái cái gì viên thiệu nghe vậy hai mắt đăm đăm đủng một tiếng ngồi trở lại trên g h ế tào a man dũng binh càng như vậy tàn nhẫn thần phối gấp gáp hỏi chúa công nếu như thật sự để tào tháo đánh hạ lê dương thì lại đại quân ta không cách nào trả hà bắc có toàn quân bị diệt nguy hiểm nếu để cho t à o quân đoạt được nghiệp thành cái kia cái kia thần phối nói không được trong lều các văn thần võ tướng đều rõ ràng nếu như nghiệp thành rơi vào t à o quân bàn tay hà bắc liền triệt đề vong thực t à o tháo căn bản không có chia binh tiến công lương thảo c ù n g binh lực viên hiệu được tin tức có điều là t à o tháo cố ý thả ra tin tức giả nhưng hôm nay viên hiệu quân trải qua liên tiếp đảo kích đã không nhận do những tin tức này thật giả viên hiệu lớn tiếng quát tàu a man muốn diệt ta quân ta chắc chắn sẽ không để hắn thực hiện được viên đàm phụ thân hải nhi ở đây người xuất mười vạn đại quân tốc nhanh đi cứu viên nghiệp thành tuyệt đối không thể để nghiệp thành có sai lầm hài nhi tuân mệnh thân minh mặt tướng ở người xuất đại quân mười vạn đi cứu lê dương hiện tại liền đi vạn không thể để tào tháo đoạn tuyệt ta quân đường về mặt tướng lĩnh mệnh không thể không nói mặc dù bị tào tháo đánh cho đại bại thua thiệt viên hiệu trong tay có thể dùng binh lực vẫn như cũ ở tào tháo bên trên đáng tiếc số lượng của quân đội cũng không phải quyết định chiến tranh thắng bại duy nhất tiêu chuẩn bằng không trận chiến quan độ cũng sẽ không cần đánh tào tháo đầu hàng chính là viên hiệu đại quân điều động lòng người bằng hoàng quan độ đại doanh bất ổn tào tháo biết được tin tức này đối với mưu thần tuân du cười nói công đạt ngươi này điệu hổ ly sơn kế sách thật sự diệu tuyệt viên thiệu hao binh tổn tướng sau có thể sử dụng sĩ tốt cùng đại tướng vốn là không nhiều hiện tại lại phái đi rồi hai đạo nhân mã đại trại tất nhiên t r ố n g vắng nay không phải nào đó công lao đều lại chúa công hồng phúc vậy tuân du trí tuệ vững vàng đối với tào tháo cười nói bây giờ viên thiệu sĩ khí suy sụp chính là chúa công dùng v õ thời gian chúa công có thể quân chia thành sáu triệu đánh mạnh viên thiệu đại doanh viên thiệu không thể chống đối tất nhiên tan tác chúa công liền thừa dịp đại thắng tư thế tước đoạt hà bắc thật ế công đạt ta công đạt ngươi thật đúng là ta cố vấn tào tháo đại hỷ đối với tuân du tán dương như ta có thể gỡ xuống hà bắc công đạt chính là công đầu đang khen ngợi tán tuân du thời điểm tào tháo trong lòng đọc thầm nói như ta đoạt được hà bắc liền có thể có vương bá chi cơ đến thời điểm tất cả âm mưu quỷ kế đều không đủ sợ hát sân quân ta gặp triệt để tiêu d i ệ t không làm theo người chết tứ hải thương hội ta gặp một lần đoạt được lấy dưỡng dưới trướng đại quân còn có bệ hạ bệ hạ là thánh chất như lúc ban đầu vẫn là dấu tài muốn cấp đoạt quyền to mưu phản đều không trọng yếu ta đại thế đã thành bệ hạ bất luận muốn làm cái gì đều là p h í công tào tháo từ tuân du kế sách lấy sáu t r i ề u đại quân tấn công viên thiệu đại doanh đệ nhất đường trương liêu đệ nhị đường hứa t r ử thứ ba đường hạ hầu huyên thứ tư đường tào nhân thứ năm đường lý điện thứ sáu đường nhạc tiến này sáu t r i ề u binh mã thống binh người đều là tiên thiên dũng tướng mất đi hà bắc tứ đình trụ viên thiệu dưới trướng đại tướng lại không người có thể ngăn tiên thiên dũng tướng cũng có cao thấp khác biệt hứa t r ử vì là cường tiên, tiên trương liêu hạ hầu u y ê n vì là tầm thường tiên tiên tào nhân lý điện nhạc tiến vì là nhược tiên thiên có thể mặc dù là nhược tiên thiên cũng không phải tầm thường võ tướng có thể ch cho tới triệu vân hoàng tự như vậy biến thái võ tướng có thể coi là đỉnh cao tiên tiên có thể cùng năm đó ôn hầu lữ bố sánh bay muốn chiến thắng đỉnh cao tiên tiên phải dựa vào hai ba tên tiên tiên dũng tướng đánh xa luân chiến hoặc là dựa vào đại quân vây rết một trọi một một mình đấu muốn vượt qua bọn họ quá khó viên thiệu dưới trướng tướng sĩ không người nào có thể chống đỡ được tào quân sáu tên tiên tiên dũng tướng bị tào quân giết đến đánh tới bảy quân lính tan giã đại trại tràn ngập nguy cơ quân viên sĩ tốt tử thương khắp nơi viên thiệu nhìn tan tắc các tướng sĩ đau lòng đến dường như ở nhỏ máu thần phối đối với viên thiệu khuyết không nữa rút quân chỉ sợ cũng nguy hiểm viên t hiệu giọng căng h ậ n nói đáng trách ta đại tướng nha n lương văn xỉu chưa ở như đến một người ở đây há có thể để t à u tặc ngông cùng như thế phùng kỳ nhỏ giọng nhắc nhở chúa công nha n lương văn xỉu đã trốn tránh nhờ và hát sơn tặc khấu phùng ú c p h kỳ không nhắc nhở cũng có tốt n à y vừa đ ề tỉnh viên t hiệu trực tiếp lựa g i ậ n công tâm một ngụm máu tươi phun ra ngoài chúa công chúa công người thế nào nhanh truyền thầy thuốc đến viên hiệu thổ huyết bên người văn võ vội vã xông tới viên hiệu đem mọi người lấy mở h à n cả giọng nói nha lương văn xỉu Tử. Ta thể chi. Phối đỡ viên thiệu, thấp triệu vân cùng lưu hiệp dưới trướng chư tướng đã sớm ở trại ở ngoài trên sườn núi mai phục quan sát hai quân quyết đấu nhìn viên thiệu đại trại từ từ lóc b o nhan lương cảm khai nói viên công bảy mươi vạn đại quân cỡ nào hy vũ cuối cùng càng không địch lại t à o quân chương hai trăm bốn mươi hai sĩ khí chương hai trăm bốn mươi hai sĩ khí ở viên thiệu xuất binh trước hà bắc văn vũ đô cho rằng viên thiệu trận chiến này tất thắng nếu như nói trận chiến này có hồi hộp nhiều nhất cũng chính là tốc thắng hòa hoan thắng khác nhau vậy mà mấy trận trượng đánh xuống viên thiệu liền hao binh tổ tướng liền đại doanh đều muốn làm mất đi mặc kệ viên thiệu có thể hay không sống sót trốn về hà bắc quan độ một trận chiến qua đi thiên hạ thế cuộc tất sẽ phát sinh biến đổi lớn tạo quân một đám đại tướng thấy viên thiệu bại lui dồn dập ra sức la lên quân địch thất bại viên thiệu chạy trốn các tướng sĩ theo ta san bằng đ ị c h trại dê ta viên thiệu này lùi lại quân viên xu hướng suy tàn liền cũng không còn cách nào cứu vãn đại trại bên trong không kịp lùi lại sĩ tốt liền như đợi làm thịt cựu con giống như hoàn toàn không nhắc lên được bất kỳ ý niệm phản kháng bọn họ không phải chạy từ phía chính là quỳ xuống đất xin hàng nhìn viên thiệu đại quân thảm trạng hoàng tự tự lẩm bẩm chuyện này chính là â n sư nói tới tinh thần sao đại quân tinh thần quả nhiên trọng yếu lòng người tụ tán đủ để quyết định một trận chiến thắng bại lưu hiệp muốn đem chính mình đồ đệ bồi dưỡng thành có thể thống ngự đại quân danh tướng mà không phải chỉ biết sung phong dũng tướng đang truyền thụ hoàng tự võ nghệ thời điểm lưu hiệp cũng truyền thụ tài dùng binh hoàng tự ở chưa trải qua chiến trận thời điểm vẫn không hiểu vì sao sĩ khí đối với đại quân trọng yếu như vậy có thể cùng lương thảo đại quân số lượng đánh đồng với nhau sĩ khí chính là vô hình đồ vật vì sao hai quân giao chiến địa phương liền muốn chém tướng đấu trận muốn tận các loại biện pháp đà kích quân địch sĩ khí để chấn chính mình đại quân sĩ khí lưu hiệp trước cũng cho hoàng tự giải thích rất nhiều hoàng tự nghe được rơi vào trong sương mù thằng đến lúc này nhìn quỳ dạp dưới đất quân viên sĩ tốt hoàng tự mới rộng rãi sáng sủa chiến tranh đánh cho không chỉ có là tướng quân thống ngự cùng vũ lực si tốt tinh nhuệ cùng y g i á p quân n h giới đánh cho càng là một luồng tinh khí thần một đội quân sĩ khí đắt đỏ thậm chí có thể lấy yếu thắng mạnh đánh tan mạnh mẽ hơn chính mình kẻ địch gấp mấy lần ngược lại nếu như quân đội không còn sĩ khí lại như một đám đợi làm thịt dây bò dù cho số lượng nhiều hơn nữa cũng vô dụng hoàng tự cảm giác mình ngộ hắn mở miệng đối với bên người quân sư lý nho hỏi văn yêu tiên sinh nếu như viên thiệu tử chiến không lùi trận chiến này gặp làm sao ta là nói viên thiệu rút ra bảo kiếm tùy thân làm gương cho binh sĩ cùng tạo quân liều mạng để chấn đại quân sĩ kh lý nho không nghĩ tới vấn đề này không khỏi s ư ơ n g sở hắn suy tư chốc lát đối với hoàng tự nói nếu là như vậy thắng thua trận này cũng chưa biết vậy h i ệ n nhiên m a i đến tận viên thiệu lui lại trước quân viên như cũ có chuyển bại thành thắng độ khả thi chỉ tiếc viên thiệu cũng không có bỏ mạng một kích dũng khí hắn bị tàu quân mánh liệt tấn công làm cho khiếp sợ bên người không có tiên thiên dũng tướng viên thiệu sợ chính mình chết đang đại chiến bên trong một cuộc chiến tranh thắng bại hiển nhiên không có tính mạng của chính mình trọng yếu bàng thống lắc đầu than thở viên bản sơ làm đại sự mà tiếp thân thấy tiểu lợi mà quân mệnh vậy hạ đối với hắn đánh giá cũng thật là đúng trọng tâm nếu quân viên đã bại chúng ta cũng nên ra tay rồi chứ lý nho khẽ vớt trồng dâu cười đáp đây là tự nhiên tào tháo trận chiến này bỏ khá nhiều công sức hiện tại đến mọi chỗ tốt thời điểm chúng ta đương nhiên phải ra tay Bệ hạ nói thật hay tào tháo chính là quân ta năng lượng hạt nhân châu ngựa ta tuy không biết năng lượng hạt nhân là ý gì có điều châu ngựa hai chữ dùng ở tào tháo trên người ngược lại cũng chuẩn xác chúng tướng nghe vậy cười rộ việc tốn sức cũng làm cho tào tháo làm chỗ tốt đều quy b ệ hạ nắm tào tháo hành vi không phải là cùng cái tia châu ngựa không khác nhau chút nào triệu vân đem long đảm lượng ngân thương dựng thẳng lên cao giọng nói i ế Nếu như nói g tào quân mang đại thắng oai sĩ khí đắt đỏ như vậy triệu vân này một vạn kỵ binh liền mang buôn lôi tư thế không hướng về chịu không nổi nay một vạn kỵ binh là lấy bạch mã nghĩa tòng h làm căn cơ đến triệu vân tự tay huấn luyện mà ra bọn họ áp chế ngồi trên mã là lưu hiệp dùng ngũ thạch tán từ thảo nguyên đổi lấy thượng hạng và mã bọn họ y giáp binh khí bạch mã nghĩa tòng h đều tinh thông bắn một lượn triệu vân ra lệnh một tiếng các kỵ binh liền cầm lấy an trên cung tên quay về phía trước tàu quân còn bắn hai đợt mưa tên tàu quân sĩ tốt né tránh không kịp phát sinh từng trận có tiếng kêu thảm thiết tàu tháo đứng ở trung quân đại trận nhìn nắp xuống bạch mã nghĩa tòng khỏe miệng hơi có giật hắn thấy rất rõ chi kỵ binh này đánh tung hoành vạn giới thế thiên hành đạo đại kỷ cùng hắc sơn quân đánh qua nhiều lần liên hệ tào tháo tự nhiên có thể nhận ra đây là hắc sơn quân cường đạo đạo kỳ tào tháo phóng tầm mắt tới hắc sơn quân trầm giọng nói hắc sơn tặc quân vì sao như vậy bám d a i như địa bọn họ không phải đã được rồi ô xào lương thảo sao còn chưa biết thế nào là đủ ta đại quân ở đây hắc sơn quân còn dám x u n g trận liền không sợ toàn quân diệt sao Hiện nhiên, Tháo chút Triệu liền diệt. lắng Vân Nghêu chủng, không Tào thửa. toàn có dư quân sợ trường hợp cao lắm theo sát sau cùng nhan lương văn sĩu cùng súng phong hoàng tự tay cầm xong búa liền như cùng người hình xe tăng bình thường đối với tào quân hoàn toàn là nghiền ép thức tấn công đừng nói là tào quân tầm thường sĩ、si、tốt dù cho là tào quân t ư quân tướng tá tiến lên cũng không nhịn được hoàng tự một búa lôi cổ húng kim truy vừa nhanh vừa mạnh cái gì binh khí cũng không ngăn nổi t h ư ờ n g t h ư ờ n g hoàng tự một n ệ n gó ra liền có ba năm tên tào quân sĩ、si、tốt bị đánh bay triệu vân điều động chiếu dạng ngọc sư tử tung h à n h tào quân như vào chỗ không người đâm giết tào quân tướng tá dường như bổ dưa thái g a o bình thường bốn viên dũng tướng vừa ra, giết đến tàu quân đột nhiên không kịp chuẩn bị đại tướng hạ hầu hên đối với tàu tháo nói chúa công có này hát sơn quân cùng chúng ta là địch chúng ta e sợ không đổi kịp v i ê n hiệu không sao tàu tháo vẻ mặt hờ hững đối với hạ hầu hên nói rằng hà b á c chỉ là tổn thương nguyên khí vẫn chưa đến diện thời điểm coi như không có hát sơn quân chúng ta cũng giết không được v i ê n hiệu ta chỉ là không nghĩ ra hát sơn quân nhiều lần xung ố trận cùng ta cùng viên bản sơ là địch đến tột u cùng chính là cái gì nhu thần quách ra ở bên đối với tàu tháo phân tích nói hát sơn quân mỗi lần ra tay đều là có, thể có lợi mạch mã cuộc chiến lúc bọn họ bắt giữ nhan lương văn xỉu làm cho g i ớ i trướng có thêm hai viên dũng tướng sau đó cướp đoạt ô xào lương thảo cũng làm cho thực lực bản thân tăng mạnh động cơ của bọn họ rất rõ ràng chính là vì cướp đoạt lợi ích nhưng là quách gia nói tới đây tào tháo nói bổ sung nhưng là bọn họ mưu tính kín áo từ dũng tướng đến sĩ tốt đều cường hãn vô cùng xa không giống tầm thường cường đạo ta thậm chí từ c h i kỵ binh này trên người nhìn thấy bạch mã nghĩa t ỏ à n tay bóng đúng là như thế quách gia đối với tào tháo nói hắc sơn quân sau lưng hát sẽ có cao nhân chỉ là không biết này cao nhân mưu đồ vì sao tào tháo t h a thở hát sơn quân e sợ sẽ trở thành ta quân nhất thống hà b ắ c trở ngại lớn nhất chương 243. r ố t cục có thể giết cái thoải mái chương 243. r ố t cục có thể giết cái thoải mái quét á ra đối với tào tháo hiến kế nói sau trận chiến này chúa công có thể phái người cùng hát sơn quân tiếp xúc một chút coi như mời chào không được cũng có thể mượn cơ hội tìm hiểu hát sơn quân hư thực tào tháo gật g ủ phụng hiếu nói không sai hát sơn quân đáng giá bổn tướng coi trọng tào tháo lại sẽ và tào vẫn lên ở không để viết xuống hát sơn ba chữ viết tôi lại nhìn trên chiến trường tung hoành ngang dọc triệu vân cùng hoàng tự cho tướng Tào t hạ á o trong mắt càng mấy có hầu huyên n n g hực. i mang theo tào thuần tào hưu hai tướng xuất hổ báo kỵ xuất trận binh chia làm hai đường đến thẳng hoàng tự triệu vân lấy hạ hầu huyên võ đạo tu vi tự nhiên có thể nhìn ra triệu vân cùng hoàng tự võ nghệ bất phàm chính mình không phải là đối thủ của bọn họ có thể vậy thì như thế nào m ạ như n h lưu bố cuối cùng cũng bị tào tháo bắt giết với bạch mù lâu chém tướng như dễ như t r ở bàn tay giống như q u a n vũ cũng bị chính mình đại quân b i n h vây thổ sơn t i ế n t h ố i lương n a n một cái v õ tướng d u n g m a n h đi nữa cũng đánh không lại thiên quân văn mã hạ hầu u yên có lòng tin lấy hổ báo k ỵ tinh nhuệ bắt giết hai tên tạc tướng việt không l à việc khó mãi đến tận cùng địch tướng sau khi giao thủ hạ hầu u yên mới phát hiện mình nghĩ vẫn là quá đơn giản triệu vân thương pháp sắc bén mau lẹ ở trong trận địa địch qua lại do dù đổi hổ báo kỹ căn bản không đổi kịp dù cho đổi theo cũng là bị triệu vân một thương xuyên thu nhĩ hầu căn bản không phản n g kịp triệu vân tốc độ quá nhanh, muốn giam giữ căn bản không thể bất đắc dĩ hạ hầu huyên chỉ có thể đem hoàng tự coi như mục tiêu hai thanh đại búa vừa nhìn liền c ô n g kềnh đem hắn bắt sống tổng không khó chứ h ổ báo kỵ ở tàu thuần tàu hưu giới sự chỉ huy hướng về hoàng tự phong tỏa vây kín mà đến ngăn chặn hoàng tự đường lui hoàng tự thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cười to nói đến hay lắm rốt cục có thể giết cái thoải mái hạ hầu huyên hơi nhúng mày n à y địch tướng có ý gì hắn không biết chính mình lập tức liền cũng bị bắt giữ sao muốn lấy sức lực của một người đối kháng đại quân lữ bố đều không làm được hồ báo kỵ chia làm hổ kỵ cùng báo kỵ hổ kỵ vì là trọng kỵ binh người mặc trọng giáp tay cầm đại đ a o báo kỵ vì là kỵ binh hạng nhẹ giáp nhẹ chấp cây giáo hai loại kỵ binh phối hợp lẫn nhau vù đắp đối phương không đủ cùng địch chiến lên uy lực tăng gấp b ộ i tỷ như lần này vây giết hoàng tự chính là hổ kỵ ở trước báo cười ở sau đại đao thế mãnh trường thương như rừng hạ hầu u yên khỏe miệng hơi v n h lên hắn đã có thể tưởng tượng hoàng tự trọng thương bị bắt hình ảnh hoàng tự vung lên lôi cổ ú n g kim truy bay về phía trước vọt tới hồ báo kỵ sĩ tốt chính là một búa trời sinh thần lực trí tôn thần cốt hơn nữa nặng tám trăm cân búa vai Bị hoàng tự được ậ p t r tào u quân t n g thuần h h cũng liền ngoài, ngược n bay g ra là tiên tiên cảnh giới vó giả mặc dù là nhược tiên tiên có thể ở đại quân dưới sự phối hợp cũng không sợ hoàng tự tào thuấn vung vẩy trường thương mang theo một đám hổ kỵ sung phong tới Quá to. Hác tắc búa nặng t t đánh đế nóc vỡ đối. Đánh trên đối tàu thuần ộ c t h ể ư á n g nhận chấn động đến mức tàu thuần phụ tạng c ộ a quận chỉ lần này tàu thuần liền cảm giác mình bị nội thương tàu thuần theo tào tháo tung hoành xa trường nhiều năm nay vẫn là hắn lần thứ nhất kiến thức búa đem u i lôi cổ húng kim truy ngập trời lực lượng khổng lồ là hắn bất kỳ binh khí không cách nào so với có thể ngăn cản ta một búa rất tốt trở lại hoàng tự lại là một búa đập ra t à o thuần lần này đánh đủ tinh thần nhưng người tránh né hiểm mà lại hiểm né qua đệ nhị búa còn chưa đối đại hắn thở m ộ t hơi hoàng tự thứ ba búa lại hạ xuống t à o thuần vô cùng không hiểu vì sao địch tướng sức mạnh như vậy mãnh liệt thân thủ còn có thể như vậy nhanh nhẹn tấn công tần suất như vậy dày đặc căn bản không cho mình thời gian phản ứng hắn chỉ có dùng cán thương chống đối vậy mà hoàng tự này một búa sức mạnh thực sự quá lớn dĩ nhiên đem trường thường trong tay của hắn mạnh mẽ đá tào thuần bản thân cũng bị hoàng tự đánh bay ra ngoài ngã trên mặt đất bị thương nặng cổ họng một n g ọ n một ngụm máu tươi phun ra ngoài tào thuần nếu không là tu luyện đến tiên tiên cảnh giới có nội tức hộ thể hoàng tự này một bữa liền có thể muốn hắn m ệ n h tử hòa hạ hầu huyên kinh hãi vội vã s u ấ t quân tiến lên bảo vệ tào thuần đem tào thuần nhắc tới trên lưng ngựa hoàng tự đối với chém giết tào thuần không có một chút nào hứng thú bọn họ hát sơn quân trận chiến này nhiệm vụ cũng không phải chém giết địch tướng mà là cướp giật trận chiến quan độ thành quả thắng lợi hoàng tự nhẹ rên một tiếng tiếp tục hướng về quan độ đại doanh dứt đi hạ hầu u y ê n thân thiết đối với Ta c hạ hầu huyên nhìn g hoàng tự bóng lưng nói rằng võ nghệ mạnh đến trình độ như thế này đại thể là hữu dũng vô mưu hàng người muốn bắt giữ người như thế có thể dùng trí có điều là hắc sơn tặc khấu thôi chúa công tử có bình tặc thời điểm triệu vân bốn tướng đem tào tháo giết tán nhiễu loạn trại trước tảo quân trận hình sau đó liền đột nhập viên thiệu đại trại bên trong bắt đầu cấp đoạt viên thiệu trong quân tài nguyên quân viên sĩ tốt chỉ lo thoát thân điên cuồng chạy đi đại trại cũng không ai ngăn cản triệu vân c h i kỵ binh này viên thiệu lùi đến mức rất gấp hắn vì cấp tốc vượt qua hoàng h ạ cái gì đều không lo nổi ngoại trừ lương thảo quân giới ở ô xảo ở ngoài viên thiệu trong quân còn có sách tranh dư đổ xe trượng vàng bạc tiền tài ngoài ra tự thụ vị này hà bắc như thần cũng bị viên thiệu nuốt tại trong đại lao vây ở trại bên trong viên thiệu hoa lệ xe trượng triệu vân bọn họ căn bản không có hứng thú đại trại bên trong sách tranh cùng hoàng kim tiền tài mới là bọn họ m Triệu ệ vân m chương h binh vật, vật n á tiền hai n g đ Còn lại trăm t thì bốn mươi n quân n như cá giết sang giết bốn tạ h u đ i tàu r ạ i tiến h n thừa m tìm thức kiếm. tướng tạp trại t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bốn tạ tàu thừa tướng t ặ n g trại quân viên trại bên trong bại quân chạy trốn từ phía gào khóc tiếng rung trời động điện tự thụ ngồi trên nhà tù bên trong vẻ mặt bình tĩnh coi như không ai trông giữ nhà tù tự thụ vẫn như c ũ không có la to gây nên người khác chú ý chúa công chạy ra đại trại tự thụ nhất định phải rơi vào tàu quân bàn tay hạ tràng chỉ chết mà thôi viên thiệu có này đại bại từ lúc tự thụ như đã đ o ó n trước nay một hồi đại bại hay là ở viên thiệu không nghe khuyên bảo g á n cố ý cùng tào tháo lúc tác chiến mai phục m ầ hoạ cũng khả năng là viên t i ệ u không nghe theo chính mình t h ư ợ n sách không phái binh dò xét ấu x o lúc g i o x u ố ngác nhân cụ thể là nguyên nhân gì đã không trọng yếu kết quả lớn hơn tất cả quan độ một bại chúa công không nữa có thể đối với tào tháo duy trì ưu thế bị tào tháo tiêu diệt cũng là sớm một việc công giữ tiên sinh công giữ tiên sinh người nguyên, nguyên lai、like、ở đây quá tốt rồi tự thụ nghe được vài tiếng quen thuộc la lên không khỏi đưa mắt nhìn tới đúng dịp thấy nhan lương văn sửu hai tướng xuất một bọn kỵ binh hướng về nhà tù vào tới ẩm ẩm khóa lại tự thụ nhà tù ẩm ẩm sụp đổ bị nhan lương một đao phách thành hai nửa nhan lương tướng quân văn sửu tướng quân hai người các ngươi sao ở chỗ này nhan lương lớn tiếng nói phụ bệ hạ chi mệnh trước tới cứu viện tiên sinh văn xỉu hướng về tự thụ đưa tay ra nói rằng tiên sinh nơi này không phải tự thoại vị trí lên trước mã được tự thụ nắm chặt văn xỉu cánh tay bị văn xỉu kéo lên chiến mã lúc này trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc t h như nhan lương văn xỉu hỏi cái gì sẽ ở viên thiệu chiến bại lúc xuất hiện ở đại trại bọn họ trong miệng bệ hạ đến tột cùng là có ý gì những câu nói này chờ thế cuộc ổn định sau khi tự thụ nhất định phải cùng nhan lương văn xỉu để hỏi rõ ràng có điều có thể bị hai tương cứu đối với tự thụ tới nói đã là tốt nhất kết cục tổng so với rơi xuống tàu tặc trong tay mạnh hơn nhiều nếu là bị tàu tặc bắt được tự thụ vạn vạn sẽ không đầu hàng chỉ có một con đường chết hát sơn quân kỵ binh ở rất nhiều dung tướng xuất lĩnh giới tuy rằng thế như trẻ tre không cách nào chống đối có thể dù sao nhân số quá ít viên t hiệu đại trại kéo dài mấy chục dặm bọn họ không thể lấy đi tất cả mọi thứ tào tháo trầm giọng hạ lệnh vây lên đi đem bọn họ vây chết ở trại bên trong tào tháo trong lòng cũng rõ ràng muốn vây chết một vạn đi tới như do kỵ binh rất khó cái phương pháp này không thể bắt được hát sơ quân nhưng có thể đem bọn họ từ đại trại bên trong bước ra đi chỉ cần bước lui triệu vân chờ người tào quân vẫn là có thể bắt được không ít thứ tốt thu được viên thiệu đại quân di sản thấy tào quân lấy vây kín tư thế áp sát đại trại triệu vân cao giọng hạ lệ chư vị tướng quân theo tấn quân sư kế sách làm việc ở triệu vân xuất binh trước lý nho liền định được rồi lửa đốt đại trại kế sách hơn b ạ n bạch mã nghĩa t h o n g trên người toàn bộ đều mang theo dẫn hỏa đồ vật ở lý nho cùng bàn thống hợp mưu bên dưới thậm tào quân gặp từ phương hướng nào tấn công đều toàn được rồi tào quân hiện tại hành động quả nhiên ở hai vị quân sư mưu tính bên trong. bạch mã nghĩa tổng cấp tốc thiêu đốt cây đốt dựa theo lý nho dạy phương pháp ở đại trại mỗi cái yếu điểm làm nóng lều trại ẩm vain lý nho mỗi lần triển khai h ỏ a kế tất g ặ phát p động màu cam kỹ năng liệt diễm bất thành ở lý nho bố trí mưu tính bên dưới quân viên lều lớn trong khoảnh khắc liền bắt đầu cháy rừng rực h ỏ a thế phóng lên trời tựa hồ muốn thôn vệ thiên địa liệt diễm phần thiên khói đặc quần quần ở lại trên sườn núi lý nho cười to nói thiêu thiêu a cỡ nào mỹ lệ cảnh sắc á、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ah, ha、ah. nhìn lý nho bệnh trạng giống như nụ cười ở bên cạnh hắn bảng thống đột nhiên có loại sờn cả tóc gãy cả lý nho tiên sinh vì sao thả nổi lửa đến hưng ơ phấn như thế bàn g thống đột nhiên có chút lý giải lý nho độc sĩ c h i danh bàn g thống không nhịn được tự hỏi mình nếu như mình cùng lý nho các làm chủ lẫn nhau tính toán c h é m giết mình có thể có mấy thành phần thắng một lát sau bàn g thống âm thầm lắc lắc đầu cùng lý nho là địch chính mình e sợ vừa thành một thành phần thắng đều không có chính mình không cách nào đ á n ra vị này giống như rắn độc mưu sĩ gặp vào lúc nào cho mình đến một hồi tàn nhẫn đại họa đồng thời rất nhanh kéo dài đến quân viên các nơi doanh trại khói đặc quần quận liệt diễm một mảnh để tào tháo muốn vây kín súng phong đại quân chủ bước nếu như không có ngọn lửa bọn họ đều có thể lấy rết vào trại bên trong vây rết hát sơn quân chí ít có thể đem hát sơn quân bước lui hiện tại lửa đốt đến lợi hại như vậy bọn họ lại vọt vào doanh trại vậy thì chỉ do muốn chết loại này hỏa thế căn bản là không có cách cứu thua chỉ có thể chờ đợi đại hỏa chính mình dập tắt tào tháo nhìn liệt d i ễ m quần c u ộ n quân viên đại trại mặt đều tái rồi hát sơn quân thật là tàn nhẫn a bọn họ ăn thịt liền thang đều không cho mình lưu không chỉ có như vậy bởi vì quân viên doanh trại hỏa thế quá lớn hoàn toàn ngăn cản tàu tháo thế tiến công cũng ngăn cản tàu truy kích viên t i ệ u con đường viên thiệu có thể thong rong lui về hà bắc tiếp tục đối địch với chính mình triệu vân xuất hơn vạn kỵ binh chạy đi đ ạ i trại cùng tào tháo cách biển lửa nhìn nhau cao giọng quát o các tướng sĩ tào thừa tướng cho chúng ta đưa như thế một món lễ lớn chúng ta có phải là đến hào hào cảm tạ h ắ na phải quá đúng rồi cảm tạ tào thừa tướng nghe đối diện hát sơn quân cười to tiếng tào tháo khỏe miệng co giật ban n à y cương đạo khẳng định không biệt cái gì tốt thí lại muốn trào phúng b ộ t tướng quả nhiên triệu vân giơ lên trong tay trưởng thương cao giọng nói các huynh đệ theo ta đồng thời gọi tạo thừa tướng tạm trại nếu như có thể lời nói hắn hận không thể đem đối diện bạch mạng nghĩa toàn ngắn tươi nốt sống tấn công ô xảo thời điểm chính mình liền chỗ tốt gì đều không mỏ đến lương thảo quân giới bị hát sơn quân đánh cướp hết sạch vốn định công phá viên thiệu đại trại có thể hồi máu kết quả hát sơn quân lại rét đi ra chính mình còn là cái gì đều không m ò đến nhìn h á c sơn quân gọi những câu nói kia đó là tiếng người sao lại là tặng lương lại là tặng trại làm chính hắn một cái đại hán thừa tướng là cái gì đại h o à n chủ sao tào tháo trong lòng tuy rằng phẫn nộ ở bề ngoài nhưng còn có thể khống chế được tâm tình của chính mình dưới tay hắn hạ hầu huyên t hứa chử chờ đem nhưng nhẫn không được t ừ n g tiếng tạ tào thừa tướng tặng trại triệt để thiêu đốt l ử a giận của bọn họ chúa công xem ta xông tới chém những người hát sơn tạc khấu hứa chử hét lớn một tiếng liền muốn dẫn người đi theo triệu vân liều mạng không thể kích động tào tháo hét lớn một tiếng trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười ngay lập tức liền bắt đầu cất tiếng cười to chu vi văn thần võ tướng hai mặt nhìn nhau chúa công đây là làm sao vì sao vừa cười a xuất hiện ở vân cốc thời điểm chúa công bị hát sơn quân mạnh mẽ ham hại một hồi chính là như vậy cười lớn lần này tổn thất rõ ràng so với vân cốc lúc càng to lớn hơn không chỉ mất đi đại trại bên trong tài nguyên còn để t à o quân mất đi truy kích viên thiệu mục tiêu chiến lược tổn thất nặng nề như vậy chúa công đến tột cùng đang cười cái gì ha ha ha ha ha ha ha! tào tháo cười to nói viên thiệu đại trại đã bị thiêu hủy trận chiến này ta quân hoàn toàn thắng lợi chương hai trăm bốn mươi lăm a man ngươi dự định cảm ơn ta như thế nào chương hai trăm bốn mươi lăm Aman ngươi dự định cảm ơn ta như thế nào hôm nay qua đi viên thiệu lại không cách nào cùng bổn tướng tranh đấu ngay khác t á i chiến diệt viên thiệu nhất thông hà bắc ngay trong tầm tay bổn tướng dám đến không thích tuy rằng chúng tướng trong lòng có chút cảm giác khó chịu nhưng là liền chúa công cũng như này lạc quan bọn họ có thể nói cái gì đó chỉ có thể dồn dập phụ h ò a nói chúng ta chúc mừng chúa công chiến thắng cường đ ị c h chúc mừng chúa công chính mình la lên nhìn qua cũng không có khí đến tào tháo triệu vân cũng không ngoài ý mớn v ậ hạ ở diệu kế cẩm nang bên trong nói tới rất rõ ràng tào tặc người này thì nộ không hiện rõ dù cho trong lòng muốn tức điên hắn cũng sẽ biểu hiện ra một bộ không đáng kể dáng vẻ nhiều khi mấy lần luôn có thể nhìn thấy tàu tặc hét tầm như lôi dán dấp lúc trước tác chiến mục tiêu đã đạt đến triệu vân ngân thương vung lên lớn tiếng nói rút quân bạch mạ nghĩa t ò n g đi tới như gió lúc này theo triệu vân t r ỉ ngồi viên thiệu đại trại cái này h ỗ n loạn liền để cho tàu tháo tới thu thập đi viên thiệu xuất bại quân một đường cực nhanh đến bờ sông bên người s i tốt đã không đủ năm ngàn hắn cùng bên người văn võ lòng người bàng hoàng chỉ lo tàu tháo xuất quân đuổi theo đem chính mình một lưới bắt hết ngay ở viên thiệu tâm thần không yên thời khắc đột nhiên nhìn thấy mặt nam ánh lửa ngút trời. khói đặc c u ầ n c u ộ n hòa thế liên miên mấy chục dặm vô cùng đ ổ sộ viên t i ệ u kinh hãi đối với k h o ả n g trường trái phải hỏi chuyện gì thế này tại sao lại có lớn như vậy hòa có tham báo buôn đến viên t i ệ u bên cạnh đối với viên t i ệ u bầm báo chúa công ở ngài lui lại sau khi hát sơn quân công phá ta quân đại trại trại bên trong đáng giá đồ vật đều bị hát -Sơn, sơn quân được rồi vàng bạc tài vật lại thả một cái đại hỏa ta quân đại trại đều bị đốt sạch viên thiệu nghe vậy đầu tiên là xưng sở chật liền cười to nói ha ha ha thiêu đến được thiêu đến tốt viên t i ệ u nghiến răng n g h i lợi trong lòng lại có loại đại thù được báo vui vẻ hát sơn quân đốt hắn doanh trại viên điệu không những không t ứ c đáy lòng còn có chút cảm tạ hát sơn quân dưới trường hắn sĩ tốt đã sớm đi tư tán doanh trại bên trong cũng chẳng có bao nhiêu người sống nếu như tào tháo công phá đ ạ i trại lại t r u n g quanh đổi bắt chính mình sĩ tốt viên điệu tổn thất e sợ không ít hiện tại được rồi doanh trại bị thiêu hủy tào quân đường đi bị chắn truy không thể truy chạy tứ tán sĩ tốt còn có thể lại gọi trở về đến quan độ trận chiến này cũng là muốn như vậy hạ màn kết thúc viên điệu g i n g t ă n n ó i bị hát sơn quân cướp đoạt tài vật tổng so với rơi xuống tàu a man trong tay cường g chờ ta về hà bắt chỉnh đốn binh mã tương lai t á i chiến nhất định phải cùng t à o mạnh đức phân cái thắng bại không còn t à o tháo truy binh viên thiệu cuối cùng cũng coi như t h ở phào nhẹ nhõm hắn đem người vượt qua hoàng hà bờ phía bắc hướng về lê dương mà đi t à o tháo đánh vợ ô s ả o lại công phá quân viên đại trại mao đều không mỏ đến đại quân lương thảo đã hết hắn không thể làm gì khác hơn là ảo nao xuất quân hướng về hứa đô lui lại trận chiến quân độ là t à o tháo xuất đạo tới nay lấy yếu thắng mạnh quyết định thiên hạ cách cục một hồi đại thắng đồng thời cũng là vô cùng thê thảm một hồi đại thắng dĩ vang tạo quân đất thắng tiền vật càng là không vớt được cho tới tù binh ngoại trừ một cái chủ động hiệu lực tào tháo hứa du ở ngoài có vẻ như cũng không có cái gì nhân vật trọng yếu hứa du lúc này đắc ý vô cùng d ụ n g ngựa đi theo ở tào tháo bên người ha ha cười nói a man nếu là không có ta ngươi làm sao có thể đánh bại viên bản sơ thu được như vậy đại thăng a thiên hạ thế cuộc đều nhân ta kế thay đổi a man ngươi dự định cảm ơn ta như thế nào hứa du hiện tại nhẹ nhàng điên căn bản không nhìn ra tào tháo sắc mặt đen sì chẳng khác nào than như thế nếu như ở hứa du khi tỉnh táo hắn nhất định có thể nhận ra được tào tháo tâm tình không đúng hứa chử đưa tay đặt tại binh đao nơi trong lòng cũng cảm thấy rất bất ức, ức xem hứa du càng ngày càng không hợp mắt nếu là có cơ hội hứa chử thật muốn một đao đem hứa du chém tào tháo trầm giọng đối với hứa du nói rằng tử viễn hiến kế đánh bại v i ê n hiệu với đất nước có công trở lại hứa đ ô sau ta thì sẽ báo cáo t h i ê n tử ban thưởng tử viễn ha ha ha nay là được rồi a man hứa du càng đưa tay ra vô vô tào tháo b ả vai nói trận chiến này chỉ là đánh bại v i ê n hiệu không đáng nhắc đến dưới một trận chiến ta để a man ở nghiệp thành an toàn vẫn nghe hứa du chém gió hứa chử thực sự không nhịn được cúng tiếng nói t h lần này đại thắng hứa du nghiễm nhiên lấy tào tháo giới chướng thủ tịch mưu sĩ tự xưng đối với hứa chử như vậy mãn phu hoàn toàn không để vào mắt tạo viên lần lượt lui quân triệu vân cũng đem tự thụ mang về hát sơn đại trại nhìn trước mắt nha lương văn xỉu trường hợp cao là một tướng tự thụ có chút cho váng nay không phải chúa công n g h ệ trọng nhất bốn viên đại tướng sao bọn họ tại sao lại ở đây lấy tự thụ đối với bốn tướng hiểu rõ bốn người bọn họ đối với viên thiệu cực kỳ trung thành tuyệt sẽ không dễ dàng lừng chủ đi theo địch mấy vị tướng quân các ngươi đ â y là lạc thảo nhà lương văn s ỉ u bọn người là vũ phu cũng không biết nên làm sao cùng tự thụ giải thích chư vị vẫn là ta tới nói đi lý nho tiến lên một bước đối với tự thụ bài nói lý nho lý văn y ê u bài kiến tự công giữ t i ê n sinh lý nho tự thụ nghe vậy kinh hãi khó có thể tin t ư nói nhưng là lúc trước phụ tá đồng chát chế bá thiên hạ lửa đốt lạc dương lý nho lý nho khẽ vớt cằm nói chính là tại hạ lưu hiệp bố trí ở hát sơn quân mưu thần có lý nho b ả n g thống từ thứ ba người bên trong b ả n g thống từ thứ chưa thành danh chỉ ở kinh châu có danh tiếng mà lý nho đại danh nhưng là thiên hạ biết rõ nếu không là lý nho chính mình thừa nhận tự thụ làm sao cũng không nghĩ đến trước mắt cái này xem ra tính khí rất tốt hắc Y nho sinh chính là cái k i a thủ đoạn tàn nhẫn đem mười tám đường chư hầu đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay độc sĩ tự thụ không biết lý nho muốn làm cái gì thăm dò tính đối với lý nho nói rằng hóa ra là văn hưu tiên sinh ngưỡng mộ đại danh đã lâu tự thụ đa tạ chư vị ân cứu mạng k í n h xin tiên sinh thả ta về nghiệp thành cùng ta chủ gặp nhau lý nho lắc lắc đầu nói rằng tiên sinh sợ là không thể quay về tự thụ nghe vậy bỗng nhiên biến sắc nói rằng lẽ nào văn hưu tiên sinh muốn cho tự nào đó tự tặc thứ nào đó nói thẳng ta coi như bỏ mình cũng tuyệt không khuất thân trở thành cường đạo tiên sinh muốn tự thụ tính mạng dễ dàng muốn chiêu nào đó là thảo khó nếu là tiên sinh không tha ta về n g h thành liền s i n mời tốc chém tự thụ lý nho cũng không nói lời nào chỉ l à mỉm cười nhìn tự thụ hắn sớm biết tự thụ là khối xương đầu cứng khối này xương đầu cứng không nhất định phải chính mình đến gặm phụ thân tự thụ một mặt phẫn nộ đột nhiên nghe được một đạo trong sáng giọng nam thanh âm này hắn đặc biệt quen thuộc quay đầu nhìn lại chính là con trai của chính mình tự hộp đại ca ngoại trừ tự hộp ở ngoài tự thụ đệ đệ tự tông c ũ n g tới hộc a tông các ngươi làm sao tự thụ rất là kinh ngạc còn chưa đối đại hắn nói xong liền thấy mình mẹ già ở hai cái con gái nâng đỡ hướng mình đi tới mẹ già cùng tự thụ vừa thấy mặt liền đối với tự thụ khiến trách thụ nhi ngươi làm sao như vậy cùng văn hữu tiên sinh nói chuyện không biết l ê nghi chương 246, t ự mẫu dạy bảo tử chương 246, t ự mẫu dạy bảo tử tự thụ vốn định vừa chết chi cũng coi như báo viên t i ể u ơn c h i ngộ có thể hiện tại mẫu thân đệ đệ nhi tử con gái đều bị hát sơn quân cướp giật lại đây hắn lại muốn chết nhưng là không đơn giản như vậy tự thụ trong lòng oán hận đối với lý nho nói văn ưu tiên sinh ta xem hát sơn quân trên giới đều vì nghĩa sĩ càng làm ấy vị tướng quân xứng đáng một câu anh hùng hảo hán h ọ không kịp vợ con vừa vì là quang minh lỗi lạc hảo hán vì sao phải lấy ra quyến tương áp chế nào đó nói rồi ta không muốn l ạ thảo các người như thế nào đi nữa bức bách cũng là vô dụng công giữ tiên sinh hiểu lầm lý nho mỉm cười nói lời nói không khiêm tốn lời nói hát sơn quân văn võ cái nào không phải vương tá tài năng giường cột nước nhà lẽ nào tiên sinh lấy vì là trí hướng của chúng ta liền không bằng ngươi cam tâm làm chung quanh cướp bóc cường đạo sao tự thụ nghe vậy xứng sở cái này cũng là hắn tối không hiểu địa phương nhà lương văn x ỉ u chính là hà bắc đình cột đến hát sơn quân nhưng trở thành tầm thường tri tướng vị này lý văn ư u đáng sợ tự không cần phải nói hắn mưu thần cũng không phải hạng dễ nhằn xem khí thế của bọn họ e sợ thực lực không kém chính mình lời nói thật nói cho tiên sinh đi chúng ta chính là thiên tử bộ đội phụng tiên tử chi mệnh đem tiên sinh ra quyến tiếp đến hát sơn đại trại chính là vì để bọn họ cùng tiên sinh đoàn tụ công giữ tiên sinh bệ hạ cầu hiền n ư ớ c hát đã sớm muốn mời chào tiên sinh cùng tiên sinh cộng đồ đại sự tiên sinh sao không thừa dịp này cơ hội tốt hiệu lực bệ hạ cùng chúng ta đồng thời t r ợ bệ hạ trung hương đại hán tự thụ lúc này mới nhớ lại đến nhan lương cứu mình thời điểm nói chính là phụng bệ hạ chi mệnh nhìn lại một chút lý nho bàn thống từ thứ triệu vân hoàng tự chờ người cái nào không phải vạn người chọn một thiên tài những này nhân tài tùy tiện hiệu lực cái nào chứ hầu đều sẽ bị phụng làm khách quý lấy lễ để tiếp đón bọn họ ở quan độ khoáy lên phong vân cũng chỉ có bệ hạ thần tử thân phận này mới có thể nói xui ô được tự thụ chính là thiên hạ trí giả trong khoảnh khắc liền nghĩ rõ ràng bệ hạ dụng ý thế nhân đều biết thiên tử bị nhốt hứa đô tào tháo kiềm chế v u a để điều khiển chư hầu thiên tử chính là tào tháo trong tay khôi lỗi bệ hạ nếu hùng tài đại lược lại tụ lại nhiều như vậy người có tài tất nhiên sẽ không cam lòng được tào tháo bài bố mục tiêu của hắn nhất định là dẹp v ê n thiên, thiên hạ không thần trung h ư n g đại hán có thể coi là bệ hạ có đỉnh cấp mưu thần dũng tướng muốn, muốn mạnh mẽ tấn công hứa đô v lại không nói có thể hay không đem hứa đô đánh hạ đến chỉ dựa vào bệ hạ đang ở hứa đô chuyện này liền sẽ để hát sơn quân bộ đội sợ ném chuột vỡ đồ vì lẽ đó bệ hạ nghĩ đến một cái khác b i ệ n pháp vậy thì là nhúng tay quan độ i chiến sự suy yếu viên tạo thực lực ở hôn chiến bên trong tăng cường thực lực của chính mình cứ kéo dài tình huống như thế đều sẽ có có thể thoát ly tào tháo khống chế cơ hội bệ hạ c h í m ư u sâu xa xứng đáng một câu minh quân có thể chính mình thân là viên thị chi thần thật sự muốn hiệu lực hoàng đế sao tự thụ nhưng là đã từng đã hạ quyết tâm nên vì viên thị quên mình phục vụ ta tự thụ tao mày trong lòng vô cùng xoan suít hắn nếu là bị tào tháo bắt được đều có thể lấy cố sức chửi tào tháo vì là x o á n hắn tặc để tào tháo tốc chém chính mình có thể hiện tại bắt được chính mình chính là hoàng đế người a hoàng đế vì thiên hạ chính thống chính mình có lý do gì không hàng thấy tự thụ ở đây do do dự dự lý nho cùng triệu vẫn còn không nói gì tự thụ mẫu thân trước tiên không muốn tự mẫu lúc này giơ lên trong tay chất gỗ gậy hướng về tự thụ trên người bắt chuyện hiệu lực bệ hạ là cơ hội thật tốt ngươi do dự cái gì ta tự ra thế thực hán lộc vẫn là đại hán trung lương làm sao sẽ sinh ra ngự như thế cái n g tử ta đánh chết ngươi lao thái thái tức g i ậ n đến cả người run mục trượng như g i ọ t mưa giống như rơi xuống tự thụ trên người này nhưng làm tự thụ dọa sợ bình tĩnh mà xem xét tự m â u tuổi già lực suy mục trượng thật không bao nhiêu sức mạnh đánh vào tự thụ trên người cũng không đau tự thụ là sợ chính mình đem mẫu thân khí ra bệnh đến vậy cũng là đại đại bất hiếu không tôn kính thiên tử hiệu lệnh chính là bất trung khí xấu mẫu thân chính là bất hiếu chỉ lo bảo toàn chính mình danh thiết không để ý thiên hạ hưng vòng chính là bất nhân không báo hát sơn quân dân cứu mạng chính là bất nghĩa nếu như mình không đầu bệ hạ chẳng phải là thành bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa đổ nói như vậy chính mình thật liền không mặt m ũ i sống tự thụ dùng tay chống đỡ tự mẫu một côn gấp giọng nói rằng nương đừng đánh ta đáp ứng bọn họ ta hiệu lực bệ hạ còn không được sao tự mẫu lúc này mới đem một trượng chống trên mặt đất hầm hừ nói rằng làm sao hiệu lực bệ hạ còn đoan n ư a ngươi đây là chúng ta tự ra tổ trên tích đ ứ c ngươi mới có cơ hội để đáp bệ hạ tự thụ hoàn toàn không dám cùng mẫu thân tranh luận gật đầu liên tục nói v v v nương nói đúng ta tất cần phải nắm chắc cơ hội lần này thê sống chết cống hiến cho bệ hạ nghe tự thụ nói như vậy tự mẫu mới lộ ra nụ cười nay là được rồi đây mới là con trai ngoan của ta từ thứ ở bên nhìn tự thụ cùng tự mẫu hai người mẫu từ t ử hiếu hình ảnh trong lòng vô cùng ước cao hắn cũng muốn mẫu thân bây giờ mẫu thân ở tại tứ hải phủ đệ quá cơ ngon áo đẹp sinh hoạt cũng không phải lao từ thứ mong nhớ trận chiến quan độ đã kết thúc từ thứ nên có cơ hội về hứa đô tham viếng mẫu thân lý nho thấy tự thụ mở ra khúc m ắ t đối với tự thụ cười nói chúc mừng công giữ tiên sinh ngày sau chúng ta liền muốn cùng điện vi thần kính xin tiên sinh nhiều chỉ giáo tự thụ đối với lý nho ông cười nói ta nguyện cùng chư vị tiên sinh đồng tâm hiệp lực c ộ n đồng phụ tá bệ hạ trung hương đại hán Tự như vậy ớ i vị n dùng người khả năng không biết so với chủ cũ viên thiệu mạnh hơn bao nhiêu phụ tá như vậy thánh minh thiên tử tự thủ cực có lòng tin thực hiện giúp đỡ đại hán mục tiêu chiến lược hiện tại viên công ở quan độ thảm bại tất nhiên thẹn quá thành giận điền phong sợ là sống không lâu tự thụ trong lòng hơi động đối với lý nho nói văn lưu tiên sinh ta có một bạn tốt tên là điền phong tự nguyên hạo điền nguyên hạo mưu lược hơn người không ở nào đó bên dưới đáng tiếc nhưng nhân ngôn ngữ xông tới viên công bị viên công hạng mục tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc Tiên sinh chương ó t ể hay k đem hai r m hắn cùng chúng ta cùng trăm bốn mươi bảy điền phong nhục đi ta a chương hai trăm bốn mươi bảy điền phong nhục ta a tự thụ đông nhiên tỉnh ngộ xem bệ hạ thủ đoạn đây là muốn thu hết hà bắc tài năng a l i ê n gia quyến đều tiếp đến chứng minh bệ hạ hoàn toàn chắc chắn cứu gia đ i ể n phong đã như thế chính mình cũng không cần vì là bạn cũ lo lắng tự thụ trong lòng ám thầm thở dài nói viên công cũng không phải là ta cùng đ i ể n phong có lỗi với ngươi mà là ngươi xin lỗi chúng ta quan độ một trận chiến chúng ta đã hết lực ngươi ơn tri ngộ cũng coi như bồi thường quá từ nay về sau hai người chúng ta làm muốn thể sống chết cống hiến cho bệ hạ giúp đỡ đại hán tự thụ trong miệng viên công lúc này đã xuất quân đi đến lê dương có h á c sơn quân ngăn cản tào tháo hầm hực mà về viên hiệu này một đường có thể nói là hữu kinh vô hiểm biết được chúa công còn đến quân viên đại tướng tưởng nghĩa cử tự mình xuất quân ra trại tới đón lê dương đại quân phân loại hai bên tinh kỳ pháp phối đ a o thương như rừng tưởng nghĩa cử q u á to c ù n g nên chúa công lê dương chư tướng cùng kêu lên đáp lời c ù n g nên chúa công c ù nhìn g nên c ú a công. n h thấy lê dương đại quân có này thanh thế viên thiệu tâm tình hơi khá hơn một chút tưởng nghĩa cử vội vàng đem viên thiệu đón vào trại bên trong bãi rượu vì là viên thiệu đón gió tẩy trần một chén rượu vào bụng viên t i ệ u thở dài nói nghĩa cử a ta trận chiến này hao binh tổ tướng có thể nói là đại bại a tưởng nghĩa cử đối với viên t i ệ u huyết n h hà bắc khu vực vẫn còn ta quân chưa mất tốc đất chúa công hà thất bại có trận chiến này ta quân cũng không tổn thất quá nhiều sĩ tốt các tướng sĩ đại thể là chạy tứ tán b ố n phía biết được chúa công người ở lê dương bọn họ tất gặp tập hợp mà tới cho tới tổn thất n h i ề u thần v õ tướng hà bắc nhân tài hà nhiều chúa công lại chiêu mộ chính là viên thiệu từ tưởng nghĩa cử nói như vậy ở lê dương chiêu dụ bị tào tháo giết tán binh mã lấy viên thiệu hà bắc chi chủ sức hiệu triệu bại binh dồn dập nghĩ tụ mà đến càng đạt hơn ba mươi vạn tập hợp sĩ tốt viên thiệu liền dẫn bọn họ trở về kỳ châu những n à y hà bắc quân tốt bị bại thảm rút quân về đường xá bên、trong. viên thiệu vẫn có thể nghe được bọn họ gào khóc tiếng dễ gì có chút sĩ tốt minh đệ ba người toàn quân chỉ sống sót một cái còn có một danh o binh mã còn sót lại ba năm người tình huống những n à y sĩ tốt hoặc là mất đi người thân hoặc là mất đi b ạ n thân một cái so với một cái thế thảm nếu là lưu bị như vậy cộng tình năng lực cường chúa công sợ là sớm đã cùng sĩ tốt khóc làm một đoàn có thể viên thiệu nghe sĩ tốt gào khóc tiếng chỉ cảm thấy phiền lòng không phải là chết trận mười mấy vạn người sao có gì to tắc nhi bảy mươi vạn đại quân coi như chết trận hai mươi vạn không chả có năm mươi vạn sao ta hà bắc vẫn như cũ có nghiền ép tạo quân thực lực nếu như chúa công nghe theo điền phong nói như vậy ta quân hà có này bại đúng đấy chúa công không nên không nghe điền phong quân sư lời nói a điền phong quân sư chính là ta hà bắt t r í giả hắn đã sớm nói lần này không nên xuất chiến còn có tự t h ụ quân sư tự t h ụ tiên sinh cũng đã nói để chúa công hoan chiến chúa công chính là không nghe nghe được sĩ tốt tướng tá môn đ à m luận viên thiệu tâm tình cũng rất phiền m u ộ n nếu như một hai người nói như vậy cũng là thôi viên thiệu có thể dùng thất lễ quân tâm tội danh đem chém giết gian đe có thể hiện t ạ i đại đa số sĩ tốt đều nói như vậy viên thiệu cũng không thể bởi vậy giết người hơn nữa nghe được bọn họ lời nói viên thiệu cũng có chút hối hận rồi hắn thở dài nói lúc trước ta không nghe điền nguyên hạo nói như vậy đến nỗi có này lại bại lần này về nghiệp thành ta lại có gì mặt m ũ i đi gặp điền phong viên thiệu nguyên bản có mạnh mẽ mưu thần đoàn đội có thể theo quan độ một bại hắn mưu thần đoàn đội cũng tổn thất nặng nề hứa du đầu tào tháo tự thụ bị viên thiệu nhốt tại ngục bên trong viên thiệu lúc đi không lo l ắ n g hắn đại khái cũng sẽ bị tặc quân làm hại điền phong hám sâu lao ngục chính là mang tội thân hiện tại viên thiệu bên người trọng yếu nhu thần liền chỉ còn dư lại q u á c đồ phùng kỷ thập p ố i tân bình tân bỉ tuân kham chờ người như vậy tính ra nhân số vẫn như c ũ không ít đáng tiếc chất lượng cùng lúc trước hoàn toàn không thể giống nhau nghe viên thiệu hoài niệm điên phong hình như có hối hận một bên mưu thần phùng kỳ trong lòng kinh hãi viên thiệu tổn hại điên phong tự thụ hứa du ba vị mưu thần đối với viên thiệu tới nói là chuyện xấu đối với phùng kỳ những người này tới nói nhưng là đại đại chuyện tốt dĩ vãng viên thiệu dưới trướng có cựu đại mưu thần bọn họ đều muốn làm viên thiệu chủ mưu để viên thiệu đối với nói gì ngay nấy khó khăn như vậy có thể so với cựu long đoạn hiện tại một hơi tổn thất ba cái cường mạnh mẽ người cạnh tranh hán phùng kỳ muốn, muốn thượng vị chẳng phải là càng có cơ hội càng là điên phong hắn cùng phùng kỳ vẫn không h ợ p nhau được cho là chính địch nếu để cho ông già này thoát tội cái kia phùng kỳ sau đó nhưng là bị lao tội phùng kỳ trong mắt hàn mang l ó e lên chậm định nọt đối với viên t i ệ u nói rằng điền phong ở ngục bên trong biết được chúa công đại bại vỗ tay cười to nói chúa công không nghe ta nói nên có này bại chúa công làm việc quả nhiên không ra điền mẫu dự liệu viên t i ệ u là cái thật mặt mũi người nghe phùng kỳ nói như vậy hắn đối với điền phong hiếm hoi còn sót lại này điểm xấu hổ ăn năm tri tâm trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì viên t i ệ u giận tím mặt nói điền phong nhục ta a thất phải rét lấy tuyết hận này người đ ế n a ở bên bảo vệ viên thiệu đại tướng lữ uy hoàng đáp chúa công mặt tướng ở đây người phái người nắm ta bảo kiếm t r ư ớ c về nghiệp thành lấy điền phong thủ cấp tới gặp ta mặt tướng lĩnh mệnh p h u n g kỳ thấy viên thiệu hạ lệnh chém giết điền phong trên mặt lộ ra khó mà nhận ra nụ cười hắn vừa nãy cùng viên thiệu nói đương nhiên là lời nói dối điền phong biết được viên thiệu chiến bại chỉ có thể vô cùng đau đớn làm sao có thể cười trên sự đau khổ của người khác chỉ có điều như vậy lời gièm pha đối với viên thiệu là nhất hành hữu hiệu t ô i điền phong vừa chết chính mình liền trở thành viên thiệu chủ mưu mạnh mẽ nhất người cạnh tranh lùi một bước tới nói coi như làm không lên v i ê n t i ệ u chủ mưu trong tay mình quyền thế cũng sẽ trở nên càng to lớn hơn chín người quyền lực sáu người đến phân chẳng phải là thoải mái méo mó phùng kỳ trong lòng âm thầm tính toàn nói sáu người nhân số vẫn là quá nhiều rồi á ta phải nghĩ biện pháp lại diệt trừ mấy người chuyện này không vội vàng được chờ ta bàn bạc kỹ càng nghiệp thành nhà tù điền phong tóc t hai bù s ụ tựa ở lao ngục bên trong đối với ngoài cửa quan coi ngục hỏi thiểu ca quan độ tình hình trận chiến làm sao tạm giam điền phong quan coi ngục là một tên tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi hắn đối với điền phong thái độ rất tốt điền phong thường thường hướng về hắn tìm hiểu tin tức của tiền tuyến tuổi trẻ quan coi ngục đối với điền phong cười nói hôm nay có thể muốn chúc mừng điền tiên sinh ồ ta có việc gì vui nhưng là chúa công ở tiền tuyến đắc thắng quan coi ngục lắc đầu nói ở viên công xuất c h i n h trước tiên sinh từng nhiều lần k h u y ê n can nói trận chiến này không nên đánh nếu là mạnh mẽ xuất binh sợ gặp đại bại bây giờ viên công ở quan độ hao binh tổn tướng quả nhiên như tiên sinh dự liệu như vậy đại bại mà về tiên sinh liệu sự như thần viên công trở lại nghiệp thành sau khi làm sao có thể không trọng dụng tiên sinh điền phong nghe vậy nhất thời sắc mặt t r ắ n g bệnh thấp giọng nói xong xuôi h i ể u rồi lần này ta chắc chắn phải chết vậy quan coi ngục hỏi tiên h sinh đoán chúng rồi quan độ chiến sự chính là đại tài viên công chính là dùng người thời khắc tất sẽ trọng dụng tiên h sinh tiên h sinh có tốt đẹp tiền đồ vì sao nói trước đây chương hai trăm bốn mươi tám tiên sinh như vậy sẽ chết vì là trí giả không lấy chương hai trăm bốn mươi tám tiên sinh như vậy sẽ chết vì là trí giả không lấy ngươi còn trẻ rất nhiều chuyện ngươi không hiểu điền phong thở dài nói chúa công người này ta hiểu rõ nhất hắn là người ở ngoài rộng bên trong kỵ Thành công vĩ đại, đặc ạ i đ biệt chú trọng chính mình mặt mũi nhưng không niệm thần tử trung thành nếu như trận chiến quan độ i chúa công đắc thắng hắn mừng rỡ bên dưới hay là có thể đặc xa ta cho ta lưu một con đường sống bây giờ chiến bại lại có thêm tiểu nhân ở bên đầu độc ta e sợ không có sống suốt cơ hội tuổi trẻ quan coi ngục hỏi nếu như thế tiên h sinh vì sao còn muốn cống hiến cho viên thiệu điền phong đối với quan coi ngục hồi đáp có lời là trung thần không sự hai chủ chủ y ê u thần lục chủ n ụ c thần chết chúa công chiến bại chịu l ụ điền m ẫ vừa chết cũng là nên quan coi ngục lắc đầu nói không phải vậy người xưa nói quân coi thần như tay chân thần coi quân như tâm phúc quân coi thần như k h u y ề n mã thần coi quân như người trong nước quân coi thần như dơm r á c thần coi quân như cử khấu nguyên hạo tiên sinh cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì viên công nhưng nhân chiến bại mà dáng tội với tiên sinh muốn lấy tiên sinh tính mạng này không phải coi tiên sinh như dơm r á c lại là cái gì như vậy d i ố n g chủ tiên sinh đã đối với hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ hoàn toàn không có vì hắn quên mình phục vụ đạo lý thánh nhân nói rằng lấy đức báo, đoán, vậy lấy gì báo đức tiên sinh như vậy sẽ chết vì là trí giả không lấy hả điền phong kinh ngạc mở mắt ra quan sát tỉ mỉ trước mắt một tốt này người nói chuyện nói có sách mách có c h ứ n g há mồm ngậm miệng thánh nhân nói như vậy đây thực sự là một giới ngục tốt có thể làm được sao thiên phú lúc còn trẻ tài hoa cũng chỉ đến như thế người này lời nói điền phong càng không có cách nào phản bác chỉ có cười khổ nói hiện tại nói cái gì đều chậm ta đang ở trong tủ có thể làm cái gì đấy nếu không có gì bất ngờ xảy ra chúa công ban cho cái chết ta mệnh lệnh rất nhanh liền đến điền phong vừa dứt lời liền có một gã khác quan coi ngục mang theo mấy tên ngục tốt cùng viên thiệu sứ giả đến đây sứ giả tay cầm viên thiệu bảo kiếm cao giọng nói chúa công có lệnh điền phong với ngục bên trong nói năng l ô mãng hỏa loạn quan tâm cứ thế trận chiến quan độ đại bại tội ác tại trời lớn như vậy tội vốn nên di diệt tam tộc nể tình điền phong qua lại công lao xin mời tự sát với ngục bên trong đi ta liền biết ta liền biết ha ha ha ha ha ha. nghe sứ giả nói như vậy điền phong ở ngục bên trong phát sinh từng trận cười lớn cười đến nước mắt đều đi ra tự sát càng là chúa công cho ta cuối cùng ban ân đáng thương đáng tiếc ca đại trượng phu sinh ở bên trong đất trời càng không thể thức minh chủ mạ sự mặc dù bỏ mình cũng là ta gieo gió gặp bão cầm kiếm tới đi điền phong lòng sinh chết trí l i ề n muốn tự sát với ngục bên trong ngay ở xứ giả hướng về điền phong đưa bảo kiếm trong n é y mắt trước cho điền phong nói chuyện tuổi trẻ quan coi ngục đột nhiên rút ra bảo kiếm một kiếm liền khiến cho người phong hầu còn lại quan coi ngục cùng ngục tốt kinh hãi còn chưa c h ờ bọn họ phản ứng lại tuổi trẻ quan coi ngục liền nhanh chóng vung kiếm thẳng thắn dứt khoát đem mấy người chém giết mấy hơi thở trong lúc đó điền phong nhà tù ở ngoài ngục tốt liền bị người này g i ế t sạch sành xanh như vậy kinh biến để điền phong kinh hãi dị thường điền phong cũng là người tinh mắt người này võ nghệ thậm chí muốn ở rất nhiều trong quân dũng tướng bên trên Hán n vũ lực đại hán thiên tử thiên cơ doanh t lưu điền c phong tìm tới tôn lễ trong lời nói then chốt tin tức khó có thể tin tưởng nói ý của ngươi là ngươi là đường kim thiên tử người thiên tử trong tay còn có người có thể vật dụng tôn lễ gật đầu nói vậy hạ chính là thánh minh tri quân có vô số năng thần dũng tướng vì là bệ hạ quên mình phục vụ ở bệ hạ trong tay cũng có một nhánh mạnh mẽ bộ đội ta lần này đến chính là phụng bệ hạ chi mệnh cứu viện nguyên hạo tiên sinh thiên tử quả nhiên là trăm năm khó gặp minh quân a thiên phú cảm khải nói bị tào tháo như vậy thế chi tiêu hùng tù với hứa đô lại vẫn có thể tích lũy ra thế lực mạnh mẽ còn có thể phái người đến nghiệp thành cứu ta bệ hạ mưu lược cùng thủ đoạn thực tại khiến người ta thán phục đáng tiếc ta không thể đi theo ngươi cũng không cách nào đền đáp bệ hạ tôn lễ không hiểu nói viên thiệu không nạp tiên sinh trung ôn còn muốn giết tiên sinh như vậy giống chủ tiên h sinh còn muốn đối với h ắ n ngu chung sao thiên phú lắc đầu cười khổ nói liền như ngươi nói quân coi thần như k h u y n mã thần coi quân như người trong nước viên công nếu đem ta ban cho cái chết ta cùng viên công chủ thần tình cảm liền đã đức ta không đi cũng không phải là muốn hướng về viên công công hiến cho mà là muốn bảo toàn gia quyến người nhà họ ngô đều ở n g h i ệ p thành nếu là ta đi rồi viên công giới cơn thịnh nộ tất nhiên đổ ta cả nhà ta điển phong ha có thể vì mình mạng sống mà hại một nhà già trẻ nguyên lai tiên sinh là nghĩ như vậy a tiên sinh lo lắng hoàn toàn không là vấn đề tôn lễ cười nói v ậ hạ nếu muốn mời chào tiên sinh đương nhiên phải làm vẹn toàn chuẩn bị tiên sinh gia quyến sớm đã bị b ệ hạ tiếp gia nghiệp thành hiện tại ở một cái phi thường chỗ an toàn không chỉ có là tiên sinh gia quyến tự thụ tiên sinh cùng nhàn lương văn xỉu trường hợp cao lãm chờ tướng quân gia quyến đều bị b ệ hạ tiếp đi rồi hiện tại tự thụ tiên sinh cùng bốn vị tướng quân đều đã quy thuận b ệ hạ sẽ chờ nguyên hạo tiên sinh điền phong kinh ngạc nói b ệ hạ liền chúng ta gia quyến đều tính tới điền phong khâm phục ca nếu như thế vậy làm phiền tôn lễ tiểu huynh đệ xin hỏi tiểu huynh đệ chúng ta làm sao thoát thân điền phong đã đối với viên thiệu hết hy vọng duy nhất lo lắng chính là mình gia quyến hiện tại bệ hạ đem nỗi lo về sau của hắn giải quyết cái kia điền phong còn có cái gì tốt do dự viên thiệu dưới trướng hà bắc tứ đình trụ đã hết đ ề u quy thuận bệ hạ hơn nữa mình cùng tự thụ có thể nói hà bắc nhân tài bị bệ hạ thu nạp một nửa cứ kéo dài tình huống như thế bệ hạ sẽ có một ngày nhất thống hà bắc đều là có khả năng điền phong vốn tưởng rằng viên thiệu chiến bại sau khi thiên hạ đại thế đã quy tào tháo bây giờ nhìn lại viên tào trận chiến quân độ có điều là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau viên thiệu là con kia t i ề n tào tháo nhìn như hung hãn cũng có điều là bọ ngựa chân chính đến lợi người chính là ngồi chắc hứa đô triều đình thiết t t ô n lễ đối với điền phong cười nói nguyên hạo tiên sinh yên tâm có ta thiên cơ doanh ở thoát đi nghiệp thành dễ như trở bàn tay nghiệp thành lao ngục đã bị chúng ta thẩm thấu thiên cơ doanh mật thám chí ít có thể cho chúng ta tranh lấy một cái canh giờ chúng ta cố gắng càng nhanh càng tốt sau một canh giờ đã có thể ra khỏi thành được việc này không nên chậm trễ mà tốt hành t ô n lễ một cái vung r a l ạ i cạch một tiếng đem lao ngục đóng cửa chặt đứt sau đó đỡ điền phong từ cửa sau bỏ đi ra nhà tù ở tại bọn hắn rút khỏi lao ngục trong quá trình quả nhiên có mục tốt cùng quan coi mục tiếp ứng những người này h i ngoại nhiên chính là Tôn n là Lễ t r o miệng thiên cơ d a n người Điển Phong trong lòng không khỏi cảm khái, có thể làm đến một bước này, h khỏi khái, thể h bước một làm cảm có bệ hạ ở Hà không h Bắc Bố cục e sợ p ả m ộ trừ ngày ngày. Ngoại hai t tôn lễ nói mưu thần dũng tướng cùng quân đội ở ngoài bệ hạ trong tay nhất định còn có một nhánh mạnh mẽ gián điệp thế lực hai người rục ngựa ra khỏi thành hướng nam bay nhanh điền phong đối với tôn lễ hỏi chúng ta bây giờ đi đâu chương hai trăm bốn mươi chín đệ nhất thiên hạ thương thuật đại sư chương hai trăm bốn mươi chín đệ nhất thiên hạ thương thuật đại sư trước tiên đi hát phong trại đúng rồi chính là các ngươi nói hát sơ quân điền phong nghe vậy kinh ngạc nói hát sơ quân hát sơn xưng là trăm vạn c h i chúng nguyên lai càng là bệ hạ thế lực lưu hiệp mạnh mẽ vượt quá điền phong tưởng tượng hát phong trại cùng hát sơn quân hợp hai là một sau khi ở ký châu kiến không ít phân trại bây giờ sắc trời dần tối bọn họ liền ngủ lại ở cự nghiệp thành không tới trăm dặm trong sân trại dự định ngày thứ hai ở lên đường đi đến hát sơn đại trại cũng đã đem điền phong cứu r a nghiệp thành theo đạo lý tới nói lần này đến nghiệp thành nhiệm vụ gian nan nhất đã hoàn thành có thể tôn lễ làm sao cũng không nghĩ đến ngày mai sẽ gặp có phiền phức tìm đến cửa ngày mai ánh nắng tươi sáng trời trong nắng ấm hai cái tuổi trẻ bóng người giục nhìn qua là một tên tuổi tác chưa kịp được quán thanh niên cùng một vị hai bát thiếu nữ thiếu niên thân mặc màu đen kính trang bên ngoài khoác một cái ám mũ che màu đỏ tay cầm ngăn thương eo đeo bảo kiếm hắn có được mày kiếm mắt sao da rẻ trắng nón mái tóc dài b u ộ c ở sau gáy là một cái hiếm thấy mỹ nam tử chỉ là hắn giữa hai lông mày rất có một luồng kiệt nạo vẻ trong miệng còn ngậm một cọn g cỏ cái một bộ người lạ chớ gần dán dấp thiếu niên phía sau mỹ nữ thì lại có được tinh tế xinh đẹp chật trần là tiêu chuẩn mỹ nhân thiếu nữ hơi n h ữ mày đối với thiếu niên nói đại ca chúng ta vẫn là về phượng hoàng sơn đi như ngươi vậy một mình xuống núi, cha biết nhất định sẽ tức giận lại nói chúng ta cũng không có chỗ có thể đi a ai nói chúng ta không chỗ có thể đi thiếu niên v ẩ y một cái lông mày nói rằng tiểu m g i ngươi dọc theo đường đi vẫn lại nói vũ dũ nói ta đều nhận ngươi rất lâu nhớ ta đồng tử hổ là ai đệ nhất thiên hạ thương thuật đại sư mấy vị sư huynh có thể xuống núi vì sao ta dưới không được ta hiện tại cũng tu luyện đến tiên thiên cảnh giới ngoại trừ lao giả liền không tin thiên hạ có người có thể vượt qua ta ta có bản lĩnh lớn như vậy thiên hạ chư hầu nhất định sẽ tranh nhau trước tới mời mời ta khi bọn họ khách quý đến thời điểm ta phụ t á minh chủ giúp đỡ thiên hạ chẳng phải m ỹ thay thiếu nữ yếu yếu mở miệng nói không nói đến người khác tử long sư huynh võ nghệ liền so với đại ca mạnh hơn nhiều nghe được thiếu nữ nói như vậy đồng tử h ồ u nhất thời không vui nói năm đó cùng tử long sư huynh luật bàn ta là không thăng quá có điều vậy thì như thế nào triệu tử long có thể lớn hơn so với ta vài tuổi khi đó ta còn chưa đến tiên thiên hắn sớm thành vì là tiên thiên võ giả ta bại bởi hắn bình thường ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng bắt nạt thiếu niên nghèo bây giờ tiểu ra thương thuật đại thành thăng cấp tiên tiểu long sư h u y n h e sợ cũng không phải là đối thủ của ta bắt đầu từ hôm nay thiên hạ cường giả lúc này lấy ta đồng phong làm đầu nói tới đây thiếu niên lòng tự tin tăng cao giơ lên trong tay ngân thương cao g i ọ n g nói hồ gầm lượng ngân thương ở tay là hỏi anh hùng thiên hạ ai cùng so tài thiếu niên ở trước mắt thiếu nữ chính là cùng triệu vân sư ra đồng môn sư đ ệ sư muội đồng phong cùng đồng vũ hai người bọn họ không chỉ là triệu vân sư đ ệ sư muội vẫn là hắn sư tôn đồng nguyên một đôi nữ đồng phong đang khi nói chuyện gió nhẹ nhẹ nhàng phất động hắn màu đ ỏ s ầ p áo choàng đúng là hiện ra một luồng bức khí đáng tiếc hắn loại này trang bức khí chết ngoại trừ muội đồng vũ ở ngoài không có bất kỳ người nào nhìn thấy đồng vũ thở dài một hơi nói rằng coi như đại ca võ nghệ cao cái kia cũng không hề dùng a muốn làm tướng quân không phải chỉ có võ nghệ là có thể ngươi xem tử long sư huynh là chúng ta phượng hoàng sơn đệ nhất cao thủ hắn phụ tá công tôn toàn còn chưa là thua ở viên thiệu trên tay từ khi công tôn toàn sau khi chiến bại chúng ta đã rất lâu không nghe thấy tử long sư huynh tin tức cũng không biết hắn hiện tại như thế nào phan quyên tỷ tỷ vẫn rất lo lắng hắn triệu vân võ nghệ cao như vậy không chết được ngươi không cần lo lắng cho h ắ n đồng phong xoa cảm suy tứ nói có điều ngươi nói tới cũng vậy tiểu gia mặc dù là đệ nhất thiên hạ thương thuận đại sư có thể dù sao danh tiếng không hiện ra muốn cho biết hàng người tìm đến cửa còn thật không dễ dàng tiểu vũ ngươi nói ta nên làm sao đem danh tiếng đánh ra đi để người trong thiên hạ đều biết ta đồng tử hộ lợi hại đây chuyện này ta không biết đồng vũ nhẹ g i ọ n g nói rằng có điều tra xưng là thương thần đại ca chỉ cần tự gọi thương thần c h i tử danh tiếng liền có thể truyền ra chứ không được không được không được đồng phong liên tục khoát tay nói tiểu ra đường đường tám thước nam nhi há có thể dựa vào lao già danh tiếng cất bước thiên hạ coi như sau đó kiếm ra đầu ở lao già trước mặt cũng không nhắc nổi đầu lên triệu tử long cũng sẽ châm biếm ta ai có đồng phong đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay đối với đồng vũ cởi nói lao giả danh tiếng là từ lâu tới còn chưa lúc tuổi còn trẻ một thương một thương chém g i ế t đi ra nhớ năm đó lao giả cất bước thiên hạ giết vô số tà ma ngoại đạo giặc c ư ớ p ác đ ồ n h ữ n g năm đó hán cơ hồ đem đại hán kẻ ác đều g i ế t hết g i ế t đến đại hán lục lâm đạo lòng người bằng hoàng xưng là một giáp đ n g ma muốn n ổ i danh đi hắn đường xưa là có thể tiểu vũ ngươi cũng biết ký châu mạnh nhất lục lâm thế lực là cái gì đồng vũ suy tư nói rằng lục lâm thế lực hóa ra là cái gì không rõ ràng có điều bây giờ nhìn lại hẳn là hát phong c h ạ y đi không biết bắt đầu từ khi nào hát phong c h ạ y ở ký châu kiến không ít phân c h ạ y bọn họ vô cùng hung hãn liên tào tháo cùng viên t i ệ u đại chiến cũng dám nhung tay có người nói hát phong c h ạ y mấy vị đầu lĩnh đều là tiên thiên võ giả có vạn phu bất đương tri dũng đại ca chúng ta vừa bước vào giang hồ đối với loại này hung hãn thế lực hay là muốn lần nút điểm không nên chọc trên p h i í n phước đồng vũ càng nói như vậy đồng phong càng hưng phấn hắn khuôn mặt đẹp v ậ y một cái nói rằng trốn ở tiểu gia trong lòng sẽ không có cái này trốn tự võ nghệ cao đến đâu có thể địch nổi trong tay ta hổ gầm lượng ngân thương sao này hát phong trại tiếng tăm càng lớn càng tốt tiểu gia liền hy vọng hắn nổi danh chỉ cần ta bắt mấy cái tạc thủ bất luận là tào tháo vẫn là viên t h i ệ u cũng phải phái người đến mời ta xuống núi đến thời điểm ta không phải có thể làm đại tướng quân tiểu nội đi theo ta chúng ta vậy thì đi hát phong trại khiêu chiến hát phong trại cứ điểm rất nhiều cách bọn họ gần nhất cứ điểm chính là tôn lễ cùng điền phong đầu túc doanh trại hai người đi tới trại trước đồng phong cao giọng q u á t lên bên trong hát phong trại cường đạo nghe ta chính là đệ nhất thiên hạ thương thuật đại sư các ngươi vào nhà cất của họa loạn kỳ châu bản tông sư gặp chuyện bất bình đến đây lính giáo gọi các ngươi mạnh nhất đại đ ư ờ n g ra đi ra đánh với ta một trận nếu như không ra tiểu gia liền đem các ngươi tòa này thảo trại sân bằng nghe được đồng phong hò hét một đội trông coi cửa trại hát sơn sĩ tốt tiến lên đón thứ đâu tới giã t i ể u tử dám đến chúng ta hát phong trại ngang ngược xem thấy chúng ta đại kỳ sao tung hành văn giới thế thiên hành đạo chúng ta là thế thiên hành đạo nghĩa quân xưa nay không gieo vạ hơn trăm tính càng chưa từng làm vào nhà cấp của sự tỉnh mau cút mau cút tướng quân của chúng ta có chuyện quan trọng không g à n h phản ứng ngươi đồng phong hử lạnh nói hừ nói so với sướng đều tốt nghe ai biết là thật hay giả không vào nhà vào chương của, các n i sao hai tụ ở đây? Bạch. phong Đồng r trăm năm mươi chính là viên t i ể u tự t h ầ n tới tiểu ra cũng không sợ chương hai trăm năm mươi chính là viên t i ể u tự t h ầ n tới tiểu ra cũng không sợ tôn lễ tướng quân ngươi đi đi không cần phải để ý đến lao phu ngươi lưu lại hai người chúng ta đều phải chết t h ầ y ta chuyển cáo bệ hạ như có kiếp sau điền phong nguyện thể sống chết cống hiến cho tôn lễ cắn giam nói nguyên hạo tiên sinh kiên trì nữa kiên trì phía trước năm mươi dặm thì có một chỗ h ắ c phong trại phân trại đến nơi đó chúng ta liền an toàn tiên h sinh ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi đến nghiệp thành cứu viện điện phong là tôn lễ nhận được quan trọng nhất một cái nhiệm vụ nếu như tôn lễ có thể hoàn thành nhiệm vụ này liền có thể từ t h i ê n cơ doanh chữ a thiên mật t h á m thăng cấp thành thiên cơ doanh phó thống lĩnh được bệ hạ triệu kiến muốn, muốn gia nhập thiên cơ doanh đều phải trải qua tầng tầng sàng lọc cùng huấn luyện đối với lưu hiệp có một loại cuồng nhiệt giống như cống hiến cho tôn lễ tuyệt đối không thể từ bỏ lần này gặp mặt thiên tử cơ hội cho dù chết hắn cũng phải không có nhục sứ mạng của chính mình để bệ hạ biết được chính mình chính là hoàn thành t i ề n cơ doanh nhiệm vụ mà chết có chết cũng vinh dự điển phong lắc đầu cười khổ lấy hắn hiện tại thân thể trạng thái cái nào còn có thể kiên trì năm mươi dặm muốn phải kiên trì năm dặm đều lao lực có điều hắn vốn là sắp chết người bị truy binh phía sau bắt được xử tử cùng tự sát với ngục bên trong bản không phân biệt chỉ là khổ tôn lễ vị này nguyên bản có tốt đẹp tiền đồ người trẻ tuổi muốn b ồ i tiếp chính mình c ũ n g chết mộ dung bình thấy điển phong cùng tôn lễ căn bản không có dừng lại ý tứ giận g ữ nói cho ta bắn tên bắn chết bọn họ viên đàm công tử đã nói rồi chết sống bất luận không bắt được hoạt đem đầu người của bọn họ mang về cũng được vèo vèo vèo mũi tên p h a không mà đến tôn lễ liên tục vung lên bảo kiếm quét xuống mặt sau mũi tên hai người có vẻ cực kỳ chật vật lúc nào cũng có thể sẽ bị phía sau truy kích kỵ binh bắn giết tất cả những thứ này đồng phong huynh ngụy đều nhìn ở trong mắt đồng phong tức giận nói quá bắt nạt người nhiều người như vậy dĩ nhiên bắt nạt một cái thế đơn sức bạc người trẻ tuổi còn có một người già thân vị là đệ nhất thiên hạ thương thuật đại sư ta ha có thể bỏ mặc đồng vũ cũng dựng thẳng lên mày liễu gật đầu phụ hòa nói đại ca cứu viện vị này lão nhân đáng thương nhà Nên chính là người nói hành hiệp trượng nghĩa. Nói đúng.、Ta、đồng tử hổ chuyên thuyết, liên bắt đầu từ hôm nay.、Mộ、dung Bình thấy sĩ tốt bắn ra mũi tên đều bị tôn lệnh lùng nói. Tiểu này thật sự có tài. Cái kia xem ta mũi tên này có Cái hiệp hổ thuyết, hôm thấy là lễ làm tài. mũi rồi, Tiểu kia mũi Ta tử bắt từ tốt tử thật ta ra ra sĩ đầu đều đẩy bị Mộ xem sự vèo mộ dung bình dương cung cái tên b ắ n thẳng đến tôn lễ hậu tâm hà n đ ố i với mình t i ệ n thuật cực có lòng tin mũi tên này cần phải lấy tôn lễ tính mạng không còn tôn lễ bảo vệ muốn thu thập đ i ể n phong cũng quá đơn giản vèo đúng Mộ rung bình tại r o n đây mấy mũi tên sau khi lại có mấy mũi tên lăng không phong tới đem cao nhất vài tên quân viên kỵ binh bắn rơi mấy người này nhìn chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tôn lễ cùng điền phong lúc này dồn dập xuống ngựa tôn lễ cùng điền phong hai người quả thực tuyệt sử phùng sinh tôn lễ trong lòng mừng như điên đây là có cao nhân cứu giúp a h á n cao d i ọ n g hô đến tội cùng là cao nhân phương nào giúp đỡ tôn mố đa tạng mộ dung bình cũng lớn tiếng q u á t lên nơi nào đến cường đạo dám ngăn trở đại tướng quân bộ đội mộ dung liệt cao giọng đe dọa đại tướng quân tập nã phản tặc dám can đảm ngăn trở người cùng phản tặc cùng tội giết không tha mấy người nói chuyện chỉ thấy một thân mặc áo đen tuổi trẻ tiểu tướng g ụ c ngựa chạy tới màu đỏ sầm áo chẳng đón g i pháp phới trường thương trong tay của hắn ác liệt dị thường một cái s u n g phong hạ xuống thì có mấy tên quân viên sĩ tốt bị chém giết đột gặp kính biến mộ dung bình mộ dung liệt hai người vội vã để quân viên kỵ binh dừng lại tôn lễ cùng đ i ể n phong cũng ngừng lại đi đến đồng phong bên cạnh vị thiếu hiệp kia đa t ạ không biết thiếu hiệp tôn tính đại danh tôn lễ á t sẽ có báo đáp lớn ta chính là đệ nhất thiên hạ thương thuật đại sư đồng phong đồng t ự h ổ đồng phong cầm trong tay hổ gầm lượng ngân thương xoay ngang đối với tôn lễ nói báo đáp lớn liền không cần cứu khốn phóng uy chính là chúng ta bên trong người bàn p ậ n lúc này đồng vũ cũng cầm một thanh hồng anh thương chạ mộ dung bình cả giận nói ngươi này chưa dứt sữa t i ể u tử thật là to gan ngươi biết chúng ta là cái gì sao chúng ta chính là đại tướng quân viên t i ể u bộ đội dưới cờ hai người kia chính là phạm vào tội lớn tập nhân chúng ta chuyên đến để tập nã ngươi nếu như thức thời liền mau chóng cúc n g a y đừng làm lỡ chúng ta lùng bắt cường đạo như vậy huynh đệ chúng ta hay là còn có thể tha cho ngươi một mạng tuy rằng nếu là ngu xuẩn mất k hôn chúng ta liền đầu của ngươi cũng đồng thời gỡ xuống chuyện cười các ngươi làm tiểu ra ngốc sao liền ngươi tốt người xấu đều phân không ra đồng phong cười nhạo nói các ngươi để chiến mã đi tiểu chính mình hào hào quá khứ chiếu chiếu xem xem các ngươi từng cái từng cái hung thần áp sát d i á m vẻ nơi nào xem người tốt lao nhân gia này còn có vị này tiểu ca có được từ mi thiện m ụ vừa nhìn chính là bị các ngươi tàn hại vô tội người mộ dung bình tức giận đến giận sôi lên tiểu tử vô liêm sỉ này cái gì l o g ì hình dáng giống người tốt chính là người tốt liền như thế t r o n g mặt mà bắt hình dòng sao ta đã nói chúng ta chính là đại tướng quân viên t i ể u bộ đội dưới cờ ngươi dám cùng viên đại tướng quân là địch viên thiệu làm sao đừng nói là hai người các ngươi coi như là viên thiệu tự thân tới tiểu ra cũng không sợ đồng phong đem hổ gầm lượng ngân thương vãn một cái thương hoa nói rằng có bản lĩnh để viên t i ể u lại đây cùng tiểu gia đại chiến một trăm h i ệ p mộ dung bình bị đồng phong tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ lên mộ dung liệt đối với huynh t r ư ở n g nói đại ca ngươi với hắn nói nhảm gì đó a xem ta dẫn người đem hắn bắt đem đầu của hắn chặt bỏ đến tiểu tử này miệng liền không cứng được mau mau kết quả hắn mộ dung bình đối với đồng phong nổi lên sát tầm xuất lĩnh hơn năm mươi tên kỵ binh xung phong tới đồng phong với trước mắt kỵ binh không sợ chút nào đối với tôn lễ cùng đ i ể n phong nói rằng các ngươi trước tiên lùi về sau nơi này giao cho ta tôn lễ cảnh giác nhìn về phía trước đối với đồng phong nói bọn họ nhiều người ta đến rút người đi đừng vững bận đồng phong vẩy một cái lông mày không nhịn được nói tiểu gia chính là đệ nhất thiên hạ thương thuật đại sư chẳng lẽ còn thu thập không được những n à y bọn đạo trích đồ đồng vũ cũng đúng tôn lễ nói rằng vị nhân huynh này ta đại ca chính là tiên tiên h cường giả lấy hắn võ nghệ đủ để ứng phó tình hình trước mắt chúng ta lưu lại nơi này sẽ chỉ làm hắn phân tâm vẫn là che chở lão nhân gia này trước tiên lui đi tiên tiên h cường giả tôn lễ quả thực khó có thể tin tưởng muốn hắn tôn lễ tôn n ư c đạt vốn là thiên kiếm sơn trang đệ tử tinh anh vẫn ở bên trong sơn trang học tập thượng thừa võ học võ nghệ đại thành chi sau bị tuyển vào thiên cơ doanh trở thành thiên cơ doanh chữ thiên mật thám xem hắn như vậy tuổi trẻ cơn giả phóng tầm mắt toàn bộ thiên cơ doanh cũng không nhiều thấy không nghĩ đến một cái sơn giã thiếu niên dĩ nhiên nắm giữ tiên thiên cảnh giới thực lực thực lực như vậy hầu như có thể cùng triệu tử long hoàng huyền bá chờ tướng quân sánh b a y chương hai trăm năm mươi mốt phản phát quy chân chém liên tục s o n g tướng chương hai trăm năm mươi mốt phản phát quy chân chém liên tục s o n g tướng trên đời thiên tài hà n h i ề u vậy có thể coi là tiên là thiên, thiên cơn giả cũng không cách nào tung h à n h đại quân đi tôn lễ che chở điện phong lui xuống rất là lo lắng nhìn đồng phong phương hướng người nếu muốn chết vậy cũng chớ trách ta giết mộ dung liệt hét lớn một tiếng chỉ huy kỵ binh tiến lên vây giết đồng phong đồng phong không sợ chút nào vẫy thương quét ngang một thương liền đem phía trước nhất ba tên kỵ binh quét xuống đồng phong trời sinh thần lực thương pháp thẳng thắn thoải mái bởi vì tự thân chất lượng đặc biệt hắn cũng không có tác dụng phượng hoàng sơn bách đ i ề u triệu phượng thương pháp thành tựu i ngăn địch chủ yếu thủ đoạn mà là tu luyện trong môn t u y ệ t học hổ gầm thương pháp cái môn này thương pháp của mánh bá đạo đối địch lúc hung mánh như hổ để người không thể chống đối đồng phong trường thương vùng ra loan thoáng chuyển đến từng trận tiếng hổ gầm phản phất đồng phong không phải một người mà là một đầu ở trong trận địa đ ị chớ qua xung lại phong. Không t i c h nhỏ n trà、so、cắn rỡ mộ dung liệt hét lớn một tiếng múa đao hướng về đồng phong chém tới mộ dung huynh đệ ngoại trừ tiễn thuật ở ngoài còn am hiểu trường đao càng là hai người cùng cùng kẻ địch tác chiến uy lực tăng gấp bội cong mộ dung liệt đem hết toàn lực một đao bị đồng phong hời hợt giống như vây thương chặn lại rồi ngăn trở mộ dung liệt sau đồng phong còn lắc đầu lời b ì n h nói sức mạnh quá yếu không ăn no cơm đi như ngươi vậy có thể nắm được đao sao mộ dung liệt vội vã thu hồi trường đao hoành đao hướng về đồng phong trước ngực chém đánh ai quá chậm quá chậm quá chậm đồng phong tay phải nắm chặt cán thương dây dưa kéo lại mộ dung liệt trường đao mộ dung liệt chỉ cảm thấy một luồng xoắn úp kình l ư c truyền đến trên đao của hắn suýt nữa để mộ dung liệt trường đao tuật tay mà bay nay một chiêu trực tiếp đem mộ dung liệt k mộ dung liệt nhìn đồng phong sợ h a i nói trước tiên thiên thiên dũng tướng mộ dung liệt thân vì là nhất lưu võ giả tự nhiên biết tiên thiên võ tướng thực lực làm sao cái này cũng là huynh đệ bọn họ luôn luôn ham muốn bước vào mà không được cảnh giới bọn họ khó có thể tin tưởng trước mắt một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên dĩ nhiên là tiên thiên cường giả a liệt ta cùng ngươi sóng vai ngăn định mộ dung bình rụt ngựa mà lên đứng ở mộ dung liệt bên cạnh hai người bọn họ có một bộ thuật hợp kích mặc dù đối mặt tiên tiên cường giả cũng có thể một trận chiến hơn nữa bên người còn có hơn một trăm kỵ nam gái kế tiếp tiên thiên cảnh giới thiếu niên cũng không phải về khó hắn u h hai chỉnh đệ đem đao người trường tề xoay tròn cái, hai trong tay hổ gầm lượm ngân thương lấy tốc độ cực nhanh đem mộ dung huynh đệ trường đao đề ra sau đó chuyển cánh tay quét ngang hổ gầm lượm ngân thương lấy ngập trời lực lượng hướng về hai tướng quét tới mộ dung h n liệt thực lực so với huynh trưởng mộ dung bình kém hơn một chút càng bị đồng phong một thương đánh thổ hết đồng phong đẩy lùi hai người lại sẽ hổ gầm lượng ngân thương ván ra hai đoạn thương hoa vác ở phía sau hắn nhìn mộ dung huynh đệ lạnh lùng nói các ngươi vo đạo vẫn là yếu đi tiểu ra tha các ngươi một con đường sống các người cút đi đồng phong đang khi nói chuyện còn vươn tay trái ra vớt một hồi tóc đồng vũ tức xả mặt lại nhỏ giọng nói rằng lão ca không chơi xoáy sẽ chết sao tôn lễ rất tán thành gật đầu nói đồng tiểu ca xác thực x o á i chính là như thế biểu hiện ra thực sự quá hết sức có chút không tốt điền phong trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng cười nói thâm tư thuần lương võ nghệ cao cường như vậy hải tử ta yêu thích mộ dung bình thấy huynh đệ mình liên thủ cũng đánh không lại đồng phong đối với dưới trướng kỵ binh hạ lệ cùng tiến lên giết hắn Dết. hơn một trăm tên kỵ binh xung phong mà lên đồng phong giận g ữ nói tiểu ra muốn cho các ngươi một con đường sống các ngươi không cảm kích cũng là thôi vẫn muốn nghĩ tiểu ra tính mạng đã như vậy ta cũng không lưu lại được các ngươi đồng phong cấp tốc vung lên h ổ gầm lượng n g â n thương đem bên cạnh người quân địch toàn bộ chém ở dưới ngựa dùng ngựa đến thẳng mộ dung huynh đệ hắn đâm ra một thương mộ dung liệt chỉ cảm thấy cảm thấy có một trận ác phong phả vào mặt hống này ác phong mang theo một luồng mùi máu t a n h l o a n thoáng còn có h ổ gầm tiếng vung lên trường thương đồng phong ở mộ dung liệt trong mắt liền như một con nhảy lên thật cao sạc sỡ mánh hổ khóa chặt thân thể của hắn để hắn không chỗ đội hình trong phút chốc máu tươi nhỏ xuống đồng phong hổ gầm lượng ngân thương xuyên qua mộ dung liệt trước ngực thấu giáp mà ra h ổ gầm thư ơ n g pháp h ổ bảo huynh đệ thấy đồng phong chém mộ dung liệt mộ dung bình thuận khí huyết dâng lên liền hai mắt đều đỏ hắn cùng mộ dung liệt huynh đệ tình cực sâu là có thể lẫn nhau hủy thác tính mạng trí thân mộ dung bình điên cùng múa đao hướng về đồng phong chém tới chiêu thức của hắn chỉ công không thủ vì là chính là cùng đồng phong đồng quy vô tận chả ta huynh đệ mệnh đến muốn ngươi huynh đệ mạng sống sớm làm gì tiểu ra nhưng là đã cho các ngươi cơ hội mộ dung liệt l i ề u mạng sát chiêu ở đồng phong trong mắt liền như trò đùa bình thường tiện tay vẫy thương liền có thể chống đối n g ư ơ i tuy có liều mạng c h i tâm đáng tiếc võ đạo tu vi thực sự quá yếu tiểu ra ngày hôm nay tâm tình tốt sẽ dạy dỗ ngươi cái gì mới thật sự là võ đạo đi n à y một thương ngươi nếu có thể ngăn trở ta để cho ngươi đi đồng phong đẩy ra mộ dung liệt chừng đ a o lại là đâm ra một thương n à y một thương ở mộ dung liệt trong mắt là thường thường không có gì lạ một thương thậm chí không giống như là tiền tiên dũng tướng đâm ra đến một thương thật giống như là hài đồng mới vừa học thương lúc chắt ra để một thương như vậy non nớt công kích mộ dung liệt không có lý do gì không ngăn được hắn tử dưới lên vung lên trường đao dự định đem đồng phong hổ gầm lượng ngân thương đầy ra nhưng hắn trường đao vung sau khi đi ra ngoài cũng không có đụng tới đồng phong thương này một thương vẫn như cũ vững vàng về phía trước mãi đến tận đâm thủng mộ dung liệt tiết hầu đã hiểu sao máu tươi từ mộ dung liệt trong miệng tuôn ra con ngươi của hắn phong to tựa hồ đối với đồng phong này một chiêu cực kỳ khiếp sợ chính mình sử dụng tới đao pháp là võ nghệ mà đồng phong này một thường có thể có thể gọi võ đạo thiếu niên này đến tột cùng là ai vì sao đối với võ đạo có sâu như vậy lĩnh nói chuyện này đây là phản p h á p quy chân vở ảnh mộ dung liệt thân thể tài rơi xuống dưới ngựa uy chấn viên thiệu đại quân mộ dung huynh đệ hết mức chết trận chương hai trăm năm mươi hai trở về hát sơn đại trại chương hai trăm năm mươi hai trở về hát sơn đại trại cầm đầu mộ dung huynh đệ chết trận đồng phong lại lần nữa g i ế t vào viên thiệu trong quân giống như hồ gặp bầy dê bình thường chính mình c h ủ tướng chết trận còn lại sĩ tốt chiến ý hoàn toàn không có hết mức chạy t ứ tán đồng phong cũng không truy đuổi, những binh này. Coi như muốn đuổi theo hắn cũng không đuổi kịp truy binh bị đồng phong giết tản đi tôn lệ rốt c u c thở phào nhẹ nhõm hắn tiến lên đối với đồng phong bài nói tôn lễ tôn nước đạt bài kiến thiếu hiệp đa tạ thiếu hiệp dân cứu mạng không cần k h á c h khí đồng phong đối với tôn lễ cười nói t a tên đồng phong tự tử hổ sau đó ngươi gọi ta đồng phong hoặc tử hổ đều được đúng rồi mới vừa những người kẻ ác tại sao truy các ngươi tôn lễ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định cùng đồng phong nói thật dù sao đồng phong cứu hắn cùng điền phong một mạng nếu không có đồng phong ở mệnh của mình đều không còn nhiệm vụ cũng không hoàn thành hắn có thể nhìn ra đồng phong chính là tâm tư thuần lương người đáng giá tín nhiệm nếu như có thể đem đồng phong mang về tiến cử cho bệ hạ lập xuống công lao e sợ không so với cứu viện đ i ể n phong tiểu nghĩ tới đây tôn lễ đối với đồng phong nói rằng t h ự c không dám dâu dếm tại hạ là đường kim thiên tử dưới trướng thiên cơ doanh chữ thiên mật thám phúc tiên tử chi mệnh hướng về nghiệp thành cứu viện đ i ể n phong tiên sinh vị này chính là đ i ể n phong đ i ể n nguyên hạo tiên sinh hắn cũng từng là viên thiệu chủ mưu đáng tiếc viên thiệu không nghe trung n ôn đến nỗi quan độ đại bại đ i ể n phong cũng đúng đồng phong bài nói lão hủ điền phong đã tạ tử hổ tiểu h u n h đệ ân cứu mạng các ngươi là hoàng đế người đồng vũ kinh ngạt nói tục chuyến nghe tào tháo kiềm chế vừa Hoàng đồng ế ở hứa h đâu k có bất kỳ tự kỳ do. Làm sao Làm sẽ phong nghe vậy lại hỉ hắn vừa bắt đầu nghĩ tới làm mượn hành hiệp trượng nghĩa nội danh sau đó bị chư hầu yêu mời xuống núi trở thành một đại danh tướng có thể chư hầu lợi hại đến đâu làm sao so với được với hoàng đế hắn lúc này vỗ tôn lễ vai cười nói đức đ ạ t huynh n g ư ơ i hiểu ta a ta xuống núi chính là muốn đền đáp thiên tử hận không cửa đường có n g ư ơ i dẫn tiến ta rốt cục có thể toàn nguyện vậy còn chờ gì mau mau dẫn ta đi gặp thiên tử a t ử hồ huynh đệ nhẹ chút đập ta có chút không chịu nổi a tôn lễ một đường bị mộ dung huynh đệ đổi đánh thể lực tiêu hao rất lớn đồng phong bàn tay đập ở trên người đau đớn tôn lễ đối với đồng phong cười khổ nói v ậ hạ người ở hứa đô khoảng cách hà bắc rất xa chúng ta về trước h á c sơn đại trại theo chư vị tướng quân cùng quân sư đồng thời về hứa đô h á c sơn đại trại đồng phong nghi ngờ nói lẽ nào tôn lễ gật đầu nói chính như tử hồ suy nghĩ như vậy h á c sơn quân sư bệ hạ dưới trướng rất nhiều thế lực một trong đồng phong bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng thì ra là như vậy không trách h á c sơn quân lợi hại như vậy có thể nhúng tay viên t i ể u cùng tào tháo trong lúc đó chiến đấu đồng vũ cũng đúng hoàng đế cảm thấy rất hứng thú đối với tôn lễ nói tôn tướng quân ta cũng có thể cùng đi xem hoàng đế sao tôn lễ đánh giá đồng vũ một ánh mắt tiểu cô nương này có được xinh đẹp linh lùng mi mục như họa trên người còn có một luồng không nói được linh tính cùng anh khí như vậy cô gái xinh đẹp thiên hạ khó tìm bệ hạ thấy nhất định sẽ rất cao hứng tôn lễ cười nói đương nhiên có thể ngươi cùng t ử h ổ tiểu huynh đệ đồng thời cứu đ i ề n nguyên hạo tiên sinh bệ hạ nhất định bằng lòng gặp ngươi quá được rồi đồng vũ cười đến một đôi mắt to đều hiếp lại ta có thể nhìn thấy hoàng đế cha đều chưa từng thấy hoàng đế đây tôn lễ rồi hướng đồng phong hỏi t ử h ổ huynh đệ ngươi mới vừa cái kia một thương nhưng là phản phát quy chân vó kỹ cuối cùng chém giết địch tướng cái kia một thương sao đúng chính là cái kia một thương đồng phong cười nói đây là nhà ta lão già bí truyền võ kỹ gọi là thương thần c i u thức ta cũng chỉ nắm giữ thức thứ nhất muốn học không ta dạy cho ngươi a được Tốt. đa tạ tử h ổ huynh đệ loại này thần như thế võ kỹ ai không muốn học đáng tiếc tôn lễ trung quy là đánh giá cao ngộ tính của chính mình đồng phong là đem võ kỹ dạy cho hắn không sai có thể tôn lễ liên tiếp tu luyện trường mấy ngày đều không có nhập môn dọc theo đường đi mọi người hầu như đều là ban ngày chạy đi buổi tối đầu túc đến gần nhất quận lị đồng phong cùng mọi mọi đồng vũ xuống núi lúc đi được vội vàng cũng không có mang bao nhiêu lộ phí có thể tôn lễ có tiền a hắn ở thiên cơ doanh làm mật thám đồng lộc cũng không ít hơn nữa chấp hành nhiệm vụ thu được khen thưởng ăn ăn uống uống đối với hắn mà nói căn bản không tính sự vì báo đáp đồng phong ân cứu mạng cũng chính là cùng đồng phong học thương t h u ậ t hầu như mỗi ngày đều là rượu ngon nhất món ăn chiêu đ á i mấy người đi vào quận lị một chỗ tiệm cơm đồng phong đối với tôn lễ hỏi tôn h u y n h ngươi còn có tiền sao có có ba t ử hồ huynh đệ muốn ăn cái gì cứ việc thả ra điểm tuyệt đối đừng khách khí với ta có tiền là được vậy ta liền đạt ạ ngươi a mấy ngày nay tất cả đều là thịt cá ăn đồng vũ đều có chút ngượng ngùng nàng đối với đồng phong nói đại ca mấy ngày nay tôn tướng quân cũng tốn không ít tiền chúng ta đừng tiếp tục hoa hắn tiền chúng ta đi ăn bánh canh đi bánh canh tiện nghi có rượu và thức ăn ăn ăn cái gì bánh canh a tôn huynh có tiền coi như chúng ta nợ hắn đồng phong vũ vỗ tôn lễ vay cười nói tôn huynh ngươi yên tâm chờ ta sau đó kiếm lời tiền nợ ngươi tiền toàn bộ gấp bội còn ngươi nói nợ cái kia không phải khách khí sao tôn lễ cao giọng nói ta nhưng là đem tử h ổ làm anh em ruột anh em ruột trong lúc đó ăn hai bữa cơm lại đáng là gì tử hồ muốn trả tiền lại cho ta chẳng lẽ là không muốn giao ta người huynh đệ này lời này nói tôn huynh đương nhiên là anh em tốt của ta gã sai vật đem mấy người trên lầu đi đến b à n lớn ngồi xuống đồng phong vỗ một cái b à n nói rằng đem các ngươi này rượu ngon nhất món ăn tất cả lên tôn huynh mời khách được rồi xin khách quan c h ờ một chút rượu và thức ăn chậm rãi đã bưng lên mọi người lúc ăn cơm tôn lễ rồi hướng đồng phong hỏi từ hồ huynh đệ ta học thương thuật của ngươi tại sao không có tác dụng đây ta hoàn toàn nắm giữ không được phản phát quy chân thương pháp đó là bởi vì ngươi còn thiếu cơ sở a đồng phong cắn một cái đ u i gà đối với tôn lễ nói rằng muốn luyện môn công phu này đ ế có tương ứng nội lực cùng thương thuật làm làm trụ cột võ học n g ư ơ i muốn ăn được rồi khổ ta có thể chậm rãi dạy ngươi vậy thì đa tạ tử hổ ta đồng ý học mấy ngày sau đoàn người rốt cục đến hát sơn đại trại thủ trại sĩ t ố t đến đại trại đối với triệu vân cùng lý nho bờ báo khởi bẩm tướng quân quân sư tôn lễ tướng quân trở về triệu vân đông cảm thấy p h â n chấn hỏi tôn lễ tướng quân thành công đem điển phong tiên sinh tiếp trở về ngoại trừ điển phong tiên sinh còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi không biết là người phương nào triệu vân nói rằng khả năng là điển phong tiên sinh nhi nữ đi nhanh nhanh đem bọn họ mời đi vào chương hai trăm năm mươi ba phúc hiếu bậy hạ lớn rồi a chương hai trăm năm mươi ba phúc hiếu bậy hạ lớn rồi a biết được điền phong đến hắc sơn đại trại hắc sơn đại trại bên trong văn võ hết mức g i a nên g đón l i ê n trương ninh trương yến đều đứng ra có thể nói là cho đủ lễ ngộ có thể khi bọn họ nhìn thấy người đến thời điểm triệu vân trên mặt lại lộ ra hết sức vẻ kinh ngạc từ h ổ tiểu vũ các ngươi làm sao đến rồi đồng phong nết miệng cười nói triệu từ long nhìn thấy ta ngươi rất bất ngờ sao triệu v â n hỏi các ngươi xuống núi ẩn sư biết không đồng phong đứng n ô i n ạ o n g h cười nói phượng hoàng sơn sư m u ấ q uy hạt nhân đệ tử tu luyện đến tiên thiên cảnh giới liền có thể xuống núi ngươi cùng trương tú trưng nhậm hai vị sư huynh đều xuống núi ta xuống núi có chuyện gì ngạc nhiên ngươi tu luyện đến tiên thiên cảnh giới đó là tự nhiên tiểu ra nhưng là đệ nhất thiên hạ thương thuật đại sư triệu vân gật gật đầu xem đồng phong ý này hẳn là không thông báo ân sư chính mình chạy xuống núi đến có điều hắn nếu tu luyện đến tiên thiên cảnh giới ngược lại cũng phù hợp phượng hoàng sơn đệ tử xuống núi yêu cầu từ hồ sư đệ người không xấu chỉ là có chút trùng ni bị ổ hạ tự gọi đệ nhất thiên hạ thương thuật đại sư triệu vân cũng sẽ không nói thêm cái gì có điều chuyện hôm nay triệu vân gặp viết một phong thư bẩm báo ân sư miễn cho ân sư lo lắng triệu vân cùng đồng phong đối thoại đem tôn lễ xem cho váng t ử long tướng quân cùng tử hồ huynh đệ nhận thức nhìn dán g dấp bọn họ vẫn là một sư môn đi ra sư huynh đệ này là thật đem tôn lễ khiếp sợ đến tôn lễ quá một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại đối với triệu vân nói t ử long tướng quân ta cứu gia đ i ể n phong tiên sinh sau từng chịu đến viên thiệu đại quân truy sát nếu không là tử hồ huynh đệ giúp đỡ chúng ta e sợ không cách nào sống sót đi đến hát sơn đại trại lý nho nghe vậy cười nói nói như thế tử hồ tiệu huynh đệ nhưng là chúng ta công thần a không biết tiểu huynh đệ có thể nguyện gia nhập chúng ta cộng đồ đại nghiệp đồng phong cũng không n h a n h nhó gật đầu nói ta đã sớm đáp ứng tôn nước đạn muốn đồng thời trợ bệ hạ không phủ hắn thất lý nho vỗ tay cười nói được không thẹn là t ử long tướng quân sư đệ đồng vũ tiến lên hai bước vui vẻ đối với triệu vân nói rằng t ử long sư minh đã lâu không gặp quân nhi tỉ tỉ vẫn rất muốn ngươi nàng muốn hỏi ngươi lúc nào về triệu g i a thôn triệu vân nghe được phán quên y hai chữ không khỏi hơi đỏ mặt chu vi cùng hắn giao hảo văn võ môn cũng nổi lên bắt quái tri tâm triệu vân ấp a ấp ú n g nói rằng cái này nam nhi chưa kiến công lập nghiệp lấy gì làm nhà vẫn là chờ một chút lý nho bàn g thống t ừ thứ tự thụ chờ người đều là nhân tinh lác đác mấy ngữ bọn họ liền nghe đã hiểu hai người nói chuyện nội dung trương ninh cũng nghe hiểu đồng vũ ý tứ đối với triệu vân cười nói thử long tương quân ngươi này nói liền không đúng lẽ nào cưới vợ sinh con liền không thể kiến công lập nghiệp sao nữ tử chúng ta chính là các người phiền thoái hay sao đã có người yêu liền không muốn phụ lòng nàng đồng vũ nhìn thấy trương ninh sáng mắt lên chạy vội tới trương ninh trước người nói rằng tỉ tỉ người thật là đẹp trương l i n h khẽ vớt đồng vũ mái tóc nói rằng mội mội cũng vậy đồng phong nhìn vừa nói vừa cười hai người ánh mắt có điểm s ư ơ n g sở nữ nhân trong lúc đó hữu nghị làm đến liền như vậy nhanh sao đồng phong dám khẳng định đồng vũ chưa từng gặp trương l i n h bây giờ hai người nhìn qua nhưng như chị em ruột bình thường bàn g thống cũng đúng triệu vân nói rằng thử long thánh nữ nói rất có đạo lý nếu như vị kia phản quên cô nương đúng là trong lòng ngươi người liền đem nàng cùng nhau tiếp về hứa đ ô đi cái k i a vân liền nghe các ngươi ha ha này là được rồi triệu vân cùng đồng phong ôn chuyện qua đi lý nho đem người văn vo đối với điền phong thi l ê nói chúng ta cùng nên nguyên hạo tiên sinh tiên sinh một đường đến đây có thể vẫn mạnh khỏe điền phong đáp nhờ có tôn lễ tướng quân ta mới có thể từ nghiệp thành lao ngục thoát thân còn có tử hổ tiểu huynh đệ nếu không là hắn ta cũng không thể tới chỗ này hai vị ân cứu mạng điền phong chắc chắn ghi nhớ trong lòng tự thụ đi lên phía trước t h ầ n tình kích động nắm chặt điền phong t a y nguyên hạo công dữ tự thụ cầm thật chặt điền phong t a y hai người cảm khái vằn ngàn hai vị này hà bắc sương cánh tay mưu thần rốt cục có thể lại lần nữa dắt tay tắt chiến theo điền phong tôn lễ cùng đồng phong huynh n ộ i đi đến hát sơn đại trại lưu hiệp ở quan độ một trận chiến thu nạp nhân tài cuối cùng cũng coi như là tập hợp quan độ đại chiến dĩ nhiên kết thúc mọi người liền lưu bàn g thống ngụy duyên võ an quốc thủ trại còn lại văn võ tất cả đều trở về hứa đô đi gặp lưu hiệp dù sao bọn họ đều là mới vừa gia nhập lưu hiệp dưới trướng nhân tài đương nhiên phải trở lại bãi kiến bệ hạ liền trương ninh cùng t r ư ơ n g y ế n cũng theo bọn họ cùng đi đến hứa đô mọi người trở về hứa đô thời điểm tào tháo đại quân cũng triệt đến hứa đô nhìn xa xa dần dần tái hiện ra thường thành tào tháo đối với bên cạnh quách Trận chiến này ta quân tuy rằng thu được đại thắng có thể viên thiệu như cũ có cùng ta lại quyết thắng bại thực lực ta chỉ là ở quan độ đánh đuổi hắn tấn công thậm chí đều không có đánh tới hà bắc đi quét á ra mỉm cười đối với tào tháo nói rằng ta quân thiếu lương sĩ tốt số lượng cũng kém xa viên thiệu có thể có như bây giờ kết quả đã là đến thiên quan tâm viên thiệu quân đội dù chưa d i ệ t nhưng hắn đã mất đi hà bắc tứ đình trụ lại mất đi và i vị trọng yếu mưu thần ở nhân tài trên đội hình viên thiệu đã không cách nào cùng chúa công lẫn nhau so sánh tương lai tai chiến chúa công tất thắng tào tháo nghe quét ra lời nói cảm giác rất hài lòng khẽ vớt c ắ nói phụng hiếu nói không sai viên bản sơ lúc toàn thịnh bổn tướng còn không sợ huống hồ hôm nay tào tháo càng đi về phía trước liền nhìn thấy lưu hiệp mang theo văn võ bá quan với ngoại thành bật lấy nhìn thấy tào tháo sau khi lưu hiệp xuất l ĩ n h p e r l u trung diều tào trường hạ h ầ u đôn hạ h ầ u ân hạ h ầ u kiệt chở văn võ tiến lên liên tiếp đối với tào tháo cười nói thừa tướng người rốt cục trở về có thể tưởng tượng chết chấm biết được thừa tướng chiến thắng trở về chấm chịu không nổi mừng rỡ lưu hiệp trên mặt vui sướng không giống giả bộ thật giống là chân tâm hoan nên tào tháo về triều văn võ bá quan cùng kêu lên bài nói c u n g nên thừa tướng chiến thắng trở về Cung nên tào h chiến thắng ừ a tướng trở t về.、Tào、tháo đối với lưu hiệp bài nói vì là triều đình thảo phạt cường đạo chính là thần việc nằm trong phận sự vì thần không dám kể công ha ha ha thừa tướng cái nào đều tốt chính là quá khiêm tốn đi thôi theo chấm hồi cung c h â m đã sớm bày xuống tề r ư ợ u vì là thừa tướng đón gió t y trần lưu hiệp bãi giá hồi cung tào tháo xuất đại quân ở phía sau theo tuy rằng chịu đến lưu hiệp long trọng ham nên có thể tào tháo nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu vự sướng theo lưu hiệp tuổi càng lúc càng lớn đã không giống như là lúc trước bị hắn tùy ý thao túng thiếu niên thiết tử hắn dần dần nắm giữ quân v ư ơ n g khí bên người cũng có thế lực của chính mình có trung thành với hắn thần tử l i ê n tỉ như chính mình con trai ngốc tào trương tào tháo cảm thấy cho hắn xem lưu hiệp ánh mắt liền rất có vấn đề ánh mắt ấy thật giống như hứa trừ xem chính mình ánh mắt tào tháo vốn là gian hùng lòng nghi ngờ rất nặng lưu hiệp có một chút không thích hợp địa phương đều sẽ để hắn cảnh giác vào thành giáp sĩ t r ầ m rãi về phía trước tào tháo bị đông đảo võ tướng bảo vệ quanh ở trung ương hắn thở dài một tiếng đối với quách gia nói phúc hiếu v ậ hạ lớn rồi a chương hai trăm năm mươi bốn ư u thần tụ hội tướng tài tập hợp chương hai trăm năm mươi bốn ng t ư ớ n g tài tập hợp quét á ra tối hiệu tào tháo chi tâm tào tháo vừa mở miệng hắn liền biết tào tháo muốn nói cái gì quét á ra cười đối với tào tháo nói rằng lớn rồi nên thân chính lấy bệ hạ anh minh nên rất muốn chúa công t r i ề u đỉnh quyền to cùng binh quyền chứ tất nhiên là như vậy tào tháo hít mắt nói khẽ với quét á ra nói bệ hạ muốn, ta cái này làm này thần tử chính là nên ta tử cái cho, là vẫn là không nên cho.、Bệ、hạ nên vẫn Bệ là quá trẻ tuổi hiện tại giao quyền vì là còn sớm bệ hạ nắm bắt không được quét á ra nhẹ giọng đối với tào tháo nói hiện nay thiên hạ quần hùng nổi lên một phía chúa công phải làm vì là bệ hạ quét diệt thiên hạ phản tập mới là đợi đến tứ hải thái bình thời gian chúa công có thể thành vương bá chi nghiệp nếu là chúa công không muốn cũng có thể mang quyền to giao cho kế thừa ngài trí hướng dòng dõi làm sao đối xử bệ hạ chính là chuyện của bọn họ quét gia nói như vậy nói tới rất trực tiếp quyền lực là không thể giao cho lưu hiệp đợi này cũng không thể giao quyền t i ế u diệt thiên hạ chư hầu sau khi tào tháo có thể dựa vào có một không hai hy vọng xưng đế coi như tào tháo kiên kỵ hán thần thân phận không xưng đế cũng có thể để cho con trai của chính mình tới làm chuyện này quét gia nói, tới nói như vậy rất được tào tháo tán thành trải qua khăn vàng đồng trác hỗn loạn đại hắn đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa tào tháo trong lòng hiếm hoi còn x u ấ t lại này điểm trung hán n h i ệ t huyết cũng sớm đã bị làm hao mòn hết hiện tại cơ nghiệp là tào tháo một đao một thương đánh xuống dựa vào cái gì trả lại lưu hiệp có thể lấy đế vương c h i lễ phụng dưỡng lưu hiệp ở tào tháo xem ra đã là xứng đáng hắn phụng hiếu nói rất có lý b ộ tướng cũng là nghĩ như vậy có thể trong triều đình bảo vệ hoàng phái vây cánh không ít bọn họ nếu là hướng về ta tạo áp lực cũng bất lợi cho triều đình ổn định quét ra đối với tào tháo g á n muốn nói chúa công có thể tiên tiến vị gọi công gọi công sau có thể m a ngoài ra bổn lực tướng cũng ảnh hưởng đồng thời c phải nhìn xem bệ hạ ở bổn tướng rời đi hứa đôi lúc đến tột cùng làm cái gì hắn đến cùng là nghĩ như thế nào tào tháo muốn mưu tính lưu hiệp lưu hiệp làm sao thường không muốn mưu tính tào tháo tào tháo quy về hứa đô sau lưu hiệp một đám tâm phúc môn cũng rất nhanh vào thành tụ tập ở tứ hải p h ủ đệ lưu hiệp rất nhanh đi đến đi thấy mình dưới trướng xương cánh tay chi thần chờ lưu hiệp bước vào nội viện sau khi mọi người đồng thanh bài nói chúng ta bài kiến bệ hạ trước mắt một đám văn vo có không ít khuôn mặt mới lưu hiệp cao hứng cực kỳ ở lý nho dẫn t i ề n giới tự thụ tiến lên bài nói thân tự thụ tự công giữ bài kiến bệ hạ đa t ạ bệ hạ ân cứu mạng thân nguyện làm kiệt trung tật trí trợ bệ hạ giúp đỡ đại há chấm cuối cùng cũng coi như điền e m n g ư ờ cho cầm chặt có chấm Hiệp mở ra, nhân nghĩa vô song, khí tràng, cầm thật chặt tự thụ hai tay nói rằng. Có tiên sinh phụ tá, chấm đại nghiệp tất hành. song, trông. tràng, tự tay tiên tá, tất ra, vô nói rằng Lưu đại i mở đ phong cũng tới trước đối với lưu hiệp bài nói thân điền phong bài kiến bệ hạ lưu hiệp tự tay đem điền phong nâng dậy đối với điền phong nói ngươi chính là nói thẳng khuyên can viên bản sơ nguyên hạo tiên sinh điền phong đáp thần nói thẳng phạm thượng bởi vậy rơi vào lao n g ụ h a i t ư ơ n g nếu không là bệ hạ phái người cứu rút thần e sợ chết ở lao bên trong thân hấp thụ này g i o hấn sau đó hướng về bệ hạ g á n ngôn nhất định chú ý đúng mực nguyên hạo lời ấy sai rồi lưu hiệp chân thành nhìn đ i ệ n phong nói rằng cương trực c h i thần liền dường như q u â n vương một chiếc gương lấy đồng làm kính có thể chính quần áo lấy sử làm kính có thể biết hư thế lấy người là kính có thể minh được mất viên bản sơ có nguyên hạo như vậy gương sáng vốn là có thể thấy rõ kỳ quá làm rõ sai trái mà hắn không những không cần còn đem tiên sinh tập trung vào ngục bên trong chẳng phải là ưu mê chi chủ thuốc đắng giáp tật l ờ i thật thì khó nghe tiên sinh sau đó có chuyện cứ nói thẳng chấm định khiêm tốn thụ giáo vậy hạ v ậ hạ biết ta điển phong kích động đến cả người run dày lưu hiệp nói ra lời nói này quả thực nói đến điền phong tâm khảm bên trong điền phong sớm biết lưu hiệp là minh quân nhưng không nghĩ đến lưu hiệp anh minh đến trình độ i như thế này lấy người l à kính có thể minh được mất nói được thật tốt ta viên công nếu như có bệ hạ lòng dạ có thể khiêm tốn nạp rán lại làm sao có khả năng bại vào tào tháo đứng đầu điền phong lúc này đối với lưu hiệp bài nói có bệ hạ lời ấy thần ngày sau tất nhiên nói thẳng tương g á n vạn tử không hối lưu hiệp thu hết hai vị văn lòng thần phục lại đưa mắt nhìn sang một đám võ tướng thần nhan lương văn sĩu trường hợp cao lãm đồng phong bài kiến bệ hạ chúng ta nguyện thề sống chết vì là bệ hạ cống hiến cho bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử một đám dung tướng tất cả đều hướng về lưu hiệp lễ bái lưu hiệp hết sức hài lòng hà bắc tứ đ ỉ n h trụ a sau đó chính là chấm dưới trướng dung tướng ngoại trừ bốn đỉnh cột ở ngoài chính mình còn thu được một cái vật thêm vào vậy thì là triệu vân sư đệ đồng phong đồng phong tuổi còn trẻ cũng là tiên thiên võ giả thực lực cùng hà bắc tứ đ ỉ n h trụ tương đương có bọn họ năm người này gia nhập hơn nữa chính mình dưới trướng vốn có tiên thiên dung tướng lưu hiệp dưới trướng tiên thiên cường giả đã vượt qua mười người chỉ so đấu võ tướng sức chiến đấu lưu hiệp đã có thể nghiền ép thiên hạ bất kỳ một đường chư hầu chư vị tướng quân xin đứng lên lưu hiệp cất cao giọng nói các người nếu quy thuận với chấm chấm đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi các ngươi năm người chấm toàn bộ phong làm thiên tướng quân đô đình hầu chờ ngày sau lập xuống công lao lại phong thưởng nghe lưu hiệp đồng ý năm thiên tướng quân đều hưng phấn không được thiên tướng quân chức vụ tuy rằng không cao cái tiêu cũng coi như là tướng càng khỏi nói đô đình hầu hầu tước v ậ hạ thực sự quá hào phóng mới vừa quy thuận mọi người liền bái tướng phong hầu sẽ có một ngày nếu như có thể phụ tá bệ hạ trung hương đại hán bọn họ từ long hiển quý công lao đủ để bảo vệ tử tôn năm đời phú quý đương nhiên hiện tại lưu hiệp phong đi ra ngoài quan chức cùng hầu tức đều là ngân p h i ế u khống chỉ có thể từ tứ hải thương hội nhận lấy cùng chức vụ đối lập chờ đồng lộc có điều điều này cũng không quan trọng lắm ngoại trừ không vì là triều đình thừa nhận ở ngoài bọn họ đồng lộc cùng ban thưởng muốn so với triều đình tướng quân càng cao hơn chờ bệ hạ khống chế triều đình bọn họ là có thể danh chính luôn thuận làm tướng quân chư vị để ăn mừng các ngươi chiến thắng trở về t r ô n đã để diêm tượng bố trí ký càng thiệt diệu theo chấm bảo gh đi mọi người tiền hô hậu ủng. theo lưu hiệp bước vào hồ nhân tạo bên nhà thủy tạ lầu c á c đây là một tòa hai tầng tòa nhà nhỏ lầu hai cực kỳ rộng rãi là chuyên cung lưu hiệp m ờ i tiệc dưới trướng văn võ địa phương ngồi ở lầu hai có thể mang hồ cảnh cùng lâm viên thu hết đáy mắt vô cùng thích ý lầu hai trung gian bày ra lưu hiệp chủ vị chủ vị hai bên cũng xếp đầy b à n vồng trên b à n tất cả đều là sơn hào hải vị mỹ vị rượu ngon rượu ngon mọi người lần lượt ngồi xuống lưu hiệp ngâm chén đối với chúng văn võ nói các ngươi tận vì là chấm chi xương cánh tay chấm lúc này lấy quốc sĩ trở ở trong trong lòng các ngươi không chỉ có là chấm thần tử vẫn là chấ lại đến màu vàng bà và mã chương hai trăm năm mươi năm chín lần khen thưởng lại đến màu vàng bà và mã chúng thần cùng kêu lên bài nói có thể vì bệ hạ cống hiến cho là chúng ta chi phúc có thể cùng bệ hạ làm bạn chính là chúng ta may mắn k h e n có ba tên bạn tốt đồng ý ký chủ xin kết bạn thình cầu chúc mừng ký chủ tăng thêm bạn tốt tự thụ điện phong đồng phong thành công thân là hà bắc tứ đình trụ nha lương văn s ỉ u trường hợp cao lãm chờ người lưu hiệp đã tăng thêm quá bây giờ có thể tăng thêm bạn tốt chính là điện phong tự thụ đồng phong mấy người cùng trường hợp cao lãm gần như nhan lương văn x ỉ u cho lưu hiệp cung cấp khen thưởng cũng là binh k h í chiến mã cùng võ kỹ lưu hiệp m ộ ư ơ i phần mong đợi từ tự thụ trở trên thân thể người được dùng tốt kỹ năng hệ thống thu được chính đ ă n g v ì ký chủ tăng thêm bạn tốt tăng thêm bạn tốt điện phong tự thụ đồng phong thành công bạn tốt điện phong đối với ký chủ độ thân thiện 72, vừa gặp mà đã như quen bạn tốt điện phong đối với ký chủ trung thành độ 88, t r u n g thành tuyệt đối bạn tốt tự thụ đối với ký chủ độ thân thiện 75, vừa gặp mà đã như quen bạn tốt tự thụ đối với ký chủ trung thành độ t á trung thành tuyệt đối bạn tốt đồng phong đối với ký chủ độ thân thiện b ả vừa gặp mà đã như quen bạn tốt đồng phong đối với ký chủ trung thành độ chín mươi trung thành tuyệt đối ký chủ nắm giữ chín lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu nhận thưởng rất tốt ba người này mới đúng chấm độ thân thiện cùng trung thành độ đều không khác m ấ y hầu như không có phản bội khả năng lấy ra liền đánh chín lần cơ hội như thế đối với lưu hiệp tới nói cũng không thường thấy lấy ra bạn tốt đ i ể n phong khen thưởng thành công chúc mừng ký chủ thu được màu tím mệnh cách nói thẳng thu được màu cam kỹ năng không thế thu được màu tím tài nguyên trung tâm quan văn mười tên lấy ra bạn tốt tự thụ khen thưởng thành công chúc mừng ký chủ thu được màu cam kỹ năng quan tinh thu được màu tím kỹ năng hoan tiến bảo thu được màu tím tài nguyên lo nguyên n g kiếm lưu hiệp xem xét tỉ mỉ một hồi hệ thống đối với đền i phong tự thụ kỹ năng miêu tả hai người không hổ là hà bắc đại tài cho lưu hiệp khen thưởng đều rất thực dụng không thế có thể tăng cường lưu hiệp đối với cái nhìn đại cục kiểm soát đối với trước mặt tình thế nắm giữ càng rõ ràng nhận thức quan tinh thì lại có thể để cho lưu hiệp có đ ê m xem t h i ê n tượng s u cắt tị hùng khả năng nắm giữ loại kỹ năng này nhân tài xứng đáng đỉnh cấp mưu thần danh xưng lấy ra bạn tốt đồng phong khen thưởng thành công chúc mừng ký chủ thu được màu vàng mệnh cách hổ gầm thu được màu cam võ học thương thần cựu thức thức thứ nhất thu được màu vàng b ậ t cưới quỷ hòa xích dương câu được đồng phong khen thưởng lưu hiệp cảm giác hết sức kinh ngạc hai kim một tranh tiểu tử này khắp người đều là bảo vật ta hồ gầm màu vàng mệnh cách đồng phong hạt nhân mệnh cách nắm giữ này mệnh cách người tập võ thiên phú dị bẩm ban đầu sức mạnh vì là người thường hai lần trở lên tu luyện võ đạo sau sức mạnh gặp lấy cực kỳ khuyết đại tốc độ tăng vọn trời sinh đối với hồ loại võ kỹ nội công nắm giữ mạnh mẽ năng lực lĩnh ngộ tu luyện hồ loại võ kỹ nội công lúc tốc độ tu luyện vì là người thường năm lần trở lên lực sát th nhìn thấy hệ thống miêu tả lưu hiệp trong lòng âm thầm cảm khái h ổ gầm này một m ạ n g cách không hổ làm à u vàng mệnh cách n à y mệnh cách tuy rằng không bằng hoàng tự trí tôn thần q u ố t nhưng nếu là cùng hổ loại võ ký cùng nội lực kết hợp lên cũng có thể nắm giữ cực cường sức chiến đấu vừa vặn lưu hiệp liền nắm giữ ngũ cầm hí bên trong hổ linh lực lượng cùng lữ bố màu vàng nội công h ổ gầm thông thần sức lực được cái này mệnh cách sau khi lưu hiệp chân khí trong cơ thể tăng vọt gần như gấp đôi để lưu hiệp võ đạo tu vi tiến hành rồi một lần bay võ thức tăng lên nay đông từ hổ thật sự là chấm phúc tướng thương thần k i u thức vì là thương thần đồng k thức thức thứ nếu như sau đó có cơ hội gặp phải đồng nguyên chính mình có thể phải cố gắng với hắn thỉnh giáo thỉnh giáo quỷ họa xích dương câu màu vàng tài nguyên chính là thiên hạ hiếm thấy thần phẩm bà mã ngựa này cả người đen kịt mọc da hỏa lông bờ màu đỏ khác nào xích dương chiếu dọi đại địa cố tên quỷ họa xích dương câu dù h sao hoàng tự cái kia một đôi lôi cổ ứng kim truy thực sự quá nặng không có một t h ấ c ngựa tốt sức chiến đấu mất giá rất nhiều hiện tại lại đánh vào một thất màu vàng bà và mã lưu hiệp rốt cục có thể tự dụng được nhiều như vậy bảo vật lưu hiệp tâm tình thật tốt ở trên hiến hội liên tiếp nâng chén tiệc rượu bầu không khí cũng càng ngày càng nhiệt liệt lưu hiệp đối với đồng phong nói rằng đồng phong đồng tự hồ đồng phong đứng lên lớn tiếng đối với lưu hiệp bài nói mặt tướng ở lưu hiệp liền yêu thích đồng phong này hổ thực sức lực đối với đồng phong nói từ hồ lại đây ngồi vào c h ấ m trước người đến được rồi có thể đến lưu hiệp thưởng thức đồng phong mừng rỡ không nớt hùng hục liền đến lưu hiệp dơ lên ly rượu đối với đồng phong nói từ hồ n g ư ơ i tuổi còn trẻ thì có hành hiệp trượng nghĩa tri tâm cứu đ i ể n phong tiên sinh phần này thuần lương tri tâm đúng là hiếm thấy chấm mời ngươi t ạ bệ hạ đồng phong kích động dơ lên ly rượu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch đây chính là đại hàn tiên tử kính rượu a bệ hạ yêu thích chính mình sau đó chính mình chẳng phải là có cơ hội ở trên chiến trường nhiều lập công lao ghi danh sử sách triệu vân đối với lưu hiệp nói rằng vậy hạ tử hổ là sư đệ ta cùng ta cùng ra một môn thực lực của hắn không ở t h ầ n bên dưới ồ quả thực như vậy sao lưu hiệp đối với triệu vân cười nói bây giờ d i ệ u qua ba lượn không bằng hai vị tướng quân luận bàn một phen để chấm mở mang tầm mắt đồng phong lớn tiếng đáp vậy hạ có mệnh thần há có không nên lý lẽ triệu vân cũng nói cái kia thần cùng sư đệ liền đều xấu trải qua cùng đồng phong nói chuyện lưu hiệp phát hiện đồng phong tên tiểu tử này có chút trùng nhị bị ổ tâm tư cũng không có nhiều như vậy người như vậy chỉ sợ là một lòng nhà ở võ đạo có chút tương tự với tào tháo bên người hứa chữ. trái lại triệu vân liền so với đồng phong thông minh hơn nhiều triệu vân cùng tự mình nói đồng phong thực lực không kém hắn mục đích chính là cho đồng phong tạo thế muốn chính mình trọng dụng đồng phong lưu hiệp sớm biết đồng phong là thương thần đồng nguyên nhi tử n h ư hắn thật là có bản lĩnh lưu hiệp cũng sẽ không t r ô n không nhân tài ăn lâu như vậy lưu hiệp dưới trướng một đám văn võ cũng đều ăn no bọn họ đối với triệu vân đồng phong chuyện này đối với sư huynh đệ đại chiến đều cảm thấy rất hứng thú càng là các võ tướng đều là phần tử hiếu chiến cũng đều là tiên thiên dũng tướng bọn họ cũng muốn nhìn một chút đồng phong võ đạo đến tuột cùng là cỡ nào trình độ lưu hiệp cùng mọi người một đường đi đến diễn võ trường ngồi đang quan chiến chỗ ngồi đem giữa sân để cho triệu vân đồng phong hai người triệu vân tay cầm long đảm lượng ngân thương đối với đồng phong cởi nói sư đệ nhiều năm không gặp ngươi cũng thăng cấp tiên thiên chương hai trăm năm mươi sáu bậy hạ thực lực ở trên ta chương hai trăm năm mươi sáu bậy hạ thực lực ở trên ta nay một đường đến hứa sương sư huynh còn chưa chúc mừng ngươi hôm nay liền nói với ngươi một tiếng chúc mừng đồng phong bày ra hổ gầm lượng ngân thương đối với triệu vân nói trước ở trên núi cùng tử long sư h u y n h luật bản ta vẫn đánh không lại n g ư ờ i đó là bởi vì ta còn không tu luyện đến tiên thiên cảnh giới bây giờ ta cũng là tiên thiên võ giả chúng ta ngày hôm nay nhất định phải phân cái thắng bại đồng phong r ứ t lời đạp bước vây thương đến thẳng triệu vân đang đến gần triệu vân thời điểm lặng không nhảy lên hai tay vây thương đập mạnh hắn rốt cuộc không phải năm đó cái kia bị triệu vân nghiền ép thiếu niên n à y một thương đồng phong dự định lấy thế đ ạ người h ả o thương pháp đồng phong này vừa ra tay lưu hiệp liền tích góp một câu trường hợp cao lam liếc mắt như nhau bọn họ cũng là dùng súng danh tướng có thể mình có thể vung ra đồng phong này một thương sao triệu vân vẫn đứng ở tại chỗ thân hình bất động chờ đồng phong trường thương nện xuống thời gian hắn cấp tốc vén thương chặn lại rồi đồng phong đòn đánh này binh khí tương giao đốn lửa tung tóe đồng phong một chiêu không làm gì được triệu vân liền mượn triệu vân lực lượng lăng không lan lộn một vòng sau đó ư ỡ n thương đâm thẳng t h i ể m chuyển xây dịch trong lúc đó hướng về triệu vân đâm ra mấy thương vậy lên quét ngang triệu vân nghiêng đầu t r á n h thoát đồng phong q u á t to triệu tử long người cũng chỉ gặp trốn sao triệu vân mỉm cười nói thân là sư h u n h đương nhiên phải để sư đệ mấy chiêu sư đệ võ kỹ tiến cảnh không sai vậy sư h u n h cũng nên ra tay rồi triệu vân dùng cổ tay long đảm lượng ngân thương như hoa lê giống như phóng ra con đường bóng mở hướng về đ ồ n g phong quanh thân đâm tới triệu vân vẫn ở phòng thủ này mấy chiêu đánh cho đồng phong không ứng phó kịp liên tục lùi lại mấy chiêu qua đi đồng phong thích hướng triệu vân tiếp đấu mới bắt đầu lấy thương tiếp thương hai người đều đối đầu hơn mười chiêu triệu vân đột nhiên thân hình xoay một cái một tay nắm chặt thương vĩ đâm ra một thương n à y một chiêu chính là phượng hoàng sơn tuyệt học bắt điều triệu phượng thương pháp thức mở đầu hữu phượng lai nghi đồng phong trong mắt tinh mang nói lên cũng như triệu vân bình thường tay cầm thương vĩ dò ra đầu thường cũng dùng ra hữu phượng lai nghi, này một chiêu này một chiêu qua đi hai người liền triển khai bách điệu triều phượng thương pháp đối chiến tinh diệu tuyệt luân thương pháp để ngoài sân một đám khán giả nhìn mà tha thở trường hợp cao lãm nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người tự hồ muốn từ bách điệu triều phượng thương pháp bên trong nộ đến gì đó văn sửu nói khẽ với nhan lương nói bách điệu triều phượng thương pháp không hổ là thương thần đồng n g u y ê n tuyệt học có thể lĩnh nộ g bực này thương thuật hơn nữa tiên thiên cảnh giới nội lực đã có thể bước lên tiên thiên cảnh bên trong cường giả nhan lương cảm khai nói đúng đấy nay đồng tự hồ chỉ bằng vào thương này thuật đã không kém ta chờ đợi nghe nói hắn đơn kị lù địch chém giết mộ dung bình mộ dung liệt huynh đệ đánh tan hơn hai trăm kỵ như vậy chiến tích người ta e sợ không làm được nhà lương văn sửu thực lực đứng đầu hà bắc đã từng lấy vì là anh hùng thiên hạ chỉ đến như thế mãi đến tận bọn họ gia nhập vào lưu hiệp d ư ớ i trướng mới biết chân chính hàng đầu võ giả đều là cái gì trình độ lưu hiệp nhìn trên diễn võ trường đánh cho khó hòa giải hai người trong lòng âm thầm g ậ t đầu bách đ i ề u triều phượng thương pháp thực tại tinh diệu cái môn này thương thuật nên cũng là một môn màu vàng võ học chỉ có điều lưu hiệp không từ h u n h đệ bọn họ trên n ờ i của hai người lấy ra đến môn võ ký này có điều lấy triệu vân cùng đồng phong đặc điểm b ắ t điều t r i ệ u phượng thương pháp nên không phải bọn họ phân thắng bại võ kỹ mới đúng quả nhiên hai người đại chiến hơn năm mươi hộp sau triệu vân đột nhiên biến chiêu trường thương không còn tự phượng hoàng giống như linh động phiêu d i n trái lại xem linh xà thổ tín xuất quỷ nhập thần tấn công về phía đồng phong đồng phong thấy triệu vân thay đổi chiêu thức liền lùi lại mấy bước sau đó hai tay chấp thương lại lần nữa xung phong lấy thẳng thắn thoải mái tư thế đập về phía triệu vân tôn thiệu thấy thế đối với sư h u n h hoàng tự nói sư h u n h bọn họ lúc này mới dùng ra bản lánh thật sự chứ hoàng tự gật đầu nói không sai vừa nãy hai người bọn họ triển khai thương pháp tuy rằng tinh diệu nhưng lại không phù hợp bản thân bọn họ đặc điểm bây giờ triển khai ra thương thuật mới có thể cùng bọn họ chất lượng đặc biệt hoàn mỹ phù hợp t ử long tướng quân thương pháp là lấy tốc độ cùng linh xảo làm chủ đồng tướng quân nhưng là lấy lực ép người cái k i u hai người bọn họ ai mạnh hơn đây nên đều không có sư huynh cường chứ hoàng tự lắc đầu nói nếu là cùng đồng phong tướng quân đối chiến ta có lòng tin thủ thắng thương pháp của hắn sức mạnh tuy m ạ n h nhưng manh có điều lôi cổ ứng kim truy thế nhưng đối đầu từ lòng tướng quân ra nhưng không chắc chắn từ long tướng quân thương pháp quá mức quỷ dị hơn nữa ta luôn cảm thấy hắn đang ẩn tàng thực lực nếu là sẽ có một ngày t ử long tướng quân toàn lực bạo phát e sợ không người là đối thủ của hắn năm đó lưu bố e sợ cũng không được tôn thiệu không hiểu nói sư m i n h liền như thế xem trọng t ử long tướng quân hoàng t ử cười nói có điều là một loại trực giác thôi luôn cảm thấy t ử long tướng quân trong cơ thể có một luồng năng lượng mạnh mẽ không có bạo phát có điều nguồn sức mạnh này hắn nên cũng không có thể tùy ý v ậ n dụng mọi người nói chuyện triệu vân cùng đồng phong đã đại chiến hơn một trăm chiêu ở đồng phong trường thương bị triệu vân đẩy ra sao triệu vân bỗng nhiên phát lực trường thương ở trong chớp mắt chặn lại đồng phong trước ngực viên linh linh xảo triệu vân tốc độ vốn là nhanh đột nhiên ra tốc bên dưới trường thương tựa hồ hóa thành một đạo tàn ảnh triệu vân thu hồi thương mỉm cười nói từ hổ người thua rồi trung b i n là sư huynh kỹ cao một bậc mới vừa triệu vân cái k i a một thương đồng phong hầu như chưa kịp phản ứng hắn khó có thể tin tưởng nói người cái k i a là thương pháp gì ta dùng cũng không phải là thương pháp triệu vân lắc lắc đầu đối với đồng phong nói rằng là bệ hạ truyền thụ nội công của ta tuyệt học ngũ cầm hí bệ hạ cũng sẽ võ nghệ bệ hạ chính là võ học tâm sư hắn đối với võ đạo năng lực lĩnh ngộ không phải ta có thể so với triệu vân một mặt xuồng bái đối với đồng phong nói rằng bệ hạ dù chưa từng ra tay có thể ta biết thực lực của hắn ở trên ta đồng phong nghe vậy nội tâm chấn động không nghĩ tới chính mình cống hiến cho hoàng đế dĩ nhiên là một cái văn võ song toàn cái thế đế vương sư huynh đệ hàn huyên b à i câu mọi người mới từ bọn họ đặc sắc tuyệt luân đối chiến bên trong phản ứng lại lưu hiệp cười to tán dương được nhìn hai người đối chiến lưu hiệp có thể khẳng định chính mình giới trướng lại nhiều một tên cường giả cấp cao nhất lưu hiệp nhìn ra được triệu vân đối với đồng phong tựa hồ có ý định nhầm cho chiến hơn trăm triệu mới thủ thắng nhưng dù cho như thế đồng phong thực lực nên cũng phải ở nhà lương văn xỉu bên trên hắn còn có hổ gầm này một màu vàng mệnh cách lưu hiệp chỉ cần đem ngũ cầm hí cùng hổ gầm thông thần sức lực truyền thụ cho hắn đồng phong thực lực còn có thể lại lần nữa t ă n g vọng chúng thần cùng kêu lên đối với lưu hiệp tán dương chúc mừng bệ hạ lại đến t ư ớ n g tài chúc mừng bệ hạ bệ hạ và thuế ở q u â n thần chúc mừng trong tiếng lưu hiệp mang theo bọn họ tiếp tục trở về phòng uống rượu mãi đến tận chạm v ạ n mọi người mới lần lượt tàn đi tứ hải phủ đệ sân đông đảo bọn họ đại thể đều ở các viện ở lại đồng phong trụ sở cũng bị lưu hiệp sắp xếp ở tứ hải phủ đệ chư tướng đều rời đi hắn nhưng chưa đi lưu hiệp đối với đồng phong cười nói đ ô n g t ử h ổ tìm chấm nhưng là có việc t h â n bị bệ hạ phong làm tướng quân cảm kích không thể giải thích được nguyện vị bệ hạ quên mình phục vụ mặc dù là tâm tư thuần lương thiếu niên cũng có thể biệt ra vài câu định hót lời nói chương hai trăm năm mươi bảy người theo chấm tiến cung ba chương hai trăm năm mươi bảy người theo chấm tiến cung ba khen tặng lưu hiệp hai câu sau khi đồng phong liền không thể chờ đợi được nữa nói ra chính mình đủ cầu v ậ hạ ta nghe từ long sư huynh nói ngay truyền thụ cho hắn một môn phi thường lợi hại võ kỹ lưu hiệp cười nói t ử hồ cũng muốn học đồng phong gật đầu liên tục nói rằng t h â n thở nhỏ yêu võ nhìn thấy tốt võ học học không tới liền khó chịu hy vọng bệ hạ có thể chỉ điểm thần võ nghệ ngươi đồng ý học chấm tự nhiên cũng đồng ý dạy ngươi có điều chấm có một điều kiện đồng phong mừng lớn nói đừng nói là một điều kiện mười cái điều kiện thần đều đáp ứng rất tốt vậy ngươi theo chấm tiến c ù n g đi a đồng phong cả kinh mặt lộ vẻ vẻ khó khăn lưu hiệp cười hỏi làm sao từ hồ không muốn chuyện này cái này đi nghe đồng phong nói như vậy lưu hiệp không nhịn được bật cười đồng tử hổ a đồng tử hổ ngươi đều đang suy nghĩ gì a ai nói trong cung chỉ có thái giám chấm nhường ngươi vào cùng là nhường ngươi đảm nhiệm chấm thị vệ đầu lĩnh sau đó chấm đi nơi nào liền do ngươi bên người bảo vệ hoàng thành năm danh mỗi một danh đều có một mươi vị thống lĩnh lưu hiệp cho đồng phong sắp xếp một người thống lĩnh chức vụ cũng không phải việc khó thì ra là như vậy cái kia thần tình nguyện a đồng phong biểu hiện p h â n chân nói thần đồng ý cho bệ hạ làm hộ vệ t h ề sống chết bảo vệ bệ hạ lưu hiệp gật gù nói rằng h ừ m vậy ngươi chuẩn bị một chút chuẩn bị kỹ càng liền cùng chấm hồi cung Bệ hạ thần hiện tại liền chuẩn bị kỹ càng ngày hôm nay là có thể cùng bệ hạ trở lại cũng được cái kia liền theo chấm đi thôi v ậ hạ thần còn có một chuyện lưu hiệp nhìn đồng phong hơi chút xoắn s u ý mặt hỏi còn có chuyện gì ta đã đáp ứng kiểu muội phải bảo vệ nàng nếu ta vào cung làm bạn bệ hạ có thể hay không làm cho nàng cũng đến trong cung bây giờ lưu hiệp ở hoàng cung đã rất tự do muốn xếp vào một ít nhân thủ dễ như ăn cháo đồng phong mội mội đồng vũ lưu hiệp cũng nhìn thấy là cái linh động tiểu cô nương khả ái làm cho nàng làm một cái nữ quan cũng không sai lưu hiệp gật đầu đáp có thể đồng phong nghe vậy đại h ỉ đối với lưu hiệp bài nói đa tạ đa tạ bệ hạ đại ân lưu hiệp đối với đồng phong như vậy sủng ái để đồng phong đối với lưu hiệp càng thêm thân cận ken bạn tốt đồng phong đối với ký chủ độ thân thiện tăng lên rất nhiều trước mặt độ thân thiện t á m mươi năm bạn tham gia Ký chủ tăng thêm tăng một lần lấy ầ n l ra khen thưởng chính ơ ộ độ i lại tiểu thiện, Hiệp đối với nói có có c hay không bắt đầu lấy ra. Lại có thể nhận thưởng. thân hệ thống h ra, ra, lấy này lấy Muốn đúng dàng. trong lòng rằng, bắt soạt tử rất đầu Lưu là dễ đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu cam mệnh cách trời sinh thần lực trời sinh thần lực cái này mệnh cách lưu hiệp từng ở hoàng tự trên người lấy ra từng tới từ xưa đến nay trên đời đều bộ không thiếu trời sinh thần lực người này một mặc cách hoàng tự có trước k h hứa chữ nên cũng có thậm chí triệu vân mã siêu trở lấy kỹ xào gọi dũng tướng cũng sẽ có này mệnh cách mọi người đều là đỉnh cao tiên tiên h sức mạnh không ngăn nhau đối chiến thời gian làm sao lấy nói thắng chỉ có điều lưu hiệp cùng những người này thành làm bạn tốt sau khi đều không đánh vào quá này một mạng cách ngày hôm nay ở đồng phong trên người lấy ra khen thưởng vừa vặn càng làm này một mạng cách đánh vào lưu hiệp trong lòng đối với hệ thống hỏi hệ thống chấm đánh vào tương đồng mệnh cách nên làm gì hệ thống đối với lưu hiệp đáp lại nói keng ký chủ lấy ra đến tương đồng mệnh cách cùng nguyên mệnh cách uy lực có thể chồng chất mỗi lấy ra đến một lần tương đồng mệnh cách hoặc kỹ năng uy lực chồng chất một m ư ơ nghe hệ thống trả lời lưu hiệp vừa cẩn thận cảm thụ một hồi sức mạnh của chính mình quả nhiên tăng trưởng không ít ngẫm lại cũng là trên đời này kỹ năng và mệnh cách tương đồng quá nhiều người l i ê n t ỷ như tôn tử binh pháp này một kỹ năng hầu như mưu thần tướng tài đều có chính mình lấy ra hơn nhiều đối với tôn tử binh pháp l ĩ n h nộ g cũng sẽ càng sâu hệ thống vẫn là rất nhân tính hóa đồng phong thấy lưu hiệp đứng tại chỗ bất động không nhịn được hỏi b ậ y hạ chúng ta đi sao lưu hiệp phục hồi tinh thần lại đối với đồng phong cười nói trước tiên không vội vã đi chấm còn có một cái bà bối cũng đến mang về chồng cung đi không biết bệ hạ nói là gì bảo vật từ hồ cùng chấm đi liền biết rồi lưu hiệp ra cửa hướng về tứ hải phủ đệ chuồng ngựa đi đến đồng phong s ử a hai người ở bên tùy tùng đến chuồng ngựa sau khi đồng phong rốt cục biết được bệ hạ nói tới bảo vật là cái gì cái kia một thất có hỏa hồng lông bầm màu đen chiến mã ở chuồng ngựa đèn đ ư ớ c chiếu rõ dưới như mặt trời bình thường trói mắt đây tuyệt đối là một thất thế gian khó tìm b ả o mã ngựa này chính là hệ thống cho lưu hiệp màu vàng khen t h ư ờ n g quỷ hỏa xích dương câu màu vàng chiến mã cái kia đều là cực thông nhân tính tồn tại có thể gọi linh thú lưu hiệp đối với quỷ hỏa xích dương câu nói quỷ hỏa lại đây đúng quỷ hỏa là l quỷ á hỏa hí i ệ c n lên ư ờ i giản lấy, lấy đơn nó n g u một n tiếng c h a chữ. xích hòa Quỷ d ư ra hiệu chính mình nghe hiệu lưu hiệp lời nói xử a cùng đồng phong đều lên ước ao nhìn quỷ hỏa như vậy thần tuấn bảo mã coi như có tiền cũng không mua được muốn có được chỉ có thể nhìn cơ duyên lưu hiệp nhìn ra tâm của hai người tư đối với bọn họ cười nói các ngươi yêu thích ngựa có thể thỏa thích ở tứ hải phụ đệ chuồng ngựa bên trong trọn coi trọng tất kia chấm đều t ứ cho các ngươi nếu là lấy sau chấm thu được bảo mã cũng sẽ ban thưởng cho các ngươi hai người vội vàng hướng lưu hiệp bài nói chúng ta đã t ạ bệ hạ đồng phong hứng thú bừng bừng chọn một con ngựa làm vì chính mình vật cưới hắn nối liền mội mọi đồng vũ liền cùng lưu hiệp cùng hồi cung đồng vũ gặp ở trong cung đảm nhiệm n ư quan mà đồng phong thân phận nhưng là lưng hộ vệ thống l lưu hiệp sau đó tái xuất cung đi theo hộ vệ cũng sẽ có hắn một cái ngày mai lưu hiệp lại đi tới tứ hải phủ đệ trong t r i ề u đại sự đều do tào tháo làm chủ lưu hiệp cũng không cần hỏi đến hắn hành trình vô cùng tự do ngày hôm nay lưu hiệp đến đây chính là triệu tập dưới trướng chư vị mưu thần thương thảo trung hương đại hàn kê sách ở thu được đ i ề n phong không thế kỹ năng sau lưu hiệp đối với khắp thiên hạ đại thế lại lại có nhận thức mới ứng đối ra sao tào tháo ứng đối thiên hạ chư hầu là lưu hiệp nhất định phải suy nghĩ một chuyện lưu hiệp bước vào chính đường thời điểm dưới trướng mưu thần môn đã chờ đợi ở đây đã lâu diêm tượng lý nho từ thứ Điền phong. tự thụ đồng thời đứng dậy đối với lưu hiệp bài nói chúng ta bài kiến bệ hạ lưu hiệp giơ tay lên nói chư khanh không cần đa lễ đều ngồi đi chương hai trăm năm mươi tám thiên hạ đại thế tự thụ kế sách chương hai trăm năm mươi tám thiên hạ đại thế tự thụ kế sách lưu hiệp ngồi trên chủ vị một đám mưu thần lần lượt ngồi xuống đi theo ở lưu hiệp phía sau giả hủ cũng đi vào trong phòng ngồi ở vị trí của mình lưu hiệp đối với chúng mưu thần nói rằng trận chiến quan độ kết thúc thiên hạ thế cuộc cũng thay đổi trong né mắt viên hiệu đại bại mà về hào binh tổ tướng tào mạnh đức cũng không mỏ đến chỗ tốt gì tình huống như thế là chấm hy vọng nhất nhìn thấy các ngươi không thể không kể công ngưu thần môn đối với lưu hiệp bài nói nay đều lại bệ hạ hồng phúc chúng thần không dám kể công lưu hiệp tiếp tục nói tào tháo cùng viên thiệu hai cường cùng tồn tại chấm mới có thể ở trong bọn họ xoay trái xoay phải mặc dù chấm thân ở hứa đô tào tháo cũng không dám quá đáng bức bách với chấm nhưng nếu là viên thiệu bị tào tháo tiêu diệt hoặc là viên thiệu khống chế trung nguyên bọn họ liền không thể lại khoan dung chấm chấm muốn giút đỡ đại hán nhất định phải ở tảo viên phân ra thắng bại trước hành động các ngươi cảm thấy thôi bước kế tiếp chấm nên làm như thế nào lưu hiệp được kỹ năng mới, không thế, sau khi đối với thiên hạ đại thế nắm càng thêm rõ ràng tào tháo viên thiệu sau lưng đều đứng thế g i a những thế g i a này chỉ lo tự thân lợi ích đối với đại hán không hề trung thành có thể nói chỉ cần tào tháo hoặc viên thiệu một phương đắc thắng những thế g i a này liền sẽ giúp đỡ tân chủ nhân gặm nhấm đại hán tự thụ đứng dậy đối với lưu hiệp nói bệ hạ thần có thượng sách đều có thể t r ợ bệ hạ giúp đỡ đại hán tự thụ ở lưu hiệp dưới t r ư ớ n g một đám lưu thân bên trong xem như là khá là am h i ể u nắm đại thế người giờ khác này hắn mới vừa hiệu lực lưu hiệp lập công s ố ruột vì vậy cái thứ nhất hiền kế công g i tiên sinh mời nói tự thụ cắt cao giọng nói vn i ê tàu tuy ở trận chiến quan độ gặp khó có thể thực lực của bọn họ vẫn như cũ ở bệ hạ bên trên hai người dưới trướng đều có mấy chục vạn đại quân nếu là chính diện quyết đấu hát sơn quân không hẳn là đối thủ của bọn họ tự thụ nói tới nói như vậy lưu hiệp trong lòng hiểu rõ ở tứ hải thương hội ủng hộ hát sơn quân trang bị rất tinh xảo binh khí áo giáp đều là đương đại tốt nhất có thể trang bị hoàn mỹ không có nghĩa là sĩ tốt sức chiến đấu cường hãn lưu hiệp dưới trướng sức mạnh mạnh nhất là hắn từ h ệ thống bên trong chiếm được tinh nhuệ tri sư còn có triệu vân chờ người một tay h ấ n luyện ra cường binh lại trải qua mấy trận chiến hỏa hát sơn quân hay là là có thể cùng viên hiệu tào tháo bộ đội chính diện c ứ n g rắn b ậ y hạ muốn khuông p h ù hắn thất thần cho là có hai con đường có thể đi đệ nhất chính là duy trì hiện trạng hoãn mà chế chờ thời cơ thành thục lúc với hứa đô khởi sự tập n ã tào tháo lấy tào tháo hiệu lệnh trung nguyên châu quận thì lại đại nghiệp có thể thành nghe tự thụ cái kế sách thứ nhất lưu hiệp thẩm nghĩ trong lòng k h á lắm tào tháo là kiềm chế v u a để điều khiển chư hầu khống chế lại chính mình lấy t r i n h phạt tứ phương không thần tự thụ này mưu kế cùng tào tháo quả thực bất n ư u nhi hợp hắn đây là để cho mình khống chế lại tào tháo mang tào tháo theo lệnh trung nguyên. để nắm trong lòng bàn tay nguyên các châu quận tàu thị tâm phúc môn quy phụ triều đình đi tàu tặc con đường để tàu tặc không đường có thể đi chúng như thần môn r ồ n dập gật đầu đây quả thật là vẫn có thể xem là thượng sách giả hủ nhưng nhẹ giọng hỏi nếu là khởi sự thất bại nên nên làm sao hoặc là khởi sự thành công tào tháo nhưng chạy ra hứa đô lại nên làm như thế nào dù cho lưu hiệp d ư ớ i t r ư ơ n g cao thủ như mây thiên thiên cường giả liền vượt qua mười người ở hứa đô khởi sự vẫn như cũ có thất bại khả năng tào tháo chân chú ở hứa đô mười vạn đại quân không phải là ăn cơm trắng một không cẩn thận vậy thì là cả bản đ i ệ vua giả hủ nói ra mọi người hắn mưu thần môn đều nhìn phía tự thụ muốn nghe tự thụ kế sách tự thụ mở miệng nói khởi sự can hệ trọng đại tự nhiên chạy c h ậ m c h ậ m không thể nóng lòng cầu thành Bệ hạ làm ở hứa đô chậm rãi tích chữ sức mạnh chờ thời cơ thành t h ủ c ó vẹn toàn nắm thời gian lại độc thủ bằng không tuyệt đối không thể độc thủ nếu là vẫn không có cơ hội thân con có đệ n h ị sách tự thụ đang khi nói chuyện triển khai một tấm đồ đối với mọi người nói quan độ một trận chiến tào tháo cùng viên thiệu chưa phân thắng lại hai người sớm muộn còn có thể có một trận đại chiến v ậ hạ trong tay binh mã không cách nào đánh bại tảo viên từ trong tay bọn họ cướp đoạt một ít châu còn nhưng không vấn đề. tự thụ nói đến đây từ thứ ngay lập tức sẽ đã hiểu ý của hắn từ thứ sáng mắt lên mở miệng nói tịnh châu ti đãi vậy hạ thừa dịp viên t à u đại chiến thời gian từ viên thiệu trong tay đoạt được tịnh châu lại từ t à u tháo trong tay cướp xuống ti đãi là có thể cùng bọn họ địa vị ngăn g nhau không chỉ như thế vậy hạ còn có thể từ hứa đô thoát thân đi đến lạc dương trường an h ư ơ n g phục hắn thất còn với cố đô tự thụ k h ẽ gật đầu h ư ơ n g phục hắn thất còn với cố đô chính là hắn cho lưu hiệp dân lên đệ nhị sách thần thượng sách là mang tào tháo theo lệnh công thần nhất thống trung nguyên hà bắc tiến vào đồ thiên hạ như kế này không được thì lại còn với cố đô anh hùng thiên hạ tất nhiên tập hợp hưởng ứng đến thời điểm bệ hạ xuất đại quân xuất quan quét ngang trung nguyên thiên hạ người phương nào có thể ngăn tự thụ kế sách vô cùng ổn thỏa lưu hiệp rất là tán đồng c ấ p đoạt hứa đô kế sách như muốn thành công nhất định phải bắt sống tào tháo nếu như không bắt được tào tháo như vậy lưu hiệp liền sẽ rơi vào khẩu chiến chiếm giữ tại trung nguyên các nơi tào quân cũng sẽ tập hợp m à tới nếu nói như thế lưu hiệp thật vất và xây dựng lên đến tốt đẹp tình thế liền hủy hoại trong một ngày so sánh với đó tự thụ đệ nhị sách càng ổn thỏa một ít lư hiệp đối với mọi người nói Ti đái c hai người h ấ t đối với lưu hiệp thi lễ nói chúng thần ở đây các người đối với hà bắc khu vực càng thêm quen thuộc cấp đoạn tỉnh châu việc chấm liền giao cho các ngươi chúng ta tất không phụ bệ hạ nhờ vả lưu hiệp lại đưa ánh mắt tìm đến phía lý nho văn h u tiên sinh thần ở t h â m đem quan trung khu vực giao cho ngươi có chắc chắn hay không vì là chấm gỡ xuống quan trung rách nát chớ vẫn muốn đem hát sơn quân dân chúng rời đến quan trung đi theo lý giắt diệt quan trung trở nên tàn tạ không thể tạ ở một quãng thời gian rất dài bên trong mấy không có dấu người tào tháo tiếp nhận quan trung sau khi mới bắt đầu chậm rãi xây dựng quan t r u n g khu vực càng là hai năm qua lưu hiệp phái tứ hải thương hội xây dựng lạc dương cùng trường an để quan trung khu vực hơi có khởi sắc quan trung lui tới khách thương dần dần biến nhiều cũng không có thiếu bách tính bắt đầu thiền hướng về quan trung ở lại có điều xem lạc dương loại này trọng yếu thành trì vẫn như cụ khống chế ở tào tháo trong tay bây giờ lạc dương thái thú chính là tào tháo dưới trướng đại tướng hàn phúc lý nho đứng dậy trịnh trọng đối với lưu hiệp thi lễ nói bệ hạ yên tâm thân định vì bệ hạ gỡ xuống q u a n trung không chỉ có như vậy thân còn có thể còn bệ cái kế tiếp phồn hoa lạc dương t h a n h lạc dương vẫn là lý nho một cái khúc mắc hắn đã từng một cây đuốc thiêu hủy tòa này phồn hoa đại hán cô đô nếu như có cơ hội lý nho tự nhiên muốn bù đắp chính mình khuyết điểm lưu hiệp đối với lý nho tự t h ụ chờ người gật đầu nói rất tốt đợi đến sang năm tào tháo cùng viên t i ệ u tất nhiên sẽ lại lần nữa bạo phát một trận đại chiến các ngươi liền thừa dịp cuộc chiến đấu này gỡ xuống tịnh châu cùng con trung tác chiến sách lược chấm gặp tỉ mỉ với các ngươi chương ấ m sẽ phái hải h tứ t hai đến trăm n g t năm mươi chín thôn trấn vây quanh thành trì võ trang cướp đoạt châu quận chương hai trăm năm mươi chín thôn trấn vây quanh thành trì võ trang cướp đoạt châu quận lưu hiệp lựa chọn trước tiên cướp đoạt quan trung cùng t ỉ n h châu ngoại trừ muốn còn với cố đô tăng cao đại hán u y vọng ở ngoài còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu cái kia cũng là bởi vì quan trung dĩ nhiên tàn tạng đến cái kia đi kiếm sống đều là một ít nghèo khó bất tính thế gia đại tộc cực nhỏ lưu hiệp muốn làm một cái đường đường chính chính hoàng đế hắn không muốn như chư hầu khác như vậy cùng thế gia hợp tác Tiêu hào xem lưu hiệp kiếp chức tư mã thị như vậy cướp đoạt giang sơn đoạt lại vẫn như cũng là một bộ mục nát thể xác chẳng mấy chốc sẽ lại lần nữa rơi vào trong hỗn loạn xác định sau này phải đi con đường lưu hiệp liền phát huy hắn siêu cường ngữ l ự c năng lực bắt đầu cho giới trướng văn võ bố trí nhiệm vụ đầu tiên thiên cơ doanh trọng điểm quản chế tào tháo cùng viên t i ệ u này hai đại chư hầu hướng đi vì là lưu hiệp bố cục chuẩn bị sẵn sàng sau đó chính là đem mấy trăm ngàn hát sơn dân chúng thiên vào tịnh châu cùng q u a n trung muốn phải hoàn thành chuyện này c h ỉ ít cần mười tháng thật tại hiện tại thiên hạ hỗn loạn trôi giạt khắp nơi bách tính rất nhiều mặc dù có bách tính di chuyển việc cũng sẽ không lôi kéo người ta chú ý càng là viên t i ệ u q u ả n trị hiện tại là lòng người bàng hoàng hỗn loạn không thể tả viên t i ệ u quan tâm chỉ là làm sao đánh bại tào tháo b á c h tính chết sống hắn cũng là không lo nổi hắc sơn quân dân chúng trước tiên từ ký châu di chuyển đến tịnh châu chỉ cần làm tốt bố trí viên thiệu căn bản là không có cách nhận biết chờ hắc sơn dân chúng tiến vào tịnh châu quan trung sau lưu hiệp lại thu nạp lưu dân để hai chỗ này phổn hoa lên kế hoạch tiến hành đến nơi này cũng đã thành công một nửa sau đó chính là thừa dịp tào tháo cùng viên thiệu đại chiến triệt để khống chế này hai địa để tịnh châu cùng quan trung trở thành lưu hiệp kiên cố hậu thuẫn có sức lực sau khi lưu hiệp là có thể thử cấp đoạt tào tháo quyền lực muốn làm đến tất cả những thứ này cần thiên cơ doanh thiên kiếm sân trang hát ạ c cũng được. chưa trước, cũng c Sơn thương quân, không thiếu Lưu tứ mật thiết phối hợp, thiếu một thứ cũng không được. Lại chưa ra tay một hải hội phối hợp, Hiệp Lại đưa ra ra i hiệu dưới hành hữu hiệu sách lược, để h thể không chế tỉnh châu cùng trung. Lưu Hiệp hướng mọi người nói, chờ Hạc ế lực Lưu có cùng nói, trung. quan người mọi sơn quân dân chúng toàn bộ tiến vào tịnh châu cùng ti đ ạ i sau tạm thời không muốn đối với trọng yếu thành t r ì động thủ để tránh khỏi đánh rắn độ n g cỏ để tào tháo cùng v i ê n thiệu cảnh giác Chúng ta có thể từng bước chiếm thể lĩnh hai địa thôn từng trấn, trong thôn ta địa Như thần môn nghe vậy sáng mắt lên, từ h bất bất nghe ầ n môn sáng lên, mắt vậy t cổ thứ r hưng u t h châu cấp quận tấn quận phấn trước chiếm giác nói bệ hạ này sách thật là thần lai chi bút nếu là như vậy làm việc chúng ta muốn gỡ xuống tỉnh châu cùng quan trung làm dễ như ăn bánh lưu hiệp cười nói mặc dù có thể ở tỉnh châu cùng quan trung làm như vậy là bởi vì nơi đó nghèo khó bách tính rất nhiều thế gia đại tộc thiếu có bách tính vì là thổ nhưỡng chấm sách lược tự nhiên có thể thành công nếu như xem d â châu dự châu như vậy thế ra đại tộc đan sen chẳng trịn châu quận c h ấ m liền muốn đổi hắn sách lược từ thứ hỏi tới bệ hạ người này cướp đoạt tỉnh châu ty đãi cây sách nên xưng hô như thế nào lưu hiệp suy nghĩ một chút nói rằng thôn trấn vây quanh thành chỉ, võ trang cướp đoạt châu quận hai câu l ờ i í t mà ý nhiều đây là lưu hiệp một đời trước học được trí tuệ bây giờ dùng tới đối phó những này cuối thời nhà hán cổ nhân quả thực là hàng duy đã kích ngưu thần môn tinh tế thưởng thức lưu hiệp nói như vậy đều cảm thấy đến diệu kế hạt nhân sách lược vừa ra lưu hiệp dưới trướng thế lực tựa như một chiếc khổng lồ cơ khí khua trùng go ngõ vận chuyển、lên. hứa đô phụ thừa tướng tào tháo cùng quách ra chờ mưu thần ngồi ở bên trong thư phòng nghe giáo sự phủ mật thám b ẩ m báo thừa tướng xuất trình khoảng thời gian này bệ hạ ở trong cung xếp vào không ít nhân thủ bất luận là hoàng thành cấm vệ quân vẫn là trong cung cung nữ đều có bệ hạ người tào tháo đối với quách ra hỏi phụ hiếu việc này ngươi thấy thế nào quách ra lắc một thanh tinh mỹ quả giấy cười nói chúa công cũng đã nói bệ hạ đã lớn lên muốn quyền lực trên chiều đường quyền lực bệ hạ không cách nào chia sẻ hắn có thể nhúng tay cũng chỉ có hoàng thành quyền lực thực trong cung có bao nhiêu bệ hạ người chúa công căn bản không cần lưu ý Coi như hoàng như chỉ chỉ ta h h à n năm d o n h t cũng biết ngự lâm quân không lật nổi sóng gió vì lẽ đó vẫn chưa hỏi đến việc này chỉ sợ bệ hạ lòng tham không đủ được voi đòi tiên những tay ngự lâm quân còn chưa biết thế nào là đủ Còn muốn đúng tào tháo chính c h sự. vốn là không muốn như thế sớm gọi công hắn muốn trước tiên tôn kính thiên tử quét diệt thiên hạ không thần lại từng bước từng bước thực hiện vương bá chi nghiệp nhưng hôm nay tào tháo xác thực cần một cái công tương lai ổn định lòng người để d i ớ i trướng đại tướng cùng danh gia vọng tộc môn biết được theo hắn tào mạnh đức hôn có buôn đầu loại này không muốn vì mà thôi sự tình để tào tháo hơi có chút hợp vực không hề thêm con số vì là công vui sướng tào tháo thậm chí cảm giác có một chỉ bàn tay lớn vô hình đang thao túng cuộc đời của hắn quy tích để hắn thoát ly vốn có vận mệnh ba ngày sau tào tháo mệnh hạ hầu kiệt cho lưu hiệp truyền một p h o n g tin trong thư nói tào tháo ở tướng phủ dọn xong bữa t i ệ c gia đình yêu lưu hiệp đi vào dự tiệp lưu hiệp nắm bắt tào tháo tin tự nói này ngược lại là ngạc nhiên thừa tướng muốn gặp chấm bất cứ lúc nào vào cùng Hà、hầu ạ h kiệt đáp lại nói bậy hạ nếu là không muốn đi thân liền vì là bậy hạ từ chối t h ừ a tướng không cần lưu hiệp khoát tay nói bất kể nói thế nào t h ừ a tướng cũng là chấm n h ạ c phụ chấm cái này làm con rể đi bãi phòng bãi phòng n h ạ c phụ cũng là nên có tâm ý tạ phong trung thường thị tạ phong liền vội vàng tiến lên n ị n h ngọc nói lao nô ở chuẩn bị ngựa chuẩn bị ngựa xe chấm muốn đi phụ t h ừ a tướng trên bãi phòng tây cung hoàng hậu cùng hiến phi hoa phi hai vị quý phi cũng theo chấm cùng đi đến lao nô tôn chỉ không lâu lắm lưu hiệp đoàn xe liền từ hoàng thành chạy khỏi thẳng đến t ư ơ n phủ chương hai trăm sáu mươi Lao hỏa Đăng, quỷ ngừng ngươi cửa nhà an quỷ cửa tây o sao Lao toàn sao à nhà n Trưng 260, Lao Đăng, quỷ ngừng ngươi cửa nhà an hỏa cửa t quỷ cung hoàng hậu tào tiết cùng m ộ i m ộ i tào hiến tào hoa các t h ư a một lượng xe ngựa sang trọng biết được có thể trở lại thấy phụ thân các nàng tỉ m ộ i ba người đều hết sức cao hứng và o cũng lâu như vậy các nàng cũng nhớ nhung trong nhà phụ thân mẫu thân lưu hiệp thì lại cưới chính mình mới chiếm được bà mã Quỷ h ỏ a xích dương câu đi đầu đội ngũ đội ngũ đi đến tướng phủ tào tháo mang theo vài tên phu nhân tự mình ở cửa l ê n tiếp tào tiết tam tỉ mọi vui vẻ chạy đến mẫu thân bên cạnh tào tháo mang theo mọi người đối với lưu hiệp bài nói Thân Tào Tháo bái kiến bệ hạ. Bệ hạ và thuế. hạ. hạ kiến và bái bệ Bệ lưu hiệp mỉm cười đem cười Tào Tháo này â n Nhạc miễn chuyện chúng g gì dậy. phụ có mau mau miễn lễ, có chuyện gì chúng ta đi lễ, v o nói n đi. Lưu hiệp Lưu à một tiếng nhạc phụ gọi đến tào tháo có chút hợp vực ba cái con gái có được nghiêng nước như thành là chính mình hòn ngọc quý trên tay làm sao đều làm lợi lưu hiệp lưu hiệp bên cạnh quỷ họa xích dương câu vô cùng thần tuấn nhìn lưu hiệp n ằ m chiến mã đ ắ t s á t dạng tào tháo loang thoáng có chút hối hận qua loa sao liền đem vỡ nhìn nhấc con gái đều gả cho lưu hiệp lúc trước gả một cái lưu hai cái cũng đ ư ợ ca có điều lúc này tào tháo hiển nhiên không cách nào nói thêm cái gì đối với lưu hiệp là một cái xin mời thủ thế nói rằng bệ hạ mời đến lưu hiệp gật g ủ nắm quỷ hỏa xích dương câu liền muốn vào tướng phủ tào tháo đối với lưu hiệp nói bệ hạ chiến mã liền không cần vào phủ không vào phủ như vậy sao được lưu hiệp đối với tào tháo hỏi lao đăng quỷ hỏa ngừng ngơi ư cửa nhà an toàn sao lao đăng cái từ này tào tháo chưa từng nghe qua chẳng biết vì sao cái từ này từ lưu hiệp trong miệng nói ra để tào tháo cảm giác vô cùng phản cảm còn có quỷ hỏa là thứ đồ gì là hoàng đế con ngựa này sao tào tháo cau mày đối với lưu hiệp hỏi bệ hạ lời ngươi nói lao đăng đến tột cùng là gì ý là ở s ư n g hô thần sao lao đăng ý tứ thừa tướng không biết sao lưu hiệp cười giải thích c h ấ p gần nhất ở đọc xuân thu chiến quốc thời gian xếp cổ lao đăng hai chữ chính là xuất phát từ sở thư lao vì là lớn t u ổ i tâm ý đ ă n g chính là địa vị tôn s ù n g hợp lại cùng nhau chính là địa vị tôn sùng lao nhân gia sở ngươi yêu thích dùng này hai chữ s ư n g hô nhạc phụ vừa tôn kính lại thân thiết thì ra là như vậy là thần kiến thức nông cạn tào tháo ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng trong lòng vẫn là hoài nghi sở ngươi đúng là như thế xưng hô nhạc phụ sao chính mình là lưu hiệp n h ạ c phụ làm sao nghe được hai chữ này như vậy không thoải mái cái này trung i ê u bình thường đến cùng đều đang dạy bệ hạ món đồ gì bệ hạ quỷ hỏa nhưng là n g ư ờ i này thất bà mã chính là lưu hiệp đối với tào tháo khoe con nói ngựa này tên đầy đủ vì là quỷ hỏa xích dương câu chính là mã bên trong tri vương giá trị liên thành đứng ở cửa chấm sợ nó bị hạng giá áo túi cơm đánh cắp không có không có ở t h ầ n cửa p h ủ lại gặp có cái nào mắt không mở mâu tặc dám trộn bệ hạ mã tào tháo đối với lưu hiệp nói bệ hạ nếu là không yên lòng thần có thể sai người đem này quỷ hỏa khiên đến chu ngựa do người chăn ngựa hầu hạ như vậy rất tốt cái kia vậy làm phiền lao đăng ủy hỏa xích dương câu bị ngựa phu dắt đi lưu hiệp cùng tào tháo vừa nói vừa cười tiến vào tướng phủ vậy hạ có thể hay không thay cái xưng hô vì sao lao đăng hai chữ thần nghe tới cùng cảm thấy đến có chút kỳ quái húng chi hiện tại đã không phải xuân thu thời gian được rồi cái kia chấm tiếp tục xưng hô nhạc phụ chính là tào tháo dẫn lưu hiệp hướng về một chỗ tròi nghỉ mát đi đến tào tháo mấy vị phu nhân và tào tiết các nữ nhi ở phía sau t h y tùng tào tháo nhìn lưu hiệp lại nhìn mấy đứa con gái luôn cảm thấy trong lòng khó chịu hắn đối với chúng phu nhân nói rằng ta cùng bệ hạ có việc muốn nói các người đi xuống trước đi các phu nhân đối với lưu hiệp dịu dàng túi đầu liền dẫn các con gái lui xuống lưu hiệp đối với tào tháo hỏi nhạc phụ hôm nay không phải bữa tiệc gia đình sao tào tháo cười nói là bữa tiệc gia đình có điều bây giờ làm còn sớm thần ở trong đỉnh nấu thanh mai năng được rồi rượu ngon yêu bệ hạ cộng ẩm chờ phẩm quá cây mơ lại đi bữa tiệc gia đình không mượn cái tia chấm liền ngay bằng nhạc phụ sắp xếp lưu hiệp cùng tào tháo bước vào một tòa nhã trí tiểu đình ở bàn đá hai bên ngồi đối diện nhau tiểu đình bên trong đã sớm dọn xong hai bàn thanh mai hai tôn nấu rượu tào tháo vì là lưu hiệp trâm dân rượu nói rằng năm đó lưu huyền đức ở hứa đô thời gian thần cũng từng trí thanh mai trừ tịu khoản đãi cho hắn khi đó chúng ta đàm luận cổ nói kim cộng luận anh hùng thiên hạ không nghĩ đến hôm nay lưu huyền đức đường đường hoàng thúc càng công n h i ê n mưu phản thành phản tặc thực sự là đáng thương đáng tiếc lưu hiệp tiếp nhận ly rượu đối với tào tháo c ư ờ i nói lưu bị cùng nhạc phụ thanh mai trừ t ị quay đầu liền phản chẳng lẽ nhạc phụ cho rằng trâm cũng sẽ mưu phản tào tháo xứng sở chợt ha ha cởi b ậ hạ nói nhạc phụ chớ sốt sắng chấm chỉ là cùng nhạc phụ mở một cái chơi nhỏ cười bất luận nói thế nào chấm cùng nhạc phụ đều là người một nhà nhạc phụ là cái gì người chấm còn có thể không rõ ràng sao thiên hạ nếu như không có nhạc phụ không biết mấy người xưng đế mấy người xưng vương nhạc phụ là chấm đại công tần h a đến đến đến chén rượu này chấm kính nhạc phụ nhạc phụ vì là chấm đánh tan lịch tặc viên điệu chấm còn chưa chính miệng nói cảm ơn hai người cùng uống một chén bầu không khí cũng hỏa hoán hạ xuống lưu hiệp lại lột mấy cái cây mơ ăn này thanh mai chua bên trong mang n g ọ t mùi vị ngược lại không tệ tào tháo hôm nay mời tiệc lưu hiệp là có ý định thăm dò hắn thái độ mới vừa mấy câu nói hạ xuống nhưng cái gì đều không thăm dò đi ra xem ra bệ hạ thành phụ dĩ nhiên không cạn tào tháo đơn giản cũng không già tr b ậ y hạ nếu cho rằng thần có công lớn không biết nên làm sao phong thưởng có công chi thần lưu hiệp nghe tào tháo nói như vậy bác gây mơ tay không khỏi một trận lão đăng muốn làm gì hứa đô trung nguyên đều ở hắn nắm trong bàn tay hắn muốn cái gì chính mình lấy chính là làm sao cần chấm đến phong thưởng c h ẳ m có thể phong thưởng lão đăng đ ồ v ậ t cũng chỉ còn sót lại chức quan cùng t ấ c vị tào tháo chức quan chính là thừa tướng phong không thể p h o n g vậy hắn nhu cầu chính là phong tước tào Tháo muốn xưng vương không thể này không phải tào tháo tính cách viên thiệu tuy bại vẫn như cũ đối với tào tháo mắt nhìn chằm chằm hiện tại không phải xưng vương thời cơ tốt cái kia hắn là muốn gọi công nếu không phải là như thế lưu hiệp cũng không tìm được nguyên nhân khác ở lưu hiệp một đời t r ư ớ c trong lịch sử tào tháo nhưng là ở trận chiến xích bích qua đi k i ế n a n mười bảy năm mới nổi lên gọi công tâm tư đời này vì sao vội vã như thế lưu hiệp mưu lược hơn người lại có không thế khả năng tử tỉ mị suy ngẫm một chút liền nghĩ rõ ràng tào tháo muốn gọi công nguyên nhân tào tháo ở trận chiến quan độ tuy rằng đ ấ t thắng có thể triều đỉnh trong ngoài tình thế nhưng cùng một đời t r ư ớ c hoàn toàn khác nhau chương hai trăm sáu mươi mốt chúng ta lần này chuyện làm ăn nhạc phụ kiếm b ộ rồi chương hai trăm sáu mươi mốt chúng ta lần này chuyện làm ăn nhạc phụ kiếm một rồi một đời trước tào tháo lửa đốt âu x à o truy đến viên thiệu chật vật mà chạy suýt chút nữa không chết ở quan độ i chiến trường đời này bởi vì lý n h o thiêu hủy viên thiệu đại trại t r ậ n tào tháo truy binh viên thiệu có thể thong dong lui về nghiệp thành hơn nữa bởi vì hát sơn quân tồn tại quân viên lương thảo quân giới vàng bạc tiền tài thậm chí là tù binh tào tháo đều không được có thể nói trận chiến này ngoại trừ hao binh tổ tướng đem viên thiệu chạy về hà bắc ở ngoài tào tháo liền lại không chỗ nào được trên kinh tế quẫn bách dẫn tới tào quân các tướng sĩ bất mãn đại thần trong triều cũng lòng người di động không có ý đ a chiếu sự kiện trong triều chung với hán thất đại thần rất nhiều tào tháo áp lực cũng rất lớn vì động viên lòng người cũng vì áp chế bảo vệ hoàng phái đại thần tào tháo chỉ có thể sớm gọi công gọi công có thể để trong triều hán thần trở thành quốc công thuộc quan càng lợi cho tào tháo khống chế triều đình có quốc công vị trí tào tháo còn có thể dùng phong quốc danh nghĩa t r i n h phạt tứ phương thảo phạt không thần đương nhiên thêm con số gọi công nguy hiểm cũng rất lớn sẽ phải chịu thiên hạ c h u n g hán người phản đối thậm chí sẽ phải chịu chư hầu khác thảo phạt có thể tào tháo bây giờ tên đã lắp vào cung không thể không phát cũng không nghĩ ngợi nhiều được chỉ cần gánh vác làn sóng thứ nhất tấn công h á n quốc công vị trí coi như lập ở sau đó tào tháo là có thể hành quốc công quyền lực chinh phạt thiên hạ nhân tài tứ phương tất nhiên mộ danh xin bảo này đại thế lại có gì người có thể ngăn quả nhiên liền như lưu hiệp suy nghĩ bình thường tào tháo mở miệng đối với hắn nói rằng t h â n vì là đại hán chinh chiến nhiều năm thần cho rằng công lao này xứng với quốc công vị trí vậy hạ cảm thấy thế nào đó là tự nhiên nhạc phụ càng vất vả công lao càng lớn chấm đã sớm muốn phong nhạc phụ vì là công chấm ngấm lại nên cho nhạc phụ một cái thế nào phong hào mới thật đây không bằng chấm phong nhạc phụ vì là nguy công làm sao lưu hiệp dưới trướng các tinh anh lúc này đã k h u a chung g õ mó hành động lên lưu hiệp hiện tại thiếu chính là thời gian tào tháo muốn gọi công ở không bại lộ thực lực tình huống lưu hiệp căn bản là không có cách ngăn cản còn không bằng mượn cơ hội cùng tào tháo đ à m luận điều kiện thuận tiện mượn cơ hội này tranh thủ càng nhiều chung với đại hán triều thần nói thí dụ như tân lúc lưu hiệp liền vô cùng yêu thích tào tháo không nghĩ đến lưu hiệp tốt như vậy nói chuyện ngược lại có chút ngượng ngủ khả năng bệ hạ làm thật không có m ư phản tâm ý chính mình như vậy để phòng hắn là chính mình lo xa rồi bệ hạ thần muốn gọi công thực cũng là có không thể không làm lý do lưu hiệp lại với Tào châm á o h trên t một chén rượu đối với tào tháo nói rằng tự loạn khăn vằng lên thiên hạ này người dã tâm liền dồn dập ra trận chân chính trung thành với đại hán lại có mấy người đây chấm cùng quá đồng trác h cũng cùng quá lý giác khuếch tỉ đương đại trải qua là ngày gì vậy cũng không cần nhiều lời mãi đến tận chấm đi đến hứa lô mới trải qua sống yên ổn tháng ngày nhạc phụ đem ba cái con gái gà cho chấm ở chấm trong lòng nhạc phụ chính là chấm người thân nhạc phụ mang theo giới trướng văn võ dành chính quyền này trung nguyên châu quận đều là nhạc phụ một đao một thương chém g i ế t đi ra t à o ra chúng ta này cơ nghiệp chấm nhất định phải giúp nhạc phụ bảo vệ tốt đừng nói nhạc phụ muốn gọi công coi như là xưng vương xưng đế chấm đều hai tay tán thành nghe được xưng đế hai chữ tào tháo bỗng nhiên biến xác đối với lưu hiểm nói vậy hạ t i ế n càng việc thần vạn vạn không dám chấm biết nhạc phụ không có này tâm chấm chỉ là làm cái so sánh lưu hiệp đối với tào tháo nói gọi công việc chấm chuẩn thế nhưng chấm cũng có hai cái điều kiện hy vọng nhạc phụ có thể đáp ứng bệ hạ mời nói chỉ cần là thần có thể làm được sự tình thần giống nhau vâng theo bệ hạ ý chỉ làm việc tự lưu hiệp đi đến hứa đ ô sau đối với tào tháo phối hợp độ vẫn rất cao tào tháo cũng không muốn đánh vỡ giữa hai người hiệu ngầm số một chấm h y vọng nội công việc có thể do chấm làm chủ chấm muốn nạp người phương nào vì là t ầ n phi mệnh người phương nào vì là thị vệ đều do chấm định đoạn tào tháo suy nghĩ một chút gật đầu nói bệ hạ vốn là thiên hạ tri chủ tự nhiên có quyền điều khiển hoàng thành cấm vệ l i ê n như quách g i a từng nói bên trong hoàng thành tính toán đâu ra đấy liền năm ngàn người nếu như lưu hiệp muốn dựa vào những người này mưu phản chính mình ra lệnh một tiếng liền có thể đem kích vì là bờ mịn huống chi tào trương hạ hầu ân hạ hầu kiệt chờ người chính là ngự lâm quân g i á quý, bất luận lưu hiệp làm sao giàn vặt đều phiên không ra lòng bàn tay của chính mình đơn giản bán hắn một cái mặt mũi cũng tốt tào tháo cũng không cảm thấy lưu hiệp có quyền lực này thì có mưu phản năng lực lưu hiệp tâm tư rất khả năng đều không ở thị vệ mặt trên mà ở nạp tấn phi trên dù sao triều đình quyền to không khỏi lưu hiệp làm chủ. hắn cũng chỉ có thể nhiều nạp chút phi tử đến an ủi mình vậy hạ điểm này đúng là cùng bổn tướng có chút tương tự chân còn có một yêu cầu lưu hiệp tiếp tục nói hy vọng nhạc phụ có thể điều trương văn viễn tướng quân vào cùng đảm nhiệm ngự lâm quân giáo ý trước nghe được lưu hiệp yêu cầu này tào tháo nhất thời nhữ m ả y trương liêu là lữ bố hàn tướng cũng là một tên văn võ song toàn đại tài nhân tài như vậy ở tào tháo dưới trướng cũng không nhiều lưu hiệp muốn trương liêu làm cái gì lẽ nào hắn muốn dựa vào trương liêu h ấ n luyện ngự lâm quân sĩ tốt cùng mình địa vị ngăn nhau loại ý nghĩ này ở tào tháo xem ra có chút một người tào tháo tính cách đa nghi toàn tuy rằng lưu hiệp xem ra không uy hiếp gì hắn vẫn là có ý định đợi được tất cả bụi bậm lắng xuống liền triệt để cướp đoạt lưu hiệp quyền lực hoàng đế không có mưu phản ý đồ còn chưa đủ còn phải bảo đảm hắn không có mưu phản năng lực vậy hạ yêu cầu này thần cũng đáp ứng rồi thành sao lưu hiệp cùng tào tháo đụng một cái ly đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch nhạc phụ chúng ta lần này chuyện làm ăn ngươi kiếm b ộ rồi tào tháo tức xạ mặt lại hắn quả thực không biết nên làm sao đánh giá chính mình tiện nghi con rể chính mình nhưng là ở với hắn thảo luận thiên hạ đại thế hắn cùng chính mình đ à m luận trên chuyện làm ăn có điều thật đang bàn xong xuôi gọi công việc tào tháo tâm nguyện đã đạt thành hắn nâng chén đối với lưu hiệp nói vậy hạ yên tâm thần mặc dù thêm con số vì là công đời này kiếp này cũng vĩnh viễn là hạ thần lưu hiệp hào hiệp cười nói nhạc phụ nói những này liền khách khí đại hán giang sơn là tình huống thế nào nhạc phụ so với ai khác đều rõ ràng trâm chính là người cô đơn không có ai có thể chân chính cùng trâm giao tâm nhạc phụ hôm nay nếu có thể cùng c h â m h ả o h ả o tâm sự nói một chút lời nói tự lấy lỏng cũng không hưởng công chúng ta ông tế một hồi b ậ y hạ muốn tán gẫu cái gì lưu hiệp cười nói liền tâm sự nhạc phụ đi n g u y ệ t đán bình có nói nhạc phụ chính là chỉ thế năng thần thời loạn lạc chi dân hùng chương hai trăm sáu mươi hai chín mệnh cầu long chương hai trăm sáu mươi hai chín mệnh cầu long nhạc phụ cảm thấy thôi hiện tại là trí thế vẫn là thời loạn、lạc. tào tháo trầm mặc chốc lát nói rằng b ậ y hạ như vậy thông tuệ cần gì phải hỏi thần thần lúc tuổi còn trẻ giấc mơ là trở thành đại hán t r i n h tây tướng quân vì là đại hán bình định một bên hoạn bây giờ quân hùng cùng nổi lên thần chỉ muốn thảo diệt thiên hạ chư hầu thành tựu một phen đại nghiệp tào tháo đem rượu trong chén rất đầy cảm khái nói thế nhân làm sao đánh giá ta tào mạnh đức ta cũng có biết một hai bọn họ có người nói ta là gian hùng có người nói ta là người tặc lại có người nói ta là tên thác hạ tương thật là hạ tặc nhưng ta chính là ta, ta biết ta đang làm gì ta chi nguyện chính là tứ hải nhất thống chung kết thiên hạ chiến loạn cho tới người nói. Nói lòng. Lòng n g ồ vậy hạ sao lại nói lời ấy tào tháo đối với lưu hiệp hỏi thiên hạ chư hầu đều bình thiên hạ cũng sẽ không thái bình lưu hiệp không hề trả lời tào tháo lời nói mà là hỏi ngược lại nhạc phụ cho rằng thiên hạ hôn loạn căn nguyên là cái gì tào tháo đáp là bởi vì bách tính trôi giạt khắp nơi b ụ n g ăn không no áo rách quần m a n h vì lẽ đó dồn dập khởi sự có dã tâm chư hầu dồn dập cầm binh tự trọng muốn tranh cướp đại hán giang sơn nhạc phụ nói đúng nhưng cũng không hoàn toàn đúng trâm cho rằng làm thiên hạ loạn lạc căn nguyên là thế g i a là nhà giàu là sở hữu tham lam mà lại có dã tâm người lưu hiệp chậm rãi mà nói nói nhạc phụ tự trần lưu khởi binh cùng chư hầu hội mình trải qua vô số đại chiến mới có hôm nay qua nhiều năm như thế ở sau l ư n g ủng hộ ngươi là gì người đâu là một đám đại đại nho nhỏ thế gia nhà giàu bọn họ đem nhạc phụ đẩy tới đến làm người phát ngôn chính là vì thỏa mãn bọn họ tự thân dục vọng cùng nhu cầu nhạc phụ trăm trận trăm thắng bọn họ cũng theo có vinh cùng vinh gia tộc thế lực không ngừng mở rộng nhạc phụ có thể cẩn thận suy nghĩ một chút bất luận là triều đình đại thần vẫn là tướng phụ thuộc thần lại cái nào không phải thế ra đại tộc xuất thân bọn họ nếu đầu tư nhạc phụ liền sẽ muốn thu được báo lại hơn nữa là gấp mấy lần báo lại bây giờ bọn họ theo nhạc phụ g ặ m nhóm đại hán còn có thể tưởng an vô sự nhưng nếu là sẽ có một ngày nhạc phụ nhất thống thiên hạ lẽ nào nhà giàu dục vọng liền sẽ nhờ đó hạ thấp sao sẽ không người dục vọng là không có chừng mực chỉ có thể càng ngày càng bành trướng bọn họ ra tâm không cách nào thỏa mãn l i ề n sẽ khiến cho hỗn loạn lớn hơn nhạc phụ khổ tâm đặt xuống giang sơn e sợ cũng chỉ là phụ dung chống nợ bách tính gặp lại lần nữa rơi vào chiến hòa bên trong lưu hiệp lời nói để tào tháo rơi vào trầm tư hắn chỉ muốn tranh bá thiên hạ chưa bao giờ nghĩ tới tranh bá thiên hạ sau khi phải như thế nào quá một hồi lâu tào tháo mới ngẩng đầu lên đối với lưu hiệp hỏi thiên hạ phát triển đại thế vậy hạ làm sao biết được coi như là thần cũng chưa hề nghĩ tới những chuyện này lưu hiệp nhẹ giọng nói rằng bởi vì chuyện như vậy đại hắn đã trải qua một lần danh gia vọng tộc điên cùng nằm n h ò i bách tính trên người hút máu đồng thời cũng đang hút đại hán huyết bách tính cùng đường mặn lộ dồn dập khởi nghĩa vũ trang loạn khăn vàng chính là như vậy đến thế nhân đều nói tiên đến g u n g ố c thực hắn là một vị rất có quyết đ o á n quân vương hắn muốn cứu lại đại hán cuối cùng vẫn là không thể thành công chấm sở dĩ biết được đại thế chỉ là nhìn thấy dẫm vào vết xe đổ thôi n h ư không hạn chế thế ra lịch sử chỉ có thể rơi vào cái kế tiếp tuần hoàn người da tâm hóa trang lên sân khấu cuối cùng bị khổ vẫn là bách tính thậm chí gặp có bắc cương dị tộc thừa lúc vắng mà vào đập lên ta trung nguyên đại địa đến thời điểm chính là thây chất đầy đồng thần châu chỉ nghị n tào tháo tinh tế lĩnh hội lưu hiệp lời nói nghĩ đến càng cẩn thận càng cảm thấy đến lưu hiệp có đạo lý bắc cương dị tộc chính là lang đại hán suy yếu thời điểm bọn họ liền bắt đầu lấy ra r ă n g n a n h xâm lược biên cảnh b á y tính bọn họ thậm chí đánh tới hà đông quận đem thái văn cơ bắt đi nếu là thiên hạ trở nên càng loạn khó bảo toàn dị tộc sẽ không xâm lấn trung nguyên ta tào mạnh đức chắc chắn sẽ không cho phép việc này phát sinh tào tháo ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên đối với lưu hiệp nói chỉ cần ta ở một ngày ta liền có thể hạn chế lại thế ra cũng có thể h Có tào tháo i n liền hạ không khỏi nhớ tới tào ngang chính mình con trường đích tôn văn thao vũ lực gồm nhiều mặt rất được dưới trướng văn võ kính yêu thử tu nếu là từ tu ở ta thì lại làm sao sẽ tới không người nối nghiệp mức độ tào tháo ánh mắt lại lần nữa rơi xuống lưu hiệp trên người lưu hiệp mặt mỉm cười t i ế n tĩnh nhìn mình hoàng đế có thể nhìn thấu thiên hạ đại thế nhìn thấu đại hán tệ nạn nên phải trên một câu thánh minh tri quân nếu như đại hán là chi thế tào tháo gặp phải lưu hiệp như vậy quân vương nhất định sẽ thể sống chết cống hiến cho không dám có nhị tâm nhưng hôm nay tào tháo đã đi tới tranh bá thiên hạ con đường n ế u trải quyền lực tư vị hắn là sẽ không dễ dàng thả xuống càng hiếm có chính là tào tháo đã đánh bại viên t i ệ u một lần chỉ cần có thể triệt để đánh đổ viên t i ệ u kinh thôn hà bắc thế lực của hắn liền sẽ đạt tới có một không hai độ cao thiên hạ không người lại có thể cùng tranh đấu ở tình huống như vậy còn chính với lưu hiệp là không thể mặc dù là tào tháo muốn còn chính đi theo hắn văn võ cũng sẽ không đáp ứng chống đỡ tào tháo thế gia đại tộc càng sẽ không đáp ứng một chiêu không cẩn thận tào thị dòng họ e sợ gặp cả nhà diệt đi tới tranh bá con đường liền lại không quay đầu lại khả năng tào tháo thầm nghĩ trong lòng vậy hạ lớn rồi văn thao vũ l ư ợ c cùng ta tương tự hắn nói tới nói như vậy rất được ta tâm lưu hiệp t h i ề n hấp một cái rượu đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở ken bạn tốt tào tháo đối với ký chủ sản sinh mãnh liệt tán đồng độ thân thiện tăng lên trên diện rộng trước mặt độ thân thiện 82. bạn t h ô n giao g ký chủ thu được một lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra lưu hiệp nghe được hệ thống nhắc nhở không khỏi đ ô n g cảm thấy phân chấn không nghĩ tới cùng tào tháo hàn huyên lâu như vậy vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn từ tào tháo trên người lấy ra đến khen thưởng toàn bộ đều là bảo sẽ không có một tên rắt rưỡi lưu hiệp vội vàng hướng hệ thống đáp lấy ra hệ thống thu được chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu vàng mệnh cách chín mệnh cầu long chín mệnh cầu long màu vàng mệnh cách nắm giữ này mệnh cách người tao nổ nguy hiểm lúc chương ó hai trăm u sáu mươi ba chấm nguyện kế thừa nhạc phụ đại nghiệp chương hai trăm sáu mươi ba chấm nguyện kế thừa nhạc phụ đại nghiệp màu vàng kỹ năng bại trốn là đang chạy trốn thời điểm một trăm linh có thể chạy thoát mà màu vàng mệnh cách chín mệnh cầu long nhưng là có thể đem nguy hiểm phát sinh sát xuất hạ thấp chín mươi đương nhiên chiến bại bị bắt cũng thuộc về nguy hiểm tào tháo chiến bại bị bắt sát xuất hạ thấp chín mươi Từ một hiện tại hai cái kỹ năng này đều vì lưu hiểm sử dụng bảo mệnh thuộc tính trực tiếp kéo đẩy lưu hiệp c ẩ n t h ậ n nghĩ đến một đời t r ư ớ c tào tháo bị bảo vệ hoàng phái người ám sát vô số lần đều bình yên vô sự hẳn là cái này mệnh cách công lao còn có nổi danh hiến đao đ ả m mạng trung lưu nộ trần cung buộc dương phạt lưu bố t u y ể n thành chiến trường tú xích bích nộ chu lang hoa dung gặp quân vũ cắt dâu v ứ ớ táo với đồng quan đoạt thuyền tránh tiến với vị thủy cái này m à u vàng mệnh cách cũng không biết đã cứu lao đăng bao nhiêu lần tính mạng tào tháo còn không biết lưu hiệp ở á n thẩm chính mình hắn nhìn lưu hiệp nói rằng thần cho tới nay chỉ biết bệ hạ thông tuệ chính là như tử kiến bình thường tài hoa văn hoa tài tử không nghĩ tới bệ hạ còn đối với thiên h Đệ tào h khâm phục. ầ n t tháo không chút nào keo kiệt đối với lưu hiệp thưởng thức lưu hiệp có thể nhìn thấu thiên hạ đại thế không sai nhưng không có cách nào thao túng thiên hạ đại thế có thể thao túng thiên hạ đại thế người vẫn là hắn tào mạnh đức còn có viên bản sơ những người này đây cũng không phải là lưu hiệp năng lực không bằng bọn họ mà là lưu hiệp quá yếu nhược đến chỉ có thể bó tay hứa đôi trong thành dựa vào tào tháo hơi thở sinh tồn tào tháo cực thiện xem người từ lưu hiệp hiện tại biểu hiện đến xem nên có minh chủ tư cách chỉ là lưu hiệp không có năng lực nhưng không có cùng với xứng đôi thế lực dù cho đem hà bắc hát sơn quân cho lưu hiệp dùng lưu hiệp đều có thể đem nhánh bộ đội này chơi ra hòa đến khuấy lên thiên hạ phong vân đáng tiếc không có lưu hiệp trong tay nắm giữ cũng chỉ có bên trong hoàng thành năm ngàn ngự lâm quân l i ê n những ngự lâm quân này cũng chỉ là lưu hiệp trên danh nghĩa ở k h ô n g chế chân chính năm quyền gia húy không phải tào tháo nhi tử chính là tào tháo dòng họ đại tướng lưu hiệp hiện tại tình hình liền như d ò n g vào chỗ nước cạn hồ lạc đồng bằng như vậy minh chủ không có thừa cơ mà lên cơ hội cũng làm cho tào tháo cảm thấy đến khá là đáng tiếc đáng tiếc quy đáng tiếc tào tháo là vạn sẽ không cho lưu hiệp bất cứ cơ hội nào hiện tại hai người ở vào hợp tác tuần trăng mặc kỳ tào tháo còn có thể hứa đô trong thành bỏ mặc lưu hiệp chờ tào tháo đánh bại viên điệu c h i ệ t để không có đối thủ thời điểm chính là hắn cướp đoạt lưu hiệp tất cả quyền lực thời gian tào tháo đột nhiên cảm giác lưu hiệp có chút đáng thương hắn không khỏi cảm khai nói đáng tiếc bệ hạ cũng không phải là ta tử nếu v ì ta tử ta trăm năm sau đem đại nghiệp ủy thác cho bệ hạ cũng là an tâm lưu hiệp cười đối với tào tháo nói rằng trâm quan thời xuân thu chiến quốc kỳ sách cổ đều nói tế so với tử càng thân thiết hơn tế vì là con rể nhạc phụ đem ba cái con gái gà cho trẫm trâm chính là nhạc phụ một con giữa. so với một c o n càng thêm thân cận nhạc phụ đều có thể đem cơ nghiệp toàn bộ ủy thác với chấm chấm nguyện kế thừa nhạc phụ đại nghiệp tào tháo nghe vậy khoe miệng c o giật chính mình chỉ có điều là thổi phồng hoàng đế hai câu hắn vẫn đúng là ghi nhớ từ bản thân di sản trên đời tại sao có thể có như vậy vô liêm x ỉ đồ tào tháo thực sự không muốn cùng lưu hiệp liền vấn đề này dây dưa hắn cảm thấy đến lưu hiệp sau khi lớn lên trở nên càng ngày càng không ngoan chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam chính mình trước tiên cần phải thêm con số gọi công ổn định triều cục sau đó lập tức thảo diệt viên t i ệ u nếu không thì thời gian tha đến lâu chỉ sợ triều đỉnh vẫn đúng là không dễ không chế. bệ hạ nói dẫn tào tháo cười đem lời ấy bỏ qua đối với lưu hiệp nói thời điểm gần đủ rồi tiệc rượu cũng được rồi bệ hạ theo thần đi vào dự tiệc đi lưu hiệp cười đáp nhạc phụ đ ữ a tiệc gia đình trâm đã sớm rất chờ mong tào ra chúng ta người liền nên nhiều tụ sau đó trâm gặp thường thường qua tới thăm nhạc phụ lưu hiệp là thật không coi mình là người ngoài tào tháo cũng không cách nào nói thêm cái gì hắn mang theo lưu hiệp đi đến tướng phủ chính đường lúc này đến hội đã dọn xong tào tháo đem lưu hiệp chủ vị ngồi xuống người một nhà đã l ạ lưu hiệp sau khi liền lần lượt ngồi trên hai bên ngoại trừ tào tháo phu nhân và lưu hiệp ba vị tần phi ở ngoài tào tháo sùng ái nhất các con cũng tất cả trình diện theo ấ n chỗ ngồi sắp xếp lần lượt là tào phi tào t r ư ơ n g tào thực ở tào thực phía sau c ò n ngồi một cái tuổi nhìn qua sáu bảy tuổi có được đúc từ ngọc tiểu đồng tào tháo đối với lưu hiệp giới thiệu bệ hạ đây là ta nhi tào s ù n g tự kho thư tiểu tào trung đứng lên lại lần nữa đối với lưu hiệp bài nói kho thư b à i kiến bệ hạ bệ hạ và thuế lưu hiệp cười nói chấm sớm biết kho thư có thần đồng chi danh nhạc phụ ngươi sinh ra một đứa con trai tốt táo ra chúng ta càng ngày càng thịnh vượng lưu hiệp thổi phồng chính mình sùng ái nhất tiểu nhi tử tào tháo rất là cao hứng hắn khẽ vuốt chính mình t r o n g dâu đối với lưu hiệp nói giờ hiểu rõ lớn không hẳn là tốt vậy hạ quá khen rồi lưu hiệp đối với tào sung cảm thấy rất hứng thú nắm tào sung tay nói rằng sung nhi đây là tào g i a chúng ta bữa tiệc gia đình chấm hiện tại là anh d ạ ngươi ngươi đối với chấm cũng không cần giữ lễ tiết đến đây đi ngồi vào chấm bên người đến chúng ta đồng thời ăn kho thư tuân mệnh lưu hiệp nắm tào sung tay đồng thời ngồi vào chủ vị bên trên tào sung rất hiểu lễ nghi đối với lưu hiệp rất là tôn trọng mỗi tiếng nói cử động dường như đại nhân bình thường tào tháo xem tào x u n g thời điểm trong mắt tràn đầy tự á i vẻ tào phi thì lại nghiến răng nghiến lợi trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất ở coi lời này có hai người tào phi c h c t nhất một cái là lưu hiệp một cái khác chính là hắn cái này đệ đệ nhỏ nhất tào x u n g theo đạo lý tới nói tào x u n g như vậy tuổi nhỏ đối với tào phi tự vị không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì có thể tào x u n g thực sự qua yêu nghiệt còn nhỏ tuổi học tập khắp cả thánh hiền c h i thư binh pháp thao l ư ợ c cũng không có không tinh ở tào tháo thi giáo huynh đệ bọn họ tài hoa thời điểm tào sung có thể nhiều lần thắng lợi có chút tào phi đều giải không ra đề mục tào sung rất dễ dàng liền gi tào tháo rất là cao hứng nói thẳng tào sung chính là bọn họ tào i a kỳ lân nhi có thể tào phi nhưng sản sinh một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có dưới cái nhìn của hắn tào thực cùng tào trương đều là ngu xuẩn biết rõ phụ thân gặp chế b á thiên hạ còn cùng lưu hiệp cái này hoàng đế bù nhìn như vậy thân cận thế tử vị trí bất luận làm sao đều sẽ không lạc ở hai người bọn họ trên đầu có thể tào sung không giống con nhỏ tuổi liền biểu hiện như vậy kinh diễm lớn rồi còn phải này đệ không thích hợp ở lâu a hôm nay tào sung dĩ nhiên cùng lưu hiệp hôn đến cùng một chỗ lưu hiệp một cái một cái tào ra chúng ta phảng phất cùng tào sung là anh em ruột bình thường hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu để tào phi hận đến hàm răng nữa g tào phi thầm nghĩ trong lòng gian tặc hai cái đều là gian tặc không được ta đến hướng về trọng đ à n h ỏ i kế trước tiên diện trừ một cái gian tặc có hai cái gian tặc ở thực tại đối với ta đại nghiệm bất lợi chương hai trăm sáu mươi bốn a m trung sứ giả chương hai trăm sáu mươi bốn a m trung sứ giả tào tháo đối với các con đều rất nghiêm khắc chỉ có đối với tào x u n g nhất là bảo vệ cơ hồ đem sở hữu t ì n h c h a đều cho tào x u n g khả năng là l á o lại có con duy cớ người đều là gặp yêu trộn con nhỏ nhất lưu hiệp cùng tào tháo chờ người thoải mái c h ạ chén bầu không khí đúng là rất hòa hợp hắn cũng coi như chân chính hưởng thụ một cái tào tháo con rể lãnh ngộ mấy chén rượu vào bụng sau tào phủ quản gia tào phúc vào cửa bầm báo khởi bầm lao ra nam trung tiến cống sứ giả đến t u ấ n phủ tào tháo đối với tào phúc nói làm sao như thế không quy củ bậy hạ ở đây nên trước tiên b á i kiến bậy hạ mới là tào phúc nghe vậy vội vã hai đầu gối quỳ xuống đất đối với lưu hiệp quỳ lại nói thảo dân tào phúc b á i kiến bậy hạ bậy hạ và t u ế lưu hiệp nhìn quỳ dạp dưới đất cầm ý ông lão thầm nghị không thẹn là mật thám của trẫm diễn kỹ này cũng là ảo Tào tháo đối với lưu hiệp cười nói đây là ta tào phủ lão còn i a từ khi phụ thân ta ở thời điểm hắn ngay ở tào phủ rất được phụ thân ta tín nhiệm lưu hiệp gật gù tào phúc không riêng đến tào tháo phụ thân tín nhiệm cũng rất được bản thân tín nhiệm chính mình từ tào phủ bên trong gió thăm tình báo có một nửa xuất từ tào phúc bàn tay tào tháo lại hỏi tào phúc ngươi nói nam trung tiến c ố n g người đến đến tội cùng cho bệ hạ tiến vào hiến bảo vật gì à? nam trung sứ giả chỉ nhận tào tháo không tiếp thu lưu hiệp nếu như ngày hôm nay bữa này bữa tiệc gia đình lưu hiệp không có mặt tiến công vật phẩm dĩ nhiên là thuộc về tào tháo nhưng dù là như thế xảo, một mực lưu hiệp ngay ở quý phủ còn cùng tào tháo b à n luận xong xuôi chuyện làm ăn điểm ấy tiểu lợi tào tháo đơn giản làm cái thuận nước dòng thuyền đưa cho lưu hiệp bên đi tào phúc đáp đưa đều là chút nam trung đặc sản còn có mười tên nam trung mỹ nữ ngoài ra đặc biệt nhất liền thuộc một đầu voi tào phúc nhắc tới voi mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc ngoại trừ lưu hiệp ở ngoài bọn họ đại đa số đều chỉ nghe nói qua voi tên nhưng chưa từng thấy voi lưu hiệp cũng không phải hiếu kỳ đồ chơi này hắn một đời trước ở vườn thú rất thông thường tào tháo đối với lưu hiệp hỏi vậy hạ ngài cũng chưa từng thấy voi chứ xác thực chưa từ lưu hiệp cười nói ngày hôm nay đúng là may mắn chứng kiến truyền thuyết này bên trong kỳ thú đi thôi chúng ta cùng đi xem xem tào tháo mang theo lưu hiệp cùng với một đám gia quyến đi trong viện thấy nam trung sứ giả bởi vì voi thân thể thực sự quá to lớn không cách nào vào nhà chỉ có thể thu xếp ở t à o phủ hồ nhân tạo bên lưu hiệp phóng tầm mắt nhìn tới n à y voi lớn thân thể có tới cao hơn ba mét thật l à quái vật khổng lồ vậy ở đây nhìn thấy một con voi khác nhau xa so với một đời t r ư ớ c ở vườn thú xem xét càng cảm thấy mới mẻ ngoại trừ voi lớn ở ngoài còn có ăn mặc nam cương trang phục sứ giả cùng một đám mỹ nữ sứ giả thấy tào tháo tự thân tới l i ê nguyên vội à n tiến t bài nói. i lên ể nhân、đại、Nam Trung Vương、Trúc、Dung hướng Hán、Thừa、Tướng Hiến n Thừa Đại Đại Diễm, Trúc u g về Lễ. n Tướng Thừa t h i Thu Hạ, Vô người a m t r u n Trúc Thị, Thừa t Cùng Dung nguyện ớ n Vĩnh Minh Ngươi n g g Kết Tốt. ư m a n này cũng vẫn biết được ta trung nguyên lễ nghi tào tháo đối với nam trung sứ giả cười nói có điều ngươi này quà tặng hiến sai rồi nam trung vương lễ vật muốn hiến cho đại hán trí cao vô thượng bệ hạ mới là tào tháo đang khi nói chuyện đối với lưu hiệp thi l ễ nói bệ hạ nam trung man tộc những ngày quà tặng ngài có thể còn phá mãn sứ giả thấy thế không khỏi xứng sở hắn đã sớm nghe nói tào tháo kiểm chế vua để điều khiển chư hầu chính là này trung nguyên khu vực chân chính người trưởng khống đại hán t h i ê n tử có điều là tào tháo trong tay khôi l ỗ i thôi bây giờ nhìn tào tháo đối với hoàng đế thái độ thuyết pháp này thật giống không đúng lắm a hắn không làm rõ ràng được tình hình liền nghe tào tháo nói như vậy làm việc tào tháo nói cái gì chính là cái đó đi sứ giả đối với lưu hiệp lễ bài nói tiểu nhân đại nam trung vương b à i kiến bệ hạ đều đứng lên đi các người nam trung vương thiện ý chấm biết được ở lưu hiệp trong ấn tượng nam trung chi chủ hẳn là man vương mạnh hoạch mới là có điều lúc này khoảng cách ra c á c lượng t r i n h phạt nam trung còn có thật nhiều năm cái này chúc dung diễm hẳn là trước mặt nam trung tri vương giờ khác này ánh mắt của mọi người đều bị voi hấp dẫn liền có dị vực phong tình nam trung mỹ nữ đều không thể hấp dẫn ánh mắt của bọn họ t à o sung bung lên đầu nhỏ nhìn voi những người này khổ người đối với hắn thằng nhóc này tới nói là cực kỳ k h u ế t đại quả thực liền như là một toa núi nhỏ nam trung sứ giả định nọt đối với lưu hiệp cùng tào tháo nói rằng Bệ hạ thừa tướng này voi lớn chính là ta nam trung kết tưởng một đường đưa nó vẫn đến hứa đô vô cùng gian nan có này kết tưởng ở chắc chắn mang cho bệ hạ cùng thừa tướng số may k ế tưởng t được tào tháo cười hỏi này voi thân thể to lớn như thế sứ giả cũng biết nó đến tột u cùng có bao nhiêu cân chuyện này thiểu nhân sao biết được sứ giả chê cười nói voi thân thể quá mức khổng lồ thực sự không cách nào ước lượng cho tới nó trọng lượng đại khái ở ba bốn ngàn cân khoảng t r ư ờ n g trái phải thật sự không cách nào ước lượng sao tào tháo nhìn một chút con trai của chính mình đột nhiên nổi lên thi giáo bọn họ tài học tâm tư tào tháo chính là như vậy gặp không định kỳ sát hoạch con trai của chính mình năng lực ở trong lòng yên lặng vì bọn họ chấm điểm lấy vì tương lai người kế thừa làm chuẩn bị t ử hoàn t ử văn t ử kiến sung nhi các ngươi khả năng lượng ra này voi trọng lượng nếu người nào năng lượng ra vi phụ tầng tầng có thưởng l ư u hiệp nhìn tào tháo lại nhìn một chút mấy vị công tử nhà họ t à o thẩm nghĩ trong lòng châm sớm biết có tào x u n g thừa tướng điện cố không muốn hôm nay càng bị chấm gặp phải tự mình trải qua sử thi sự kiện đúng là thú vị l ư u hiệp cũng không nói lời nào rất hứng thú nhìn mấy người hắn muốn nhìn một chút trong truyền thuyết tào x u n g gọi như đến tột cùng là chuyện ra sao nam trung sứ giả thẩm nghĩ trong lòng đại hán thừa tướng đến cùng đang suy nghĩ gì voi có được lớn như vậy làm sao có khả năng gọi đến ra cụ thể trọng lượng này không phải làm khó người sao tào thực tiến lên một bước cái thứ nhất mở miệng nói hài nhi không thiện thuật số có điều này voi đúng là để hài nhi thi hứng quá độ hài nhi này liền ngâm một câu thơ khiến cho bệ hạ cùng phụ thân tào thực dứt lời liền bắt đầu r o n g r ạ c hùng hồn ngâm thơ thơ làm ngược lại không tệ đáng tiếc tào phi trong lòng đối với hắn đánh giá chỉ có hai chữ ngốc ít phụ thân là để mọi người gọi như không phải để bọn họ làm thơ tào thực bài thơ đến cho dù tốt cái t i ế không cũng là hỏi một đằng trả lời một n g o sao người như vậy làm sao cùng chính mình tranh cướp tự vị nếu không là tư mạng ý vẫn nhắc nhở chính mình phải khiêm tốn lấy tào phi năng lực sớm đã đem tào thực n g h i ệ n ép tào thực một bài thơ tụng thôi liền lui trở lại tào tháo đối với còn lại bà con trai hỏi các ngươi đây có phải là cũng học sinh kiến tụng một bài thơ tào trương nghe vậy cười nói phụ tương làm thi nhi tử sẽ không có điều nếu muốn gọi ra này voi trọng lượng ngược lại cũng đơn giản ồ thử văn nghĩ ra thượng sách tào trương định liệu trước nhất miệng cười nói nhi trước tiên đem này voi làm thịt đem nó thịt cắt thành từng khối từng khối lại dùng cân đến gọi không là được tào trương lời vừa nói ra tào tháo cùng lưu hiệp đều mặt lộ vẻ vẻ lúng túng tào tử văn không thẹn là ngươi a cũng là ngươi có thể nghĩ ra như thế thông minh phương pháp chương 265. t i ế p đó mà xem x u n nhi chương hai t r ư ơ i lăm tiếp đó mà xem x u â n nhi nam trung sứ giả đ ố n g nhiên biến sắc gấp gáp hỏi voi lớn chính là kết tượng cũng không thể g i ế ta sứ giả dọc theo đường đi trải qua gian khổ mới đưa voi vận đến hứa đô nếu như voi bị giết hắn làm sao trở lại cùng nam trung vương bàn giao tào tháo mặt tối sầm lại đối với tào trương khiển trách lỗ mãng lùi về tào trương nụ cười động lại ở trên mặt lúng túng n u ô i xuống tào phi thấy thế trong lòng mừng t h ầ m tào thực tào trương đều là cùng lưu hiệp thân cận người xem thấy hai người bọn họ ăn quả đắng trong lòng mình cũng cao hứng tào thực cùng tào trương đều đối với voi bó tay tàn o t ậ p tào tháo ánh mắt lại rơi xuống tào phi trên người từ hoàn ngươi có thể có biện pháp lượng giả vòi trọng lượng chuyện này ta tào phi vắt hết b ó c cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt như có thượng sách hắn không phải đã sớm nói rồi mà ngay ở hắn nóng ruột thời khắc đột nhiên linh quang nói lên vẫn đúng là nghĩ ra một cái biện pháp phụ thân hài nhi có biện pháp tào Phi m ộ thực bên dùng tay k tay, ha ha ha. tiếng một t n cười â ở tào phi nghe tới cực kỳ trói thai ngươi cái chỉ có thể làm thơ rắt rưởi còn dám cười nhạo ta có bản lĩnh ngươi nghĩ một biện pháp đem voi gọi đi ra a tào tháo thất vọng lắc lắc đầu nói rằng tôi để cho các ngươi nghĩ biện pháp gọi ra voi trọng lượng là có chút khó khăn các ngươi phụ thân việc này không khó tào tháo vừa định nói việc này coi như tôi h tào x u n g âm thanh lanh l ạ n h liền văng lên tào tháo lập tức đến rồi hứng thú hỏi ồ chẳng lẽ x u n g nhi nghĩ ra biện pháp tào x u n g gật đầu liên tục xem cái như tiểu đại nhân cười nói n à y chút việc nhỏ không làm khó được ta muốn biết voi trọng lượng không nhất định nhất định phải gọi voi đổi thành chờ trùng đồ vật cũng có thể chờ trùng đồ vật có ý gì tao thực chờ người vẫn là không hiểu lắm tào sung ngựa đầu đối với bọn họ giải thích chúng ta có thể dùng tảng đá cùng voi làm trao đổi tìm ra cùng voi c h ờ trùng tảng đá liền có thể như vậy chỉ cần ước lượng tảng đá là có thể đến ra voi trọng lượng lấy thạch thay đổi như lượng thạch gọi như lưu hiệp đã sớm biết tào sung thừa tướng phương pháp hiện tại tận mắt chứng kiến vẫn như cũ cảm thấy đến tào sung thông tuệ hơn người không thẹn thần đồng chi danh cũng không biết tào tháo đến tột cùng là làm sao sinh ra như thế thông minh hải tử tào tháo cũng lý giải tào sung ý nghĩ khẽ gật đầu vẻ mặt rất là vui mừng tào trương tiếng trầm nói cùng voi trờ trùng tảng đá làm sao có thể tìm tới như vậy tảng đá a tào sung cười nói tầm thường tảng đá là có thể a phụ thân k í n h xin đem thuyền đ i ề u lại đây sẽ tìm chút hòn đá đến t à o p h ủ hồ nhân tạo rất là rộng lớn hồ trên còn có hai chiếc thuyền gỗ trong ngày thường cùng tào tháo ra quyến dung loạn tào tháo nghe theo tào sung nói như vậy lập tức đem thuyền gỗ đ i ề u đến đồng thời đối với tào trương nói từ văn ngươi phải giáp sĩ đi ra bên ngoài tìm năm ngàn cân hòn đá đến phải nhanh hài nhi tuân mệnh tào trương đáp lại chuyện xui xẻo này trong lòng có chút phiền mượn tại sao ở tào tháo trước mặt biểu hiện người là trung đệ công việc tầng chót nhưng phải chính mình đến làm cũng được xem ở đệ đệ tuổi nhỏ p h â n trên chính hắn một cái làm huynh trưởng liền không tính toán với hắn tào trương người này trong nó ngoài lạnh đối với huynh đệ và người thân đều khá là quan tâm cũng chính là nhị ca tào phi lòng mang ý đồ xấu tào trương mới với hắn không hợp nhau ở tào t r ư ơ n g trong mắt tào thực cùng tào sung đều là đệ đệ tốt giáp sĩ môn hành động lên vẫn rất có hiệu suất không tới một cái canh giờ t ả n g đá cùng thuyền gỗ đều đã vào chỗ tào tháo đối với tào sung hỏi sung nhi ngươi muốn làm sao l ư ợ n g trước hết để cho voi lên thuyền tào tháo đối với nam trung sứ giả nói có thể làm được sao có thể có thể a chỉ cần tào tháo không làm thì voi tất cả đều dễ nói chuyện nam trung sứ giả mang tới một chuỗi chối u tiêu rất dễ dàng liền đem voi dẫn lên thuyền v o i sau khi lên thuyền đem chối u tiêu nuốt vào trong bụng còn phát sinh độc nhất hy thanh phản phất đôi cứng mới đồ ăn khá là thỏa mãn tào sung nhặt lên một cái hòn đá nhỏ hướng mọi người nói tiếp đó mà xem sung nhi tào sung vài bước về phía trước dùng hòn đá ở thân tàu khắc xuống một cái tuyến như vậy là có thể để voi xuống đây đi nam trung sứ giả dở lại cho cũ đem voi từ trên thuyền gỗ rụ rỗ hạ xuống tào sung rồi hướng tào trương nói tám k ngươi để các binh sĩ đem hòn đá chuyển tới trên thuyền đi t à o trương ra lệnh một tiếng giáp sĩ môn liền bắt đầu hành động t à o sung vẫn ở bên nhìn chằm chằm mức độ tuyến chờ hòn đá cùng voi mực nước ngang bằng lúc t à o sung hô to một tiếng dừng lại hắn cười đối với t à o tháo nói rằng phụ thân hiện tại để các binh sĩ ước lượng hòn đá trọng lượng liền có thể đến ra voi trọng lượng mãi đến tận giờ khác này tất cả mọi người đều thấy rõ t à o sung gọi như phương pháp dùng cái phương pháp này nhất định có thể chuẩn xác gọi ra voi trọng lượng chỉ cần phương pháp đúng voi đến cùng nặng bao nhiêu đã không trọng yếu tàu tháo một cái ôm lấy tiểu tàu trùng vui vẻ nói được không thẹn là ta tào già kỳ lân bổn tướng có người nối nghiệp vậy tào phi đối với có người nối nghiệp bốn chữ cực kỳ mất cảm âm thầm cắn chặt r ă n g hàm phụ thân phải làm gì là muốn phế trưởng lập ấu tương lai lập tào sung đương đại t ử sao vậy mình lại tính là gì chính mình những năm này giấu tài khổ tâm kinh doanh chẳng lẽ còn không bằng một cái đứa bé ước lượng ra vòi sao không không thể thế tử vị trí chỉ có thể là ta tào phi tào phi trong lòng bị cựu hận cùng lợi ích lấp kín ở bề ngoài vẫn như cũng là mỉm cười khiêm tôn g á n g dấp tào tháo đối với còn lại mấy con trai nói rằng các ngươi đều muốn hướng về sung nhi học tập gặp phải nhiều chuyện động não biết không tào phi khiêm tốn đáp phụ thân nói rất có lý h ả i nhi ghi nhớ trong lòng chắc chắn ngày ngày khắc khổ học tập không phụ phụ thân nhờ vả tào trương cùng tào thực cũng đúng tào tháo bài nói h ả i nhi ghi nhớ phụ thân giáo hấn chỉ một lúc sau phụ trách cân nặng sĩ quan liền tới bà báo khởi bẩm thừa tướng hòn đá trùng ba nghìn bảy trăm tám mươi cân nên vừa vặn là voi trọng lượng tào tháo khẽ gật đầu rất tốt hôm nay ta nhi thừa tướng tất sẽ trở thành một việc ta tụ tào sung biểu hiện lưu hiệp vẫn nhìn ở trong mắt hắn cũng cảm thấy tào sung thông tuệ phi phạm đừng nói là cổ nhân căn bản không h i ể u toán học nguyên lý coi như là ở lưu hiệp n i ế p trước lại có mấy cái đứa bé có thể làm được tào sung như vậy nếu là tên tiểu t ử này trưởng thành tư mạng ý tương lai cướp đại ngụy e sợ không dễ như vậy nghĩ đến đây lưu hiệp trong lòng không khỏi tự dê ư nợ nụ cười chính mình nghĩ xa như vậy làm cái gì hiện tại là chính mình thật nhạc phụ muốn cướp đại hán giang sơn tư mạng ý chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật chính mình cũng đừng vì là tào thị sốt ruột hiện tại chính mình muốn làm là ổn định đại hán cơ nghiệp có điều sung nhi tên tiểu Đúng là một k hoàng ố i mài Trưng 266. Rất sớm chết trẻ thiên tài, liền không tính là thiên tài. Trưng 266. Rất sớm chết trẻ thiên tài, liền không tính là thiên tài. ngọc Trưng không tính Trưng không tính chưa chết chết thô Rất trẻ Rất trẻ h rúa. sớm sớm là là 266. 266. tự xuất sư sau lưu hiệp lại có hai cái đệ tử tiêu chuẩn nếu không thì cho tào sung một cái lưu hiệp càng muốn càng cảm thấy đến việc này có thể được thu tào sung làm đệ tử có thể để cho mình cùng t à o ra càng thêm chiều sâu c h ó i chặt vạn nhất ngày nào đó nhạc phụ đại nhân có cái gì bất chắc chính mình chẳng lẽ có thể thuật lý thành trường kế thừa nhạc phụ đại nghiệp lưu hiệp cười đối với tào tháo nói rằng nhạc phụ sung nhi đứa nhỏ này chẳng thực sự yêu thích chân muốn thu hắn làm đệ tử ngươi cảm thấy đến thế nào hoàng đế muốn thu sung nhi làm đệ tử đến tột cùng là tại sao tào tháo tỉ mỉ nghĩ lại liền đoán ra lưu hiệp tâm tư lưu hiệp là một người thông minh đối với thiên hạ đại cục thấy rõ hắn biết mình chỉ là cái khối lỗi sớm muộn cũng bị tào thị thay vào đó đơn giản làm hết sức cùng tào thị kéo lên quan hệ nếu là sung nhi thành hoàng đế đệ tử sẽ có một ngày lại bị tào tháo lập thành thế tử như vậy lưu hiệp này một đời thì có bảo đảm mặc dù tào thị nhất thống thiên hạ tào sung cũng sẽ không hành xoắn làm trái sự đương nhiên đợi được lưu hiệp chết giả đại hán trung quy hay là muốn bị thay thế được vô hình chung lưu hiệp lại sẽ vương triều đại hán tuổi thọ kéo dài mấy năm chính hắn cũng sẽ không trở thành thế hệ cuối hoàng đế xem như là có bộ mặt đi gặp liệt tổ liệt tông lưu hiệp ở không có thứ gì tình huống còn có thể có như thế tâm cơ như vậy mưu tính đem lợi ích mở rộng đến sử dụng tốt nhất tào tháo cũng không thể không đối với thắng thở có điều lưu hiệp thu tào sung làm đồ đệ đối với tào thị cũng không phải là không có chỗ tốt hoàng đế vừa là tào gia con rể lại là tào sung tân sư chứng minh hoàng đế là tâm hướng về tào thị tào tháo gọi công lực cản cũng nhỏ rất nhiều có thể nói là một cái song thắng kết quả tào tháo đối với lưu hiệp cười nói x u n g nhi có thể trở thành là bệ hạ đệ tử đó là hắn phúc phận x u n g nhi còn chưa bãi kiến dân sư tào x u n g còn nhỏ tuổi đối với triều đình chính trị tranh đấu cũng có một loại t ỉ n h t ỉ n h mê mê ấn tượng dưới cái nhìn của hắn lưu hiệp không có cái gì có thể dạy mình hắn thu chính mình làm đồ đệ coi trọng chính là tào ra ở trên triều đường địa vị coi trọng chính là phụ tương nếu phụ tương đều đồng ý tào sung liền cung cung kính, kính đối với lưu hiệp tú trạo nói rằng sung nhi bãi kiến dân sư tào x u n g đối với lưu hiệp hành lễ thời điểm hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên keng chúc mừng ký chủ thành công đem tào x u n g thu làm đệ tử trước mặt đệ tử số lượng là ba bốn đệ tử tào x u n g bất luận tu luyện võ đạo vẫn là văn đạo mưu lược ký chủ mỗi ngày cũng có thể thu được mười phần trăm tu luyện tiến độ ký chủ thu tào x u n g làm đệ tử sau tào x u n g đối với ký chủ trung thành độ vĩnh c ử u khóa chặt vì là một trăm thế sống chết cống hiến cho nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở lưu hiệp rất hài lòng không sai lại có một t i ê n tài thiếu niên muốn bắt đầu vì là chấm làm công lưu hiệp hôm nay tới bãi phòng tào tháo thu được trương liêu cái này đại tướng tào tháo ba cái một đầu v như hoa như ngọc con gái cũng theo lưu hiệp đồng thời hồi cung hồi cung sau khi con dị thú này voi gặp nuôi dưỡng ở bên trong vườn cùng lưu hiệp đầu kêu ba màu lộc làm bạn lưu hiệp trong hoa viên lại nhiều hơn một loại kỳ chân dị thú Nhìn lưu hiệp nên ngang Hiệp Lưu rời đi tướng phủ, tào n phủ, t phi làm là muốn đỡ năm đệ đỡ tử, Sung Nhi cảm ù n nghịch. Nếu như tương lai Sung Nhi làm thế tử, lưu hiệp là có thể công nhiên g ta thế tử, thể lai đối Hiệp có Lưu mưu làm là p n Tàu Phi c ả thấy đến lưu hiệp mưu phản chi tâm càng ngày càng không hề che giấu hắn muốn mưu đoạt tào thị giang sơn đây là tuyệt đối không cho phép tào thị giang sơn là phụ thân một đạo một thương chém giết đi ra chỉ có thể quy chính mình kế thừa ai cũng không thể c ấ p đi chuyện đến n ư c này cũng chỉ có thể tìm trọng đạn tào phi hỏa tốc đi đến tư mã phủ đi tìm tư mã ý vì chính mình nghĩ kế chờ hắn đến tư mã ý phủ đệ thời điểm lại bị tư mã ý quản gia hầu cắt báo cho tư mã ý đã về ôn huyện quê nhà tào phi bị được d à y v ò chỉ có thể tạm thời hồi phủ hắn đã chờ vài ngày mới đợi được tư mã ý từ ôn huyện trở về tào phi liền vội vàng đem tư mã ý hoán vào trong phủ thương nghị đại sự tư mã ý đi vào tào phi sân đối với tào phi thi l ễ nói thần tư mã ý b á i kiến chúa công không biết chúa công như thế vội vã tìm thần vì chuyện gì trọng đạt ngươi đi ôn huyện làm cái gì t h ầ n theo phụ thân cùng chư vị huỳnh đệ đi đến ôn huyện tế tổ tào phi gấp gáp hỏi đều lửa cháy đến nơi trọng đạt còn có tâm tình đi tế tổ trọng đạt có biết hay không lưu hiệp đã thu kho thư làm đệ tử xem phụ thân ý tứ cũng muốn lập kho thư vì là thế tử nếu là lưu hiệp mượn kho thư ngưu phản thì lại làm hại không t ạ n vậy tư mã ý mỉm cười nói t r ú n g công tử còn nhỏ khoảng cách lập thế tử còn sớm đây lấy thừa tướng đa nghi tính cách không tới thời khắc cuối cùng là sẽ không lập thế tử tào phi biểu cảm trên gương mặt vẫn như cũ lo lắng nói rằng nhưng là trùng đệ quá mức thông minh nếu là tùy ý hắn trưởng thành ta còn làm sao với hắn tranh đấu chúa công việc này không vội vàng được chúng ta ngồi xuống nói đi tào phi cùng tư mã ý ngồi ở bên cạnh cái bàn đá tư mã ý đưa tay nắm lên chén trà trên b à n cho hai người cắt c h ầ m trên một chén trà chúa công cho rằng ra sao công tử xem như là một cái thông minh công tử tào phi không chút nghĩ ngợi nói đương nhiên là xem trùng đệ như vậy có thể đáp ra phụ thân có vấn đề vì phụ thân yêu thích thưởng thức trọng đạt còn không biết chứ mấy ngày trước đây nam trung sứ giả đưa tới một đầu voi phụ thân ra để mục thi giáo chúng ta để chúng ta ước lượng ra voi trọng lượng cái kia voi cỡ nào to lớn h á lại là chúng ta có thể ước lượng có thể trùng đệ một mực liền ước lượng đi ra huynh đệ chúng ta mấy người còn không bằng một cái nho nhỏ hài đồng phụ thân có thể không yêu thích hắn sao tư m ã ý nâng c h u n g trà lên thiện uống một hớp trà ung dung thong thả nói rằng t r u n g công tử gọi như việc từ lâu truyền khắp kinh thành ta cũng có nghe thấy có điều ở thần xem ra t r u n g công tử tài hoa hiện lộ quá mức không coi là thông minh trung đệ vẫn không tính là thông minh cái kia cái gì mới thật sự là thông minh tư m ã ý cười nói chân chính người thông minh giỏi về dấu tài sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình tài hoa cùng dạ tâm ở bề ngoài không tranh với lời kỳ thực lén lút từ lâu mưu tính được rồi tất cả đây mới là thật thông minh không thể phủ nhận chúng công tử tài hoa hơn n ờ i không phải người tầm thường có thể so với nhưng hắn quá sớm hiện lộ tài hoa cùng thông thuệ vừa vặn là không khôn ngoan biểu hiện công tử phải biết rất sớm chết trẻ thiên tài liền không tính là thiên tài chúng công tử như vậy tuổi nhỏ nếu là xảy ra điều gì bất ngờ hắn kinh thế tài năng thì có ích lợi gì đây tào phi thật giống từ tư mang ý trong lời nói nghe được một số tin tức trọng yếu hỏi tới lấy trọng đạt góc nhìn chúng đệ có khả năng xuất hiện cái gì bất ngờ đây phụ thân va chạm nhau đệ cực kỳ thương yêu hắn muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không thể để phụ thân thiên nộ chúng ta à chương hai trăm sáu mươi bảy tuân úc phẫn nộ chương hai trăm sáu mươi bảy tuân tư mã ý thiện ẩm một hớp nước trà ung dung thong thả đối với tào phi nói rằng thần lần này về ôn huyện tế tổ trong huyện phát sinh một cái chuyện lạ một cái đứa bé một mình lúc ở nhà bị rắn độc gây thương tích cuối cùng không trừng trị bỏ mình rắn độc thứ này khó lòng phong bị không ai nói rõ được nó gặp vào lúc nào xuất hiện cái kia bị rắn độc cắn bị thương mà chết hải tử cũng thật là đáng thương a nghe tư mã ý nói như vậy tào phi đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ không sai à muốn thần không biết quỷ không hay diệt trừ tào súng chỉ cần đem sai lầm giao cho vật chết là có thể rắn độc lại không biết nói chuyện nếu là trùng đệ bị rắn cắn chết phụ thân có thể trách ai bây giờ đây. tào phi càng nghĩ càng hưng phấn nâng chén đối với tư mã ý nói rằng trọng đạt túc trí đam mưu ta khâm phục đến đây đi ta này liền lấy trà thay tiểu tính trọng đạt một ly tư mã ý mỉm cười nói chúa công hiểu lầm thần cũng không có cho chúa công ra cái gì kế sách chỉ là cho chúa công nói một cái chuyện lý thu thôi ha ha trọng đạt nói đúng ta hiểu ta hôm nay tới tìm trọng đạt cái gì đều không có hỏi ta cũng cái gì cũng không biết đối với trong t r i ề u thế cục trọng đạt thấy thế nào tào phi đã chiếm được mình muốn đáp án liền không ở đối phó tào xung chuyện này xoắn suýt ngược lại hỏi trong triều đại sự tư m ã y đối với tào phi nói công tử nên biết được thừa tướng muốn gọi công gần nhất người của tướng phủ vẫn ở liên lạc hà nam sĩ tộc vì là thừa tướng gọi công tạo thế việc này như thành viên thiệu tất nhiên nộm mà xâm lấn hiện tại viên thiệu dưới trướng nhân tài héo tàn tự nhiên không phải thừa tướng đối thủ thừa tướng chỉ cần mang đại thắng oai liền có thể quấn khắp thiên hạ thành tựu vô thượng bá nghiệp tào phi vẫn còn có chút lo lắng nói rằng phụ tương xứng công là chuyện tốt có thể trong triều bảo vệ hoàng phái thế lực cũng không nhỏ nếu như lưu hiệp nhân cơ hội cổ động bọn họ mưu phản lại nên làm thế nào cho phải hoàng đế sẽ không như vậy không công oan tư mã ý lắc đầu cười nói mấy ngày trước thừa tướng xin mời hoàng đế dự tiệc hẳn là cùng hoàng đế b à n luận x o n g sôi điều kiện ta tuy rằng không biết thừa tướng phó sẽ ra điều gì đánh đổi thế nhưng cái này đánh đổi nhất định có thể tạm thời làm yên lòng hoàng đế chúa công ngươi hiện tại muốn làm chính là ở thừa tướng bên người đóng vai một cái hiếu thuận n h i tử chờ tương lai vững vàng tiếp nhận thừa tướng đặt xuống cơ nghiệp đó mới là chúa công thoải mái tay chân thời gian tào phi gật c g ủ rất tán thành nói trọng đạt ta rõ ràng ngươi thực sự là ta mưu trí chủ mấy ngày sau cả triều văn võ vào cung vào triều mọi người bẩm báo một chút chính vụ sau khi lưu hiệp mở miệng hỏi chư khanh còn có việc khởi bẩm sao nếu là vô sự liền b ã i t r i ề u đi khởi bẩm bệ hạ thân trần q u â n có chuyện quan trọng khởi bẩm lưu hiệp nhìn trần q u â n một ánh mắt thầm nghĩ đến rồi định chính là tào tháo gọi công việc có điều tào tháo gọi công việc mình đã cùng tào tháo b à n luận xong xuôi hiện tại đơn giản là đi cái hình thức trần khanh có chuyện gì ha trần q u â n lớn tiếng nói thừa tướng nam trinh bắt chiến vì là đại hán tiêu d i ệ t phản tặc lập xuống công lao han mã bây giờ thừa tướng lại vì là bệ hạ đánh tan lịch tặc viên điệu bảo vệ triều đình an toàn cùng đại hán uy nghiêm nên hậu thưởng hầm ái khanh nói khá có đạo lý. Cái kia chấm kia ban làm nên gì tuân h thừa ư tướng ở n g tốt. t mới du ra rằng, khỏi hàng、nói. Thần cho rằng, chính nói. lời à là hoàng thừa tướng thêm tước, phong thừa tướng vì là công. Mới có thể ngợi khen thừa tướng phong khen hạ ra Mới công. ngợi công, ân. Tuân có vì lộ l đại biểu bệ Du lời vừa nói ra tào tháo phe phái quan chức đồng thời lễ b à i nói khẩn cầu bệ hạ ra phong thừa tướng vì là công lưu hiệp trong lòng âm thầm gật đầu tào tháo những ngày thuộc thần chuẩn bị đến mức rất đầy đủ m à rất có bức cung tư thế bực này thành thế quả nhiên dọn người không trách một đời trước lưu hiệp sẽ bị tào tháo sợ đến vân vân dạ dạ Có điều châm không phải là cấp độ kia mềm yếu thiên tử ngày hôm nay tạm thời cùng tào tháo thỏa hiệp chính là lùi một bước để tiến hai bước không tốn thời gian dài những n à y quyết tâm tùy tùng tào tháo người liền phải hối h ậ n phục hoàn dương mưu vương tử phục những người chung với đại hán thần tử đều hận đến nghiến r ă n g nghiến lợi nếu không là lưu hiệp sớm có mệnh lệnh bọn họ nên nhảy ra cùng những n à y gian thần môn lẫn nhau phun lưu hiệp đã đối với bọn họ rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc bất luận người nào không thể ngăn cản tào tháo gọi công tào tháo gọi công đã là chiều hướng phát triển những n à y trong tay không có quyền lực hán thần không cách nào ngăn cản lưu hiệ cũng không thể để những n à y t r i ề u thần làm tức giận tào tháo bị tào tháo giết liền không tốt trong triều đình không người phản đối tào tháo gọi công chỉ có một trong mắt người tất cả đều là vẻ thất vọng cái k i a chính là thượng tư h lệnh t u ấ n lúc được rồi t u ấ n lúc đột nhiên nộ quát một tiếng trên triều đường âm thanh im bật đi t u ấ n lúc giận dữ mà lên chỉ vào mọi người nói phong công liền muốn lập quốc các ngươi thế thực hán lộc thế được hoàng â n hã có thể khuyên thừa tướng hành này đại n g h ị c h bất đạo việc các ngươi vẫn là hán thần sao trình dục từ quan văn đội ngũ bên trong đi ra đối với tuân lúc đối chọi gây gắt nói thừa đối lập đại hán công lao có một không hai nếu không là thừa tướng e sợ đại hán triều đình đều không tồn tại thừa tướng có như thế đại công phong công có gì không thể quét á ra cũng đối với tuân lúc nói thừa tướng thụ phong vì là công đây là người trong thiên hạ tâm hướng về tuân lệnh quân người đem thừa tướng nói thành là loạn thần tắc tử e sợ không thích hợp trình dục quét á ra bọn họ đều là cùng tuân lúc quan hệ không tệ bạn tốt bây giờ nhưng đứng ở trên triều đường cùng mình đối trọi gây gắt cả triều văn võ bao quát thái huy dương b ư u ở bên trong dĩ nhiên không có người nào đứng ra giúp mình nói chuyện tuân lúc thất vọng nói quan to con nhỏ lộc lộc hãn thần nhưng lại không có một lòng hướng về đại hán người đáng thương đáng tiếc tuân ú c dứt lời phẩy tay h á o bỏ đi tào tháo sắc mặt tâm trầm cả triều văn võ cũng thuận theo tàn đi lưu hiệp cũng biết tuy có chúng thần khuyên tiến vào có thể tào tháo còn có thể làm dáng một chút ba xin m ộ mươi ba từ sau khi mới gặp thụ phong tuân du đi ra cửa bước nhanh đuổi theo tuân ú c nói khẽ với tuân ú c nói văn lược ngươi vì sao phải công n h i ê n ở trên triều đường cùng chúa công không qua được đây chúa công muốn gọi công cũng là vì càng dễ k h ô n g chế triều đình thật triệu tập sức mạnh đánh bại viên thiệu a tuân ú c lắc đầu nói nguyên lai ta cũng là nghĩ như vậy ta cũng lấy vì là chúa công làm việc bá đạo đều là đại hán bây giờ nghĩ lại là ta sai rồi chúa công trong lòng chỉ có xưng bá thiên hạ đại nghiệp đối với đại hán cái nào còn có trung thành tri tâm chúa công đã không phải lúc trước ở trần lưu khởi binh lúc minh công người đều là gặp biến tuân du đối với tuân lúc q u y n ngủ coi như không vì chúa công văn n h ư ợ c cũng nên vì là dĩnh xuyên tuân thị suy nghĩ một chút ta chúng ta tùy tùng chúa công nhiều năm như vậy thật vất vả trở thành được chúa công tín nhiệm quan c ố c h i thần há có thể nhân gọi công việc ngẫu nghịch chúa công dĩnh xuyên tuân thị có công đạt liền được rồi tuân lúc đối với tuân du mỉm cười nói ta vừa vì là hãn thần làm thủ hán thần chi tiết tận thần tử b ả n phận tuân lúc dứt lời liền không tiếp tục để ý tuân du xoay người mà đi lúc này tào tháo cũng đi tới tuân du bên cạnh đối với tuân du hỏi công đ ạ t văn ngược nói thế nào tuân du than nhẹ một tiếng đối với tào tháo nói rằng chúa công văn ngược nói hắn muốn thủ hán thần chi tiết thì ra là như vậy ta biết rồi tào tháo trầm giọng nói vẫn để cho bồn tướng tự mình khuyên một khuyên hắn đi chương hai trăm sáu mươi tám hán lộc chương hai trăm sáu mươi tám hán lộc ngày mai tào tháo ở trong phủ bày xuống tiệc rượu chỉ mời tiệc t u n lúc một người tuân lúc ăn mặc toàn thân áo trắng một mình đến hẹn hai người với t r ư ớ c bàn ngồi đối diện nhau tào tháo cho tuân lúc châm trên một chén rượu cười nói văn lược chúng ta có thể có thời gian thật dài không có tốt như vậy uống ngon một trận ngày hôm nay liền chúng ta hai người người ta không say không về coi như uống say cũng có thể ở ta trong phụ ở lại tuân lúc gật g ủ d ơ lên ly rượu đối với tào tháo nói rằng mười năm trước ta mới vừa hiệu lực minh công thời điểm minh công chiêu hiển đại sĩ ngày ngày lôi kéo ta uống rượu hiện tại minh công giới trướng lưu thần hơn nhiều sự tính cũng nhiều lại nghĩ tìm cơ hội như vậy cũng không dễ dàng mấy chén rượu và bụng t a o tháo cảm khải nói mười năm tháng ngày trải qua thật là nhanh n a một cái trước mắt ấy mười năm liền đi qua người ta cũng đều lao đi văn n được ca nhiều năm như vậy vẫn là ngươi đang ủng hộ ta không có ngươi bổn tướng đi không tới hôm nay như bổn tướng có thể thành t i ể u bá nghiệp tất sẽ không quên tuân gia càng sẽ không quên ký văn được phong hầu bài tướng địa vị tự cao chỉ cần là ta có thể làm được ta tất cả đều nguyện lấy cho văn được không biết văn nhược có nguyện ý hay không cùng bổn tướng tiếp tục tiếp tục đi tôi lúc đem rượu trong chén rất đầy sau đó uống một hơi cạn sạch chén rượu này rất hay minh công mười năm trước người ta cộng khởi nghĩa binh giúp đỡ đại hán đồng thời xin thể vĩnh viễn là h á n thần có thể minh công nhìn ngày hôm nay hành động vẫn là một cái h á n thần hành vì sao ta cũng là vạn bất đắc dĩ còn chưa chờ tào tháo nói xong tuân lúc đột nhiên kích động nói như thật sự là vạn bất đắc dĩ sao không còn chính với bệ hạ minh công bệ hạ đã thành niên h á n thông tuệ nhạy bén quả thật minh quân thừa tướng đem triều đình quyền to trao trả cho bệ hạ người ta cùng phụ tá bệ hạ không phù hắn thất trở thành đại hán trung h ư n g tri thần khỏe không tuân lúc ước ao nhìn tào tháo nói nếu có thể như vậy tân u lúc vẫn như c ũ đồng ý vì là minh công kiệt trung tận trí bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng bồn tướng không thể quay về tào tháo lắc đầu nói văn lược ý tứ ta biết thật có chút đường một khi đặt lên liền không quay đầu lại được tân u lúc thất vọng không nớt không người đối với tào tháo thâm túi trào nếu như thế con đường tương lai thứ thần không thể cùng minh công đồng hành minh công thần hạ xin được cáo lùi trước nhìn tân u lúc từ từ rời đi bóng lưng tào tháo trong lòng cảm khai nói văn lược đến tột cùng là ta có lỗi với ngươi vẫn là ngươi xin lỗi b ồ tướng mười năm hiểu nhau gần nhau b ồ tướng trung quy vẫn là không đổi được ngươi trung thành cũng được là sống hay chết liền do chính ngươi đến lựa chọn đi nếu như ngươi lựa chọn tiếp tục phụ tá bổ tướng bổ tướng vẫn là gặp coi ngươi là cố ý phúc bản thân tuân ú c bóng người hoàn toàn biến mất tào tháo nhẹ g i ọ n g đối với ngoài cửa bảo vệ t ù y tùng hô h o à n nói tào tin tào tin vội vã đi vào trong phòng không người đối với tào tháo bài nói chúa công thiểu nhân ở ngươi đi tìm một cái trống r i n g hộp cơm cho tuân lệnh quân đưa đi tào tin không hiểu tào tháo để cho mình đưa không hộp là có ý gì nhưng hắn ý duy tào tháo chi mệnh là từ thấp giọng đáp duy tào tin mới vừa muốn rời khỏi tào tháo dường như lại nghĩ tới điều gì đối với tào tin Đạo. đúng rồi cho giả hủ cũng đưa một cái c h ố n g giống hộp cơm quá khứ tào tháo bên người mưu thần môn đều tận hết sức lực chống đỡ tào tháo gọi công chỉ có tuân lúc cùng giả hủ làm một ngoại lệ tuân lúc trực tiếp ở trên triều đường mở mắng vậy thì không cần nhiều nói ra giả hủ nhưng vẫn không có tỏ thái độ vừa không có nói chống đỡ cũng không có phản đối người này đến tột cùng đang suy nghĩ gì nếu giả hủ không biểu hiện như vậy tào tháo liền muốn ép hắn tỏ thái độ giả hủ thu được không hộp tự nhiên biết rõ là có ý gì nếu như hắn không biểu hiện ra đối với mình tuyệt đối trung thành như vậy giữ lại giả hủ cũng không còn tác dụng gì nữa tôi lúc trở lại phủ đệ sau khi liền một đầu đâm vào thư phòng vẫn hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước hắn không nghĩ ra năm đó cái kia dựa vào một bầu máu nóng ám sát đ ồ n g tặc liên lạc chư hầu hội mình cứu vớt hắn thất tào mạnh đức vì sao lại biến thành ngày hôm nay như vậy lẽ nào quyền lực thật sự sẽ làm người lạc lối tự mình sao quyền lực so với mình những lời thề ước cùng giấc mơ còn trọng yếu hơn sao Quả kẹt. c ử a thư phòng bị người đẩy ra tôi lúc quản g i a bưng một cái hộp đựng thức ăn đi vào tôi lúc liếc nhìn quản ra một ánh mắt nói rằng ta không thấy mất miệng nắm đi ra ngoài đi quản ra một mặt cung kính đối với tôi lúc nói rằng lao ra đây là tào thừa tướng đưa tới hộp cơm tào thừa tướng nói rồi để lao ra h à o h à o thưởng thức t u i n ú c ngẩng đầu lên nói rằng nếu là minh công sở tứ liền mang lên đi đem hộp cơm đặt lên bàn ngươi là có thể lui ra lao nổ rõ ràng quản gia đem hộp cơm để xuống trên bàn chậm rãi lui ra thư phòng minh công ngươi đừng không phải có hối hận sao t u i n ú c cẩn thận từng ly từng tí một mở ra hộp cơm lại phát hiện bên trong hộp không hề có thứ gì t u i n ú c đầu tiên là xư sở chật liền cười t h ẳ n nói minh công ngươi trung quy là không cần ta ta xuất sĩ hơn nửa đời hôm nay trung không hán lộc có thể ăn ha ha ha ha ha tuân lúc từ trên giá sách gỡ xuống một bình dược đó là hắn đã sớm chuẩn bị tốt hạc đình hồng phụ tá tào tháo giúp đỡ đại hán là hắn suốt đời tín ngưỡng nếu như tào tháo đối với đại hán nổi lên ý đồ không tốt cái kia tuân lúc cũng không có việc gì xuống cần phải trai này hạc đình hồng chính là hắn cuối cùng quy tụ tuân lúc chậm rãi vặn ra n ắ p bình k h í t sâu m ộ t hơi nhưng vào lúc này cửa phòng lại bị người đẩy ra vào cửa người vẫn là tuân lúc q u ả n g i a tuân lúc đem hạc đình hồng đặt lên bàn đối với quản gia khiến trách ta không, không phải đã nói nhường ngươi lui ra sao quản gia trong tay lại cầm một cái hộp cơm này hộp cơm so với chiếc tào tháo phái người đưa tới hộp cơm càng to lớn hơn quản gia mang theo hộp cơm đối với tuân lúc nói lao ra lại có người đưa hộp cơm lại đây lần này đưa hộp cơm người là bệ hạ phải tới hai lần cho tuân lúc đưa hộp cơm quản gia liền cảm thấy rất thái quá chính mình lao ra chính là đương t r i ề u thượng thư lệnh vẫn là dĩnh xuyên tuân thị gia chủ nơi nào như là ăn không nổi cơm dáng vẻ thừa tướng cùng bệ hạ muốn cho lão gia ban thưởng thưởng điểm thứ khác không được vì sao phải thưởng này hộp cơm đây bệ hạ tứ hộp cơm lấy tới đi quản gia cung kính đem hộp cơm dâng tuân lúc đối với hắn nói rằng đi ra ngoài lao nô tuân mệnh thư phòng cửa lớn đóng lại bên trong thư phòng lúc này lại chỉ còn dưới tuân lúc một người lưu hiệp đưa tới hộp cơm so với tào tháo đưa hộp cơm phải lớn hơn gấp đôi còn chưa mở ra hộp cơm tuân lúc đã nghe đến một luồng mỹ vị món ngon mùi hương tuân lúc chậm rãi đem hộp cơm mở ra hương vị càng là sông và m u ố i hộp cơm tổng cộng chia làm ba tầng bên trong tất cả đều là sơn hào hải vị mỹ vị có túy tiên lâu độc nhất mọc xào còn có các loại tinh mỹ bánh ngọt còn có hai bình túy tiên lâu xa hoa nhất r đều đủ ở túi tiên lâu lầu năm mang lên một bàn không có hơn trăm kim muốn ăn trên như thế một bàn món ăn căn bản không thể ở hộp cơm tầng cao nhất còn bày đặt một tờ giấy tôi lúc đem tờ giấy n h ặ t lên mặt trên chính là lưu hiệp chữ viết khiến quân chính là chấm xương cánh tay quốc chi trung lương trung tâm không thay đổi hán lộc không dứt chương hai trăm sáu mươi chín thiên địa quân tân h sư chương hai trăm sáu mươi chín thiên địa quân tân h sư vậy hạ tôi lúc khẽ vuốt hộp cơm hán kích động đến tay cũng bắt đầu run dày tôi lúc làm sao cũng không nghĩ đến v ậ hạ gặp như vậy hiểu chính mình kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết huống hồ tuân ú c vốn là tâm hướng về đại hán thời khắc này tuân ú c rốt cục hạ quyết tâm trung tâm không thay đổi hán lộc không dứt minh công nếu là không tuân thủ lời thề người ta ân nghĩa liền chấm dứt ở đây đi kể từ hôm nay tuân ú c nên vì đại hán mà sinh vì là bệ hạ mà sinh tuân ú c chỗ chống hai mắt một lần nữa tỏa ra thần thái trước hắn cảm giác mình một điểm khẩu vị cũng không có hiện tại nhưng cảm giác đói bụng bệ hạ đưa tới mỹ thực rất có thể làm người muốn ăn tuân ú c bắt đầu thỏa thích hưởng dụng trên bàn rượu ngon món ngon hắn vốn là đương đại đình cấp n h sĩ chỉ là cùng tào tháo cảm tình ràng buộc quá sâu cho nên mới phải ở trên chiều đường th hiện tại tuân lúc tâm ma đã trừ muốn lấy một cái mưu sĩ năng lực đến ứng đối tào tháo vậy thì thật là quá đơn giản tào tháo không phải muốn gọi công sao để hắn gọi chỉ cần mình cùng bệ hạ quân thần một lòng đều sẽ có không phủ hắn tất h cơ hội lưu hiệp lúc này chính ở trong cung giáo dục đồ đệ tào sùng đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở k h e n bạn tốt tuân lúc đối với ký chủ độ thân thiện tăng lên trên diện rộng bạn tốt tuân lúc trước mặt độ thân thiện một trăm sinh tử chi giao bạn tốt tuân lúc trước mặt chung thành độ một trăm thế sống chết cống yên cho ký chủ nắm giữ hai lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra tuân lúc sống lưu hiệp phái người cho tuân lúc đưa một cơm là sợ tuân lúc nghĩ không ra tự sát dù sao trong lịch sử tuân lúc chính là như thế cái cái chết tuân lúc đối với lưu hiệp có tác dụng lớn hắn cũng không thể để tuân lúc liền như thế chết rồi không nghĩ đến một trận mỹ vị món ngon như vậy hữu hiệu để tuân lúc thành vì mình cực đoan từ đây chính mình giới trướng lại nhiều một vị đỉnh cấp lưu thần tuân lúc trong tay t à i nguyên c à n g là tầm thường mưu thần không cách nào so với lưu hiệp muốn lập tức đem tuân lúc chiêu vào cung bên trong cùng mình mưu tính đại sự nhưng hắn vẫn là nhịn xuống hiện tại là tào tháo sắp sửa gọi công thời điểm thế cuộc phi thường vẫn cảm đợi được tào thá mới là chính mình triệu k i ế n tuân lúc thời cơ tốt chính mình có thể trước tiên đem tuân lúc khen thưởng cầm tuân lệnh quân xuất phẩm thuộc về tinh phẩm lưu hiệp trong lòng đối với hệ thống nói lấy ra khen thưởng hệ thống thu được chính đang vì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu tím tài nguyên tinh xảo á o giáp một v ạ n bộ thu được màu vàng mệnh cách vương tá tài năng tinh xảo á o giáp một v ạ n bộ màu tím tài nguyên áo giáp gửi với tứ hải phủ lệ trong kho hàng ký chủ có thể bất cứ lúc nào lấy dùng vương tá tài năng màu vàng mệnh cách nắm giữ này mệnh cách người trí lực t r ị tăng lên một trăm phần trăm mưu lực t r ị tăng lên một trăm phần trăm chính trị t r ị tăng lên một trăm phần trăm phụ tá chúa công thành tựu bá nghiệp lúc chúa công vận khí t r ị tăng lên mười phần trăm vương tá tài năng đây là toàn năng hình mưu thần mệnh ca á c h t lưu hiệp thu được này mệnh cách sau cảm giác đầu óc của chính mình càng thêm thanh minh phân tích sự tình không tốn sức chút nào có nhiều như vậy mạnh mẽ kỹ năng cùng mệnh cách gia trì chính mình hiện tại cũng coi như là thiên hạ đ ỉ n h cấp lưu sĩ cho tới tinh xảo áo giáp một v ạ n bộ lưu hiệp bạn không để vào mắt tứ hải thương hội phú khả đức quốc tụ tập một nhóm áo giáp binh khí là rất chuyện dễ dàng có thể phần thường này rượu liền rượu ở nó gửi địa điểm nay một vạn bộ k h ô i giáp gửi với tứ hải bên trong tòa phủ đệ đối với lưu hiệp tới nói so với ngoài thành mười vạn bộ k h ô i giáp còn trọng yếu hơn có những n à y háo giáp lưu hiệp liền có thể bí mật điều khiển đại quân vào thành dùng những n à y háo giáp võ trang chính mình bộ đội tinh nhuệ cứ như vậy hứa đô trong thành có thể dùng binh lính lại tăng lên dữ dội một vạn chính mình đối với tào tháo thì càng có phần thắng t u ấ n lệnh quân không hổ là thần cấp phụ trợ ẩn sư ngươi dạy sung nhi nho ra học vấn sung nhi nhớ kỹ tào sung âm thanh để lưu hiệp từ suy nghĩ bên trong phục hồi tinh thần lại lưu h cái kia sung nhi liền nói một chút trong ngày hôm nay dạy ngươi những kiến thức này bên trong quan trọng nhất nội dung là cái gì sung nhi cho rằng quan trọng nhất nội dung thuộc về tuân tử thiên địa quân thân sư tư tưởng người tích chữ ở bên trong đất trời phụ sinh chi sư giáo chi quân an vào thiên địa người sinh chi v ư ợ cúng tổ tiên người loại chi v ư ợ cúng quân sư giả chỉ chi v ư ợ cúng không phải phụ không sinh không phải thực không g i ả i không phải giáo không biết sinh chi tập vậy tào sung chậm rãi mà nói lưu hiệp khẽ vớt tào xung đầu nhỏ nói rằng sung nhi đều nhớ kỹ không sai cái kia sung nhi có thể nghĩ thông s u ố t trong này ý nghĩa sao sung nhi nghĩ rõ ràng tào sung giòn thanh nói rằng nhân sinh với thiên địa trừ thiên địa ở ngoài quan trọng nhất chính là trung quân quân là người chi bản ngự trị ở phụ sư bên trên thứ chính là hiếu phụ hiếu đạo chính là nhân luân to lớn người vậy cuối cùng thì lại vì là kính sự bất kính sư giả không biết lễ không đủ để thành sự Bệ hạ chính là sung nhi ân sư ba người chiếm hai là sung nhi đời này trọng yếu nhất người lưu hiệp cười đối với tào sung tán dương sung nhi như vậy thông minh không thẹn là tào ra kỳ lân nhi tiểu từ này học một biết mười lưu hiệp cũng không nhịn được muốn vì hắn vô tay rất tốt sung nhi không thẹn là đối với chấm trung thành độ mãn bách cực đoan đối với tào tháo cái này thân là không nhắc tới một lời a lưu hiệp vừa thu tào sung làm đệ tử tào sung đối với lưu hiệp trung thành độ liền v ĩ n h c ử u khóa chặt là một trăm liền như hạ h ầ u ân hạ h ầ u kiệt như vậy lưu hiệp nhắc tới tào gia hai chữ tiểu tào trùng không khỏi hơi n h ư mày ẩn sư thứ đồ nhi nói thẳng đồ nhi tổng cảm giác tào gia cũng không phải một lòng cống hiến cho bệ hạ càng là phụ thân và nhị ca bọn họ dã tâm rất lớn thật giống không quá thỏa mãn là một cái quyền khuynh triều chính c h i thần ân sư nên từng bước cắt giảm tạo ra quyền thế chậm dãi đem tạo ra triệt để k h ô n g chế tào sung ở bãi lưu hiệp vi sư trước chỉ cảm thấy lưu hiệp là một cái người xa lạ bãi lưu hiệp làm lao sư trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm giác lưu hiệp thân cận vô cùng khác nhau xa so với cha của hắn tào tháo trọng yếu nhiều lắm đến tột cùng tại sao lại có loại này cảm giác tào sung cũng không nói được nói chung hắn sẽ không cho phép bất luận người nào đối với bệ hạ bất lợi chính mình cha để tào tháo cũng không được lưu hiệp vui lên đối với tiểu tào chúng nói này đều bị ngươi nhìn ra rồi. bọn họ thường thường ở trong nhà đàm luận một ít chuyện lấy v ì đồ nhi tuổi nhỏ cũng không quá cấm kỵ đồ nhi bọn họ tâm tư đồ nhi đều hiểu thực nhạc phụ chi tâm chất cũng biết lưu hiệp nhẹ g i ọ n g nói có điều hiện tại động tạo i a còn không phải lúc thời cơ đến chấm tự nhiên sẽ đối với tạo i a độc thủ tiểu tàu trùng dứt khoát kiên quyết nói bệ hạ nếu là có yêu cầu dùng đến sung nhi địa phương sung nhi coi như l i ề u mạng tính mạng cũng phải giúp t r ợ bệ hạ sung nhi ngươi quá nhỏ đồ đệ như vậy hiếu thuận chính hắn một cái sư phụ để lưu hiệp rất là vui mừng ngươi hiện tại muốn làm chính là học giỏi văn thao vũ lực chương hai t trăm bảy mươi truyền thụ màu tím kỹ năng dấu kín chương hai trăm bảy mươi truyền thụ màu tím kỹ năng dấu kín tập võ việc làm tiến lên dần dần trong trước tiên truyền thụ sung nhi một môn nội công đi trong này công danh vì là ngũ cầm hí chính là thần ý hoa đ à sáng chế thần phẩm nội công sung nhi học được sau khi thiết không thể đem công pháp này chuyển cho người ngoài ẩn sư yên tâm sung nhi biết được lưu hiệp căn dặn tào sung hai câu liên bắt đầu chuyển thụ tào sung ngũ cầm hí hắn phát hiện tào sung học môn nội công này tiến độ dĩ nhiên không kém gì chính mình nhị đ ồ đệ t ô n hiệu tiểu t ử này trên người nên cũng có ghê gớm kỹ năng hoặc mệnh cách vậy hạ ta có thể cảm giác được trong cơ thể có một dòng nước nóng hết sức thoải mái đây chính là nội lực sao quá thần kỳ sung nhi sức mạnh đều lớn lên rất nhiều h ừ m không sai học được rất nhanh không so với ngươi hai cái sư huynh kém vậy hạ sung nhi còn có sư huynh lưu hiệp khẽ vớt tào sung đầu nhỏ nói rằng đúng đấy ngươi đại sư huynh võ nghệ siêu cao nên tính là thiên hạ mạnh nhất dũng tướng một trong nhị sư huynh so với ngươi hơi dài mấy tuổi cũng là một cái tập võ thiên phú hơn người thiên tài vậy hạ có thể dạy dỗ võ nghệ đệ nhất thiên hạ cao thủ thật là lợi hại nhìn như vậy đến đệ nhất thiên hạ hẳn là ân sư mới đúng tào sung đồng n ô n vô kỵ định ngọt đập đến lưu hiệp rất là thoải mái lưu hiệp cười đối với tào sung nói rằng chấm cũng không theo người so qua đến tột cùng có phải là đệ nhất thiên hạ cũng c ó nói có điều phóng tầm mắt thiên hạ có thể thắng được chấm võ giả sợ cũng không nhiều đúng rồi sung nhi cùng chấm là người một nhà sau đó cùng chấm cùng nhau thời điểm có thể vông lòng một chút c tào sung ngươi tử, sung vừa dứt lời hệ thống nhắc nhở cũng vang lên keng chúc mừng ký chủ thành công tăng thêm tào sung làm bà tốt bạn tốt tào sung đối với ký chủ đồ thân thiện một trăm linh sinh tử chi giao bạn tốt tào sung đối với ký chủ chung thành độ một trăm linh thế sống chết cống hiến cho Ký chúc ủ mừng ký chủ thu được màu trắng tài nguyên khen thưởng tiền mười vạn thu được màu trắng tài nguyên khen thưởng tiền sáu vạn thu được màu trắng tài nguyên khen thưởng tiền một mươi hai vạn thu được màu cam minh khí long tự n kiếm thu được màu vàng mệnh cách thân tuệ l o n g t ư ợ n g kiếm màu cam b i n h khí truyền thuyết kiếm này vì là l o n g tượng c h i cốt chế tạo có thể truyền nội lực vì là siêu phẩm b i n h khí l o n g t ư ợ n g kiếm gửi với hệ thống bên trong không gian ký chủ có thể bất cứ lúc nào lấy dùng thân tuệ màu vàng mệnh cách tào sung trời sinh thông tuệ trí lực trị giá là người thường gấp đôi trở lên nắm giữ này mệnh cách trí lực trị tăng cường một trăm linh năng lực lĩnh ngộ tăng cường ba trăm linh học tập kỹ năng lúc có năm mươi sát xuất thu được thông hiệu đạo lý hiệu quả lập tức lĩnh ngộ kỹ năng thu được tào sung màu vàng mệnh cách lưu hiệp trong lòng rất hài lòng thứ mệnh cách hẳn là tào sung hạt nhân mệnh cách cũng là tào sung trên người quý giá nhất đồ vật lưu hiệp vốn cho là hắn khen thưởng sẽ là bốn liền mạch không nghĩ tới hệ thống phái thiện tâm trả lại cho mình một thanh màu cam minh khí bảo kiếm này xem ra không sai bất luận là chính mình dùng hay là dùng đến khen thưởng dưới trướng thần tử đều xem như là một cái bảo vật truyền thụ tào sung ngũ cầm hí nội công phương pháp tu luyện lưu hiệp rồi hướng tào sung nói rằng Xu đều Nhi, ngươi cũng biết phụ thân ngươi cùng nhị phụ biết ca đều có dạ phải biết mãn chiêu tồn khiêm thu í c h đối mặt có ý đồ riêng người cũng không muốn cùng bọn họ trực tiếp va chạm dấu kín thuật nhưng là một môn đại học vấn lưu hiệp nói tới mỗi một câu nói tào x u n g tất cả dụng tâm đang nghe h ắ n đ ố i với lưu hiệp gật đầu nói ẩn sư yên tâm sung nhi rõ ràng k e n ký chủ chính đang hướng về đệ tử tào x u n g truyền thụ màu tím kỹ năng dấu kín ký chủ đệ tử tào x u n g phát động thông hiệu đạo lý hiệu quả thành công lĩnh ngộ màu tím kỹ năng dấu kín thứ độ gì tào sung trực tiếp lĩnh ngộ màu hiệp kỹ năng để lư hiệp khiếp sợ không thôi nay đồ chơi nhỏ màu vàng mệnh cách thật là lợi hại à liền dấu kín loại này kỹ năng đặc thù cũng có thể lĩnh ngộ mộ. một đời trước cũng chính là tào sung nên chết quá sớm rất nhiều chuyện hắn cũng không hiểu một đứa bé nhất định phải khoe khoang sự thông minh của chính mình tài trí hắn làm sao sẽ nghĩ đến huynh trưởng tào phi trăm phương ngàn kế hại chính mình hay là tào sung lại lớn tuổi v à i tuổi gặp đối với những việc này tăng gia đề phòng đáng tiếc tào phi cũng không có cho hắn cơ hội này nếu để cho tào sung bình an lớn lên tư mạo ý có thể chơi hay không quá hắn cũng thật là vấn đề chương trình học của hôm nay kết thúc lưu hiệp đưa đi tào sung cùng lúc đó giả hủ cũng cùng tân lúc như thế ở trong phủ thu được một cái hộp đựng thức ăn trong phủ quản gia đem hộp cơm đặt ở giả hủ trên bàn đối với giả hủ nói lao ra đây là thừa tướng phái người đưa tới hừng ta biết rồi thả này đi giả hủ giơ tay mở ra hộp cơm bên trong không hề có thứ gì hắn thấy thế không khỏi vớt dâu cười nói tao mạnh đức làm như vậy là đang buộc ta thỏa hiệp sao ta nhớ rằng năm đó ở huyện thành thời điểm ta đã đã cho ngươi mặt xem ra ngươi năm đó chịu đến giao hấn còn chưa đủ a cũng được ta cũng nên hoạt động tay chân một chút n h ờ n g ư ơ i lại thật dài trí nhớ giả hủ đối với ngoài cửa quản gia hô hoá nói chuẩn bị ngựa ta muốn đi tướng phủ tào tháo nhìn thấy giả hủ sau khi giả vờ kinh ngạc nói văn h ò a n g ư ơ i làm sao đến rồi giả hủ nằm dạp trên mặt đất đối với tào tháo lê bài nói chúa công thần có tội thần tội đáng muốn chết ồ văn h ò a có gì tội a thần có chi tình không báo chi tội nói một chút coi giả hủ cung kính đối với tào tháo nói rằng trong triều đình chúa công giới trướng văn thần võ tướng đều khuyên bậy hạ ra phong chúa công chỉ có thần không có tỏ thái độ thần làm như vậy là có lý do của chính mình nhưng không có đúng lúc bẩm báo chúa công đây là thần to lớn tội vậy như vậy văn h ò a muốn hướng về ta bẩm báo cái gì giả hù nói rằng thần suy đoán chúa công phong công việc rất khả năng gây nên hoàng đế bất mãn thần chính là hoàng đế thị trung là hoàng đế cờ thần nếu như thần cũng khuyên bệ hạ ra phong chúa công á t phải để hoàng đế đối với thần bay lên lòng cảnh giác thần chính là chúa công thay mắt hoàng đế mỗi tiếng nói cử động mọi cử động do thần đến giám thị nếu như hoàng đế đối với thần chặt chẽ phong bị cái k i a chúa công được tình báo chẳng phải là mất giá rất nhiều vì lẽ đó thần tình nguyện không muốn khuyên phong công lao cũng phải vì chúa công trông giữ thật hoàng đế công lao đều là hư danh mà thôi chúa công đại nghiệp mới là thần trong lòng chuyện quan trọng nhất chương hai trăm bảy mươi mốt văn hỏa là bổn tướng trách văn ngươi chương hai trăm bảy mươi mốt văn hỏa là bổn tướng trách văn ngươi giả hủ mấy câu nói nói tới tào tháo mở cờ trong bụng cái gì gọi là chuyên nghiệp nhìn người ta giả văn hỏa chính là a người ta sở dĩ không khuyên hoàng đế ra phong chính mình chính là giúp mình mưu tính đại sự chính hắn một cái đa nghi tật xấu đến sửa chữa lại làm sao có thể đưa giả hủ không hợp đây giả hủ là chính mình trung thần đại đại trung thần a giả hủ tiếp tục nói thần ý nghĩ không có ngay lập tức bẩm báo chúa công để chúa công lo lắng là thần c h i tội vậy chúa công đưa thần một cái chống rông hô c ư ờ n thần biết được chúa công tâm ý này liền cam tâm linh phạt dù chết không hối hận chúa công bảo trọng thần trước tiên đi tới giả hủ nói xong xoay người liền muốn đi một bộ về nhà liền muốn tự sát gián d ố c văn h ò a tào tháo kinh hãi vội vã gọi lại giả hủ chính mình cũng không thể để giả hủ chết rồi a như vậy trung tâm lưu thần đối với tào tháo tới nói là có thể giao phó đại sự tào tháo một phát bắt được giả hủ tay đối với giả hủ nói rằng văn h ò a là bổn tướng trách văn ngươi việc quan hệ bổn tướng cơ nghiệp bổn tướng phải có sát hiện tại ta tin tưởng văn hòa là tuyệt đối trung thành với bổn tướng không hợp việc bổn tướng xin lỗi ngươi văn hòa không nên trách tội bổn tướng phải không giả hủ đối với tào t h á o bài nói chúa công để thần chết thần không thể không chết đừng nói là một cái chống giống hộp coi như là chúa công tứ thần một cây đao để thần tự sát thần cũng vui vẻ chịu đựng bây giờ chúa công có thể tha thứ thần tội lỗi thần càng thêm cảm kích chúa công ân trọng lại sao dám trách tội chúa công giả hủ vẻ mặt chân thành phản p h t tự tự phát ra từ phế phủ tào thảo rốt cục biết được nguyên lai giả văn hòa đối với mình như vậy trung tâm ha, ha văn hòa không trách b ổ tướng là tốt rồi văn hòa yên tâm chờ bổn tướng tương lai thành tựu đại nghiệp tất hậu đại văn hòa đúng rồi hoàng đế gần nhất biểu hiện làm sao có thể có cái gì lời oán hận giả hủ đối với tào tháo nói rằng hoàng đế thường thường ở trong cung thở dài thở ngắn nói đại hán cơ nghiệp không tồn hắn ngôi quá hai ngày liền đi tứ hải phủ đệ tìm một ít hồ bằng cầu hữu mượn rượu g i ả i s ầ u thân có thể thấy chúa công gọi công đối với hoàng đế đà kích rất lớn nhưng hắn lại không thể làm gì hoàng đế còn thường, thường hướng về thân do hỏi nếu như tương lai tạo ra đại hán có thể hay không chứa được hắn cái này trước đây hoàng đế nếu như có thể là một cái phú gia ông hắn liền thỏa Vấn vậy, đầu, lưu hiệp phản ứng như đề tào h tháo không à trả đã nhìn ra rồi lưu hiệp hiện tại muốn làm sự chính là cùng tạo ra chiều sâu trói chặt hy vọng tạo ra đại hán sau đó có thể có một con đường sống tào tháo thầm nghĩ trong lòng xem ở hoàng đế như vậy phối hợp phân trên ta gặp cho hắn một cái tốt kết cục để hắn một đời vinh hoa phú quý hưởng c h i bất tận có điều hiện tại là phi thường thời gian cũng không thể khinh thường vừa vặn có giả hủ cái này trung trinh làm chủ m ư thần có thể để cho hắn cố gắng coi trừng lưu hiệp tào tháo đối với giả hủ nói văn hóa a n g ư ơ i thân là thị trung hoàng đế tâm tình không tốt ngươi nên h ả o hảo động viên hắn sau đó ngươi mỗi ngày tiến cung nhiều l à n bạn bệ hạ bệ hạ có bất kỳ không thích hợp địa phương lập tức phái người đến bẩm báo ta dù cho ta ở bên ngoài xuất t r ì n h ngươi cũng phải ngay lập tức chuyển tin tức lại đây biết không giả hủ không người thi l ễ n ó i chúa công yên tâm thần rõ ràng thần gặp vì là chúa công ổn định bệ hạ sẽ không để cho bệ hạ ảnh hưởng chúa công đại nghiệp tào tháo gật đầu cười cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái chính mình không cần nhiều lời giả hủ liền hiểu ý của chính mình văn hòa mà đi thôi vi thần x i n c á o lui giả hủ đến tào tháo chi mệnh từ tướng phủ sau khi ra ngoài trực tiếp hướng về hoàng cung đi đến giả hủ vừa ra cửa hoàn thành rồi hôm nay việc học tiểu tào trùng liền bước vào trong phủ phụ thân phụ thân x u n g nhi trở về tào tháo đối với tào sung sùng á i nhất một cái ôm lấy tiểu tào trùng cười hỏi x u n g nhi ở bệ hạ cái kia đều học được cái gì bệ hạ dạy nhi thần nho ra c h i học nhân sinh với thiên địa chính là phụ sinh c h i phụ nuôi dưỡng phụ giáo phận làm con làm cung hiếu phụ t h ầ n duy phụ c h i mệnh là tử bệ hạ giáo đến không sai tào tháo khẽ gật đầu cảm giác khá là thỏa mãn hoàng đế giáo x u n g nhi những n à y là ở hướng về bổn tướng lấy lòng đi có thể hoàng đế thiện ý bổn tướng thu được vẫn là câu nói kia chỉ cần hoàng đế không mưu phản chính mình gặp đối xử tử tế hắn nhìn tào tháo vẻ mặt tào sung thầm nghĩ bậy hạ chuyển thụ kỹ năng quả nhiên dùng tốt xem ra này giấu kín kế sách nhiều lắm dùng mới là tào tháo đang đắc ý lúc tào phủ quản gia tào phúc vào cửa bờ báo lao ra tuân lệnh quân ở bên ngoài cầu kiến cái gì tào tháo nghe vậy kinh hãi hắn thực sự không nghĩ ra tuân ú c tại sao lại ở bên ngoài cầu thấy mình tào tháo cùng tuân ú c hiểu nhau nhiều năm lấy hắn đối với tuân ú c hiểu rõ ở thu được chính mình hộp cơm sau khi tuân ú c sát xuất cao sẽ chọn tự sát tào tháo trong lòng vạn phần không l n thậm chí còn có chút đau lòng có thể vì mình đại nghiệp hắn nhưng không được không quyết tâm làm như vậy muốn muốn chế bá người trong thiên hạ là không thể có lòng dạ đàn bà tào tháo một mực chờ đợi tuân đúc tin qua đời hắn thật nặng trùng truy phong tuân đúc lấy vương hầu chi lễ hậu táng như vậy mới không phụ hai người hiểu nhau một hồi có thể tào tháo vạn vạn không nghĩ tới tuân đúc không chỉ không chết còn tìm tới cửa nay đến tột cùng là vì sao tào phủ thấy tào tháo rơi vào trầm tư nhỏ giọng hỏi lao ra có muốn hay không đem tuân lệnh quân mời đi vào ngươi đ ừ n g đi bùn tướng tự mình đi xin mời sung nhi ngươi trở lại tìm ngươi nương chơi vừa đi hài nhi sinh á o lui tào sung rất hiểu chuyện từ chính đường đi ra tàu h sung rõ ràng muốn vòng quanh tàu phi đi nhưng một mực chủ động tiến lên liên tiếp vội vẹn kêu lên từ hoàn ca ca trung đệ đã về rồi tàu phi coi tàu sung vì là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hận không thể lập tức đem tàu sung giết chết nhưng hắn ở bề ngoài nhưng ôn hòa đối với tàu sung cười nói trung đệ nghe nói ngươi hôm nay tiến cung đi theo bệ hạ học tập không biết bệ hạ đều dạy gì đó tào sung giòn tiếng nói bệ hạ cho sung nhi ăn chối tiêu mức hoa quả kẹo thật nhiều ăn ngon bệ hạ nói những người đều là tùy tiên lâu đặc sản hắn trả lại sung nhi thật nhiều món đồ chơi tào phi nghe vậy s ữ n g sở tào sung nói này đều là cái gì a làm sao không phải ăn chính là chơi lưu hiệp coi như không dạy hắn thánh hiền c h i thư cũng nên giáo tào sung một ít đạo lý làm người đi tào phi rụ rỗ từng bước đối với tào sung nói rằng vi huỳnh không phải hỏi bệ hạ mang trùng đệ chơi cái gì vi h u n h muốn biết bệ hạ cùng trùng đệ đều nói cái gì trọng yếu lời nói chương hai trăm bảy mươi 272, lưu hiệp muốn cho tào sung chút rượu trọng yếu lời nói đúng là có một câu tào phi tinh thần tỉnh táo b ệ hạ nói thế nào b ệ hạ nói túy tiên lâu sản phẩm mới đào hoa thiên nưỡng nhất là mỹ vị chờ lần sau sung nhi tiến cung thời điểm hắn gặp cho sung nhi mang một bình tào sung trên mặt lộ ra say mê vẻ tựa hồ đối với lưu hiệp đồng ý đào hoa thiên nưỡng cực kỳ chờ mong tào phi nghe vậy nhưng là một mặt choáng lưu hiệp muốn cho tào sung chút rượu trung đệ mới vài tuổi a tuổi nhỏ như thế liền chút rượu cái t i ế không uống choáng sao còn có lưu hiệp người lão sư này cũng không g i á o thánh h i ể n tri học cũng không truyền thụ đối nhân xử thế c h i đạo từ sáng đến tối liền dẫn tào x u n g m g ủ chơi hắn đến cùng muốn làm gì có như thế làm lão sư sao dùng phương pháp này giáo sư đệ tử còn chưa đem đệ tử chơi phế bỏ tào phi cẩn thận suy tư mấy hơi thở sau khi hắn đột nhiên đ ố n g nhiên tỉnh ngộ、si. lưu hiệp người này tuyệt đối không phải người lương thiện hắn sẽ không ngồi xem tào ra xương bá thiên h ạ n khẳng định là muốn làm phản hắn đã được kiến thức tào sung thông tuệ muốn thu tào sung làm đệ tử chính là nổi lên lòng xấu xa tào sung chính là thần đồng lưu hiệp dùng các loại phương pháp đem hắn phế bỏ tào thị liền ít đi một sự giúp đỡ lớn nếu như tào tháo lập tào x u n g vì là thế tử vậy thì càng d i ệ u tương lai lưu hiệp từ một cái kẻ ngu si trong tay cướp giật giang sơn chẳng phải là bắt vào tay lưu hiệp quả nhiên thâm độc ca tào phi suy bụng ta ra bụng người lưu hiệp cảm thấy đến lưu hiệp cũng với hắn như thế là một cái tâm tư ác độc h ạ n g người có điều lưu hiệp muốn phế bỏ tào x u n g chẳng phải là chính hợp chính mình tâm ý chính mình đang lo không có cách nào đem tào sung giết trước đây hiện tại có lưu hiệp độc thủ chính mình ngồi hưởng thành là có thể coi như là thà xạ cũng là có nguy hiểm xem trước một chút lưu hiệp đem trùng đệ giáo thành ra sao đi nếu là thật sự giáo thành ngớ ngẩn vậy mình thực sự là thích nghe ngóng tào phi tâm tình thật tốt xem tào sung cái này cái đinh trong mắt đều cảm thấy đến hợp mắt rất nhiều hắn đối với tào sung cười nói bệ hạ va chạm nhau đệ thực sự là quá tốt rồi vi huynh thực sự là ước cao a cái kia đào hoa tiên n ư ỡ n g thuần hậu ngọc nào g ở túy tiên lâu giá bán mười kỳ một bình cao như vậy ngang giá cả vi huynh đều uống không nổi đây bậc này ân sủng ngoại trừ trùng đệ còn có ai có thể hưởng thụ tào phi vô vô tào sung vai nói rằng trung đệ hảo hảo cùng bệ hạ học đi tiền đồ vô lượng a tào phi hài lòng đi rồi nhìn tào phi bóng lưng tào sung trong mắt l ó e ra một tia khiếp sợ hắn có thể cảm giác được vừa nãy một phen trò chuyện qua đi vị này tâm tư â m trầm huynh trưởng đối với mình địch lý hạ thấp không ít tân sư thật là thần như vậy hắn ngày hôm nay truyền thụ đồ vật của chính mình bất luận là ngũ cầm hí cái môn này thần phẩm nội công vẫn là dấu kín thuật tất cả đều là vô giá bảo vật tào tháo không biết chính mình hai đứa con trai ở bề ngoài huynh hữu đệ cùng kỳ thực tế thành nước lửa hắn vài bước đi tới tướng phủ ở ngoài liền nhìn thấy tôi lúc ăn mặc một thân đơn bạc quần áo chờ ở b nếu đến rồi làm sao không tiến vào đây nhanh mau theo ta và o p h ủ tào tháo đem trên người cầm ý khoác ở tuân lúc trên người đối với tuân lúc cười nói ta đã chuẩn bị tốt rồi tiệc rượu ngày hôm nay liền cùng văn nhược không say không về tào tháo cùng tuân lúc ngồi đối diện nhau rượu và thức ăn lần lượt đã bưng lên tào tháo nâng chén đối với tuân lúc hỏi văn nhược ngươi lần này đến có phải là có lời gì muốn cùng bồn tướng nói thân thu được chúa công hộ p cơm tuân lúc cảm khái nói nhớ ta một đời trung tâm vì là hán cuối cùng nhưng không hán lộc có thể ăn ta lần này đến liền muốn hỏi một chút thừa tướng nếu như không có hán lộc có thể ăn tuân ú c làm thực hà lộc tào tháo trầm giọng đối với tuân ú c nói chuyện đến nước này ta cũng sẽ không giấu văn n lược b ổ tướng đã cùng bệ hạ thương nghị thỏa đáng bệ hạ gặp gia phong ta vì ngụy công n à y không phải ta ép buộc bệ hạ ra phong tức vị mà là cùng bệ hạ điều kiện trao đổi được bệ hạ cho phép văn n ư ợ c ta hán lộc có thể ăn thế nhưng là có ngụy lộc ta bảo đảm ngụy lộc ăn vào bất tận tuân ra đời đời vĩnh sương tuân ú c đem thân thể sâu sắc nằm sắc xuống đối với tào tháo bài nói nếu như thế tuân ú c bái kiến ngụy công ngụy công tiên thu vô hạ ha ha ha ha văn mau đứng lên có n g ư ơ i phụ tá bộ tướng đại nghiệp tất thành tuân ú c rốt cuộc hướng mình chịu thua điều này làm cho tào tháo hết sức cao hứng tuân ú c thành tiệu thượng tư h lệnh phụ trách tào tháo hậu cần công việc chủ tính chung trong triều chính vụ. không còn tuân ú c có một số việc tào tháo vẫn đúng là t r ờ i không c h u y ệ n tào tháo đưa hắn không hộ là rơi xuống tráng sĩ chặt tay quyết tâm hắn vốn tưởng rằng tuân ú c gặp lấy chết minh trí bây giờ nhìn lại tuân ú c cũng là người cũng sợ chết việc đời khó nhất trên đời là chết ai không muốn sống đây tào tháo cũng sẽ không bởi vậy xem nhẹ tuân ú c một cái sống sót tuân ú c đối với tác dụng của chính mình rõ ràng càng to lớn hơn tào tháo cảm giác vận may của chính mình biến được rồi ngày hôm nay thực sự là quá thuận lợi dưới trướng mưu thần phải nhiều gõ không thể chỉ cho bọn họ sắc mặt tốt xem ân uy cùng ban mới chính là chủ chi đạo chính mình trước sau cho t u ấ n lúc giả hủ đưa hai cái không hộ hai người bọn họ không phải lập tức chạy tới hướng mình cống hiến cho trong chiều có t u ấ n lúc cùng giả hủ chính mình tái xuất t r i n h viên thiệu liền có thể vô tư tào tháo trong lòng cực đoan chi thần giả hủ lúc này đã tới hoàng cung giả hủ nhìn thấy lưu hiệp sau khi liền đối với lưu hiệp nói rằng bệ hạ thần đã có kế thần có một sách có thể để bệ hạ xoay tay trong lúc đó lấy hứa đô lưu hiệp nhìn vẻ mặt tàn nhẫn sắc giả hủ trong lòng cảm giác có chút kỳ quái giả hủ đối với mình trung thành không thể nghi ngờ có thể cái tên này rất l ợ i trong ngày thường rất ít chủ động h i ê n kế giả hủ vì chính mình n ư u tính đại thể đều là chính mình hỏi một câu giả hủ nói một câu chính mình không hỏi thời điểm giả hủ sẽ chờ hắn mưu thần h i ê n kế tình cờ làm một hồi bổ sung ngày hôm nay tình huống thế nào như thế tích cực muốn đối phó t ạ o mạnh đức lưu hiệp đối với giả hủ cười nói văn hỏa đón lấy ta quân trọng điểm là cấp đoạt tịnh châu cùng ti đãi bằng không coi như đánh hạ gớ đô chúng ta cũng không có căn cơ rất có thể sẽ chịu đến tào tháo mấy trăm ngàn đại quân vây công ngươi ngày hôm nay là làm sao đột nhiên thì có trừ tặc thượng sách giả hủ đối với lưu hiệp bài nói Bệ hạ chiến lược thần đương nhiên biết được thần hiến kế sách chính là vì bệ hạ cướp đoạt tịnh châu cùng ti đại sau khi làm chuẩn bị tào tặc giả dối có một số việc đến sớm làm mưu tính mới được hừng văn h ò a nói có lý có điều văn h ò a cùng c h ấ p nói thật ngươi có phải là chịu đến cái gì kích thích giả hủ cung kính đáp Bệ hạ nhìn rõ mọi việc trí thánh đến minh hôm nay thần thu được tào tháo đưa tới hộp cơm bên trong hộp không hề có thứ gì bây giờ tào tháo lại muốn gọi công ý của hắn là thần sau này lại không hán lộc có thể ăn giả hù nói đến đây trong mắt đột nhiên né qua một tia sắc cơ nếu tào tháo để thần không lộc có thể ăn vậy chính hắn cũng đừng đã ăn thì ra là như vậy lưu hiệp cười nói cái kia cướp đoạt hứa đô kế sách chấm liền giao cho văn hòa đi làm chiến lược của chúng ta có hai cái lựa chọn hoặc là bắt sống tào tháo lấy tào tháo nắm trong lòng bàn tay nguyên châu quận hoặc là xuất bách quan bình a n đến lạc dương bất luận cái nào mục tiêu có thể thực hiện văn hòa đều vì công đầu chương hai trăm bảy mươi ba phong n g công thêm cửu tích trong ư n g p h Nguyễn Công, triều h tích. ê m cựu Có Lưu、hiệp、cùng đình tuân úc lãnh tụ quần thần cao giọng đối với lưu hiệp nói bệ hạ từ xưa tới nay thiên hạ thần tử công tích không có như thừa tướng người thừa tướng vì là đại hán b à i trừ gian hùng bình định n h ị tặc lớn như vậy công tuy chu công lưu vọng không kịp vậy thừa tướng có như thế đại công với hán thất há có thể cùng chư thần đồng liệt lấy thừa tướng t h i đức nên được ngụy công vị trí thần khẩn cầu bệ hạ vì là thừa tướng tiến tước thêm tiểu tích tuân ú c mấy ngày trước đây còn ở trên triều đường quát mắng q u â n thần phản đối tào tháo thêm con số ngụy công bây giờ nhưng thành khuyên tiến vào nhân vật lãnh tụ chuyện này q u â n thần đều nghe nói một loại nào đó tin tức ngầm nói là tuân ú c phản đối thừa tướng gọi công thừa tướng cho tuân ú c đưa một cái trống r i n g hộp cơ m ý tứ là trong hộp không có kết quả xin mời quân tự sát tuân ú c tự nhiên không muốn chết cũng biết đến thừa tướng phủ đệ thình tội thừa tướng đặc xá tuân ú c chịu tội tuân ú c cảm động không thể giải thích được tự nhiên thành khuyên tiến vào lính hầu cả triều các đại thần tùy tùng tuân ú c cùng kêu lên bài nói chúng thần xin mời bệ hạ vì là th tào tháo nhìn các quần thần biểu hiện ở bề ngoài một mặt bình tĩnh kỳ thực trong lòng rất là đắc ý trong hộp không có kết quả tuân lúc chịu thua tin tức tự nhiên là tào tháo thả ra ngoài mục đích chính là vì kinh sợ cả triều văn võ để bọn họ rõ ràng chính mình thụ phong vì là công chính là chiều hướng phát triển ai muốn dám phản đối chính mình ai phải chết l i ê n tuân lúc như vậy trọng thần chính mình cũng không cho mặt mũi huống hổ các ngươi những này không quá quan trọng người loại hành vi này hiệu quả cũng là lập tức rõ ràng tào tháo gọi công lại không người nào dám nói nhiều một câu phí lời mặc kệ là bảo vệ hoàng phái đại thần vẫn là trung lập phái tất cả đều thành thật Dương yêu, phục hoàn chờ người nhìn tuân lúc trong lòng bi thống không l ư t bọn họ còn tưởng rằng tuân lúc là đại hán cực đoan c h i thần không nghĩ đến cũng là một cái tham sống sợ chết đồ lưu hiệp thì lại đối với tuân lúc hành động rất hài lòng trung thành độ cùng độ thân thiện song bách tuân lúc có thể xuất lĩnh quần thần khuyên tiến v à o rõ ràng là đối với thanh danh của chính mình đều không thèm để ý như vậy tuân lúc so với t r ư ớ c vì là đại hán thủ tiết tuân lúc còn còn đáng sợ hơn h á n hiện tại một ngạt đến càng sâu sau đó bạo phát lên liền càng tàn nhẫn lưu hiệp cao giọng đối với chúng thần nói chấm cũng không phải là thượng phạt không rõ tri quân nếu thừa tướng đối với xã tắc có công lớn Chấm biên từ、so、hiệu bản ở nghiệp thanh nghỉ ngơi dưỡng sức biết được tào tháo thụ phong ngụy công tức giận đến đem trên bản bình ngọc rơi nát tan tào a man thất phu thẳng mãi danh dám tiếm càng gọi công thật hàn tập vậy nhớ năm đó đồng chắc chiếm lấy triều đình cũng không làm ra gọi công bực này t i ế m càng việc tào tặc có tài cán gì sao dám như thế ta tất thảo chi n h ư u thần thẩm phối đối với viên thiệu nói tào tháo gọi công x o á n làm trái tâm thiên hạ đều biết nhân thần cộng phẫn chúa công như hương binh thảo chi chính là có đạo phạt vô đạo tất nhiên gặp hoàn toàn thắng lợi có điều chỉ dựa vào chúa công một người thảo phạt tào tặc còn chưa đủ chúa công còn nên hiệu lệnh thiên hạ chư hầu cộng thảo tạo tặc liền như năm đó có minh phạt đồng bình thường nếu có thể như vậy tào tháo đưa mắt đ ề u địch sao có không thất bại lý viên thiệu nghe vậy gật đầu nói、ừ. chính nam nói thật là cái k i a ta nên liên lạc người phương nào thảo phạt tào tặc thần phối đáp giang đông tôn quyền kinh châu lưu biểu nhữ nam lưu bị đều anh hùng vậy nếu có thể yêu ba nhà cùng xuất binh tào tháo hai mặt thù địch thì lại đại sự có thể thành vậy được ta này liền sai bảo người đi sứ mời bọn họ cùng thảo phạt tào tặc viên thiệu phản ứng rất nhanh lập tức sai bảo người đi sứ giang đông kinh châu nhữ nam các nơi này ba đường chư hầu thu được viên thiệu xin mời phản ứng nhưng tuyệt nhiên không giống lưu biểu đối với thái mạo khoái lương chờ chúng thần hỏi viên thiệu mời ta kinh châu xuất binh cùng hắn cùng thảo phạt tào tháo Các c người đối với hiện u nay thiên l hạ đại loạn ta kinh tương bách tính mặc dù có thể an cư lạc nghiệp cũng là bởi vì chúa công không tham dự bất kỳ tranh đấu nếu là ứng viên thiệu lời mời xuất binh thảo phạt tào tháo chẳng phải là để kinh tương bách tính rơi vào chiến hòa bên trong thái b ạ o cùng khoái lương minh tranh ám đấu không ngừng đối với chuyện này hai người quan điểm nhưng lạ k ỳ nhất trí khoái lương cũng đúng lưu biểu khuyên đ ủ chúa công chính là nhân nghĩa c h i chủ vì là kinh tương bách tính tán tụng nếu là làm bừa binh đ a o thì lại chúa công nhân nghĩa c h i danh hủy diệt sạch sau này thì lại làm sao thống ngự kinh tương bách tính vẫn là từ chối viên thiệu đi hắn cùng tào tháo tranh đấu chúng ta kinh châu không tham dự lưu biểu gật g ủ nói rằng cũng được liền ý hai người các ngươi nói như vậy thái ra khoái gia chính là kinh tương đỉnh cấp hào tộc bọn họ coi trọng nhất chính là lợi ích của chính mình mà không phải thiên hạ đại cục ở thái mạo khoái lương chờ người xem ra lưu biểu làm kinh châu mục cần trọng dụng gia tộc của bọn họ ngày nào đó lưu biểu treo mới nhậm chức châu mục vẫn như cũ muốn trọng dụng gia tộc của bọn họ tào tháo diệt lưu biểu muốn muốn quản lý thật kinh châu tương tự muốn trọng dụng thái khoái hai nhà lời nói không đêm hay vạn nhất ngày nào đó có người xoắn l ị c h thành công thay đổi triều đại tân triều quan lại đi đến kinh tương vẫn như cũ muốn xem thái khoái hai nhà sắc mặt dưới cái nhìn của bọn họ kinh châu an ổn lớn hơn tất cả lưu biểu xuất binh thạo phạt tào tháo bất luận là thua là thắng đối với bọn họ đều không có bất kỳ chỗ tốt nào bọn họ là vạn vạn sẽ không đồng ý lưu biểu xuất binh. lưu biểu bản thân tính cách cũng là không thích tranh đấu chỉ muốn cắt cứ kinh châu là một cái t h ẳ n g chột làm vua sứ mù cùng những thế gia này có thể nói a n nhịp với nhau xem thái g i a khoái g i a như vậy hào tộc đại biểu cái thời đại này phần lớn thế gia bọn họ hạt nhân nhu cầu chính là để gia tộc hương thịnh điên cuồng từ bách tính trên người cướp lấy lợi ích vì lẽ đó ở lưu hiệp một đời trước tư mã thị t r u n g kết tam quốc chiến loạn thành lập một cái đại nhất thống tân triều có thể thành họa thiên hạ vẫn như cũng là những thế gia này người bách tính sinh hoạt cũng không có bất kỳ chuyển b i tốt cùng lưu biểu lẫn nhau so sánh tôn quyền hiển nhiên là rất có lòng cầu tiến chư hầu viên thiệu phái tới sứ thần sau tôn quyền lập tức tìm tâm phúc văn vo đến đây nghị sự tôn quyền ngồi trên chủ vị đối với hai bên văn vo nói tào tháo gọi công viên thiệu phát tới hình văn mời ta giang đông cùng thảo tào tháo chư vị các ngươi nói việc này cô là nên vẫn là không nên chu du đứng lên nói tào tháo tiếm càng gọi công việc này người người o á n trách chính là ta giang đông phá tạo cơ hội tốt t r ó n g lưu làm cùng viên thiệu cùng xuất binh như vậy nam bắc giáp công bên dưới tào tặc dám đến bất bại chương hai trăm bảy mươi bốn kẻ sĩ ba ngày không gặp khi gặp lại nên đối đãi nể trọng hơn chương hai trăm bảy mươi b ố kẻ sĩ ba ngày không gặp khi gặp lại nên đối đãi nể trọng hơn không thể không thể chu du vừa dứt lời trương chiêu liền khoát tay nói tào tháo chính là đương đại tiêu hùng vậy với quan độ một trận chiến đại bại viên thiệu thiên hạ mặc có thể cùng tranh tài viên thiệu trải qua này một bại thực lực tổn thất lớn lại n g h ĩ chiến thắng tào tháo đã là không thể chúng ta đi giúp một cái tất bại viên thiệu đi cùng tào tháo tranh đấu n à y há lại là trí giả cái gọi là theo ta thấy chúa công nên từ chối viên thiệu kết minh yêu cầu án binh bất động mới là thượng sách chu du bị trương c i ê u lời nói khi đến nếu là nghe lão này lời nói vậy cũng không cần cùng tào tháo đánh đợi được ngày nào đó tào quân đ ế n công thẳng thắn đầu hàng quên đi t r ư ơ n g tử bốn ó i như vậy chính là hủ nho góc nhìn vậy chu du đối chọi gây gắt nói tào tháo vì là kiêu hùng thế nhân đều biết nếu như chúng ta không giúp viên hiệu t ù y ý tào tháo đem hắn đánh bại thậm chí là tiêu diệt chờ tào tháo nhất thống phương bắc hắn gặp nhịn được không đánh ta giang đông sao đến lúc đó tào tháo xua quân xuôi nam chúng ta lấy cái gì chống đối trương chiêu ung dung thông thả nói ta giang đông có trường giang nơi hiểm yếu tào tháo đánh không lại đến ngu xuẩn chu du tức g i ậ n đến sắc mặt đỏ lên liền phải tiếp tục bác bỏ trương chiêu tôn quyền tâm phúc đại tướng lữ mông đột nhiên lên tiếng nói trí tôn nào đó có một kế có thể giải trí tôn nỗi lo ồ tôn quyền đối với lữ mông cười nói cô sớm biết tử minh gần chút thời gian hăng hái khổ đọc binh pháp cùng lưu lực đều tiến rất xa tử minh có gì thượng sách nói đến cùng câu nghe một chút chu du trương chiêu lữ mông xem như là tôn quyền dưới t r ư ớ n g ba cái nhân vật trọng yếu nhưng bọn họ đối với tôn quyền thái độ nhưng tuyệt nhiên không giống từ bọn họ đối với tôn quyền xưng hô liền có thể nhìn ra lữ mông gọi tôn quyền vì là trí tôn nói chung chính là không gọi tôn quyền chúa công chu du biểu hiện lại như một cây gai đâm vào tôn quyền trong lòng đại ca tôn sách đã chết rồi lâu như vậy chu du còn chưa nguyện nhận chính mình làm chủ sao nếu không là chu du nắm trong tay giang đông binh quyền tôn quyền đã sớm muốn ra tay trừng trị hắn trải qua không ngừng ngăn được liên hợp tôn quyền đã đem chu du trong tay binh quyền đoạt đến rồi một nửa chờ hắn hoàn toàn đem chu du không tưởng thời điểm chu du liền muốn xui xẻo rồi lữ nông tràn đầy tự tin nói rằng tào tháo viên thiệu nói cho cùng đều là chúng ta giang đông kẻ địch hai người bọn họ đại chiến một trận bất luận ai đắc thắng đối với chúng ta giang đông đều không có gì hay nơi theo ý ta chúa công có thể đáp ứng viên thiệu liên minh tình cầu thế nhưng là không xuất binh trái lại viết một phong hạ biểu cho tào tháo chúc mừng tào tháo thêm con số vì là công thanh minh ta giang đông cùng tào tháo vĩnh kết minh tốt lữ nông nói như vậy để trương chiêu cùng tôn quyền có chút cho váng cùng hai người kết minh lữ nông muốn làm gì lữ nông tiếp tục nói cùng viên thiệu cùng tào tháo kết minh sau khi chúng ta liền tọa sơn quan hồ đấu ngồi xem t à o viên thắng bại bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất binh nếu như viên thiệu đ ắ c thắng chúng ta liền mượn đường từ châu đến thẳng thanh châu đánh viên thiệu một trở tay không kịp nếu như tào tháo đ ắ c thắng chúng ta liền xua quân đến thẳng hứa đô đắc thắng người đắc ý vô cùng cũng không biết ta giang đông chim sẻ ở đằng sau bất luận t à o viên a i thắng cuối cùng đến lợi đều là chúng ta giang đông lữ m ô n g lời nói này quả thực nói đến tôn quyền tâm khảm bên trong cùng hai người đồng thời kết minh tìm đúng thời cơ đâm lương minh hữu diệu a tôn quyền cười to nói kẻ sĩ ba ngày không gặp khi gặp lại nên đối đãi nể trọng hơn thử minh ngươi đã không phải lúc trước tên ố lữ mông nết miệng nở nụ cười khiêm tốn nói đều là c h i tôn giáo đến tốt tốt cái gì chu du thực sự nhẫn không được nén giận nói rằng lữ tử minh nói như vậy quả thật lưỡng lự kế sách tầm nhìn hạn hẹp tào tháo văn thao vũ l ư ợ c thực lực cách xa ở viên thiệu bên trên chúng ta mặc người thắng bại chỉ có thể bỏ mất cơ hội tốt vạn nhất viên thiệu tốc bại vào tào tháo bàn tay chúng ta lại nghĩ cùng tào tháo la địch liền rất gian nan hiện tại đáp ứng viên thiệu cùng viên thiệu kết minh chính là lựa chọn chính xác nhất công cần lời ấy sai rồi cô liền cảm thấy tử minh kế sách tốt vô cùng tôn quyền sắc mặt âm trầm nói cô không tin tưởng viên thiệu gặp bị bại nhanh như vậy coi như viên thiệu thất bại ta cùng tào tháo sớm vì là minh h i ế u hắn làm sao có thể muốn lấy được chúng ta sẽ ra binh đánh lén chu du bướng bình nói như vậy bỏ mất cơ hội tốt ta không đồng ý nếu là bá phủ vẫn còn nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này kỳ tập hứa đô thành vương bá chi nghiệp đại ca đã sớm không ở tôn quyền ánh mắt sắc bén nhìn chu du nói công cận người đừng quên hiện tại ta mới là giang đồng tri chủ chu du cảm giác trong lòng vô cùng ngất thức tôn sách là hắn b ạ n thân hắn sở di đang ở giang đông chính là muốn phụ tá tôn sách thành tựu bá nghiệp có thể hiện tại tôn sách đã chết rồi chính mình lại sẽ đi theo con đường nào có vẻ như hiện tại mình có thể làm chỉ có vì là bá phụ huynh bảo vệ giang đông cơ nghiệp dù cho tôn quyền không hiểu chính mình chu du cũng chỉ có thể như vậy chu du hít sâu một hơi nhẹ giọng đối với tôn quyền nói trong mưu chờ tào tháo đại quân áp cảnh thời điểm ngươi nhất định sẽ hối hận bọn c h ố n n h ắ t không đủ mưu trí chu du dứt lời p ẩ y tay áo bỏ đi lữ n ô n g không cam lòng nói trí tôn Chú không Du quá không đem ngài đem để ở tào a man t h nhìn tôn quyền viết đến thư tín không khỏi cười nói tôn quyền đúng là có mấy phần đánh mắt sinh con phải như tôn trọng ngưu a thành cựu nhi tử bối thủ thành tri chủ tôn quyền coi như không tệ có điều điều này cũng bọn chuột nhắc muốn mở rộng đất nai biên giới sợ là không thể tào tháo trong miệng tuy rằng tán thưởng tôn quyền cũng có điều là đem tôn quyền xem là nhi tử bối tới đối xử không chút nào để vào trong mắt tào tháo trong lòng chân chính lo lắng là hắn đối thủ cũ lưu huyền đức lúc này lưu bị ở n h ư n a m được rồi mấy vạn binh mã thanh thế ngày càng hưng thịnh biết được tào tháo tiếm càng gọi công lập tức triệu văn vũ trương phi hai vị huynh đệ đến đây nghị sự trương phi biết được việc này tức g i ậ n đến nghiến răng nghĩ lợi ứng tiếng nói khá lắm tào tặc sao dám như thế ước hiếp bệ hạ còn tiếm càng gọi công hắn là muốn tạo phản á đại ca ta thực sự nhận không được chúng ta hiện tại liền xuất binh cùng tào tặc liệu mạng quan vũ cũng một mặt nghiêm túc nói tào tháo hành này tiếm càng việc rõ ràng là không đem bệ hạ để vào trong mắt đại ca chúng ta xác thực cũng nhanh chút cứu viện bệ hạ nếu là đi đến đã mượn bệ hạ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng lưu bị biết được tào tháo gọi công sau khi trong lòng cũng rất lo lắng hắn không khỏi cảm k h á i nói ta ở hứa đô thời gian bệ hạ đã từng đã nói với ta sẽ có một ngày hắn gặp gạt bỏ tào tặc vây cánh chấn chỉnh lại triệu cương lúc đó ta liền không tin bệ hạ nói như vậy tào tháo chính là thế chi g a n hùng lại sao lại như vậy dễ dàng bị diệt trừ chương hai trăm bảy mươi năm quách đổ kiến nghị chương hai trăm bảy mươi năm quách đ ổ kiến nghị bệ hạ chính là trăm năm khó gặp anh minh thánh chủ dưới trướng thực lực cũng rất mạnh có thể hứa đâu có tào tháo mười vạn đại quân bị tào tháo kinh doanh đến còn như thùng sắt dù có cực đoan chi sĩ đồng ý vì là bệ hạ quên mình phục vụ e sợ cũng không làm gì được tào tặc việc này quả nhiên bị ta dự liệu bên trong hiện tại tào tặc không phải gọi công sao quan vũ rất tán thành gật đầu nói bệ hạ vẫn là quá trẻ tuổi không bằng đại ca kinh nghiệm phong phú việc đã đến nước này chúng ta vẫn là mau trong xuất binh cứu viện bệ hạ đi đúng đấy đại ca mau ra binh đi、quan chương hai người khuyên lưu bị xuất binh như thần giản đúng vội vã mà vào chúa công viên thiệu phái tới sứ giả vì là chúa công đưa tới thư tín viên bản sơ tin nhanh lấy tới để ta xem một chút lưu bị lúc trước x ế p đặt viên thiệu một đạo từ viên thiệu bên người thoát thân mà đi viên thiệu bởi vậy rất thù hận lưu bị khi đó còn hận không thể phát binh tấn công lưu bị có thể trước khác nay khác viên thiệu binh bại quan độ sau khi liền rất cần lưu bị sức mạnh hắn cũng có thể thả xuống thành kiến viết tin yêu lưu bị c á c minh ngược lại viết một phong tin vừa không có cái gì tiền vốn nếu như lưu bị thật sự đồng ý xuất binh viên t i ệ u liền có thêm một cái đại trợ lực đại ca trong thư viết cái gì a lưu bị t r u y ề n tin cẩn thận xem nói tao tặc tiếm càng gọi công quả thật loạn thần tặc tử tội ác tài trời viên thiệu phát tới đánh giặc vị văn hiệu triệu anh hùng thiên hạ cộng thảo tao tặc quá được rồi trương phi ha ha cười nói cứ như vậy tao tặc chẳng phải là thành nhiều người chỉ trích ở chư hầu vây công bên dưới h ắ n muốn bất tử cũng khó khăn tam đệ sự tình e sợ không xem ngươi nghĩ đơn giản như vậy lưu bị thu hồi tin lắc đầu nói nhìn trung thiên hạ chư hầu chân chính trung thành hán thất người lại có mấy cái bọn họ đại thể đều đánh giúp đỡ đại hán chi danh hành xoán hán việc những nhân thủ này bên trong là không có thiên tử như thiên tử lạc ở trong tay bọn họ chỉ sợ sẽ không so với ở tàu tặc trên tay cường đi đâu vì lẽ đó hy vọng những người này cứu viện bệ hạ căn bản không hiện thực hiện tại t à o tháo cùng viên thiệu tranh cướp phương bắc bá chủ vị trí từ lâu thế thành nước lửa viên thiệu đúng là thật sự gặp đối với t à o tháo dụng binh có thể cùng chúng ta dắt tay thảo phạt tàu tặc người cũng chỉ có viên bản sơ quan vũ hỏi đại ca vậy này hịch văn ngươi định làm như thế nào đáp ứng viên thiệu lưu bị đối với mấy người nói rằng có thể cùng viên thiệu cùng xuất binh cứu ra thiên tử tỷ lệ thì càng lớn việc này không nên chậm trễ chúng ta này liền cùng viên t i ệ u hẹn cẩn thận thời gian cùng khởi binh như thần giản đúng đối với lưu bị nói chúa công bệ hạ đã từng kiến nghị chúa công trực tiếp đi kinh châu nhữ nam cũng không phải là ở lâu khu vực bây giờ chúa công đã có mấy vạn có thể dùng binh lính không bằng nghe theo bệ hạ nói như vậy mang theo binh mã đi nhờ vào lưu biểu nếu như có thể cùng lưu biểu cùng xuất binh cứu vớt bệ hạ chẳng phải là càng chắc chắn lưu bị lắc đầu nói thời gian không chờ ta hiện tại đi tìm lưu biểu đã không kịp chúng ta hiện tại chuyện quan trọng nhất là cứu g a thiên tử còn cùng lưu biểu kết minh việc sau này hay nói đi lưu bị đối với kết minh việc biểu hiện nhất là tích cực hắn lập tức phái người cho viên thiệu tin đáp lại yêu viên thiệu sau mười ngày cùng khởi binh đối với tào tháo nam bắc giáp công cứu viện tiên tử tự tào tháo gọi công sau viên thiệu dễ dàng cho ký châu sẵn sàng ra trận dự định cho tào tháo đến một c h i ề u tàn nhẫn viên thiệu với ký châu tụ lên hai mươi vạn đại quân còn thứ viên hy với ứ châu tụ lên đại quân năm vạn trưởng tử viên đảm với thanh châu tụ lên đại quân mười vạn viên thiệu c h á u ngoại cao kiển cũng xuất lĩnh năm vạn đại quân từ tịnh châu mà tới đến đây viên t i ệ u tập hợp bốn mươi vạn đại quân thanh thế phục trấn chỉ là thiên hạ chư hầu đối với viên thiệu hồi phục để viên thiệu rất khó chịu lưu biểu từ chối viên thiệu kết minh tình cầu tôn quyền đúng là đáp ứng kết minh lại không nói cụ thể xuất binh này viên thiệu có thể thấy rõ tôn quyền đây là qua loa chính mình căn bản không có ý định xuất binh chỉ có lưu bị là chân tâm muốn thảo phạt tào tháo hắn cùng viên thiệu ước định khởi binh này nguyện cùng viên thiệu nam bắc giác công cộng thảo tào tặc viên thiệu không khỏi lòng sinh cảm khái nhớ năm đó chính mình vùng cánh tay hô lên thiên hạ chư hầu tập hợp hưởng ứng toàn tảo hội minh thời gian tổng cộng có m ư ơ i tám đường chư hầu tôn kính chính mình vì làm i n h chủ cùng thảo phạt động tặc khi đó viên minh chủ là cỡ nào vi phong cỡ nào t h ố bạo đáng tiếc chuyện đến nước này chỉ còn dư lại lưu bị như thế một đường chư hầu hưởng ứng chính mình viên thiệu hừ lạnh nói cũng được có lưu bị một đường minh hiếu cũng có chút ít còn hơn không l i ê n tứ lưu bị nói như vậy cùng hắn cùng khởi binh phạt tào đi chú a công việc này không thích hợp viên thiệu quyết định cùng lưu bị cùng xuất binh thảo phạt tào tháo lại bị quách đồ nói đánh gãy viên thiệu đối với quách đồ hỏi công tác có gì dị nghị không quách đồ đối với viên t i ệ u nói chú công ngài đã quên lưu bị lúc trước lừa gạt cho người việt lưu bị lúc đó nói muốn mời quan vũ đến hà bắc t r ợ chúa công đánh tan tào tặc còn nói muốn tự mình du thuyết lưu biểu cùng chúa công kết minh xuất binh đánh giặc có thể kết quả đây hai chuyện này lưu bị một cái đều không hoàn thành chúa công chờ lưu bị như khách quý ăn ngon uống ngon c ù n g cấp hắn kết quả hắn nhưng lừa chúa công chạy đến như nam đi chiêu binh mãi mã lúc đó hắn muốn có thể thuyết phục lưu biểu sẽ đem quan vũ chiêu đến hà bắc đến chúa công ha có thể bị bại thảm như vậy quan độ chi bại kẻ cầm đầu chính là cái kia lưu bị lưu bị chính là không hề người có tín nghĩa chúa công không thảo phạt hắn cũng là tôi ha có thể cùng lưu bị kết minh viên thiệu trong lòng đối với lưu bị vốn là có thù cũ nghe quách đồ nói như vậy liền lại nghĩ tới trước bị lừa dối sự tình sắc mặt trở nên rất khó nhìn ngưu thần phùng kỳ đối với viên thiệu k h u y ế nhủ chúa công không thể tin quách công tác nói như vậy a bây giờ ta quân sắp xuôi nam đánh giặc trợ lực tự nhiên là càng nhiều càng tốt lưu bị chính là ta quân một cánh tay đắc lực chúa công sao có thể nhân cựu đoán từ bỏ một cái cường lực minh hiếu như vậy làm việc cũng không phải t r í giả hành động viên thiệu liếc nhìn phùng kỳ một ánh mắt nói rằng n g u y ê đồ ngươi muốn dạy ta làm việc sao phùng kỳ kinh hãi vội vàng hướng viên thiệu bài nói thân không dám hai vị hà b g t chí khổ h u giả hạ tràng thê thảm như thế này đều là dẫm vào vết xe đổ phùng kỷ hà có thể đi hai người bọn họ đường xưa quách đổ thấy viên thiệu không nghe phùng kỷ nói như vậy mừng rỡ trong lòng hắn tiếp tục đối với viên thiệu nói rằng chúa công thần có một kế vừa có thể dùng đến lưu bị trong tay minh mã có thể cho lưu bị một bài học v i ê như t i giọng nói. ệ u trầm n ó vậy chúa công vừa trừng phạt lưu bị tào tháo cũng bởi vì cùng lưu bị đại chiến mà hao binh tổ tướng trái lại ta quân dĩ giật đái lao khí thế như cầu rồng lại bại tào quân chẳng phải là bắt vào tay chương hai trăm bảy mươi sáu đại ca nhất là bích binh chương hai trăm bảy mươi sáu đại ca nhất là bích binh lưu bị không tin không nghĩa là nên để hắn chịu đến g i á o hấn viên thiệu gật c g ủ đồng ý quách đổ mưu tính thực quách đ ồ nhiều lần hiến kê thành công cũng là bởi vì bắt bí lấy viên thiệu tính cách trên một điểm viên thiệu ngông cùng tự đại quách đ ồ liền hiến gấp công kế sách viên thiệu hận lưu bị đã lừa gạt hắn quách đ ồ liền hiến bán đội h ư u kế sách kế hoạch của hắn có thể thành hay không tạm thời không đ ể cập tới nói chung có thể để viên thiệu cao hứng là được rồi chúa công ai phùng kỳ trơ mắt nhìn quách đổ m ư kê thực hiện được chính mình nhưng không thể ra sức cho đến ngày nay, hắn rốt c ụ c cảm nhận được năm đó đề i p h o n g tự thụ hai người sự bất đắc di ở viên thiệu mưu thần trong đoàn đội trời sập do cao cái đầy hiện tại cao cái chết rồi hắn phùng k ỳ liền thành cao cái viên thiệu lưu bị hương binh xâm lấn tin tức chuyển đến hứa đô tào tháo vội vã triệu tập chúng văn võ với đại điện nghị sự tào tháo đứng ở triều đình cất cao giọng nói chư vị nay có lưu bị viên thiệu hai đường lịch tập đồng thời xâm lấn t a quân làm ứng đối ra sao lưu hiệp nhìn tào tháo trong lòng âm thầm lắc đầu chính mình đã sớm nói với lưu bị trực tiếp đi kinh châu nhờ và lưu biểu là được lưu bị không nghe lời của mình nhất định phải ở n h ữ n a m cùng tào tháo liều một phép tử hắn cũng không suy nghĩ một chút chính mình có thực lực đó sao lần này tào tháo ra tay lưu bị nên bại thật thê thảm nếu không là hắn có một cái màu vàng kỹ năng bại trốn có thể hay không sống sót chạy ra n h ữ n a m đều là chuyện không biết quả nhiên ngụ thần q u á c h g i a đối với tào tháo rán muốn nói ngụy không dễ thân tự đem binh tiêu diệt lưu bị chờ diệt lưu bị sau khi quay đầu lại lại thu thập viên thiệu cũng không m u ợ n tào tháo hỏi ồ phụng hiếu sao lại nói lời ấy quét ra cười đáp viên thiệu sắc lệ đảm bạc thật ngưu không đoạn làm đại sự mà thiết thân thấy tiểu lợi mà q u ê n m ệ n h ngụy công giữ lưu bị đại chiến lấy viên t i ể u do dự tính cách tuyệt đối sẽ không phát binh cứu viện lưu bị ngụy công chính thật có thể nhờ vào đó cơ hội tốt bình định như nam mầm h o ạ n quét á ra đem viên t i ể u tính cách nhìn t ấ u t ấ u tào tháo cười to nói phụng hiếu nói rất có lý binh quý thần tốc ta liền từ phụng hiếu kế sách lập tức xuất binh t r i n h phạt lưu bị tào tháo chọn đủ m ộ ư ơ i vạn đại quân tự mình xuất quân t r i n h phạt như nam lưu bị cũng xuất lĩnh năm vạn đại quân lên phía bắc đến thẳng hứa đô dựa theo nguyên bản ý tưởng lưu bị nhánh quân đội này chỉ là một nhánh quân n i ệ m trợ chủ lực vẫn là viên tiểu chỉ cần viên thiệu có thể kiềm chế lại tào tháo lưu bị bộ đội liền có thể có thành cựu có thể lưu bị đi được nhương sơn phụ cận lúc mới thu được mật thám tin tức chuyển đến viên thiệu án binh bất động tào tháo tự để đại quân đến công chính mình biết được tin tức này lưu bị kinh hại đến biến sắc trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải viên bản sơ sao như vậy không phải hắn phát đánh giặc h vị văn yêu ta cùng thảo phạt tào tặc sao viên thiệu vì sao không xuất binh a trương phi cũng giận dữ nói cái này viên thiệu dĩ nhiên l ậ lọng ta thật muốn đâm hắn một trăm trong suất lỗ thủng quan vũ trầm giọng hỏi đại ca thảo quân bây giờ cũng đến n ư ơ n g sơn chúng ta nên làm gì chuyện đến nước này cũng chỉ đành cùng tào tháo một trận chiến lưu bị sắc mặt nghiêm nghị đối với hai vị huynh đệ nói rằng tào tháo có thể lấy ít thắng nhiều đánh bại viên thiệu huynh đệ chúng ta như thế có thể lấy ít thắng nhiều đánh bại tào tháo chỉ cần có thể đánh bại tào quân chúng ta vẫn như cũ có thể cứu ra thiết tử trương phi gật đầu liên tục nói rằng đại ca nói đúng ta nghe đại ca quan vũ cũng nói đại ca nhất là b i ế t binh trận chiến này liền do đại ca mưu tính đi lưu bị đối với hai vị huynh đệ nói rằng tào tập thế tới hung hăng chúng ta có thể trước tiên lấy thủ thế chúng ta trước tiên ở nhương bên dưới ngọn núi trại ta đóng quân chính nam v â n trưởng cùng dực đức phân biệt ở đông nam tây nam lập trại lẫn nhau là kỳ góc tư thế ngày mai tào tháo xuất đại quân đến đây khiêu chiến lưu bị dẫn quan chương hai tướng nên chiến tào tháo tào tháo bị vô số tinh binh dũng tướng bảo hộ ở trong trận bên cạnh người đại kỳ đón gió phấp phới càng là ngụy tự đại kỳ tượng trưng tào tháo n g ủ y công thân phận uy phong mạc so với tào tháo vung roi chỉ về lưu bị đối với lưu bị quát mà nói lưu h u ề n đức lúc trước ngươi ở hứa đô thời gian cô đơn đối với ngươi ba huynh đệ tôn sùng là thượng tân ngươi vì sao xảo trá lưu bị cao g i ọ n g đáp tào tháo người tên là hát tương thật là h á n tặc người tiếm càng gọi công n lưu phản chi tâm thiên hạ ai không biết ta chính là đại hán dòng họ tự nhiên xuất quân tiêu diệt phản tặc tôn kính thiên tử lấy chính triều cương tào tháo gọi công sau đó lợi ích rõ ràng quản trị thế gia đại tộc đối với tào tháo chống đỡ cường độ càng mạnh hơn triều đình cùng quân đội cũng biến thành càng thêm một định đương nhiên chỗ hỏng cũng rất rõ ràng hiện tại chỉ cần là cá nhân là có thể chỉ vào tào tháo nuôi mắng hai câu hát tặc bị lưu bị một trận mắng to tào tháo nhất thời giận g ữ cao dọng nói người phương nào có thể thành cô bắt này đan chiếu bán giày đồ hứa trừ người đến hứa trừ cầm đao mà ra lớn tiếng quát hứa trừ ở đây người nào dám đánh với ta một trận trương phi đã sớm kìm nén một luồng hỏa lúc này cao giọng đáp tặc tướng c h ư a có can dỡ trương phi ở đây trương phi cùng hứa trừ đều là lấy sức mạnh gọi tuyệt thế dung tướng hai người binh khí tương giao mạnh liệt tác chiến ở một chỗ quan vũ quan sát trương phi cùng hứa trừ đại chiến khẽ vớt mỹ nghiêm đối với l ư u bị nói đại ca tào tháo dưới t r ư ớ n g võ nghệ cao nhất người cũng chính là cái này hứa trừ l i u bị gật đầu nói có tào tháo quan sát hai viên dũng tướng đại chiến không khỏi thở dài nói vân trường đã từng nói đệ trương dực đức với vạn mã thiên quân bên trong lấy tướng địch thủ cấp liền như dễ như trở bàn tay bình thường trận chiến ngày hôm nay ta mới thấy dũng h ổ sĩ、si、muốn thắng trương giữ đức e sợ không dễ nếu như hát sơn quân cái kêu ngân thương đem cùng bữa đem quy t h u ậ n với cô cô á t có niềm tin vượt qua quan trường tào tháo đối với triệu vân cùng hoàng tự chi dũng vô cùng trông mặt thèm trong lòng hắn đã quyết định chờ mình đoạt được hà bắc sau khi nhất định phải đem này hai viên dũng tướng chiêu mộ được dưới trướng tào tháo đã phái quét á ra đi điều tra hát sơn quân cũng không biết này hát sơn quân người giật dây đến tột cùng là ai hứa trừ cùng trương phi đại chiến hơn năm mươi cái tập hợp vẫn như cũ bất phân thắng bại ngay ở hai người tình hình trận chiến kịch liệt thời khắc nhương sơn đột nhiên chuyển đến mấy tiếng pháo hưởng lưu bị ba đường phục binh tất cả đều từ doanh trại giết ra ba đường đại quân cùng xuất hiện trong nháy mắt liền quáy dày tào quân trận hình giết đến tào quân không ứng phó kịp lưu bị quan vũ mỗi bên tự xuất quân xung phong quan vũ thanh long h i ể n nguyệt đao trên dưới tung bay giết vào tào quân như vào chô không người sở h ư u tới gần quan vũ tào quân t ư ớ n g tá đều bị quan vũ cắt dao gọt dưa giống như chém giết tào tháo nhìn quân vũ trong miệng lẩm bẩm nói vân trưởng chúa công đi nhanh đi tào nhân lo lắm nói ra quân trận hình đã loạn không thích hợp tài chiến chương hai trăm bảy mươi bảy rút tuổi dưới đáy nổi chương hai trăm bảy mươi bảy rút tuổi dưới đáy nổi tào tháo rõ ràng đối với quan vũ không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể hạ lệnh rút quân tào tháo bại quy bản trại đối với giới trướng văn vo nói cô tự mình dẫn cường quân đến đây vốn tưởng rằng đối phó lưu bị nhược lữ bắt vào tay không nghĩ tới càng bị lưu huyền đức giết trở tay không kịp lưu bị có quan hệ t r ư ơ n g c h i dũng e sợ cũng khó dễ g i à n g thắng như thần quách ra đối với tào tháo hiền kế nói chúa công cùng quan t r ư ơ n g như vậy dũng tướng tác chiến mạnh mẽ tấn công không bằng dùng kế thần có rút tuổi dưới đáy nổi kế sách có thể phá lưu bị tào tháo tinh thần tỉnh táo liền vội vàng hỏi phụng hiếu có gì thượng sách mau chóng đạo đến quét á ra chậm rãi mà nói nói lưu bị xuất năm vạn đại quân đến công hứa đô nhất định là đem dưới trướng có thể dùng binh lính toàn mang tới đã như thế nhữ nam tất nhiên chống vắng thân đã phái mật thám tìm hiểu quá lưu bị dưới trướng thủ ngự nhữ nam tri tướng duy lưu hích cung đô hai người này hai tướng bản lĩnh qua quýt bình bình dưới trướng cũng nhiều là giàn u a yếu đ t chúa công kiềm chế lại lưu bị lại phái vừa lên đem kỷ tập nhữ nam nhữ nam dễ như trở bàn tay đến thời điểm lưu bị đại quân mất đường lui tất nhiên quan tâm tán loạn ch nhu thần tuân du nói bổ sung chúa công còn có thể phái đại quân đoạn địch lương đạo khiến lưu bị đầu đôi không thể nhìn nhau sau đó lại ven đường bố trí phục binh lo gì không thể bắt giữ lưu bị tào tháo nghe vậy đại hỷ đối với hai người tàn dương có phụng hiếu cùng công đặt vì là tam ư u tính lưu bị bại rồi tào nhân đại tướng tào nhân ra khỏi hàn nói mặt tướng ở người xuất ba vạn đại quân đêm tối đi đến như nam đoạn lưu bị đường về tào nhân lớn tiếng đáp mặt tướng nhất định phải thành thừa tướng đoạt được như nam lưu bị đắc thắng quy trại huynh đệ ba người vui sướng trương phi đối với lưu bị cùng quan vũ nói đại ca nhị ca ngày hôm nay này trận đấu đánh cho thật là thoải mái nay tào tặc cũng không ra sao mà còn có cái kia hứa c h ừ tuyệt đối không phải ta đối thủ ngày mai t á i chiến ta định đem cái kia hứa c h ừ chém ở dưới ngựa quan vũ vuốt dâu nói rằng nếu có thể như vậy chúng ta rất nhanh sẽ có thể cứu ra thiên tử lưu bị cũng là một mặt ý mừng đối với hai vị huynh đệ nói rằng nếu như lần này có thể đánh bại tào tặc cứu ra thiên tử thì lại toàn lại hai vị hiền đệ công lao so với binh lực chúng ta không bằng tào tháo có thể hai vị hiền đệ dũng mãnh là tào quân chư tướng vạn không sánh được chúng ta liền yêu tào tháo đấu tướng vẻ gãy sĩ khí chờ tào quân sĩ khí đê mê thời gian xua quân tấn công đánh tan t à o quân đại ca diệu kế diệu kế a trương phi cười to nói tào tháo dưới trướng nhu thần có thể không nghĩ ra đại ca như vậy ý kiến hay ngày mai trương phi rất mâu dùng ngựa đi đến tào quân trại trước khiêu chiến vậy mà tào quân thủ vương không ra không chút nào cùng trương phi giao chiến ý tứ trương phi hôm một ngày cổ họng đều gọi khản không thể làm gì khác hơn là phiền muộn quy doanh lưu bị có chút kỳ quái đối với hai vị huynh đệ nói rằng tào tặc đến tột cùng là có ý gì hắn xuất đại quân đến đây không phải là muốn cùng ta quân đại chiến một trận sao vì sao d ự c đức khiêu chiến hắn ngược lại r ù a r ụ t cổ không ra quan vũ cao mày nói ta cũng không biết tào quân ý gì như vậy đi ngày mai do đệ tới gọi trận ngược lại muốn xem xem tào tháo có lời gì nói ngày thứ hai quan vũ xuất quân đến tào tháo trại r ư ớ c giao khiêu chiến lần này tào tháo đúng là đi ra hắn cũng không có phái người đến cùng quan vũ đại chiến mà là cười đối với quan vũ nói vẫn trường có khỏe hay không a quan vũ trầm mặc chốc lát chắp tay nói làm phiền thừa tướng mong nhớ quan mỗ mạnh k h vẫn trường ngươi thật sự muốn cùng cô là địch cô đơn đối với ngươi ân tỉnh ngươi đều đã quên sao quan vũ đối với tào tháo nói quan m ũ vì là thừa tướng đánh tan nha lương văn s ỉ u đã báo đáp quá thừa tướng ân tỉnh cuộc chiến hôm nay ta chính là hán thất mà chiến vì là trong lòng đại nghĩa mà chiến tào tháo lắc đầu nói vân trường quên ngày xưa tình nghĩa c ô n h ư n g chốc lát không dám quên đi dù cho ngươi ta thành kẻ địch cũng không tốt lập tức binh đào gặp lại vì biểu đạt bổn tướng đối với vân trường thâm tình hậu nghị bổn tướng quyết định miễn chiến ba ngày ba ngày sau sẽ cùng vân trường khai chiến vân trường nếu là vô tình vô nghĩa người cứ l i n công tào tháo lấy ân nghĩa tới nói quan vũ quan vũ vẫn đúng là an bộ này hắn nghiêm nghị đối với tào tháo nói được ba ngày liền ba ngày ba ngày sau xa trường gặp lại quan Vũ định không lưu tình quan vũ dứt lời đánh mã liền về đem trước trận việc nói cùng hai vị huynh đệ trương phi cả giận nói dựa vào cái gì tào tặc nói cái gì chính là cái đó nếu như đ ổ i ta lao trương đã sớm xông lên một đao đem chém ở dưới ngựa lưu bị cảm k h á i nói tào tháo đối với nhị đệ dù sao có ân nhị đệ n h ư ờ n g một chút hắn cũng là nên có điều việc này có thể chỉ lần này thôi nhị đệ phải cẩn thận suy nghĩ mới là quan vũ trịnh trọng nói đại ca yên tâm lần sau sẽ cùng tào tháo đối địch nào đó tuyệt không hạ thủ lưu tỉnh ba ngày thời gian rất nhanh liền quá quan vũ trương phi lại bắt đầu thầy phiên khiêu chiến tào tháo lần này liền đại doanh đều không ra chủ đánh một con r ù a xúc phòng thủ có năng lực ngươi liền trực tiếp tấn công doanh trại thời gian lâu dài lưu bị cũng sản sinh hoài nghi hắn không nhịn được cùng hai vị huynh đệ thương nghị nói tào quân cự không xuất chiến cũng không lui lại đến tột cùng là gì ý quan vũ trương phi hai người cũng không nghĩ ra việc này vừa lúc đó n ư u thần giản đúng phong đậy cửa mà vào lớn tiếng nói chúa công không tốt Cung đô tướng quân vận chuyển quân lương lúc bị tào quân vây nuốt lương thảo vẫn có đến đây lưu bị kinh hai nói nếu như không có lương thảo ta quân chẳng phải nguy rồi d ư đức người tốc độ quân đi cứu c u n g đô ta liền biết tào tặc không b i ế t cái gì tốt thí trương phi nghe nói tào tháo đi đoạn chính mình lương đạo tức giận không nhớt đối với lưu bị nói đại ca yên tâm ta vậy thì đi đem lương thảo cứu trở về trương phi là người n n g tính được rồi mệnh lệnh lập tức xuất quân đi đến lưu bị trên mặt hiện ra một vệ sầu lo đối với quan vũ cùng giản đ ú nói ta liền biết tào tháo sẽ không vô duyên vô cớ từ chối xuất chiến hắn đã chờ lâu như vậy chính là vì kết thúc ta quân lương nói quan vũ khuyên đ ủ đại ca cũng đừng quá lo lắng có tam đệ đi đến định có thể cứu lại lương thảo chỉ mong đi lưu bị thở dài một tiếng trong lòng vẫn là lo lắng trương phi chủ chúa công hai h o ạ n lưu bị tâm tình thoáng bình phục một ít liền thấy tôn k i ề n phong đ u ổ i mệt mọi đẩy t r ư ớ n g mà vào cao giọng nói chúa công như nam như nam không rồi người nói cái gì lưu bị khó có thể tin tưởng nhìn tôn càn lớn tiếng nói như nam làm sao sẽ ném nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì tôn càn khóc kể lệ tào nhân xuất đại quân ba vạn tấn công n h ữ n a m lưu ích tướng quân đến địch không được đã bỏ thành mà đi ta cũng là thừa dịp loạn trốn ra được lưu bị cảm giác một trận trời đất quay cuồng n h ữ n a m mất rồi chính mình chẳng phải là không nhà để về loại này cảm giác lại như lúc trước trương phi làm mất đi từ châu như thế chính mình thật vất vả mới có điểm cơ nghiệp trong nháy mắt lại muốn xem chó mất chủ bình thường không được n h ữ n a m không thể ném đi cứu đi cứu n h ữ n a m vẫn trường ngươi mau chóng mang binh đi cứu n h ữ n a m nhất định phải đem n h ữ n a m từ tào nhân trong tay và lại quan vũ mắt p ư ợ n g vừa mở ông vừa nói quan mỗ lĩnh mệnh chương 278, lưu hiệp một điều cuối cùng vui gấm chương 278, lưu hiệp một điều cuối cùng vui gấm huynh trưởng yên tâm quan mỗi trận chiến này tất chém tào nhân quan vũ trương phi đều bị lưu bị phái đi ra ngoài lưu bị cả ngày lo lắng vào lúc này tào tháo lại đắt sắt lên mỗi ngày phái hứa trừ đến đây khiêu chiến lưu bị nào dám hưng chiến chỉ có ruột r ụ t cổ ở trại bên trong mỗi ngày thống khổ không nứt mấy ngày sau lưu bị ở nhữ nam tân thu đại tướng trần đ á o đối với bờ báo c h ú công quan tướng quân ở cứu viện nhữ nam trên đường bị tào quân vây nốt tiến tối lưng nan dự đức tướng quân cũng bị tạo quân vây quanh sao như vậy lưu bị hai mắt tối s ầ m lại suýt chút nữa không ngất đi chính mình khổ tâm kinh doanh thật vất vả có cùng tào tháo một trận chiến tiền vốn này lại cũng bị tào tháo đánh về nguyên hình bây giờ tình thế ta nên làm thế nào cho phải lưu bị hoang mang lo sợ đột nhiên nhớ tới bệ hạ đã từng cho mình lưu lại rượu kế cầm nang ngực mình còn có một đạo túi gấm đây là bệ hạ lưu cho mình cuối cùng một đạo túi gấm lưu bị không dám trì hoãn vội vã mở ra túi gấm quan sát hoàng thúc ngươi vừa mở ra này liệu túi gấm chấm liền biết ngươi không có nghe theo chấm kiến nghị đi đến kinh châu ngươi hiện tại h ẳ n là đang ở như nam cùng tào tháo tác chiến thất bại không thoát thân nổi chứ lưu bị chỉ nhìn hai hàng trên mặt liền hiện ra vẻ xấu hổ bệ hạ đã sớm ngờ tới chính mình gặp có này bại cũng rất sớm liền cho mình chỉ một con đường sáng chính mình một mực không nghe c ò n tưởng rằng bệ hạ không biết binh bây giờ nhìn lại chân chính không biết binh người là hắn lưu bị mới đúng tuy rằng lòng mang hột hẹn có thể hiện tại thoát thân quan trọng lưu bị liền tiếp tục nhìn xuống t à o tháo dụng binh quán đoạn người khác lương đạo hoàng thúc cùng đối lập khẳng định là chúng rồi tàu tháo cạn lương thực kế sách hoàng thúc binh t à u tháo nhất định sẽ xuất quân kiềm chế lại hoàng thúc lại phái một đại tướng tấn công nhữ nam đoạn hoàng thúc đường lui đoán chúng rồi bậy hạ lại đoàn chúng rồi. Lưu Hiệp như lại Lưu là liệu rồi. đoàn càng sự trận h ầ n Lưu bị t o n lòng liền càng g là hối h Sớm nghe lưu Hiệp lời nói đi đến Kinh Hiệp Lưu lời đi chiến â u c á nào gánh này Trận sẽ phải gánh chịu h bại. i c này đại bại đã thành chắc chắn chấm này sách chỉ có thể t r ợ hoàng thúc thoát thân hoàng thúc hiện tại có thể trước tiên bảo vệ doanh trại chờ sau khi trời tối lưu lại không ít sĩ tốt phô trương thanh thế sau đó xuất quân lui lại ở lui lại trên đường hoàng thúc ứng bố hai chi nghi binh để nghi binh đi đầu chờ nghi binh đi rồi nửa cái canh giờ hoàng thúc lại thoát thân không muộn trận chiến này n g hiểm hoàng thúc chỉ cần cùng quan chứ hai vị tướng quân tụ hội liền có thể không muốn lưu luyến đ ổ quân nhu tài vợ n h ữ n a m đã khó giữ được hoàng thúc cũng không nên nghĩ đoạt lại n h ữ n a m trận chiến này qua đi liền đi đến kinh tương đi chờ trong trùng cả thiên hạ binh lâm kinh tương thời khắc vẫn cần hoàng thúc xuất lực lưu hiệp ở trong đùi gấm đã xem kế thoát thân tỉ mỹ báo cho lưu bị lưu bị trong lòng an tâm một chút nguy nan thời khắc còn phải dựa vào bệ hạ a lưu bị năm đó còn muốn bằng sức một người khuông phù hắn thất bệ hạ bị tào tháo giam cầm ở hứa đ â cũng không liên quan bây giờ nhìn lại ý nghĩ của chính mình là mượi phân sai nếu như bệ hạ như vậy tính toán không một chỗ sai sót minh quân cũng không thể giúp đỡ đại hán chính mình lại có tài cán gì có thể cứu vớt hắn thất hiện tại mình có thể làm chính là nghe bệ hạ nói như vậy hảo hảo phụ tá bệ hạ trung hương đại hán không thể lại có thêm ý đồ không an phận lưu bị thu hồi tin đối với giản đung cùng trần đạo nói rằng hiến hòa thúc t r í chúng ta nửa đ ê m phá vòng đây chờ màn đêm vô n g xuống lưu bị để các tướng sĩ hảo hảo ăn một bữa cơm no sau đó liền phái hai đường nghi binh đi đầu nghi binh đi xa sau khi lưu bị mới lặng lẽ ra c h ạ y từ một cái bí ẩn đường nhỏ đi về phía nam mà đi nối năm chết hứa chử vu cấm hai tướng đã sớm xuất đại quân chờ đợi ở đây hứa chử đối với vu cấm cười nói Văn t á chúng ta l ậ hôm nay nhất định phải đem này tặc bắt được hiến cho chúa công hai người nói chuyện bên dưới ngọn núi liền có từng điểm từng điểm ánh lửa tới gần tựa hồ là một đám người từ đằng xa mà tới hứa trừ mắt hồ trừng trừng thấp giọng nói đến rồi nay tất là lưu bị binh mã vu cấm nói rằng không nên gấp chờ lưu bị tới gần chút chúng ta lại ra tay hai người nhìn chằm chằm bên dưới ngọn núi bộ đội chờ đội nhân mã này chuyển qua đỉnh núi sơn trong nháy mắt có vô số cây đốt sáng lên hứa trừ quát to lưu bị người bên trong nhà ta chúa công phục binh kế sách vậy mau chóng xuống ngựa đầu hàng ta nắm người đi gặp chúa công vu cấm cũng lớn tiếng quát lên người đầu hàng m i h ĩ tử dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người r ế t không tha lưu bị thấy mình bên trong phục rút ra bên người bội kiếm quát to các linh đệ với bọn hắn liều mạng h ứ ngu xuẩn mất khôn hứa chử không sợ lưu bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại liền sợ bọn họ một lòng chỉ muốn thoát thân ban đêm như thế hắc đúng là rất dễ dàng bị lưu bị chạy trốn hứa trừ vu cấm hai tướng lúc này xuất quân lao xuống tới cùng lưu bị quân chém giết ở một chỗ không tới nửa cái canh giờ nhánh bộ đội này liền bị hứa trừ đánh tan lưu bị quân sĩ tốt môn không phải tứ tán thoát thân chính là bị tào quân bắt sống liền mang theo lưu bị đều bị tào quân bắt sống hứa trừ nết miệng cười nói văn tắc chúng ta lần này nhưng là lập xuống đại công vu cấm nhưng không giống hứa trừ lạc quan như vậy hắn tao mày nói không đúng hứa trừ hỏi cái gì không đúng cái nào không đúng vu cấm trầm giọng nói lưu bị nhánh quân đội này quá yếu theo đạo lý nói lưu bị nam trinh bắt chiến luyện binh là một tay hào thủ bên cạnh hắn thân vệ không nên như vậy gầy yếu mới đúng còn có lưu bị võ nghệ cũng không kém làm sao liền như thế dễ dàng bị chúng ta bắt giữ nói tới cũng đúng đấy nghe vu cấm vừa nói như thế h ứ a trừ cũng bắt đầu hoài nghi h ắ n đôi với dưới trướng tướng ta nói đem lưu bị cho ta mang tới ta muốn đích thân thẩm vấn không lâu lắm lưu bị liền bị mấy cái lưng h ủ n vai gấu sĩ tốt giam giữ lại đây lưu bị chuyện đến nước này ngươi có lời gì nói h ứ trừ một cái kéo xuống lưu bị mũ giáp nhìn thấy lưu bị tướng mạo sau không khỏi xức sở hắn từng thấy lưu bị tướng mạo trước mắt người này tuy rằng vóc người cùng lưu bị tương tự nhưng căn bản không phải lưu bị ngươi không phải lưu bị ngươi đến tột u cùng là ai giả lưu bị thấy hứa trừ nhận ra chính mình đơn giản cũng không giả trang cười to nói ngươi chính là t à o quân hổ si hứa trừ chứ chỉ có dũng lực nhưng là cái hữu dũng vô mưu mã phu đúng là xứng đáng một cái hổ tự nhà ta hoàng thúc đã sớm nhìn thấu các ngươi phục binh kế sách cố ý nhường ta xuất quân đến phá kế này chỉ bằng ngươi còn muốn bắt nhà ta chúa công đợi sau đi ha ha, ha, ha. tức chết ta rồi hứa trừ giận dữ một đao đem giả lưu bị đầu lâu bổ xuống lưu bị dám gạt ta ta muốn giết hắn trọng thang quên đi thôi vu cấm lắc lắc đầu nói rằng trải qua này một trận đại chiến lưu bị đã sớm đi xa chúng ta không đ ổ i kịp trở lại cùng chúa công phục m ệ n h đi hứa trừ không cam lòng nói vậy thì như thế buông tha lưu bị vu cấm cười lạnh nói buông tha lưu bị làm sao có khả năng thừa tướng vì lùng bắt lưu bị nhưng là bố trí tầm tầm phục binh hắn lẩn đi nhất thời còn có thể trốn một đời hay sao chương hai trăm bảy mươi chín trương liêu từ đầu đến cuối đều là hãn thần t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi chín trương l ư u từ đầu đến cuối đều là hán thần ở hứa t r ừ vũ cấm phía trước còn có lý đ i ệ n nhạc tiến phụ c b i n h chính là sợ lưu bị trở thành cá lọt lưới đáng tiếc tào tháo đêm nay vận khí thực tại không tốt lắm lý đ i ệ n nhạc tiến mai phục với rừng rậm địa phương tương tự không bắt được lưu bị chỉ bắt được một cái giả lưu bị đem giả lưu bị trảm thủ sau lý đ i ệ n nghi ngờ nói ngụy công từ lâu toán thật tất cả tại sao lại xuất hiện này hai đường phụ c b i n h nhạc tiến nói rằng có lẽ là lưu bị mưu tính lý điện lắc lắc đầu lưu huyền đức thiếu mưu này không giống như là lưu bị kế sách lưu bị trong quân chỉ sợ là có cao nhân nếu không bắt được lưu bị chúng ta chỉ có thể trở về cùng chúa công phục mệnh lưu bị hưu kinh vô hiểm tránh thoát hứa trừ lý điện hai đường phục binh chờ s ắ c trời đem minh lúc rốt cục cùng lưu h ích quân đội hội hợp lưu h ích dưới trướng có hơn một b ạ i tốt che chở lưu bị ra tiểu tìm đến theo ấ n lưu bị một đời trước vận mệnh quy tích lúc này đã là đơn kỵ một mình hoảng sợ như chó mất chủ nhưng hôm nay lưu bị nghe lưu hiệp chỉ điểm dưới trướng tinh binh hầu như không có tổn thất gì ngoại trừ dụ địch hai đường nghi binh toàn quân bị diệt ở ngoài lưu bị dưới trướng còn có hai vạn tinh binh trần áo mi phương chờ đại tướng cũng bảo hộ ở lưu, bị bên cạnh người. lưu bị mặt tướng vô năng xin mời chúa công trách phạt nhìn vẹn mặt hồ thẹn lưu hích lưu bị tự mình đem năm dạy chân thành nói những a m mất rồi làm sao có thể trách ngươi đây tào nhân có ba vạn tinh binh ngươi giới chướng chỉ có mấy ngàn già yếu có thể trốn ra được đã là không dễ trận chiến này chi bại là trách ta cái này làm chúa công không có bản lãnh liền làm liên lụy các người a chúa công lưu h ích cái này làm bằng sắt h ắ n tử lúc này cũng mắt hổ dư n g dưng hắn chưa từng gặp lưu bị như vậy khoan nhân chúa công trong lòng âm thầm xin thể muốn vì là chúa công quên mình phục vụ lưu bị rồi hướng lưu h ích hỏi vừa là vân trường chặn lại rồi truy binh cái kia vân trường hiện ở nơi nào lưu h ích đáp vân trường tướng quân để nào đó bảo vệ chúa công ra quyến đi đầu hắn sau đó liền đến lưu bị nghe vậy trong lòng an tâm một chút quan vũ bản lĩnh hắn là rất rõ ràng chỉ cần quan vũ một lòng muốn đi quân địch không giữ được hắn thực sự không được chính mình cũng có thể xuất quân đi cứu quan vũ bên người có hai vạn tinh binh, lưu bị cũng là có sức lực lưu bị tiếp tục hướng phía trước tiến lên đột nhiên n g h e được phía trước chuyển đến một trận pháo hưởng lại một nhánh phục binh rết ra chặn lại rồi lưu bị đường đi dẫn đầu hai viên đại tướng chính là trương liêu từ hoàng hai người trương liêu từ hoàng nhìn thấy lưu bị hiện tại trạng thái trong lòng có chút c h o n g váng theo đạo lý tới nói lưu bị hành quân đến chỗ này thời điểm không phải nên hao binh tổ tướng vô cùng chật vật sao làm sao này t hai to tặc nhìn qua không có việc gì binh so với mình còn nhiều hứa c h ừ vũ cấm lý điện nhạc tiến chở người đến cùng là làm thế nào sự tuy rằng lưu bị bộ đội giới cờ ra ngoài hai người dự liệu có thể tào tháo ra lưu ệ n h c bị với những nam g tân thu đại tướng trần đạo trần thúc trí cũng là thực lực cường hãn tiên tiên dũng tướng đối mặt từ hoàng trương liêu hai người không sợ chút nào lưu bị người này thật giống đối với dũng tướng có cực cường sức hấp dẫn bất luận đi tới cái nào đều có tuyệt thế dũng tướng xin vào trần đạo vẫn thương thúc ngựa đến thẳng từ hoàng từ h o à ngay Vung đón n Phụ ở lưu ích lập tức liền cũng bị trương liêu đánh rơi dưới ngựa thời điểm một thanh thanh lao nghiện nguyện đao chặn lại rồi trương liêu công kích thời khắc mấu chốt là quan vũ dẫn quân giết trở về quan vũ mở mắt phượng nhìn trương liêu nói văn viễn tào công tiếm càng gọi công đã không phải h á n thần chẳng lẽ văn viễn cũng phản bội đại hán hay sao trương liêu cùng quan vũ chiến ở một chỗ hai người đều không đem hết toàn lực trương liêu đối với quan vũ nói rằng vân trường h i n h n g ư ơ i hiểu lầm ta trương liêu từ đầu đến cuối đều là h á n thần trận chiến ngày hôm nay xem như là ta ở tào công dưới trướng trận chiến cuối cùng sau trận chiến này ta liền muốn điều vào cung bên trong đảm nhiệm ngự lâm quân thống linh chức bảo vệ bệ hạ bảo vệ bệ hạ bệ hạ giờ có khỏe không bệ hạ mạnh khỏe vân trường hãy yên tâm nghe nói trương liêu là bệ hạ thần tử quan vũ ánh mắt trở nên n u h ò a rất nhiều trương liêu tiếp tục nói vẫn trường sau đó ta trá bại ngươi mau trong tre chở hoàng thúc rời đi nơi đây văn viễn đa t ạ hai người lại chiến hơn mười cái tập hợp trương liêu cố ý bán quan vũ một sơ hở quan vũ thanh long hiển nguyệt đao vung lên ở trương liêu trên vai vẽ ra một vết thương đạo này vết thương là bị thương ngoài ra cũng sẽ không để trương liêu thương gần đ ộ n cốt nhưng cũng đủ để hướng về tào tháo báo cáo kết quả a trương liêu kêu thảm một tiếng kéo lại câu liêm đao về phía sau b ạ lui văn viễn ngươi thế nào từ hoàng kinh hãi c ũ n g không lo nổi cùng trần đ á o tác chiến nội v à xuất quân bảo vệ trương liêu trương liêu bưng vết thương đối với tử hoàng nói rằng quan vũ võ đạo thông thần không thể địch lại được ta thất bại tư hoàng đối với trương liêu chiến bại không có bất kỳ hoài nghi quan vũ võ nghệ hắn là biết đến đội tử hoàng chính mình trên kết cục cũng giống như vậy quan vũ cùng trần đ á o thừa dịp tạo quân hoảng loạn che chở lưu bị một đường rết ra khỏi trùng tây lưu bị d ư ớ i trướng binh mã cũng không ít giết lùi trương liêu từ hoàng sau khi bọn họ liền tìm một chỗ hiểm yêu khu vực hạ trại dự đức làm sao chả chưa trở về dự đức làm sao quan vũ nói rằng huynh trưởng không cần lo lắng Ta vậy nhưng xuất lúc này đây lưu bị có lưu hiệp nhắc nhở tránh thoát tàu quân phục binh quan vũ liền có sung túc binh lực đi cứu cung đô hiện tại lưu bị dưới t ư ớ n g còn có sắp tới hai vạn sĩ tốt rất nhiều văn võ cũng đều ở lưu bị bên cạnh ba huynh đệ lại lần nữa tụ hội lưu bị cảm thái nói nếu không phải là có bệ hạ túi gấm rượu sách ta từ lâu bỏ mình Bệ hạ lại chương ứ u Quan ta một mạng A. mạng Vũ ỏ i Việc đã đến n ớ hai trăm tám mươi lưu bị vào kinh châu chương hai trăm tám mươi lưu bị vào kinh châu kinh châu khoảng cách n h ữ n a m rất gần lưu bị với n h ữ n a m chiến bại rất dễ dàng liền có thể đi đến kinh châu có điều nếu như trực tiếp mang hai vạn đại quân vậy thì rất không lễ phép lưu biểu nào có biết lưu bị là đến nhờ và chính mình v Biểu Biểu tôn cản. Tôn cản ta, ta liền đối với sứ quân gián ngôn lưu kinh châu tên gọi thảm tuấn uy t h ấ n cựu châu thiên hạ nhân tài lại còn tương quý phụ sứ quân cùng lưu kinh châu đều là hán thất dòng họ há có thể xa thân mà đồ sơ sứ quân bởi vậy phái nào đó vì là sứ đến đây hiệu lực tôn cản vẫn chưa gọi lưu bị vì là hoàng thúc để tránh khỏi t r e o đến lưu biểu không thích chỉ là dùng sứ quân hai chữ lưu biểu nghe vậy đại hỷ đối với tôn cằn nói huyền đức chính là ta đệ vậy cùng ta bạn chi kỷ đã lâu ta đã sớm muốn cùng huyền đức gặp lại chỉ hận không có cơ hội hôm nay hiền đệ xin bảo chính là ta may mắn vậy lưu bị uy danh thái b ả o cũng đã từng nghe nói bây giờ tuy bại vào tào tháo bàn tay có thể giới trướng vẫn như cũ có hai vạn đại quân nếu để cho lưu bị đi đến kinh châu tất nhiên gặp phân bạc chính mình quyền lực thái mạo sắc mặt thay đổi đối với lưu biểu g á n muốn nói chúa công tuyệt đối không thể để lưu bị đến kinh châu a lưu bị người này tâm thuật bất chính năm đó hiệu lực đào khiêm l i ê n đ o ặ n từ châu sau đó dựa vào lưu bố lại cùng tào tháo hợp mưu sát hại lưu bố hiệu lực tào tháo sau khi l ừ a gạt tào tháo binh mã chạy ra hứa đô gần nhất lại đầu viên thiệu cũng là phụ lòng viên thiệu sự tin tưởng hắn có thể nói là lưu bị nhờ và ai ai xui xẻo chúa công như nạp lưu bị không khác nào công r ắ n cắn cả nhà dẫn sói vào nhà huống hồ ngụy công binh thế ngày càng hưng thịnh như biết chúa công thu nhận giúp đỡ lưu bị tất nhiên gặp binh thêm từ châu cho từ châu bách tính mang đến chiến hỏa theo ý ta không bằng từ chối lưu bị vào kinh châu chém tôn cản thủ cấp hiến cho ngụy công thu được chúa công thiện ý tất hậu đãi chúa công tôn càn không nghĩ đến thái mạo như thế tàn nhẫn chính mình chỉ có điều là lưu bị sứ giả hàng này dĩ nhiên muốn đánh chết chính mình đến hiện tại tôn càn cũng không cái gì đường lui không thể làm gì khác hơn là quang minh l ắ m liệt nói lưu kinh châu trung tâm vì nước chính là đại hán trung thần há lại là lưu bố tào tháo viên thiệu hàng ngũ có thể so với ta biết lưu kinh châu cùng sứ quân có đồng tông tình nghĩa mới khuyên sứ quân không xa ngàn dặm xin vào thái mạo tướng quân cớ gì đố hiền mà hướng về lưu kinh châu tiến vào hiến lời xem pha lưu biểu nhìn thái mạo cùng tôn càn hai người trong lòng đã có tính toán thực hai người bọn họ nói cái gì cũng không đáng kể lưu biểu coi như thái mạo cùng tôn càn đang nói phí lời hắn chân chính quan tâm chính là lưu bị vào kinh châu đối với mình có lợi vẫn có hại hiện tại kinh châu tình huống là thế gia đại tộc độc đ ạ i nếu là thái gia cùng khoái gia liên hợp lại thậm chí so với chính hắn một cái kinh châu mục nói chuyện còn hữu hiệu kinh châu binh quyền có một nửa nắm giữ ở thái gia trong tay thái gia quyền thế quá lớn nếu như có thể dẫn lưu bị vào kinh châu như vậy không thể nghi ngờ gặp tăng cường lưu biểu ngăn được danh gia vọng tộc thủ đoạn có lưu bị ở thái gia gặp trở nên càng nghe lời c ò lưu biểu mở miệng đối với thái mạo quát măng nói được rồi ta đều nói rồi huyền đức chính là ngô huynh đệ huynh đệ đến kinh châu ta ha có không nạp lý lẽ ta ý đã quyết nên huyền đức vào kinh châu lưu bị xuất quân xi bảo cùng lưu biểu hợp binh một chỗ tào tháo cũng xuất đại thắng tri sư trở về hứa đô viên thiệu biết được lưu bị bại trốn kinh châu tức giận nói cái này lưu huyền đức cũng quá không còn dùng được như thế dễ dàng liền thua ở tào tháo trên tay sớm biết như vậy ta liền không nên để hắn đơn độc đối mặt tào tháo ta sớm chút xuất binh là được rồi thấy viên thiệu lòng sinh hối hận quách đồ sợ viên thiệu thiên nộ i chính mình vội vàng hướng viên thiệu khuyên nhủ lưu bị người vô năng coi như có hắn giúp đỡ đối với chúng ta tới nói cũng không thể coi là cái gì trợ lực chúa công có bốn mươi vạn đại quân đánh tan tào quân dễ như t r ở bàn tay làm sao cần lưu bị hỗ trợ viên thiệu từ quách đồ nói như vậy xuất đại quân với kho đình hạ trại tào tháo cũng với trong triều đình thể sư xuất trinh chuẩn bị xuất đại quân đánh tan viên thiệu lưu hiệp ngồi ở long y、dễ. Đối vì lẽ đó trận chiến này lưu hiệp nhất định phải bảo đảm hai người nguyên khí đại thương lưỡng bại công thương như vậy coi như là lưu hiệp chiếm lấy những ngày châu quận tào tháo cùng viên thiệu cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo tào h hạ. hạ chiến ầ n yên trận n đa tạ bệ hạ. Bệ hạ yên tâm, bệ Bệ y ta tất t h d i ệ tháo viên thiệu, vì là Hà bệ hạ nhất thống Hà Bắc. Tào t Bắc. trong lòng thầm lòng nghĩ. cùng h bình định Hà Bắc, thiên tử tác dụng cũng không lớn như vậy đến thời điểm ta liền có thể thu hồi tất cả quyền lực, coi như thêm con số xương vương cũng không thường không thể.、Tào、tháo ờ ta tử tác ta tất Tào Bắc, dụng cũng lớn đến liền quyền con xương vương cũng điểm có có cả lực, coi c vậy số lưu hiệp biểu hiện người ở bên ngoài xem ra liền dường như một đôi minh quân hiền tương có thể trong lòng bọn họ đến tột cùng là làm sao nghĩ tới cũng chỉ có hai người bọn họ biết được tào tháo xuất hai mươi vạn đại quân nên chiến viên h i ệ u lưu hạ hầu đôn t u đ ú tào phi trấn thủ hứa đô trận chiến này từ về mặt binh lực đến xem viên thiệu vẫn như cũng là tào tháo gấp đôi trở lên có thể thực lực của hai người so sánh nhưng không giống trận chiến quan độ lúc như vậy cách xa trận chiến này tào tháo có niềm tin tất thắng tào tháo đại quân rời đi hứa đô lưu hiệp lập tức triệu chúng văn v õ đến tứ hải phủ đệ nghị sự lúc này lý nho dĩ nhiên đi đến lạc dương điền p h o n g tự thụ cũng ở tịnh châu kinh doanh đã lâu có thể đến tứ hải phủ đệ mưu thần liền chỉ còn dư lại diêm tượng lỗ túc bảng thống, từ thứ chờ người bên trong bảng thống vẫn là chuyên môn từ hà bắt chạy về lưu hiệp phái hoàng trung nha lương văn sĩu theo lý nho đi đến ti đãi lại phái ngụy duyên võ an quốc trường hợp cao lãm ba tướng theo đ i ề n phong tự thủ đi đến t ỉ n h châu như vậy có thể bảo đảm mỗi một địa đều có vài tên tuyệt thế dũng tướng có thể dùng đ ỉ n h cấp mưu sĩ phối hợp tuyệt thế dũng tướng đoạt được hai châu không trở thành đ ề lưu hiệp mở miệng hỏi hắc sơn quân dân chúng di chuyển đến làm sao d i ệ p tượng đối với lưu hiệp đáp lại nói chúng ta y bệ hạ chi mệnh đã xem hắc sơn mấy trăm ngàn dân chúng hết mức di chuyển đến t ỉ n h châu cùng ti đái này hai địa có nhất khí ở tứ hải thương hội đầu tư bên dưới nguyên khí ở khôi phục nhanh chóng q u a n thân cũng không có thiếu thương nhân cùng bách tính tràn vào ti đái cùng tịnh châu này hai địa trở nên phồn hoa rất nhiều ngoài ra chúng ta còn nghiêm ngặt chấp hành bệ gia lệnh chiếm lĩnh tịnh châu thi đ ạ i thôn c h ấ n bây giờ hai địa thôn c h ấ n đều ở bệ hạ nằm trong tay mỗi cái thôn c h ấ n đều có dân binh chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng hai vị quân sư trong khoảnh khắc là có thể đem hai châu đạt được hà bắc hát sơn đại trại hiện tại đã là người đi trại không chỉ còn dư lại ba vạn tinh binh chờ đợi bệ hạ tuyên truyền chương hai trăm tám mươi một lưu hiệp các đồ đệ chương hai trăm tám mươi một lưu hiệp các đồ đệ hà bắc khu vực còn lại ba vạn tinh binh chính là bạch mã nghĩa thỏng tịnh châu lan k�� hạng trận danh o như vậy tinh nhuệ chi sư có này ba vạn binh mã ở lưu hiệp thậm chí có lòng tin chiến thắng gấp m ộ ư ơ i lần chi địch rất tốt lưu hiệp thỏa mãn gật đầu nói hiện tại đại cục đã định chỉ thiếu một cây đốt hậu cái này hòa hậu chính là viên thiệu cùng tào tháo kho đỉnh một trận chiến trương linh trương linh đứng lên ôn nu đối với lưu hiệp đáp b ậ y hạ nô tỷ ở đây lưu hiệp đối với trương linh nói tào tháo đối với hát sơn quân vẫn không yên lòng é、e、sợ vẫn đang tìm hiểu hát sơn quân tin tức đi trương linh gật đầu nói v ậ hạ anh minh tào tháo xác thực đang điều tra hát sơn quân nội tỉnh có điều hắn thám tử đều bị chúng ta xử lý xong h á c sơn quân sự tỉnh tào tháo cha không ra cái gì nếu để cho hắn một chút tin tức đ ề u tra không ra tào tháo cũng sẽ khả nghi lưu hiệp nói rằng có thể thả ra tin tức l i ề n nói thái bình đạo chính là h á c sơn quân người giật dây h á c sơn quân tồn tại mục đích chính là muốn khôi phục hoàng thiên tình thế nô tỷ tuân mệnh h á c sơn quân quá mạnh mẽ hoàn toàn không giống tầm thường cường đạo tào tháo cha không ra h á c sơn quân nội t ì n h hắn liền sẽ vẫn điều tra được nếu như thế lưu hiệp liền thả ra một ít giả tạo dẹp an tào tặc tri tâm thử long sĩ nguyên chúng thần ở đây lưu hiệp đối với hai người nói tào tháo cùng viên thiệu đối lập với kho đình đại chiến động một cái liền bùng nổ trận chiến này chấm liền giao cho các ngươi chấm chỉ có một yêu cầu cái t i ê chính là tào tháo cùng viên thiệu đánh xong một trận qua đi vô lực cứu viện tịnh châu cùng ti đãi các ngươi có thể làm được sao hai người cao giọng đáp lời nói chúng thần tất từ bệ hạ ý chỉ trọng thương tào tháo viên thiệu đại quân rất tốt lưu hiệp gật gật đầu ngoại trừ đi đến ti đãi cùng tịnh châu văn v õ ở ngoài chính mình dưới trướng thế lực tận do triệu vân cùng bảng thống chờ người điều khiển lưu hiệp tin tưởng lấy thực lực của bọn họ ở có lòng toán vô tâm bên l i ớ i nhất định có thể đánh thắng trận chiến này thực thu được nhiều như vậy mạnh mẽ mệnh cách cùng kỹ năng sau lưu hiệp bản thân liền là tuyệt thế trí giả kho đình một trận chiến từ đầu tới đôi toàn bộ đều do lưu hiệp mưu tính đánh xong trận chiến này lưu hiệp là có thể từ quân cờ biến thành người cầm cờ cùng thiên hạ quần hùng đánh cờ lưu hiệp an bài nhiệm vụ tác chiến dưới t r ư ờ n g thế lực liền bắt đầu khua t r ù n gõ g m g õ hành động lên hà bắc ba vạn cường quân đại thể là lưu hiệp từ hệ thống bên trong thu được khen thưởng còn có ở thiên kiếm sơn trang luyện thành tinh minh những này tinh nhuệ sức chiến đấu cường hãn đủ để lấy chặn lại này hai mươi vạn đại quân vũ khí tinh xảo huấn luyện thời gian cũng rất lâu không kém gì tào tháo bộ đội lưu hiệp ở t ỉ n h châu ty đãi hai địa các bố trí mười vạn đại quân hơn nữa hậu kỳ bồi dưỡng thôn c h ấ n dân b i n h thực lực tổng hợp thậm chí không kém tào tháo viên thiệu t r ở chư hầu có thể đang không có địa bàn tình huống cung dưỡng hai mươi vạn đại quân nhiều loại hệ thống tài nguyên khen thưởng cùng tứ hải thương hội khổng lồ tài lực đương nhiên động c h ắ c mi ổ của cải cùng viên thiệu ô x à o lương thảo cũng là không thể không kể công tác chiến thời gian tự có dưới trướng n ư u thần dũng tướng đi làm lư hiệp chỉ cần tọa chấn hứa đô liền có thể c h u y ể n thụ mấy vị đệ tử vũ nghệ tào tháo đi rồi lưu hiệp để tào sung trực tiếp đến tứ hải phủ đệ tập võ như vậy cũng có thể gặp gỡ hắn hai vị sư huynh tôn thiệu tào sung hai vị đệ tử từ lâu ở diễn võ trường chờ đợi lưu hiệp lưu hiệp mang theo hoàng t ử chậm rãi mà tới nhìn thấy lưu hiệp hai người vội vã hành đại lên ó i đồ nhi tôn thiệu tào sung b à i kiến ân sư h ả o hảo đều đứng lên đi á thiệu ngươi gần nhất võ nghệ luyện được thế nào sung nhi có thể cùng nhị sư huynh ngươi hiểu biết hai người đứng dậy tôn h i ệ u đối với lưu hiệp nói hồi bẩm ân sư đồ nhi mỗi ngày tập võ không ngừng đã Phòng tháng thể mạnh. thụ cho Còn trường nữa, liền tăng ân truyền một tu ta sư qua võ vi đạo có có không pháp, thành thạo.、Lưu、Hiệp khẽ gật đầu. Hửm, ta tu rất gật đang cũng vẫn luyện, dùng đến đã đầu. Lưu k sai a thiệu cần tập võ nghệ vị sư rất vui mừng tôn thiệu nộ tính người tiên học tập món đồ gì đều nhanh chỉ tiếc hắn không giống hoàng tự như vậy nắm giữ trí tôn thần q u ố t cùng trời sinh thần lực ở sức chiến đấu lĩnh vực này nhất định sẽ không giống hoàng tự biến thái như vậy lưu hiệp đem ngũ cầm hí thần ma vô song kích hổ gầm thông thần sức lực chuyển thụ cho tôn thiệu hắn tương lai trưởng thành là một tên tiên tiên cảnh giới dũng tướng không khó đương nhiên tôn thiệu muốn xem lữ bố như vậy cử thế vô địch là không thể lấy lưu hiệp đối với tôn thiệu thực lực tính toán hắn tương lai võ đạo tu vi nhiều nhất cùng cha của hắn tôn sách s á n h vai lữ bố sở dĩ là đệ nhất thiên h ạ quét ngang thế gian cường giả dựa vào khẳng định không phải hổ gầm thông thần sức lực cùng thần ma vô song kích này hai môn màu vàng võ học ngoại trừ võ học ở ngoài lữ bố khẳng định có n ị c h thiên kỹ năng cùng mệnh cách đáng tiếc lữ bố nên tào sung rất là hài lòng đối với lưu hiệp nói rằng ẩn sư nhị sư m i n h thật là lợi hại sung nhi học tập ngũ cầm hí có chỗ không hiểu nhị sư m i n h nói chuyện ta liền đã hiểu lưu hiệp cười nói rất tốt sư m i n h đệ trong lúc đó nên lẫn nhau học tập sung nhi ngươi làm vì sư đệ càng muốn học tập sư m i n h trên người sở trường tào sung cùng tôn thiệu một cái ngộ tính người tiên một cái thông minh siêu cao hai người này yêu n g h i ệ t trưởng thành chính mình dưới trướng không thể nghi ngờ gặp tăng cường hai cái mạnh mẽ giúp đỡ tào sung xem cái như tiểu đại nhân cùng kinh đáp ẩn sư giao hấn đồ nhi khắc trong tâm k ả m Lưu Hiệp chỉ vào hoàng i ệ p chỉ v à h o tự sư huynh g thân i ệ u i đại hình gầy gò không nghĩ đến có mạnh mẽ như vậy lực bộc phát tu luyện ngũ cầm hí sau khi tào sung rõ ràng võ giả khí lực lớn tiểu cũng không phải xem thịt trên người có nhiều hay không nội tức chất phát trình độ trực tiếp quan hệ đến sức mạnh mạnh yếu nhưng là phải muốn đem tám trăm linh cân đại bứa làm vũ khí Cũng tất là thiên phú người ở tào ấ t l thiên tàu phú người bẩm sung ở n cũng thân trướng dũng thướng nắm như cường g giới giữ ký ức, hứa là phụ thân hứa nắm giữ như vậy cường đại vậy sung ứ c mạnh. t à đối với hoàng tự hành lễ nói sư đ ệ tào sung b á i kiến sư m i n h sư m i n h võ đạo thông thần sư đ ệ khâm phục sư đ ệ quá khét rồi thiên hạ cường giả hà nhiều sư m i n h lại sao dám xưng tôn võ đạo một đường không bao giờ kết thúc ta vẫn cần tùy tùng ân sư chăm chỉ tu luyện mới lạ hoàng tự chấp tay đối với tào sung đáp lễ không chút nào nhân tào sung còn nhỏ mà xem nhẹ tào sung hoàng tự là m người trầm ổ n trong lòng hắn biết được có thể bị ân sư thu làm đệ tử người không có chỗ nào mà không phải là thiên tài chính mình chỉ là ở võ đạo một đường trên thiên phú dị bẩm bàn về trí mưu cùng tài hoa đúng là bên trong người tư cách lữ bố quan vũ thực lực mạnh mẽ nhưng cũng có cường g i ả đặc hữu ngạo khí hoàng tự nhưng không phải như vậy nhiều năm qua bị bệnh liệt dường đã sớm đem tâm tính của hắn ngoài rua đi ra ở l ư u hiệp xem ra cường mà không ngạo là hoàng tự to lớn nhất ưu điểm chương hai trăm tám mươi hai thuế đô thư viện truyền thụ đệ tử vũ nghệ Lưu lại Hiệp một cái canh giờ qua đi lưu hiệp đối với mấy vị đồ đệ nói rằng được rồi bài học hôm nay nghiệp liền đến đây là kết thúc ngày mai các ngươi huyền bá sư huynh liền muốn ra chiến trường tào sung hỏi ẩn sư huyền bá sư huynh là muốn đi kho đình sao không sai trận chiến thương đỉnh đối với chấm dứt trọng yếu tôn thiệu đối với lưu hiệp nói đỗ nhi cũng muốn đi kho đ ỉ n h chiến trường vì là ân sư phân lưu hả lưu hiệp vốn định trực tiếp từ chối tôn thiệu có thể tỉ mỉ nghĩ lại tôn thiệu năm nay đã mười hai tuổi hắn gái này tuổi tác ra chiến trường cùng kẻ địch chiến đấu khẳng định không được nhưng là theo đại quân xuất trinh quan nhìn một chút chiến trường vẫn là có thể từng trải qua mấy chục vạn đại quân chém giết đối với tôn thiệu trưởng thành khẳng định có trợ giúp a thiệu muốn đi chấm cũng có thể đồng ý có điều ngươi chỉ có thể theo hoàng tự sư h u n h xem trận chiến không thể ra chiến trường chém giết vị sư đồng ý ngươi đi chính là tăng trưởng ngươi từng trải mà không phải n h ờ n g ư ơ i rơi vào h i ệ m biết không tôn thiệu nghe vậy mừng l ớ n nói ẩn sư yên tâm ta gặp nghe theo ẩn sư giạt giò tuyệt không cho huyền bá sư huynh gây phiền thoái tôn thiệu còn nhỏ tuổi l i ê n đối với chiến tranh cảm thấy rất hứng thú ảo tưởng chính mình có một ngày có thể trở thành thống ngự đại quân tướng x o á y tài năng có thể được quan sát chiến trường cơ hội tôn thiệu vô cùng quý trọng tào sung rất là ước ao nhìn tôn thiệu cùng hoàng tự hắn cũng rất muốn vì là ẩn sư phân hữu a đáng tiếc tào sung tuổi tác thực sự quá nhỏ chính mình tuổi tác nếu như cùng hoàng tự lớn bằng là tốt rồi nếu là như vậy tào sung là có thể nghĩ biện pháp bắt sống phụ thân tào tháo chờ ân sư khống chế triều đình. Ngày mai, h o à ngoài ra tây cung hoàng hậu tào tiết cùng tào hiến tào hoa chờ tần phi cũng đều có bầu tào tháo đối với các nàng dòng dõi mười phần mong đợi nếu như tào tháo mấy đứa con gái sinh ra hoàng tử như vậy lưu hiệp đối với hắn giá trị lợi dụng liền mất giá rất nhiều nếu tào tháo đánh tan viên thiệu nhất thống phương bắc lúc cần thiết thậm chí có thể phế bỏ lưu hiệp nâng đỡ nắm giữ t à o ra huyết thống hoàng tử thượng vị ngược lại t ự đông h á n tới nay ngoại thích nâng đỡ tuổi nhỏ hoàng tử đăng cơ sự t ì n h cũng coi như là truyền thống không người nào dám nói thêm cái gì tào sung hoàn thành rồi một ngày việc học đột nhiên đối với lưu hiệp nói ân sư ngài còn muốn thu đệ tử sao làm sao sung nhi có ứng cử viên cho chấm đề cử lư hiệp đối với tào sung cười nói sung nhi ngươi xem một chút hai vị sư hình của ngươi liền sẽ biết được chấm đối với đệ tử là có yêu c tào sung gật đầu nói sung nhi biết bậy hạ thu đệ tử chỉ lấy thiên tài sung nhi có một vị bạn tốt học tập thiên phú cường ự c so với sung nhi chỉ có hơn chứ không kém hắn cũng có thần đồng danh s ư n g sung nhi muốn đem hắn để cử cho ân sư lưu hiệp nghe vậy trong lòng hơi động đối với thiên tài lưu hiệp luôn luôn là rất yêu thích không chỉ có là bởi vì hệ thống cho mình thu đồ đệ khen thưởng có thể thu thiên tài làm đồ đệ đối với đại hán xã tắc cũng rất có chỗ tốt chính mình bồi dưỡng được một nhóm đệ tử thiên tài ngày sau đại hán có thể tiếp tục hưng thịnh xuống mà không đến nỗi không người nối nghiệp sung nhi người này bạn tốt tên gọi là gì hắn gọi chu bất nghi chu bất nghi người này lưu hiệp một đời trước cũng đã từng nghe nói chu bất nghi chính là kinh châu linh l a n g con người kinh châu mục lưu biểu biệt giá lưu tiên cháu ngoại đứa nhỏ này ít có gì mới thông minh mất đạt là xa gần nghe tên thần thông chu bất nghi đi đến hứa đô sau kết bạn tào x u n g hai cái thần đồng liền tỉnh táo nhung nhớ trở thành b ạ n thân nếu như có thể thu vị này trong truyền thuyết thần thông làm bạn lưu hiệp tự nhiên tình nguyện x u n g nhi còn nhỏ tuổi liền bắt đầu cho chấm đề cử nhân tài lưu hiệp đối với tào sung cười nói cũng được cái tia chấm liền đi nhìn một lần này chu bất nghi nếu như hắn có thể để chấm thỏa mãn chấm có thể thu hắn làm đồ thật sự tào sung đại h ỉ đối với lưu hiệp bài nói đồ nhi đa tạ ân sư không nghi ngờ ngay ở hứa đô thư viện đi học chúng ta ngày hôm nay liền đi qua tìm h ắ n chứ t ố t sung nhi cũng không cần nóng ruột chúng ta trước tiên dùng qua bữa trưa lại xuất phát cũng không muộn buổi trưa qua đi tào trương hạ h ầ u ân đồng phong chở người liền che chở lưu hiệp đi đến hứa đô thư viện bọn họ đều là thân mang thường phục nhìn qua liền cùng thế gia đại tộc công tử ca hộ vệ bên cạnh không khác nhau chút nào hứa đô thư viện ở vào hứa đô nội thành chiếm diện tích cực lớn đây là tào tháo một tay thành lập thư viện chính là vì quy mô lớn bồi dưỡng nhân tài thực tào tháo đối với nhân tài cũng là có theo đuổi hắn không thích mua danh c h u ộ c tiếng hạng người cũng không muốn bị thế gia đại tộc bắt cóc tào tháo chờ mong bồi dưỡng được chân chính trung thành với nhân tài của chính mình đáng tiếc hắn cùng dĩnh xuyên sĩ tộc trói chặt quá sâu không thể thoát khỏi sĩ tộc ảnh hưởng coi như là xây dựng lên hứa đô thư viện có thể đi vào thư viện học tập đệ tử cũng phần lớn là con cháu thế gia đương nhiên ở tào tháo chính lệnh bên dưới hàn môn cùng bình dân con cháo cũng có chỉ có điều cùng con cháo thế gia so ra số lượng lưu hiệp đối với tàu trường hạ hầu ân c h ờ người ra lệnh các ngươi liền chờ ở bên ngoài đi chấp cùng sung nhi đi vào là tốt rồi duy lưu hiệp này c h i đội hộ vệ ở bề ngoài là tàu tháo phái tới khống chế lưu hiệp tự do bộ đội trên thực tế đối với lưu hiệp nói gì ngay nấy lưu hiệp bất kỳ ý nguyện bọn họ cũng không dám n g ẫ nghịch hứa đô thư viện cổng lớn mái cong tương góc giường cột c h ạ m trổ khá có cổ vận từ cổng lớn bước vào sau là một mảnh rộng rãi quảng trường chung quanh quảng trường lớp học mái nhà san sát ở quảng trường phía trước còn có thể nhìn thấy một mảnh rộng lớn hồ nhân tạo bờ hồ chu vi tất cả đều là xanh các học sinh ở thư viện lui tới qua lại nhân khí cường thịnh cảnh tượng như vậy để lưu hiệp nhớ tới chính mình một đời trước trường đại học h ứ a đô thư viện ngoại trừ không có nữ sinh ở ngoài cùng trường đại học vô cùng tương tự lưu hiệp thầm nghĩ trong lòng xem ra cái thời đại này nam nữ sự t r ê n h l ệ n h vẫn là rất lớn như không có một lạ ngàn năm phát triển e sợ rất khó đánh vỡ nam tôn nữ ti truyền thống tào x u n g đối với lưu hiệp giới thiệu ẩn sư h ứ a đô thư viện tiên sinh phu tử môn đều là dĩnh xuyên thư viện tới được phụ thân đem bọn họ đều lại đây chính là muốn bồi dưỡng chân chính người có năng lực mới lưu hiệp gật cụ tào tháo vì là bồi dưỡng nhân tài vẫn đúng là làm ra quá không ít nỗ lực đáng tiếc những n à y nỗ lực cuối cùng vì là danh gia vọng tộc đánh cắp tào ra thiên hạ vẫn chưa nhân tào tháo chính sách mà vững chắc tào sung hưng phần nói đi thêm về phía trước chính là hứa đô thư viện tầm bừng t h à không nghi ngờ liền ở nơi đó chương hai trăm tám mươi ba tư mã tám đạn chương hai trăm tám mươi ba tư mã tám đạn lưu hiệp cùng tào sung tiếp tục đi về phía trước liền thấy một cái bạch thi tiểu đồng dưới tảng cây cùng ba cái thư viện học sinh tranh chấp không nghi ngờ tào sung bước nhanh xông lên phía trước lư hiệp theo sát sau chu bất nghi nhìn qua khoảng t r ư ờ n g mười tuổi có được mạ bạch thần thanh rất phù hợp lưu hiệp trong lòng thần đồng hình tượng giờ khác này hắn chính diện dung nghiêm túc nhìn chằm chằm mắt ba người đứng đầu học sinh tự đang chất vấn cái gì mà mặt khác ba tên học sinh nhìn qua tuổi tác ở mười hai tuổi khoảng trường trái phải khuôn mặt nham hiểm thần tình lạnh lùng bọn họ hình dạng rất có đặc điểm đều dài một cái mùi ứng dường như một cái khuôn mẫu khắp đi ra không nghi ngờ đã lâu không gặp tào sung nhìn thấy chu bất nghi hiển nhiên rất vui vẻ chu bất n h i lại có chút bất ngờ kho thư ngươi làm sao đến rồi tào sung cười nói ta tìm đến ngươi đương nhiên là có chuyện tốt chúng ta t r ư ớ c về tầm xá nói chuyện chu bất nghi lắc lắc đầu đối với tào sung nói kho thư ngươi chờ chút đã ta còn có chuyện không làm xong chu bất nghi nghiêm túc nhìn trước mắt b à tên học sinh nói tư mã tiến bảo tư mã thông tư mã mẫn trương mẫu mất tích nhất định cùng ba người các ngươi có quan hệ ta ngày hôm nay liền muốn để hỏi rõ ràng trương mẫu đến cùng ở đâu có phải là các ngươi hại hắn chu bất nghi trong miệng trương mẫu là một cái hàn môn tự đệ cùng tư mã tiến vào chờ người bằng tuổi nhau bởi vì thành tích ưu tú đặc cách tiến vào hứa đô thư viện trở thành chu bất nghi bạn cùng phòng cùng chu bất nghi cùng ở một gian tầm xá trương m ậ u như vậy hàn môn tự đệ tự nhiên bị tư mã ra thế ra như vậy nhà giàu xem thường tư mã tiến vào chờ người thường thường lấy ước hiếp trương m ậ u làm vui đáng tiếc trương m ậ u làm người nhu nhược vẫn không dám phản kháng chu bất nghi từng khuyên quá trương m ậ u không thể tùy ý tư mã tiến vào ba người bắt nạt phải hiểu được phản kháng nhưng là khi đó trương m ậ u chỉ là thở dài một tiếng liền đối với chu bất nghi nói rằng tư mã ra thế lớn ta căn bản đấu không lại họ không bằng nhị n được nhất thời chờ tương lai học nghiệp kết thúc thì sẽ không lại cùng bọn họ gặp gỡ bạn cùng phòng chọn lựa như vậy chu bất n h i cũng không cách nào nói thêm cái gì nhưng là ở mấy ngày trước đây trương m ậ u bị tư mã tiến vào ba người mang ra thư viện sau cũng không trở lại nữa chu bất nghi mơ hồ cảm thấy đến này chuyện này có chút kỳ lạ trương m ậ u mất tích nhất định cùng tư mã tiến vào ba người có quan hệ tư mã tiến vào khinh bị cười nói chu bất nghi ngươi quản cũng quá rộng chứ trương m ậ u là chết hay sống có quan hệ gì tới ngươi tư mã thông cũng cười nói trương m ậ u có điều là một con run dế bình thường nhân vật cũng xứng để chúng ta ra tay tư mã mẫn c ẳ n g là ngông c ũ n g nói đừng nói trương m ậ u mất tích theo chúng ta không hề có một chút quan hệ coi như là chúng ta giết hắn có thể làm sao đại hán luật pháp có ba xá một xá gọi là ấu yếu hai xá gọi là lão mạo ba xá gọi là ngu xuẩn tuy có tội không thêm hình yên liên đại hán luật pháp đều không làm gì được chúng ta lại há có phần của ngươi nói chuyện tư mã thông cười phụ hòa nói đúng là như thế chu bất nghi ngươi tốt nhất đừng chọc chúng ta chọc giận chúng ta ta liền giết ngươi ngược lại muốn xem xem luật pháp có thể làm khó dễ được ta tư mã tiến vào ba người cười xoay người rời đi chu bất nghi thì lại sắc mặt tái nhợt xếp chặt năm đấm tuy rằng chu bất nghi trong lòng rất là không tam lòng có thể lại không phải không thừa nhận tư mã tiến vào chờ người nói đúng theo ấn đại hán luật pháp mười hai tuổi trở xuống hài đồng là sẽ không bị phán xử hình phạt dù cho trương m ậ u thật sự bị tư mã tiến vào ba người làm hại chu bất nghi cũng chỉ có thể nhận chu bất nghi nhìn tư mã tiến vào ba người rời đi bóng lưng dường như có chút thất thần trong miệng lẩm bẩm nói lẽ nào c o i đời này sẽ không có thiên lý sao trên đời đương nhiên là có thiên lý một đạo trong sáng giọng nam chuyển vào chu bất nghi trong tay chu bất nghi quay đầu lại nhìn tới chỉ thấy một thân mặc cầm ý ỉa một thân quý khí thanh niên nam tử hướng mình đi tới tào xung vội vàng hướng chu bất nghi giới thiệu không nghi ngờ đây là ta là sung nhi thụ nghiệp lão sưu sư, ư sư. u s ư tào sung còn chưa nói ra khỏi miệng lưu hiệp liền cho thấy thân phận của chính mình tào sung thông minh nhanh chí hắn trong nháy mắt rõ ràng ân sư là không muốn bại lộ thân phận chi sở dĩ như vậy khả năng là muốn thi hạch chu bất nghi nhìn hắn có hay không có tư cách làm ân sư đệ tử tào sung lập tức gật đầu nói không sai vị này chính là ta thụ nghiệp â n sư chu bất nghi biết được tào sung thân phận chính là ngụy công tào tháo c h i tử tào sung ân sư nhất định không phải nhân vật đơn giản chu bất nghi cung cung kính, kính đối với lưu hiệp bài nói kẻ học sau chưa tiến vào chu bất n h i bài kiến lưu sư chu bất n h i còn nhỏ tuổi liền người ngoài n lưu hiệp đối với hắn ấn tượng đầu tiên không sai lưu hiệp đối với hắn hỏi chu bất nghi ngươi mới vừa nói trên đời không có thiên lý là có ý gì vì sao ngươi như vậy tuổi nhỏ sẽ sinh ra như vậy cảm khái chu bất nghi đối với lưu hiệp bài nói học sinh không dám ẩn giấu lưu sư sự tình là như vậy ở hứa đô thư viện hàn môn bách tính cùng con cháu thế gia đẳng cấp rõ ràng vẫn bị con cháu thế gia xem thường như vậy cũng là thôi còn có thể có một ít con cháu thế gia dựa vào thân phận của chính mình tùy ý ước hiếp hàn môn cùng bách tính nhà hai tử ta bạn cùng phòng trưng m ẫ chính là thời gian dài bị tư mã tiến bảo tư mã thông tư mã mẫn ba người bắt nạt bọn họ không chỉ có gặp nhục m ã trương m ậ u có lúc còn có thể quyến cước lẫn nhau mà trương m ậ u vẫn luôn là nhẫn nhục chịu đựng mấy ngày trước tư mã tiến vào ba người mạnh mẽ đem trương m ậ u mang ra thư viện trương m ậ u liền vẫn chưa có trở về ta hoài nghi trương m ậ u đã ngộ hại trương m ậ u bị ba người làm hại có thể tư mã tiến vào ba người nhưng có thể nên ngang ở thư viện đến trường c o i đời này há có thiên lý ở trương m ậ u tên lưu hiệp chưa từng nghe nói đúng là tư mã tiến vào tư mã thông tư mã mẫn ba người lưu hiệp một đời chức có nghe thấy kinh triệu doãn tư mã p h ò n có tám con trai lão đại tư mã lã l tư mã ti quỷ, quỷ tiến vào tự huệ đạt ở liêu hiệp một đợi chức vì là tào ngụy trung lang tư mã thông tự ý đờ tào ngụy an thành đình hầu tư mã mẫn tự ấu đạt tào ngụy an bình đình hầu có thể nói tư mã thị một môn tám tử tất cả đều phong hầu bài tướng vinh sùng đến thực điểm bị thế người coi là tư mã tám đạt có điều trước mắt này tư mã tám đạt sau ba đạt rõ ràng còn chưa trưởng thành vẫn là mấy cái ở thư viện bên trong làm sẳng làm bậy thiếu niên lưu hiệp đối với chu bất nghi nói rằng giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền đây là thiên kinh địa nghĩa việc nếu như trương m ậ u thật sự vì là tư mã tiến vào mấy người giết chết tư mã tiến vào ba người nên vì là trương m ậ u đền mạng không nghi ngờ vì sao phải nói trên đời không có thiên lý vô dụng chu bất nghi lắc đầu nói tư mã tiến vào bọn họ bọn họ nói đúng đại hán luật pháp có quy định ấu nhược có tội không thêm hình yên coi như là bọn họ giết trương mẫu đại hán luật pháp cũng không cách nào phản phạt lư hiệp nói rằng nếu đại hán luật pháp như vậy quy định như vậy luật pháp liền tự có đạo lý không nghi ngờ vì sao như vậy căm phẫn sụp sôi chu bất nghi nghiêm mặt nói cái gọi là pháp luật chính là do cổ nhân kinh nghiệm biên chế m à thành dùng để ràng buộc người thời nay có thể cổ nhân kinh nghiệm cũng không trọn vẹn là chính xác chương hai trăm tám mươi bốn h â n chi sơ tính bản t r í chương hai trăm tám mươi bốn h â n chi sơ tính bản t r í lưu hiệp nghe vậy không khỏi lòng sinh tán thưởng chu bất nghi còn nhỏ tuổi thì có cái nhìn của chính mình không câu n g ệ ở thế tục lệ giáo không thẹn là có thần đồng danh xương thiên tài lưu hiệp tồn thi giáo chu bất nghi tâm tư tiếp tục nói Cổ cũng Chẳng cảm nhân kinh nghiệm, cũng là thánh nhân nói như vậy. Chẳng lẽ không nghi cảm thấy là lẽ vậy. đại ế n thánh nhân quy định lễ pháp sai lầm rồi sao? Bất nghi không chút nào luôn cuống, nói nói. bất chút pháp Chu chậm quy đ lễ lầm sai sao? rồi rãi mà hán lễ pháp sở dĩ không đúng t u ổ i nhỏ hài đồng làm hình pháp là căn cứ mạnh tử nhân tính bản thiện học thuyết đến l ậ p ra mạnh tử có nói người đều có t h i ệ n tâm sau đó chính là thành ác các người không phải nhân c h i sơ vậy tập với c h u n g nhĩ cái này cũng là nho ra hạt nhân quan điểm một trong ta đại hán trục xuất bách ra độc tôn nho thuật bởi vậy lấy nho c á c chữa nhân tiên hiền nói như vậy mà xá bạc cũ lưu hiệp mỉm cười nói như vậy có cái gì không đúng sao tuân tử chính là nho g i a a thánh hắn cường điệu nhân chi sơ tính bù ồ thiện mỗi người đều từ nhỏ có nhân ái tri tâm chỉ có ngày mốt hoàn cảnh cùng giáo dục mới có thể ảnh hưởng bản g tính của con người khiến người sản sinh đắc nghiệm bởi vậy chúng ta đại hán luật pháp chính là phải cho phạm sai lầm người trẻ tuổi một cơ hội đem bọn họ từ lạc lối dẫn lên đường ngay tuy rằng mạnh tử vì là nho g i a a thánh nhưng hắn nói cũng không phải là tuyệt đối chu bất nghi cất cao giọng nói người chi thiệt ác thực không phải nhất già chi ngôn có thể nói rõ tuân tử vân nhân sinh mà có bệnh hiểm nhà yên sinh mà có thai mắt chi d ụ có háo sắc yên đói mà muốn no hẳn mà muốn ấm lao mà muốn hưu. thánh ư người c i t hiền nói như vậy chu bất nghi hạ bút thành văn lưu hiệp trong lòng âm thầm than thở hắn tiếp tục nói cái kia không nghi ngờ cho rằng bản tính của con người đến tội cùng lạ thiện vẫn là ác ta đại hán luật pháp quy định không thể truy cứu đứa bé trách nhiệm đến tội cùng lạ là, là có đúng hay không chu bất nghi đối với lưu hiệp đáp bất luận là tính b u ồ n thiện vẫn là tính bản ác đều quá tuyệt đối nhân tính là một cái hết sức phức tạp đồ vật người có hướng thiện chi tâm cũng có làm ác chi niệm then chốt ở chỗ lòng người học sinh cho rằng nhân chi sơ tính bản trí người sở dĩ là người có khác nhau với đ ộ n vật chính là người có tư tưởng gặp suy nghĩ bất luận thiện ác đều là do trí đến khởi động su thiện tránh ác cũng không phải người bổ tướng su lợi tránh hại mới là từ xưa tới nay con trẻ mà phạm vào di thiên tội lớn người không phải số ít chuyện như vậy sở dĩ nhiều lần phát sinh cũng là bởi vì làm ác đánh đổi quá nhỏ tuổi nhỏ mà người giết người không thêm tội yên đạo này luật pháp liền dường như làm áp người một đạo miễn tử kim bài hành hạ đến chết người khác chính mình nhưng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt quy định như thế đối với làm áp người tới nói có t r ă m lợi mà không có m ộ t hại bọn họ tự nhiên có thể tùy ý làm b ậ y không nghi ngờ cho rằng để làm áp người chịu đến nên có trừng phạt mới là đại hán luật pháp tồn tại ý nghĩa chỉ có trừng phạt tội nhân mới có thể chấn động khiến người sợ hãi mới có thể chân chính khiến càng nhiều có làm áp ý nghĩ thiếu niên lạc đường biết quay lại đây là không nghi ngờ chết t h ấ để lưu sư cười chê rồi được đặc sắc lưu hiệp vỗ tay cười to chu bất nghi nói như vậy để lưu hiệp nghe ngóng thoải mái chẳng trề thực sự quá đặc sắc nhân c h i sơ tính bản trí chu bất nghi cái nhìn cùng lưu hiệp bất n mưu nhi hợp không nghi ngờ nói thật là đối với tàn hại người khác cá c đ ồ đại hán luật pháp nhất định phải nghiêm trị bằng không sao đàm luật luật pháp uy nghiêm lưới pháp luật tuy thưa tuy thưa nhưng khó l o ạ n thiên lý tuần hoàn báo ứng s á c đáng sát nhân giả nhân hàng sắc chi lại há có thể nhân vì là tuổi tác của bọn họ không đủ liền để bọn họ nhân nhận ngoài vòng pháp luật nghe lưu hiệp lời nói chu bất nghi nhiệt huyết dâng lên phảng phất tìm tới tri âm liệu sư beta Chú b ấ lưu hiệp hai h mắt một t né qua đạo cười nói, nói pháp chắc chắn sẽ không hướng về không hợp pháp nội bộ v g không muốn đại hán luật pháp cần gì dùng chỉ cần không nghi ngờ có thể tìm tới tư mã tiến vào ba người tàn hại trương mẫu chứng cứ ta có thể bảo đảm chắc chắn mấy người đem ra công lý Nghe được lưu Hiệp nói như vậy, chú、bất、nghi ánh nói lại lần nữa vậy, bất mắt sư á n ngời lên. g l u quý Hiệp khí bất ngươi ờ lời i làm nói hắn, n của cho g ờ ngờ ý vị, khiến người i loại nghi khiến đối với tín Tựa hồ lưu Hiệp nói tới nói nghi đối với、lưu、Hiệp hỏi. ta một thể ta tín Tựa nhất thể bất làm Lưu Lưu Lưu không không không nhịn phụ. hồ như định Chú nhịn n ý vị, vậy, được được. được Sư, ư có tại sao phải giúp ta bởi vì ta cảm thấy thôi không nghi ngờ tuổi tuy nhỏ nhưng thực ta c h i kỷ kiên trì cần phải kiên trì sự t ì n h lo liệu chính nghĩa c h i tâm cũng là cuộc đời của ta niềm tin ta không chỉ có là đang giúp ngươi cũng là đang giúp ta chính mình chúng ta tuy lần thứ nhất gặp mặt nhưng dường như tương giao đã lâu bạn c ũ không phải sao chu bất nghi hưng phần nói liệu sư nói thật là có thể cùng liêu sư làm bạn chính là ta may mắn vậy chu bất nghi đang khi nói chuyện hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên k h e n chu bất nghi đồng ý ký chủ tăng thêm bạn tốt tình h cầu chúc mừng ký chủ tăng thêm bạn tốt thành công bạn tốt chu bất nghi đối với ký chủ độ thân thiện 92. bạn tốt chu bất nghi đối với ký chủ trung thành độ 48. ký chủ nắm giữ bốn lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra chỉ cần lý niệm kết hợp lại liền có thể được thần đồng hữu nghị lưu hiệp trong lòng đối với hệ thống nói rằng bắt đầu lấy ra chính đang v ì ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu tím mệnh cách dị mới thu được màu tím mệnh cách mất đạn thu được màu vàng mệnh cách thần toán thu được màu đen mệnh cách chết yểu dị mới màu tím mệnh cách chu bất nghi ít có dị mới có thiên mã tinh không giống như trí tưởng tượng đối với t r ư tử bách gia t ả i nghệ năng lực học tập vì là người thường hai trăm linh mất đạn màu tím mệnh cách chu bất nghi sinh mài nhạy bén trí lực trị cùng năng lực phản ứng tăng cường năm mươi thần toán màu vàng mệnh cách chu bất nghi có tuyệt đỉnh mưu sĩ phong thái tính toán không một chỗ sai sót chi thiên phú nắm giữ này mệnh cách trí lực trị tăng lên hai trăm linh suy tính lòng người suy tính sự tình ngọn một lúc có chín mươi xác suất đ o ằ n chúng c h ế t yểu màu đen mệnh cách chu bất nghi sinh mà trói mắt dễ dàng làm người đố làm người tính toán cùng lòng mang ý đồ xấu người giao du lúc bị người cựu thị s á t suất vì là tám mươi bị người ám hại có tám mươi xác suất lập tức tử vong chú này kỹ năng vì là chu bất nghi hạt nhân mệnh cách chu bất nghi ba cái đầu kỹ năng có thể gọi sặc sỡ l o á mắt càng là thần toán này một màu vàng mệnh cách có đỉnh cấp mưu thần t i ề m chết người như vậy không trách một đời t r ư ớ c tào tháo gặp lo lắng tào phi điều động không được phái người trong bóng tối xử từ chu bất nghi chu bất nghi sở dĩ nên chết như vậy sớm cũng là cái này màu đen mệnh cách chết yểu ở tạo tác dụng lưu hiệp trong lòng đối với hệ thống nói rằng hệ thống xóa đi chu bất nghi màu đen hạt nhân mệnh cách chết yểu hồi nói chung thành độ chương hai trăm tám mươi lăm có thể mưu thiện đoạn kế ra không nghi ngờ chương hai trăm tám mươi lăm có thể mưu t h i ệ t đoạn kế ra không nghi ngờ ken hệ thống thu được chính đang vì ký chủ xóa đi chu bất nghi hạt nhân mệnh cách chết yểu xóa đi thành công ký chủ bạn tốt chu bất nghi vĩnh c ử u mất đi mệnh cách chết i ể u đối với ký chủ t r u n g thành độ tăng cường 92 điểm trước mặt t r u n g thành độ vì là 100, t h ể sống chết cống hiến cho ở lưu hiệp xóa đi chu bất nghi mệnh cách một s á t na chu bất nghi đột nhiên sửng sốt một chút hắn đột nhiên cảm giác được một loại nào đó vận rủi xa cách mình mà đi thân thể trở nên lung dung vô cùng đồng thời trước mắt lưu hiệp cũng biến thành càng ngày càng thân thiết không kìm lòng được hướng về bái lưu hiệp làm chủ vì là lưu hiệp thể sống chết cống hiến cho keng chu bất n h i vĩnh cựu mất đi hạt nhân mệnh cách chết yểu thu được hạt nhân mệnh cách không nghi ngờ không nghi ngờ mà có thể mưu t h i ệ t đoạn kế ra không nghi ngờ chu bất nghi vận khí t r ị tăng lên một trăm linh chu bất nghi trí lực t r ị tăng lên một trăm linh chu bất nghi mưu lực t r ị tăng lên một trăm linh lấy mưu kế phán đoán thế có lúc có tám mươi xác suất phán đoán chuẩn xác mất đi mệnh cách chết yểu sau khi chu bất nghi dĩ nhiên thức tỉnh một cái mạnh mẽ màu vàng kỹ năng hiện tại chu bất nghi vì là lưu hiệp biết kỹ năng liền có hai t ử hai kim hơn nữa toàn bộ đều là đối với t r í mưu rất nhiều nắm mệnh cách nắm giữ như vậy mệnh cách chu bất nghi thành công vì là định cấp mưu sĩ tiềm chất không trách một đời trước tào tháo sợ tào phi điều động không được chu bất nghi con lấy bêu danh cũng phải đem chu bất nghi xử tử nhân tài như vậy tào phi có thể điều động thì trách có điều lưu hiệp cũng không phải sợ chu bất nghi là đối với mình t r u n g thành độ mãn bách cực đoan hắn càng mạnh đối với mình tốt nơi càng lớn chu bất nghi hiện tại chỉ là cái mười tuổi hài đồng còn không được tác dụng gì chờ thêm mấy năm hắn học có thành cựu mới thật sự là có thể bày ra thực lực thời điểm tào sung ở hai người bên cạnh vui vẻ nói rằng quá tốt rồi ân sư tan thành không nghi ngờ ân sư người muốn hay không thu không nghi ngờ làm đồ đệ lưu hiệp cười nói thu đồ đ ệ v i ệ c trước tiên không đ ổ i ta hiện đang muốn hỏi hỏi không nghi ngờ người đ ố i với trương m ậ u cùng tư mã tiến vào chờ người sự dự định xử lý như thế nào chu bất nghi lại lần nữa đối với lưu hiệp xác định nói l ư u sư nếu như ta có thể điều tra rõ này án chứng minh trương m ậ u vì là tư mã tiến vào ba người làm hại ngài thật có thể còn trương m ậ u một cái công đạo sao lưu hiệp gật đầu nói ta nói rồi lưới pháp luật tuy thưa tuy thưa nhưng có l ọ t chỉ cần chứng minh trương m ậ u là chết vào tư mã tiến vào ba người bàn tay ta chắc chắn để lấy mệnh đền mạng lấy chính quốc pháp xem lưu hiệp khí thế tuyệt đối là ngồi ở vị trí cao người chu bất nghi trong lòng suy đoán lưu hiệp ở lâu địa vị cao lại là tào sung lao sư rất khả năng là ngụy công giới t r ư ớ n g trọng yếu n ư u thần thậm chí có khả năng chu bất nghi đột nhiên có một k i ê u hoài nghi hoài nghi lưu hiệp là hiện nay bệ hạ hắn lắc lắc đầu lập tức liền đem ý nghĩ này loại bỏ chu bất nghi tuổi tuy nhỏ nhưng đối với triều đình v i ệ c thấy rõ ngụy công muốn muôn chế bá thiên hạ thành vương bá chi nghiệp thiên tử chỉ là hắn xưng bá một cái lợi khí là ngụy công trong tay khôi lỗi ngụy công lại sao đem tào sung ủy thác ở hoàng đế trong tay này không hợp với lẽ thường lưu hiệp thân phận thành câu đố chu bất nghi đơn giản không nghĩ n h ắ n đ ố i với lưu hiệp đáp lại nói nếu như thế ta liền toàn lực t r i n h phá này án lưu hiệp hỏi cái kia không nghi ngờ dự định như thế nào phá án trước tiên tìm manh mối chu bất nghi đối với lưu hiệp thi lễ nói xin mời tiên sinh theo ta về tầm xá một chuyến được chúng ta cùng đi đi lưu hiệp theo chu bất nghi hướng về tầm xá đi đến lúc này tư mã tiến vào ba người cũng trở về đến chính mình tầm xá hôm nay bị chu bất nghi chất vấn tư mã tiến vào mấy sắc mặt người đều khó coi tư mã thông sắc mặt âm trầm đối với huynh trưởng tư mã tiến vào nói rằng lúc a cái kia chu bất n h i có phải là phát hiện cái gì ta vốn tưởng rằng trương mậu việc chúng ta làm được rất bí ẩn hiện tại chu bất nghi nhưng một mực chắc chắn trương mậu mất tích cùng chúng ta có quan hệ tư mã vẫn không có sợ hãi cười nhạo nói hắn biết thì lại làm sao chúng ta liền minh nói cho chu bất nghi trương mậu chính là chúng ta giết thì phải làm thế nào đây đừng quên theo tấn đại hán luật pháp mười hai tuổi trở xuống không thể định tội huynh đệ chúng ta có thể cũng không mãn mười hai coi như đem tiên vương lão t ử gọi tới cũng không làm gì được chúng ta không thể nói như thế tư mã tiến vào trầm giọng nói rằng tuy rằng luật pháp không cách nào chỉ chúng ta tội có thể việc này nếu như chuyển đi n é m chính là chúng ta tư mã thị mặt nhị ca vẫn căn dặn chúng ta muốn giấu tài ở hứa đô thư viện không nên gây sự nếu như chuyện này bị nhị ca biết được hắn gặp nhìn chúng ta như thế nào nhị ca nghĩ đến tư mã ý tư mã thông tư mã mẫn trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi bọn họ ở nhà không sợ đại ca tư mã lãng thậm chí không sợ phụ thân tư mã phỏng chỉ có đối với nhị ca tư mã ý sợ h ã i không ớt tư mã ý thật giống muốn mưu tính đại sự gì đối với tư mã thị tộc nhân gia giáo cực nghiêm đối với bọn họ những n à y đệ đệ cảng là như vậy tư mã ý không cho phép bọn hắn có bất kỳ bại hoại tư mã ra danh tiếng hành vi ở bên ngoài n h ấ tư định phải có hiền danh. Cũng chính phải có là ở t mã ý tinh thần ép xuống, ba người chen xuống, bọn hắn ép ba mẫn ớ i phải tiết, hại việc. càng cần phải phát thiết, làm ra tàn hại cùng làm tàn trường phát Tư Mã m ra một mặt lo lắng đối với tư mã tiến vào hỏi luka vậy chúng ta làm sao bây giờ tư mã tiến vào suy nghĩ một chút nói rằng mọi người bị chúng ta t r ô n trương mậu hải cốt không còn bốc hơi khỏi thế gian chu bất nghi không có chứng cứ cũng không cách nào lên án chúng ta khoảng thời gian này chúng ta biết điều một ít không muốn lại để ý tới cái kia chu bất nghi chờ đến việc này quá khứ chúng ta có rất nhiều cơ hội trừng trị hắn tư mã thông tấn răng nghiến lợi nói chu bất nghi tính là thứ gì cũng dám quản chúng ta chuyện vô bổ chiếu ta xem chúng ta trực tiếp đem hắn giết chết quên đi ngược lại đều giết chết trương mẫu cũng không kém một cái chu bất nghi không thể tư mã tiến vào lắc lắc đầu nói rằng chu bất nghi cùng trương mẫu thân phận nhưng bất đồng trương mẫu gia tộc có điều là chán nản hàn môn chết rồi sẽ chết không ai gặp truy cứu chu bất nghi chính là kinh tương lưu gia con cháu vọng tộc xuất thân hơn nữa hắn còn cùng ngụy công tri t ử tào x u n g giao hảo nếu là tào sung truy cứu lên e sợ gặp đối với chúng ta bất lợi tư mã thông gật đầu nói vậy cũng tốt tạm thời nhận hắn một thời gian tư mã mẫn suy thông ư nói. Nói đến、tàu、sung, ngày tàu m a vừa y hắn thăm chú còn vặn n tới bất nói cảm cái cẩm đặc thấy tàu sung bên người cái kia biệt nam tử đặc biệt có cảm g á c cũng nột ngạt, không biết người này là ai. Mã thông biết ai. nói Tư là mã rằng ngụy công sùng ái nhất tào sung có thể đi theo tào sung bên người người tất là ngụy vương quý p h ụ cao thủ có thể để chúng ta cảm thấy áp lực chỉ sợ là tiên thiên cường giả tư mã mẫn kinh hô tiên thiên cường giả vậy chúng ta có thể không t r e o chọc nổi không t r e o chọc nổi n h ẫ n đi tư mã tiến vào nhẹ giọng nói ta nghe nhị ca nói hắn đã giúp chúng ta tìm một cái trên đời mạnh mẽ nhất võ giả đến khi chúng ta sư phụ người này gặp truyền thụ cho chúng ta tuyệt thế võ học không tốn thời gian dài sư phụ liền sẽ đến tìm chúng ta sẽ có một ngày chúng ta cũng có thể trở thành là tiên thiên cường giả tư mã thông hưng ơ phần nói chờ chúng ta tập võ thành công trở thành mạnh mẽ tiên thiên võ giả thiên hạ này chẳng phải là mặc cho chúng ta muốn gì cứ lấy đến thời điểm ta nghĩ r ế t hay thì r ế t ha ha ha ha chương 286, t r m ư ờ i phong thư tử chương 286, t r m ư ờ i phong thư tử tư mã tiến vào đối với hai cái đệ đệ nói rằng được rồi nói chung hiện tại đều thành thật một chút đừng tiếp tục gây phiền t o á i c h ờ a n à y trận do quá khứ chúng ta vẫn như cũ có thể muốn làm gì thì làm đến thời điểm chúng ta muốn giết a i đều theo chúng ta tâm ý tư mã tiến vào ba huynh đệ ảo tưởng chính mình tập được tuyệt thế võ nghệ ngày sau đại sát tư phương c h ú t nào không nghĩ đến lưu hiệp đã nhìn chằm chằm bọn họ chu bất nghi mang theo lưu hiệp bước vào tầm xá đây là một sạch sành xanh m ộ t mạc giữa hai người ngoại trừ hai chiếc giường giường ở ngoài liền chỉ có một ít cuốn sách chất đống ở hai bên trên b à n chu bất nghi đi đến t r ư ơ n g mộ bên cạnh b à n bắt đầu phiên tìm món đồ gì tào xung tò mò hỏi không nghi ngờ ngươi đây là muốn tìm cái gì chu bất nghi nói rằng trương m ậ u có cái quen thuộc thường ngày sẽ đem trọng yếu việc ghi lại ở thư từ trên mỗi tháng viết một phong ta hiện tại chính là muốn tìm trương m ậ u viết quá thư t ử nhìn có thể hay không tìm tới manh mối trương m ậ u thư từ ra sao cùng tầm thường thư t ử gần như không dễ phân biệt những thứ đồ này đều là trương m ậ u việc riêng tư hắn không muốn bị người ta biết trong ngày thường ta cũng vô ý dò xét ý nghĩ của hắn có thể hiện tại trương m ậ u mất tích sách này giản hay là đối với chúng ta có trợ giúp vậy ta giúp không nghi ngờ đồng thời tìm đi tào xung cùng chu bất nghi bắt đầu ở bàn học cùng trên giường dưới tìm kiếm lưu hiệp trong lòng thầm nghĩ tấm này mậu nhất định là cái nhu nhược người có lời gì cũng không dám theo người nói hết chỉ có thể chính mình lén lút viết xuống đến viết xuống đến sau khi còn sợ người biết được còn phải lén lút tẩn nó lên như vậy cả người tỏa ra người yếu khí tức học sinh tối dễ dàng gây nên kẻ ác chú ý hai người phiên một phút vẫn như c ũ không thu hoạch được gì chu bất nghi tự nói không nên a lấy trương m ậ u tính cách không thể đem những người thẻ tre mang đi ra ngoài đồ vật đến tuột cùng ở chỗ nào không nghi ngờ ta tìm tới tào xung hương phấn từ giường dưới c h u i ra đối với chu bất nghi nói rằng trương mẫu thư tử đều bị hắn tròi ở ván giường phía dưới vì lẽ đó chúng ta mới tìm không được tào xung cùng chu bất nghi từ dưới giường nhảy ra mười tấm thẻ tre bắt đầu từng cái lật xem lưu hiệp cũng cầm lấy những này có chút ấu vàng thư từ bắt đầu lật xem hắn cũng muốn biết cái này mất tích trương mẫu đến tột cùng là sao dạng người này kiến an năm năm thu tháng tám ta rốt cuộc trúng cử hứa đô thư viện thật vui vẻ có người nói hứa đô thư viện phu tử môn đều là t r ư ớ c d ĩ n h xuyên thư viện đại nho nếu có thể đầu b á i danh sư được â n sư đề cử ta liền có thể nâng hiếu liêm nhập sĩ làm quan nếu như ta có một ngày lên làm quan chức nhất định phải đối xử tử tế bách tính. vì thiên hạ xã tắc cống hiến chút sức m ọ n có bổng lộc ta cũng có thể trợ giúp phụ thân m â u thân sẽ không để cho bọn họ lại bị khổ phụ thân yên tâm nhi nhất định sẽ trói lọi trương ra cửa nhà tấm này thẻ c h e hẳn là trương mẫu đi đến hứa đô thư viện sau viết xuống tờ thứ nhất thư tử vào lúc ấy trương mẫu hẳn là ánh mặt trời hướng lên trên đối với tương lai của chính mình tràn ngập hy vọng muốn dựa vào nỗ lực đền đáp quốc gia đền đáp cha mẹ chính mình tấm này mẫu đúng là đứa trẻ tốt lưu hiệp thả xuống tấm này thư tử lại nhặt lên tấm thứ hai thư từ kiến an năm năm thu tháng chín Phu thư ử môn truyền t ụ c h ơ n g viện h học thật thơm là thơ ảo, bên trong h h n có đồn h đại tàu thừa tướng cũng không phải vì đại hán nam trinh bắt chiến mà chính là thành tựu bám nghiệp tiến tới thay thế được đại hán tàu thừa tướng từ t h á n lộc vì là hàn thần sao có mưu đ ổ lòng bất chính coi như có cũng chính là bên người g i a n định đầu độc như sẽ có một ngày ta có thể vào triệu làm quan nhất định khuyên can thừa tướng để thừa tướng trước sau vì ta đại hán lương thần tiểu từ này còn một lòng hướng về hắn a lưu hiệp thâm thầm lắc lắc đầu một lòng hướng về hắn là không sai chính là quá chủ nghĩa lý tưởng tào tháo chính là thiên hạ bá chủ lại há lại là chỉ là một cái thư viện học sinh có thể khuyên động đứa nhỏ này vẫn là tiểu a người tuổi nhỏ thời gian luôn cho là mình có thể thay đổi toàn thế giới theo tuổi tác dần dần tăng trưởng mới gặp phát hiện mình thực cái gì cũng thay đổi không được kiến an năm năm đông mười tháng thư đến viện hai tháng gần như thích hướng thư viện sinh hoạt thư viện rất tốt nhưng cũng không tốt ở thư viện bên trong phần lớn các học sinh đều xuất từ danh gia vọng tộc xem ta như vậy hàn môn tử đệ cũng không nhiều thế ra công tử môn mặc cầm y dì hề, xuất hành cưới hoa lệ x e ngựa cùng chúng ta lẫn nhau so sánh lại như người của hai thế giới bọn họ đại đa số xem thường hàn môn tử đệ thậm chí chuyển ra quá con cháu thế ra đánh chửi hàn môn học sinh sự tình nghe được chuyện như vậy ta phi thường sợ sệt mọi người đều là người đọc sách vì sao lại làm ra hữu nhục tư văn việc kiến an năm năm đông tháng mười một con cháu thế ra cũng không phải đều là người xấu c ù n g ta cùng xá chu bất nghi liền tốt vô cùng hắn thường thường cho ta chia sẻ mỹ thực còn biếu tặng quần áo cho ta nguyên lai、like、thế gia hảo môn tự đ ệ cũng có ý nghĩ thế này t h u ậ lương thích làm vui người khác người tốt chu bất nghi ân tình ta hiện tại là không có cách nào trả lại nếu là sẽ có một ngày học nghiệp thành công chắc chắn gấp bội báo lưu hiệp đem thư từ phóng tới một bên thư viện đối với trương m ộ bực này hàn môn học sinh tới nói cũng coi như là một cái tiểu xã hội nếu bước vào thư viện l i ề n sẽ gặp phải môn hình muôn vẻ người có chu bất nghi như vậy chủ động trợ giúp hắn người tốt cũng sẽ có hung hăng cảm quấy kẻ ác kiến an năm năm đồng tháng m ư ơ i hai hứa đô mùa đông thật lạnh cũng may thư viện gặp cho mỗi cái tầm xá phân phát than tuổi sửa ấm ta đi linh than tuổi thời điểm gặp phải hà nội tư mã thị đệ tử hắn gọi tư mã mẫn là kinh triệu d o a n tư mã phòng n h i tử địa vị tôn sùng đến cực điểm tư mã mẫn đem ta than tuổi toàn bộ cấp đi còn đá ta hai chân hắn nói xem ta như vậy người nghèo chính là run dế căn bản không xứng sử dụng than tuổi ta rất khó vượt qua cũng rất sợ sệt tư mã thị như vậy giàu có tại sao muốn cấp ta than tuổi cuối cùng vẫn là không nghi ngờ đem chính mình than tuổi phân cho ta một ít ta mới có thể sống quá cái này mùa đông tư mã mẫn hắn tại sao phải làm như vậy lưu hiệp lắc lắc đầu tuổi nhỏ trương m ậ u hay là còn tưởng rằng tư mã m ẫ n cướp giật hắn than tuổi chỉ là coi trọng hắn này điểm than tuổi mà thôi hắn căn bản không biết nhân tính ác tư mã m ẫ n sở dĩ như vậy làm thuần túy là đang hưởng thụ ngược đại hắn người vui vẻ cùng than tuổi không quan hệ lại như lưu hiệp một đời trước giáo khoa xâm lấn trung hoa thời gian tùy ý làm nụ hoa hạ bất tính nhân tính bên trong có thật nhiều ư u ám thành phần có lúc kẻ ác cũng không phân chủng tộc xem loại kia đơn thuần lấy ưu hiếp ngược đại hắn người là nhà xuất sinh bất kỳ chỉ hệ đều đại nào khả năng đều sẽ có có người như vậy xuất hiện lưu hiệp không cách nào phòng ngừa thế nhưng hắn thân là hoàng đế đại hán có trách nhiệm đem như vậy ác đồ đem ra công lý còn đại hán bách tính một cái sáng sủa cắn khôn chương hai trăm tám mươi bảy manh mối chương hai trăm tám mươi bảy manh mối kiến an sáu năm xuân một tháng một năm mới đến nhưng ta nhưng trải qua cũng không vui từ khi tư mã m ẫ n c ấ p giật quá ta than tuổi sau khi tư mã thị tộc nhân liền nhìn chằm chằm ta tư mã m ẫ n còn gọi đến rồi hắn huynh trưởng tư mã thông tư mã tiến bảo thường thường c ấ p giật ta đồ ăn cùng tiền tài mỗi lần c ấ p xong đồ vật sau bọn họ còn có thể đem ta mang đến không người góp c u ồ n tắt bạt hai để ta quỳ trên mặt đất dùng chân đạp ta thân thể ép buộc ta s i n h ăn chuột ăn r ấ p rưởi bọn họ không cho ta đem những việc này nói cho người khác biết nếu như ta dám nói ra liền muốn tính mạng của cả nhà ta tư mã thị thế lớn ta lại làm sao đấu hơn được đây ta cái gì cũng không dám nói chỉ hy vọng bọn họ có thể b ô n g tha ta đọc được này một phong thẻ tre lưu hiệp có thể cảm giác được trương mậu trong lòng bất đắc dĩ nhưng hắn đem mình hy vọng ký thác ở kẻ ác thương hại trên rõ ràng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì kiến an sáu năm xuân tháng hai tư mã tiến bảo tư mã thông cùng tư mã mẫn tựa hồ đối với ngược đái ta cảm thấy hứng thú vô cùng bọn họ đánh đập ta số lần cũng càng ngày càng nhiều lần tư mã tiến vào nói với ta xem ta như vậy hàn môn tử đệ căn bản không xứng đến hứa đồ thư viện chúng ta sinh ra chính là vì cho bọn họ làm chó chúng ta không phải người là xuất sinh bọn họ danh ra vọng tộc mới là người bất luận ta cỡ nào nỗ lực cũng không thể vươn mình hiện thực thật sự gặp như vậy sao hàn môn tử đệ cố gắng thông qua liền không xứng có một cái tốt tương lai sao tại sao tư mã tiến vào bọn họ có thể tùy ý bắt nạt ta ta không cam l ò n g nhưng ta lại sợ sệt ta sợ bọn họ giết ta cũng sợ tư mã thị hại phụ thân mẫu thân của ta nhận đi nhận đến sẽ có một ngày học nghiệp thành công từ thư viện tốt nghiệp là tốt rồi lưu hiệp nhìn thấy những nội dung này trong lòng vô cùng phẫn nộ trương m ậ u t a o ngộ đã không giống như là một cái tầm thường thư viện học sinh hắn hoàn toàn thành tư mã tiến vào chờ người ngược đái đối tượng những người này đem chính mình ngạc ý thỏa thích phát tiết ở trương m ậ u trên người nếu như nhân chi sơ tính một thiện cái thiệu tư mã tiến vào bọn họ tại sao lại nhân ngược đái trương m ậ u mà vui sướng k i ế n an sáu năm xuân tháng ba ta vết thương trên người càng ngày càng nhiều rốt cục bị bạn cùng phòng chu bất nghi phát hiện không nghi ngờ phát hiện ta thương sau khi phi thường p ẫ n nộ họ ta thương là từ đầu đến ta nói với hắn lời nói thật không nghi ngờ muốn mang ta đi tìm thư viện phụ tử vì ta giữ gìn lẽ phải ta không dám ta sợ tư mã thị hại cả nhà của ta ta khẩn cầu không nghi ngờ không muốn đem chuyện này nói cho người khác biết không nghi ngờ không muốn ta liền ngay tại chỗ cho hắn q u ì xuống cầu hắn vì ta bảo thủ bí mật không nghi ngờ cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi thực ta cũng muốn tìm người là ta giữ gìn lẽ phải có thể thư viện các tiên sinh thật sự t r e o tới hà nội tư mã thị sao tư mã tiến vào cha của bọn họ nhưng là kinh triệu do na kiến an sáu năm hạ bốn tháng ta về nhà ta không muốn ở hứa đô thư viện học tập sẽ ở thư viện tiếp tục chờ đợi ta sẽ chết sau khi về đến nhà phụ thân gặp người liền nói ta thành tài ta ở hứa đô thư viện đi học là sự kiêu ngạo của hắn là t r ư ơ n g g i a kiêu ngạo sớm muộn cũng có một ngày ta gặp trói lọi t r ư ơ n g gia ta cùng phụ thân nói ta không muốn đi thư viện phụ thân rất không hiểu hỏi ta có phải là chuyện gì xảy ra ta không dám cùng phụ thân nói ta t r ư ơ n g gia có điều một giới hàn môn làm sao đâu thắng có quyền thế tư mã thị cuối cùng ta vẫn là trở lại thư viện vì gia tộc vì phụ thân mẫu thân ta nhẫn đi chỉ có nhẫn đọc xong này phong thư từ sau khi lưu hiệp trong tay còn sót lại cuối cùng một phong thư từ từ những sách này d à n bên trong lưu hiệp có thể nhìn ra trương mậu mưu trí lịch chỉnh kiến an sáu năm hạ năm tháng tao thừa tướng thêm con số gọi công rất nhiều người giận mà không dám nói gì hay là ta sai rồi mặc dù có một ngày ta vào chiều làm quan khả năng cũng khuyên can không được thừa tướng bởi vì ta bốn tháng lúc trở về nhà tư mã tiến vào mấy người bọn hắn rất không cao hứng bọn họ hẹn ta đi thư viện ở ngoài trong rừng rậm một lời trong rừng có một cái bỏ đi nhà cũ để ta ở nơi nào cùng bọn họ gặp mặt rừng rậm âm u rất khủng bố ta sợ sệt không dám đi nhưng là tư mã tiến vào bọn họ nói nếu như ta không đi liền sẽ vận dụng tư mã thị sức mạnh giết cả nhà của ta ta chỉ có thể đi đến hẹn chuyện này ta không dám nói cho không nghi ngờ cũng không dám nói cho bất luận người nào ta chỉ là cùng không nghi ngờ nói có bằng hữu hẹn ta ra ngoài chơi lần này nên lại là một trận đánh đập nhất đi hạ năm tháng chính là cùng tháng trương m ậ u thư tử đến đây là kết thúc từ trương m ậ u trải qua đến xem lưu hiệp cảm thấy cho hắn hẳn là lành ít giữ nhiều đây là một cái hài tử đáng thương ý nghĩ của hắn cũng vẹn vẹn là thông qua học tập tri thức đến thay đổi trưng ra nhuộp phụ mẫu trải qua ngày tốt đáng tiếc t ư ơ n g mẫu muốn tương lai đã bị người mất chết cũng không có cơ hội nữa thực hiện lưu hiệp đọc xong thư tử chu bất nghi cùng tào x u n g rất nhanh cũng đem thư t ử đọc xong xuôi đọc xong thư tử hai thằng nhóc tâm tình đều rất nặng nề bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới tại đây lang lãng cản khôn bên dưới h ứ a đô thư viện bên trong tư mã tiến vào ba người dĩ nhiên gặp ước hiếp như vậy cùng trường tư mã tiến vào chờ người hành vi quả thực dường như xuất sinh tìm tới manh mối chu bất nghi trầm giọng nói ngay ở bốn ngày trước trương mẫu nói với ta hắn muốn ra ngoài thăm bạn chậm chút trở về ta hỏi hắn là bằng hữu gì trương mẫu cũng ấp úng nói không rõ ràng nghĩ đến chính là đi gặp tư mã ti vì lẽ đó trương m ậ u mất tích một chuyện quả nhiên cùng tư mã tiến vào chờ người có quan hệ chu bất nghi ngẩng đầu đối với lưu hiệp nói rằng lưu sư chúng ta hiện tại muốn đi thư viện ở ngoài rừng rậm trương m ậ u manh mối nhất định ở cái kia ngài có thể theo chúng ta cùng đi sao đương nhiên có thể lưu hiệp đối với chu bất nghi cùng tào x u n g nói việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại liền đi thôi không nghi ngờ đem trương m ậ u lưu lại này mười phong thư từ toàn bộ bảo tồn tốt nếu là muốn cho tư mã tiến vào chờ người định tội này đều là trọng yếu vật chứng không nghi ngờ rõ ràng lưu hiệp mang theo chu bất nghi cùng tào x u n g đi ra hứa đô thư viện thủ ở bên ngoài t à o trường hạ h ầ u ân đồng phong chờ người hết mức tiến lên đón tuy rằng bọn họ đều ăn mặc thường phục có thể chu bất nghi vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra những người này bất phạm khí tức trầm ổn long hành hổ bộ đều là cao thủ lưu sư đến tột cùng là thân phận gì càng có cao thủ như thế đi theo lưu hiệp đối với hạ h ầ u ân chờ người phân phó nói tự an ngươi mang mấy người theo ta đến phía trước trong rừng rậm làm một ít chuyện thử văn ngươi canh giữ ở ngoài rừng liền có thể chúng ta tuân mệnh hạ hậu ân đồng phong xuất lĩnh bốn cái tùy tùng tùy tùng lư t trong ì m k rừng rất ít có người xa lạ tiến vào lưu hiệp bọn họ đi ngang qua dân chúng chỗ ở lúc có chút hài đồng hiếu kỳ nhìn bọn họ rất chương n h thì t hai trăm tám mươi tám trong rừng lão nhân chương hai trăm tám mươi tám trong rừng lão nhân bỏ đi nhà cũ ở ngoài là che kín bầu trời đại thụ thấu không tiến vào nửa điểm ánh mặt trời rách nát phòng ốc nhìn qua đen thui lộ ra một luồng hụ bại m ố c meo mùi vị vào xem xem chỗ này khiến người ta cảm giác thấy hơi khủng bố có thể bất luận là chu bất nghi vẫn là tào sùng đều so với tầm thường hài đồng tâm trí cứng cấp hơn cũng không vì hoàn cảnh mà sợ hãi đồng phong tiến lên kéo ra cụ nát cửa phòng mấy người đi vào bên trong phòng quá đen lưu hiệp mấy cái tùy tùng tiêu h đốt cây đốt chiếu sáng bọn họ phát hiện nơi này ngoại trừ cũ nát mục nát đ ồ nội thất ở ngoài cũng không có cái gì đáng giá chú ý đ ồ vật đồng phong không khỏi nói rằng này bên trong nhà cũ cái gì đều không có a không đúng có manh mối chu bất nghi sắc mặt ngưng trọng nói các ngươi xem trên tường mạng nhện rõ ràng tổn hại một tảng lớn như không phải người làm mạng nhện vì sao lại phá còn có này cái b à n mặt trên nguyên bản là d à y đặt một lớp bụi hiện tại thật giống như bị người sợ quá sau đó lại thoa một lớp bụi đi đến muốn che lấp người khác thai mắt chu bất nghi nắm quá mức đen ngồi chồm h ô n trên mặt đất c ẩ n t h ậ n bắt đầu tìm kiếm có bộ lông có vết máu còn có một viên hàm răng răng này xỉ hẳn là trương m ậ u tư mã tiến vào bọn họ quả nhiên đối với trương m ậ u độc thủ tào sung đối với chu bất nghi nói nhưng là hiện tại trương m ậ u biến mất không còn t ă m hơi cũng không biết hắn là chết hay sống chỉ dựa vào một chiếc răng cũng không thể chứng minh tư mã tiến vào bọn họ g i ế t trương m ậ u chứ chu bất nghi suy t ư nói tư mã tiến vào ba huynh đệ l à người hung hăng làm việc không cân nhắc hậu quả bọn họ không có đạo lý đem trương mẫu sống sót giam giữ lên trương mẫu sát xuất cao là ngộ hại chúng ta tìm một chút cư dân phụ cận nhất định có thể dò thăm tin tức chu bất nghi suy đoán lưu hiệp đều nhìn ở trong mắt n à y không thẹn là có thần toán kỹ năng thần đồng đầu đôi sự tỉnh chu bất nghi tất cả nằm trong lòng bàn tay lưu hiệp hướng mọi người nói chúng ta liền theo không nghi ngờ từng nói hỏi một câu dân chúng t r u n g quanh xem bọn họ có hay không biết được thật tình người lưu hiệp chờ người rời đi nhà cũ hướng về trong rừng nhà dân đi đến nói là nhà dân thực chính là dùng khúc gỗ dựng ra giản dị túc lều mấy chục gia đình tụ ở một chỗ ngược lại cũng hình thành quy mô một cái mang theo hải từ phụ nữ chính đang hà vừa ra áo chu bất nghi đến gần hỏi đại tẩu bốn ngày trước ngươi có chưa từng thấy mấy cái hứa đô thư viện học sinh chưa từng thấy phụ nữ cảnh giác nhìn lưu hiệp cùng chu bất nghi mấy người một ánh mắt liền quần áo đều không lo nổi rửa sạch vội vã ôm h ả i t ử trốn trở về nhà bên trong vị đại ca này ngươi ở bốn ngày trước nhìn thấy mấy cái hứa đô thư viện học sinh sao không có không có đại thúc ngươi có chưa từng thấy mấy cái hứa đô thư viện học sinh ta chưa từng thấy đừng hỏi ta chu bất nghi liên tiếp hỏi thật mấy người không có một cái có manh mối hơn nữa những người này còn đối với bọn họ biểu hiện tương đương bãi x í tao x ú ngửa đầu nói rằng không nghi ngờ chúng ta hỏi lại hỏi chu bất nghi kiên trì muốn hỏi lại đi rồi vài gia đình sau khi như thế không có cái gì tiến triển cuối cùng bọn họ đi đến dân cư biên giới nơi một khu nhà nhà tranh có một tóc bạc lao hàn trống gậy ngồi ở nhà tranh ở ngoài thợ giải thợ ngắn chu bất nghi tiến lên đối với lao hắn hỏi lao bá bốn ngày trước ngươi có thấy hay không mấy cái hứa đô thư viện học sinh đi tới nơi này các ngươi làm muốn tìm cái kia bị người hại chết hoa chứ lão bá thở dài lắc đầu nói vô dụng nơi này không có ai gặp với các ngươi nói thật lại nói các ngươi tìm tới hắn thì có ích lợi gì đây mọi người chết rồi đối với những người danh gia vọng tộc tới nói xem mạng người như có rác rồi cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản các ngươi coi như tìm tới thi thể của hắn cũng định bọn họ không được tội nói như vậy lão bá là biết được việc này chu bất nghi sáng mắt lên hỏi tới có thể hay không theo chúng ta nói tường tận nói chuyện Với các người nói làm chuyện ác liền muốn vì là sự lựa chọn của chính mình trả giá thật lớn ta muốn vì là bị hại học sinh thân chương chính nghĩa lao hán bước chân trần trờ đối với chu bất nghi hỏi các người làm thật không sợ chu bất nghi kiên định nói không sợ lão hắn lại quay đầu nhìn một chút lưu hiệp cùng lưu hiệp dưới trướng tùy tùng cảm giác những người này cũng không phải là phạm nhân cũng được đã như vậy lão hủ liền đem ta biết đều nói cho các ngươi lão hắn lại lần nữa ngồi xuống lại mở miệng nói các ngươi nói mấy người kia lão hủ nhận ra năm ngoái ta năm tuổi tiểu tôn tử ở trước phòng chơi đ ù a liền bị bọn họ dùng ngựa tiên tươi sống quật trí tử đồng phong nghe vậy căm phẫn s ụ p sôi nói bọn họ làm ra như vậy không bằng cầm thú việc lẽ nào các ngươi liền không báo con sao báo quan báo quan có ích lợi gì ông lão cười t h ẳ n nói tô nhi là nhà ta dòng n g đinh theo a c ỗ ấy rất tử triệu tư trái tội tù, chết trong. t hòa kinh phòng minh Không nghĩ đến công đạo không nói lại, hai người bọn họ trái lại nhân phỉ báng chi tội bỏ tủ, rất nhanh h đòi oan. con cái công công ngục đạo, doán đạo nơi đến nói người bọn báng bên dâu vì đi lại, lại mã bỏ sẽ ở lao ngục bên trong phạm nhân nói hai người bọn họ là ở ngục bên trong bị người dàn vật đến chết càng là ta chỗ ấy tức ta chỗ ấy tức nói đến đây lao hán âm thanh trở nên nghẹn nào lên hai mắt đỏ chót cũng không biết ở con trai của hắn tức trên người phát sinh cỡ nào thảm sự mới để lao hán kích động như thế quá một hồi lâu lao hán mới hoán quá tâm tình đối với bọn họ nói rằng sau đó ta mới biết nguyên lai g i ế t ta tôn nhi ba cái x u ấ t sinh chính là kinh triệu doãn tư mã phòng nhi tử các ngươi biết rồi tư mã phòng thân phận còn muốn tiếp tục trả được sao lưu hiệp cất cao giọng nói thiên tử pháp pháp vẫn còn cùng thứ dân cùng tội h ú ố n g hồ chỉ là kinh triệu doãn lao trượng cứ việc đem việc này nói đến chúng ta nhất định phải thành con trai của ngươi con dâu cùng tôn nhi đòi cái công đạo được lưu hiệp khẳng định trả lời lao hán nói rằng ngày đó ba cái tiểu x u ấ t sinh lại đến chỗ này ta liền chú ý đến bọn họ bọn họ mang theo một cái khoảng chừng m ư ơ i tuổi hài đồng hướng về nhà cũ đi đến thực không riêng là ta tại đây trong rừng ở lại các hương thân đều chú ý tới mấy người này tự t ứ năm trước ta tôn nhi bị đánh chết sau khi bọn họ liền đặc biệt sợ người ngoài ta lặng lẽ đi theo rất nhanh liền nghe đến phòng cũ bên trong chuyển đến tiếng kêu thăng thiết còn có tiếng xin tha cùng tiếng cười lớn cái kia mấy cái tiểu x u ấ t sinh tiếng cười h a y cùng lúc trước hành hạ đến chết ta tôn lúc nhỏ không khác nhau chút nào ta vẫn ở bên ngoài bảo vệ cắn răng muốn đi cứu người nhưng không thể ra sức băng vào ta giả mua thân thể lại có thể nào đấu thăng cái kia mấy cái tiểu xúc sinh chúng ta mệnh tiện nhưng chúng ta không thể mặc người ước hiếp lưu hiệp gật ngủ người lao hán này nói đúng là sự thực thế ra nhà giàu con cháu chắc chắn sẽ thở nhỏ tu luyện nội công chính mình truyền thụ tào sung tôn t hiệu võ nghệ thời điểm bọn họ đều có nội công nội tình chỉ là bọn hắn tu luyện nội công còn kém rất rất xa ngũ cầm hí như vậy thần phẩm nội công tinh diệu có thể mặc dù là tầm thường nội công cũng hơn xa với không h i ể u võ nghệ bách tính lại như tư mã tiến vào ba người bọn họ nhìn qua đúng là hải tử có thể bàn về sức chiến đấu e sợ ba năm cái thành niên bách tính cũng đánh không lại bọn hắn cái kêu mấy cái tiểu súc sinh gian vặt đứa bé kia hơn một canh giờ tiếng kêu thảm thiết mới dần ngừng lại bọn họ kéo hài đồng đi ra nhà cũ ở sau nhà tìm một nơi trôn giới mất bọn họ trôn xác địa điểm ta còn nhớ những n à y tiểu x u ấ t sinh làm thật không phải là người a bọn họ giết người rời đi thời điểm còn vừa nói vừa cười tựa hồ làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc đồng phong nghe vậy giận tí mặt xếp chặt nắm đấm nói đáng chết b â y xúc sinh này thật đáng chết t ự a hồ không nên tức giận lưu hiệp trầm giọng đối với đồng phong nói rằng giết chết bọn hắn giải quyết không được vấn đề sau đó loại này ước hiếp nhỏ yếu người còn có thể tồn tại chúng ta muốn làm là đem bọn họ đem ra công lý để người trong thiên hạ đều nhìn thiện ác có báo thiên ý sáng tỏ lao bá người d ẫ n chúng ta đi bọn họ trôn xác địa điểm xem một chút đi được mấy vị đại nhân mời đi theo ta lao hàn thấy lưu hiệp chờ người dáng dấp không giống giả bộ bọn họ biết rõ tư mã tiến vào chờ người thân phận vẫn như cũ muốn điều tra này án hay là thật có biện pháp đối phó tư mã tiến vào những người này dù cho có một tia hy vọng vì là con trai của chính mình tôn tử báo thủ lao hắn cũng sẽ không bỏ qua mọi người tới đến bỏ đi nhà cũ sau chết tìm kiếm bù phương chu bất nghi mở miệng nói nơi này thổ có bưng lỏng hẳn là trôn ở chỗ này lưu hiệp hạ lệnh đem nơi này đào ra lưu hiệp mang đến bốn tên tùy tùng đều là ngự lâm quân bên trong tinh anh hộ vệ độc thủ năng lực rất mạnh cũng không lâu lắm bọn họ liền đào ra một cái khoảng hai mét hố to bên trong thình lình vùi lấp một bộ hài đồng thi thể trương mẫu thấy rõ trong hố thi thể chu bất nghi trong nháy mắt đỏ cả váy mắt thời gian trôi qua bốn ngày thi thể này đã bắt đầu xuất hiện mục nát dấu hiệu kinh khủng hơn chính là thi thể bộ mặt bị đao qua lại cắt chém đã triệt để hủy dung có thể chu bất nghi vẫn là có thể nhận ra người này chính là trương mẫu các tùy tòng đem trương mẫu thi thể từ trong hố mang ra có thi thể ở trương mậu bị người mưu hại việc xem như là thực nện á lưu hiệp đối với hạ hầu ân hạ lệ thực an nghiệm thi duy hạ hầu ân ngồi s ổ n xuống cẩn thận trang nghiệm thi thể nói khẽ với lưu hiệp nói rằng trên người người này có hơn năm mươi chỗ vết thương đồng thời bị người mạnh mẽ cắt vết thương trí mệnh tại hạ thân cùng đầu là do cắt dẫn đến mất máu quá nhiều đầu bị thương nặng mà chết xương sọ của hắn đã hoàn toàn v ỡ vụn khuôn mặt cùng phần mắt xương cũng đều nát hẳn là người giết người không muốn để cho người nhận ra được thân phận của người nọ vì vậy đem hủy dung chu bất nghi lệ rơi đầy mặt cất tiếng đau buồn nói rằng hắn chính là trương mậu ta chắc chắn sẽ không nhận sai tư mã tiến vào huynh đệ thủ đoạn quá tàn nhẫn dẫn bọn họ đi tới nơi này lao hắn cũng nhắm lại hai mắt không đành lòng xem thi thể này chỉ cần thấy được thi thể này hắn liền sẽ muốn từ bản thân bị đánh đập trí tử tiểu tốt tử lưu hiệp đối với lao hắn hỏi lao trượng ngươi đồng ý vì là đứa bé này làm chứng sao lao hắn nói rằng ta cô độc sống s ó t đã không cái gì hy vọng chỉ cần có thể để bầy x u ấ t sinh này được nên coi trừng phạt coi như là để ta lập tức đi chết đều đồng ý tào sung nói rằng ẩn sư chỉ có một cái nhân chứng e sợ không có sức thuyết phục chúng ta tốt nhất nhiều tìm mấy cái nhân chứng lao hán hướng mọi người nói ngày đó nhìn thấy tiểu xuất sinh hương thân đúng là có mấy cái chỉ là bọn hắn e sợ không muốn đi ra làm chứng dù sao đi ra làm chứng nhân liền muốn lo lắng chịu đến tư mã ra trả thù lưu hiệp đối với lao hán nói rằng gặp có biện pháp chúng ta cùng đi tìm lao nhân ra người tên là gì bẩm đại nhân nói tả tên vương điển vương điển trở lại chỗ ở đem bốn ngày trước nhìn thấy tư mã tiến vào chờ người bách tính đều hắn lại đây nhìn thấy tư mã tiến vào ba huynh đệ tung tích người tổng cộng có bốn cái ba nam một nữ ở chu bất nghi giải thích lý đồ đến sau khi mấy người lắc đầu liên tục cũng không muốn dính liễu chuyện này chu bất nghi lo lắng nói các vị đại ca đại tẩu coi như ta cầu các ngươi có được hay không t r ư n g m ộ không thể như vậy chết o a n a thiếu ca chúng ta thật sự cái gì cũng không biết chu bất nghi còn phải tiếp tục khổ khuyên lưu hiệp mở miệng đánh gãy hắn không nghi ngờ không nên làm khó các hương thân lưu hiệp đối với vài tên hương thân nói rằng nếu các hương thân không muốn làm chứng chúng ta liền không phải dậy thế nhưng có một câu nói ta không thể không cùng các hương thân nói tư mã tiến vào mấy người tàn sát đứa bé thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn các ngươi cũng nhìn thấy vương điển lao trượng tô tử còn có hứa đô thư viện trương mẫu đều chết thảm ở trong tay bọn họ nếu để cho bọn họ nhân nhận ngoài vòng pháp luật các ngươi cảm thấy cho bọn họ ngày sau có thể hay không lại tiếp tục làm ác bọn họ làm ác đối tượng là ai e sợ không phải thế gia đại tộc cũng không phải quan to hiển quý con cháu mà là xem chư vị như vậy người bình thường hôm nay chư vị nếu là thờ ơ lạnh nhạt tương lai kẻ ác nếu như hại đến chư vị trên đầu lại có gì người đồng ý vì là chư vị phát ra tiếng đến đây là hết lời chúng ta làm phiền không nghi ngờ chúng ta đại i thôi.、Lưu、Hiệp chờ người xoay người chờ h Lưu muốn c xoay y phía sau một tên nam sau một mặt lộ tên tử t lớn vẻ vẻ, dây dù vẻ, sau đó ế nhân g nói. m đã. Lưu Hiệp quay đầu lại, nam tử kia đối với Lưu lại, quay Hiệp Hiệp kia với nói. Đại nam n tử ta dù chưa từng đọc sách gì thế nhưng ta cảm thấy cho ngươi nói có đạo lý chúng ta mệnh tiện nhưng chúng ta cũng không thể mặc người ước hiếp chúng ta không nghĩ tới lo lắng để phòng t h ắ n g này đại nhân nếu vì chúng ta những n à y tiểu dân giữ gìn lẽ phải ta đồng ý vì là đại nhân làm chứng ta cũng đồng ý làm chứng còn có ta có một cái đồng ý làm chứng người còn lại mấy người cũng dồn dập biểu thị đồng ý làm chứng nhân nếu nhân chứng vật chứng đều có tư mã tiến vào ba huynh đệ liền đủ để định tội lưu hiệp đối với chu bất nghi nói rằng không nghi ngờ chuyện này liền giao cho ngươi đến làm ta sẽ phái người giúp ngươi ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chuyện liền có thể nay án chúng ta đại diện cho chính nghĩa không cần hướng về bất kỳ ai thỏa hiệp đừng nói tư mã phòng chỉ là một cái kinh triệu d o á n coi như là ngụy công tào tháo tự thân tới đúng chính là đúng sai chính là sai chúng ta phải cho trương mậu một cái công đạo cho thiên hạ bách tính một cái công đạo ngươi cái gì cũng không muốn sợ làm tốt việc này liền có thể chu bất nghi vốn là suy đoán lưu sư khả năng là đại nhân vật nhưng không nghĩ đến lưu sư thái độ gặp cứng rắn như thế lưu sư đến tột cùng là cái gì người liền ngụy công đều không thể g i a o động hắn cha do này án quyết tâm sao coi như là đường kim thiên tử cũng muốn nghe ngụy công c h i mệnh làm được chứ trong lòng t u y có nghi ngờ có thể chu bất nghi vẫn là lựa chọn tin tưởng lưu hiệp đối với lưu hiệp bài nói l ư u sư yên tâm không nghi ngờ định không có nhục sứ mệnh